Chương 270, có chút khó giết. Lâm Thâm trong lòng có chút kinh ngạc, cụ sĩ sì mộ những thiên phú này, năng lực sát thực mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu như không phải có ý định khác, Lâm Thâm căn bản sẽ không mong muốn đi khiêu chiến cụ sĩ sì mộ. Nay chút còn không phải điểm chết người là, cụ sĩ sì mộ mệnh cơ là một thanh thần hoàng quyền trượng, năng lực thần ban cho hoàn quyền, có thể hình thành quần sáng khu vực, tại quân sáng khu vực bên trong, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, tất cả mọi người xung quanh thuộc tính đều sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu, cho dù là niết người, nếu như không có tương ứng năng lực phá giải, cũng sẽ bị thần ban cho hoàn quyền quân sáng yếu xung quanh thuộc tính, chẳng qua là lực ảnh hưởng không có Nghiêm trọng như vậy mà thôi. Ngươi chẳng qua là cơ biến giả chi thân, xung quanh thuộc tính nhất cao không quá 41, tại thần ban cho hoàng quyền quần sáng bên trong, sợ La liền một nửa đều không còn sót lại, hiện tại ngươi còn cảm thấy, ngươi có khả năng dùng cơ biến chi thân, chém giết cựu truyện cụ si mô sao? Thiên Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm thâm. Nàng sợ dĩ lựa chọn hiện tại nói cho Lâm thâm này chút, chính là muốn nhường Lâm thâm bỏ đi buồn cười như vậy suy nghĩ, sử dụng nàng phi thăng chứng phi thăng, như thế dựa vào thiên sứ trùng sinh cùng hai tám quyền, lại thêm nàng tỉ mị bố cục cùng thiết kế, mới có thể sẽ thành công. Trong ao lâm thâm nghe cũng là âm thầm tắt lơi, cụ sĩ mổ sắc thực mạnh có chút không hợp thói thường Vì thăng giả mỗi chuyển sinh một lần, bốn phía thuộc tính liền sẽ tại nguyên sinh thuộc tính phía trên tăng cường 10%, tăng cường bộ phận, lần nữa chuyển sinh về sau cũng sẽ không tái diễn tăng cường. Nói cách khác, nếu như cụ sĩ mổ thuộc tính cơ sở là 80 điểm, như vậy cựu chuyển liền là tăng cường 80% thuộc tính, hắn hiện tại chân thực thuộc tính khả năng gần 100 năm. Nếu như lại thêm thiên thần buông xuống tăng cường, tại cái kia 10 giây đồng hồ bên trong, củ sĩ mổ chiến lực có thể nói là chỉ sợ đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Lại thêm thần ban cho hoàng quyền suy yếu hiệu quả, muốn giết dạng này cụ si simo mạnh hơn cơ biến giả cũng không có hy vọng hắn ba loại cơ biến thiên phú cũng đều rất mạnh thiên thần buông xuống cùng lâm thâm siêu cơ hóa vệ võ phu vượng hoàng áo nghĩa cơ biến thiên phú đều có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thiên thần buông xuống là trực tiếp xung quanh thuộc tính gấp bội không cần trả bất cứ giá nào thế nhưng duy trì thời gian tương đối ngắn lâm thâm siêu cơ hóa cũng là xung quanh thuộc tính toàn bộ tăng cường thế nhưng cần tiêu hao đại lượng năng lượng xem như đại giới nếu như năng lượng của hắn đủ nhiều siêu cơ hóa cũng có thể làm đến thuộc tính gấp bội thậm chí là càng mạnh chỉ bất quá dưới tình huống bình thường Lâm Thâm bản thân năng lượng là không đủ để chống đỡ siêu cơ hóa gấp bội thuộc tính. Tăng thêm siêu cơ văn hấp thu thế giới lực lượng cũng không đạt được loại trình độ kia, trừ phi hoàn cảnh lúc ấy cực đoan đạt tụ, có thể lượng lớn hấp thu thế giới lực lượng mới có thể làm đến thuộc tính gấp bội. Vệ Võ Phu Phượng hoàng áo nghĩa là hắn tấn thăng tinh cơ lúc lấy được kỹ năng Thiên Phú đồng dạng là tăng cường xung quanh kỹ năng Thiên Phú. Cũng là có thể gấp bội tăng cường xung quanh kỹ năng, hơn nữa còn vô cùng bền bỉ, không giống thiên thần buông xuống duy trì thời gian ngắn như vậy. Cũng không giống Lâm Thâm siêu cơ văn như vậy không ổn định đồng dạng cũng cần trả giá năng lượng nhất định xem như lại giới, bất quá không có siêu cơ văn cần năng lượng nhiều như vậy. Thế nhưng vượng hoàng áo nghĩa đồng dạng có khuyết điểm của nó, nếu sử dụng ra phượng hoàng áo nghĩa, nhất định phải chiến đấu đến cùng, vô luận đối thủ cường đại cỡ nào, nếu có lùi bước chi tâm, phượng hoàng áo nghĩa liền sẽ cắn trả kỳ chủ, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Vệ võ phu có thể giết tam chuyển chu khai lĩnh, phượng hoàng áo nghĩa chiếm hơn phân nửa công lao. Thiên thần buông xuống tốt liền tốt tại cái gì đại giới đều không cần trả giá, chẳng qua là duy trì thời gian ngắn, thế nhưng ở lúc mấu chốt dùng tới kết thúc chiến đấu cũng đầy đủ dùng. Lại thêm vương chi quan cùng hoàng đạo sát quyền, cơ biến giả muốn giết kỹ năng đầy đủ hết cụ si mô, trên lý luận là không thể nào. Đương nhiên, Lâm Thâm sở dĩ cho là mình có cơ hội giết cụ Simo, cũng không phải thật sự chỉ dựa vào lực lượng của mình. Từ khi hắn đi vào viên tinh cầu này về sau, Tế Thiên quần sáng liền thường xuyên sẽ nhắc nhở Tế phẩm gia tăng. Đoán trưởng Thiên nhân tộc Khai Hoang quân đoàn, tại Khai Hoang quá trình bên trong, không ngừng có người chết trận, kết quả đều thành Tế Thiên quần sáng Tế phẩm. Dựa theo lớn vòng tinh ngày tới tính toán, này mới tới thời gian, Tế Thiên quần sáng cho hắn ra chỉ thuộc tính liền vượt qua 100 điểm dựa theo loại tốc độ này tiếp tục nữa, 3 ngày thời gian Tế Thiên Quân sáng cho hắn ra chỉ thuộc tính ít nhất phải tại 150 điểm trở lên, thậm chí có thể sẽ càng nhiều, tăng thêm chính hắn nguyên bản thuộc tính, lực lượng có thể đột phá 200 trở lên. Đáng tiếc là, Tế Thiên quần sáng ra tăng thuộc tính, cùng siêu cơ hóa cường hóa tác dụng là không chống chất, siêu cơ hóa chỉ có thể cường hóa Lâm Thâm nguyên bản liền có thuộc tính. Vốn cho là, dựa vào dạng này thuộc tính giá trị, không khó lắm giết chết Cửu Truyện cụ Simo. Dù sao lúc trước cũng là không sai biệt lắm thuộc tính, tùy tiện liền oanh sát thất chuyển vạn tùy lưu, Cửu Truyện so thất chuyển cũng là mạnh 20% mà thôi, cơ hội có lẽ vẫn là rất lớn. Có thể là nghe Thiên Tầm tiểu nói này, Dạng này thuộc tính muốn giết cụ Simo, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Dù sao Vạn Thủy Lưu không có thiên thần buông xuống này, loại biến thái thuộc tính cường hóa kỹ năng, không có cương ép bạo chủng liệu mạng năng lực. Tế thiên quần sáng tế phẩm tăng cường thuộc tính, thuộc tính càng cao, cần tế phẩm cũng càng nhiều. Bắt đầu thêm một chút thuộc tính, khả năng chỉ cần một cái bình thường cương thiết cấp tế phẩm, đằng sau 10 cái tinh cơ tế phẩm cũng chưa chắc có thể thêm một chút thuộc tính. Nếu như chết mấy cái phi thăng giả, hoặc là chết cái niết bàn cấp tế phẩm, Tế thiên quần sáng thuộc tính mới có thể đủ tăng lên trên diện rộng. Lúc trước Lâm Thâm góp nhặt lâu như vậy Tế Thiên Cổ Sáng, lại đã trải qua Thiên Tinh Pha một trận chiến, mới góp nhặt đến hơn 150 điểm. Tại lớn vòng tinh mới chỉ là thời gian, Tế Thiên Cổ Sáng thuộc tính liền đã phá trăm, rõ ràng lớn vòng tinh khai hoang là cơ nào tàn khốc. Trừ phi tại về sau 3 ngày thời gian bên trong, Tế Thiên Cổ Sáng thuộc tính có thể tăng lên trên diện rộng, bằng không muốn giết Cụ Sĩ một thật đúng là không dễ dàng an nếu như nhất kích không thành, ta đây cũng chỉ có thể chuyển tống rời đi lớn vòng tinh thị nạn. Lâm Thâm trong lòng âm thầm tính toán. Suy nghĩ kỹ càng không có, ngươi còn kiên trì muốn dùng cơ biến giả chi thân chém giết Cựu Truyền Phi thăng sao? Thiên Tầm thấy Lâm Thâm nửa ngày không nói gì, quay đầu, nhìn xem Lâm Thâm cười hỏi: "Ngươi là lớn vòng tinh chi chủ, hẳn là rõ ràng lớn vòng tinh bây giờ khai hoang tình huống thế nào a?" Lâm Thâm suy nghĩ một chút hỏi: "Ta chỉ có thể coi là một phần 3 tinh chủ, vài ngay hành tinh bên này về ta quản lý, lục địa bên kia là an gia tại khai hoang, Hải Dương là dược nhà tại khai hoang, bọn hắn bên kia khai hoang tình huống, đại khái cũng biết một chút, ngươi hỏi cái này để làm gì?" Thiên Tầm nghi ngờ nói: "Chỉ là có chút tò mò, khai hoang chết nhiều người sao?" Lâm Thâm thuận miệng nói ra. Thiên Tầm hiểu sai ý, lạnh nhạt nói: Khai Hoang cũng sẽ không để cụ sĩ mò đi, đều là một chút phá hôi dị tộc, nếu như có thể dùng lấy cơ này, cần gì phải phiền phức như vậy, lượng quanh lớn như vậy một vòng tròn nhường ngươi đạo thủ. Lâm Thâm biết tiên tầm lý giải sai hắn ý tứ, thế nhưng hắn cũng không có nói rõ lý do, tiếp tục hỏi, những dị tộc kia phá hôi đều là đẳng cấp gì? Nhân số có nhiều ít? Mỗi ngày chết nhiều người sao? Phần lớn đều là cơ biến giả, số lượng nhiều ít thật đúng là khó mà nói, chết một nhóm liền sẽ bổ sung lại một nhóm tiến đến, hiện tại mỗi một nhà cũng là có mười mấy vạn cơ biến giả đi. Phi thăng giả cũng có một chút, bất quá số lượng sẽ không quá nhiều còn chết nhiều hay không, vậy phải xem khai hoang khu vực bên trong là tình huống như thế nào. Nếu như đã quay giầy không biết nghiết bản sinh vật, khả năng một lần toàn hàn diện. gặp gỡ số lượng tương đối nhiều phi thăng sinh vật, nhiều ít cũng sẽ chết mấy người. Thiên Tầm không biết Lâm Thâm hỏi những này là muốn làm gì. đây không phải toàn dựa vào vận khí sao? Lâm Thâm có chút bó tay rồi. nếu như những cái kia pháo hôi vận khí quá kém, đã quay giầy nghiết bản sinh vật, trực tiếp tới cái toàn hàn diện, cái kia Lâm Thâm tế thiên quần sáng lập tức liền có thể dùng các cánh. một phần vạn trong 3 ngày này, khai hoang quân đoàn không có gặp gỡ nguy hiểm gì, tế thiên quần sáng có thể tăng thêm bao nhiêu thuộc tính sẽ rất khó nói. Chương 271, thiên tầm kế hoạch. Lâm Thâm vô luận như thế nào tính, dưới tình huống bình thường muốn giết cụ sỉ Mộ cũng không dễ dàng, trừ phi có thể trước cho rơi lại thiên phú của hắn kỹ năng. Đương nhiên, cái này cũng cũng rất khó, không phải sống chết trước mắt, cụ sỉ Mộ là sẽ không tùy tiện dùng linh tinh thiên thần bung xuống, sử dụng thiên thần bung xuống về sau, đoán chừng cũng sẽ không lại cho người khác cơ hội. Thiên Tầm không nhắc lại nhường Lâm Thâm sử dụng nàng phi thăng chứng phi thăng sự tình, bất quá dưới cái nhìn của nàng, Lâm Thâm đã không có đường khác có khả năng tuyển, cuối cùng vẫn là muốn dựa theo kế hoạch của nàng đi. Ngoại trừ Sĩ Mộ bản thân thực lực bên ngoài, Trên tay hắn chuyển tống trang bị cũng là một vấn đề, tùy thời có thể chuyển tống rời đi lớn vòng tinh, cho nên muốn giết hắn, còn cần giải quyết vấn đề này. Thiên Tầm tiếp tục nói, này muốn giải quyết như thế nào? Lâm Thâm lúc này mới nhớ tới, lớn vòng tinh bên trên có đồng hồ chuyển tống khí, có thể tùy thời chạy chối chết không chỉ là chính mình một cái. Cho nên, ngươi chỉ có thể ở một nơi đặc thù giết hắn, tại vành đai hành tinh bên trong có mấy nơi chuyển tống trang bị là không có cách nào khởi động, tỉ như trước ngươi đi địa ngục đảo. Lâm Thâm thế mới biết địa ngục đảo bên trên vậy mà không thể truyền tống, bây giờ suy nghĩ một chút có chút nghĩ mà sợ, may mắn địa ngục đảo bên trên sát thực không có quá lớn nguy hiểm. Đây cũng là Lâm Thâm lần thứ nhất biết truyền tống trang bị vậy mà cũng sẽ bị hạn chế, về sau không thể không nhiều tính toán một bước. Ngươi muốn cho ta tại địa ngục trên đảo giết Cụ Si -Sì Mô? Lâm Thâm cao mày nói. Dĩ nhiên không phải, các ngươi tại địa ngục trên đảo đánh lên đến, lớn nhất khả năng là toàn bộ bị địa ngục người giữ cửa giết chết. Huống hồ, Cụ Si -Sì cũng sẽ không bên trên địa ngục đảo. Này với hắn mà nói chính là là nguy hiểm hành vi. Dừng một chút, Thiên Tầm lại tiếp tục nói, an bài cho ngươi địa phương khoảng cách Thiên Hải đảo không xa, là một cái được mệnh danh là Lão Nha đảo trôi nổi vòng xoay. Cái kia vòng trên đảo có rất nhiều cơ biến cấp răng nanh thú, lớn lên giống như là lợn rừng thêm con nhím biến chủng, biến dị suất rất cao, cũng có mấy cái phi thăng cấp răng nanh thú. Trải qua qua nhiều lần dò xét, cũng không có tại Lao Nha đảo bên trên phát hiện sinh vật cao cấp, cũng không có cái khác chỗ dị thường. Thế nhưng ở nơi đó lại có hai cái hạn chế, một cái hạn chế là không thể bay lượn, một cái khác hạn chế không cách nào sử dụng truyền tống trang bị. Người đem Thiên Hải đảo đưa cho ta, có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền đã tính toán kỹ hết thảy, ta gia nhập tin tức sẽ không cũng là ngươi cố ý nhường Cử Sỉ mồ biết đến à? Lâm Thâm lập tức đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện ta không có chuyển ra bất cứ tin tức gì, bất quá ta mang theo một cái nhân loại đến trụ sở của ta tin tức, chỉ cần là người hữu tâm, ứng nên không phải không biết." Thiên Tầm khẽ cười nói, "Cụ Sĩ Mộ sẽ đi lão nha đảo loại địa phương kia sao?" Lâm Thâm cảm thấy nếu như đổi thành chính mình, sẽ không đi địa phương như vậy tìm phiền phải cho mình. Người không hiểu rõ Cụ Sĩ Mộ, cũng không hiểu rõ Mộ Điển xì gia tộc, bọn hắn nhịn không được ngươi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cụ Sĩ Mộ có 5 chắc 10 phần có thể giết chết ngươi, cảm thấy không có nguy hiểm. Một cái cựu truyện phi tang giết ngươi một cái nhất chuyện, lo lắng sẽ nhỏ rất nhiều. Dĩ nhiên, nếu như ngươi vẫn là cơ biến giả, Vậy hắn liền căn bản không cần có lo lắng, Lao nha đảo chính là giết ngươi nhất nơi tốt, ngươi liền chuyển tống, cơ hội chạy trốn đều không có. Thiên tầm cho rằng Lâm Thâm không có khả năng lại có dùng cơ biến giả chi thân giết Cụ Sĩ Mộ ý nghĩ. Lâm Thâm hiện tại đã không phải là đang suy nghĩ muốn hay không dùng cơ biến giả chi thân giết Cụ Sĩ Mộ, mà là tại cân nhắc muốn không cần tiếp tục kế hoạch này. Tại Lao nha đảo bên trên, Cụ Sĩ Mộ chạy không được, hắn cũng giống vậy chạy không được, này loại không có có đường lui chiến đấu, Lâm Thâm vô cùng không thích. Mà lại muốn giết Cụ Sĩ Mộ, đừng nói là thực lực của hắn bây giờ, coi như là phi thăng, cái kia cũng giống vậy rất khó giết. Mấu chốt là không có đường lui. Này loại chiến đấu thích hợp vệ võ phu, không thích hợp hắn cái này, gánh vác khai chi tán diệp trọng trách trước trách lớn người A Lâm Thâm nghĩ ở trong lòng lấy, muốn làm sao có thể tại không chọc giận thiên tầm tình hun dưới, năm kế hoạch này cho kết thúc đi đâu. Chủ quan. Lâm Thâm trong lòng ai thán, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình có chút quá mứcỷ lại tế thiên cổ sáng, nếu như không có tế thiên cổ sáng, hắn căn bản liền sẽ không cân nhắc đề nghị của thiên tầm, càng không khả năng đáp ứng. Người khó tránh khỏi đều sẽ có bành trướng thời điểm, cũng khó trách Mở Điện Sĩ gia tộc sẽ bành trướng. Lâm Thâm trong lòng âm thầm quyết định, về sau đang suy nghĩ vấn đề thời điểm, nhất định phải nắm Tế Thiên quần sáng bài trừ tại bên ngoài, bằng không tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn có một ngày là phải thua thiệt. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Thâm tâm ý, Thiên Tầm tiếp tục nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, vì ngươi này một trận chiến, ta đã làm tốt chu đáo chuẩn bị. Thiên nhân tộc bí chế cường hóa tề, có thể làm cho thân thể của ngươi trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được trên phạm vi lớn cường hóa, lực lượng cùng tốc độ đều có thể đủ tăng lên trên diện rộng. Nay loại cường hóa đệ tác dụng phụ là sử dụng sau sẽ để cho thân thể vô cùng suy yếu, bất quá có thiên sứ trùng sinh tại, này loại tác dụng phụ là có thể bỏ qua ta còn chuẩn bị cho ngươi một bộ đặc thù thiên nhân chiến giáp, này bộ chiến giáp năng lực phòng ngự có thể nhường ngươi đứng vững kha tây mô một lần toàn lực công kích. Thiên tầm tiếp tục nói, trừ cái đó ra, ta còn chuẩn bị cho ngươi một vũ khí. Dùng lực lượng của ngươi, đã liền không có thiên thần buông xuống. Tại thần ban cho hoàng quyền suy yếu trạng thái dưới, ngươi cũng không đánh tan được vương chi quan tăng cường giáp xác. Có này vũ khí, ngươi mới có cơ hội giết chết cụ xì mộ. Ngươi không phải nói hai tám quyền là giết chết cụ xì mộ then chốt sao? Tại sao lại muốn dùng vũ khí? Lâm thâm hơi nghi hoặc một chút. đúng hai tám quyền liền là giết chết cụ sỉ mộ then chốt, thế nhưng đẳng cấp của ngươi quá thấp, hai tám quyền cũng chỉ là vừa mới nhập môn, còn không có học được chân chính tinh túy, cho nên nhất định phải có một cái bảo hiểm. Ta chuẩn bị cho ngươi này vũ khí, là một cái quyền sáo, nó có thể tăng cường quyền lực của ngươi. Thiên Tầm Tiêu nói này, Lâm Thâm liền hiểu, nguyên lai còn có loại vũ khí này, vì cái gì nhất định phải trong vòng 3 ngày giết chết cụ sỉ mộ, về sau không được sao? Lâm Thâm nghe Thiên Tầm kế hoạch, cảm thấy xác thực có cơ hội có thể giết chết cụ sỉ mồ. Vấn đề là kế hoạch này là xây dựng ở Lâm Thâm sử dụng nàng phi thăng chứng phi thăng thu hoạch được thiên sứ trùng sinh điều kiện tiên quyết bởi vì 4 ngày sau đó, mợ đỉnh si sì gia tộc một vị niết bàn người liền muốn đến lớn vòng tinh tới, tại lớn vòng tinh dừng lại sau một khoảng thời gian, hắn sẽ mang theo cụ si sì mộ cùng rời đi. ngươi là muốn tại niết bàn người dưới mí mắt giết cụ si sì mộ, vẫn là muốn đi đuổi giết bọn hắn. Thiên Tầm cười tủm tỉm nói ra. Lâm Thâm nghe càng thêm mong muốn kết thúc hành động, người ta niết bàn cấp cường giả lập tức tới ngay, hắn trước tiên đem cụ si sì mộ giết đi, đây không phải nắm cổ hướng người ta trên đao đủ sao? Đến lúc đó Thiên Tầm thật sẽ bảo đảm hắn sao? Lâm Thâm không muốn đem vận mệnh của mình nắm giữ trong tay người khác. Lâm Thâm hiện tại đã bắt đầu dự định muốn tìm cái thời gian thoát đi lớn vòng tinh. Cùng lắm thì đi dưới vương tinh, nắm thời gian điều đến cao nhất, trước tránh một đoạn thời gian lại nói: "Sợ." Thiên Tầm dường như nhìn ra Lâm Thâm tâm tư, lãnh đạm nói ra: "Quả thật có chút sợ, đây chính là nhất bàn của giả, giết chết ta so bóp chết một con kiến tiền toái không có bao nhiêu." Lâm Thâm gương mặt chân thành. Thiên Tầm phốc một tiếng bật cười, ngươi người này sợ chết sợ vẫn rất chân thành. Ngươi không phải liền là sợ trở thành dê thế tội sao? Ta cho ngươi bảo đảm." Thiên Tầm nói xong đứng lên, đưa tay giải khai áo viên thứ nhất của áo. Chương 272: Thâm Linh Bảo Thạch. Lâm Thâm thấy Thiên tầm, chẳng qua là một đoàn hình người lẹt men này tràn ngập dụ hoặc động tác, hắn thấy cũng không có, có cảm giác gì đặc biệt. Thiên Tầm ban đầu nghĩ đến đùa một thoáng Lâm thầm, có thể là thấy Lâm Thâm một chút phản ứng cũng không có, ánh mắt giống như cùng xem không khí không có gì khác biệt lúc, không biết vì cái gì trong nội tâm cũng có chút không thoải mái. Nguyên bản chỉ cần cởi ra thứ nhất cúc áo là có thể, nàng lại hiểu hai khoa, lộ ra mảng lớn tuyết trắng, cùng một đạo thâm bất khả chắc khẽ ránh. hết sức đáng tiếc, này mảnh cảnh đẹp Lâm thầm vô phúc tán thưởng, toàn bộ đều là lệmen. Thiên Tầm thấy Lâm Thâm ánh mắt một điểm biến hóa đều không có, giống như đây không phải nhân gian đẹp nhất núi tuyết phong cảnh, mà là thịt heo, để cho nàng đều có chút muốn giết người xúc động. Cố lệ xuống lửa giận trong lòng, Thiên Tầm ngón tay xẹt qua khêu gợi xương quay xanh, tại hai phía xương quay xanh ở giữa, da thịt tuyết trắng bên trong, vậy mà sinh trưởng một khối kỳ dị tinh thể, tựa như máu tươi ngưng tụ mà thành. Lâm Thâm nhìn không thấy Thiên Tầm trên thân kỳ dị tinh thể, không biết nàng đến cùng đang làm gì, mờ mịt nhìn xem nàng. Trên mặt đã không có nụ cười Thiên Tầm, vẻ mặt biến lạnh lùng cực điểm, đưa tay nắm cái kia viên huyết hồng tinh thể, theo nàng da thịt của chính mình bên trong bắt ra tới. Tinh thể kia rõ ràng sinh trưởng ở da thịt bên trong, có thể là đảo sau khi đi ra, Thiên Tầm da thịt lại là hoàn chỉnh vô khuyết. Ta có một phần hai linh tộc huyết thống, này một viên là tâm linh của ta bảo thạch. Ngươi biết linh tộc tâm linh bảo thạch à? Thiên tầm ngón tay vớt vớt huyết sắc tinh thể, cố ý nhường cái kia huyết sắc tinh thể ở trước ngực tuyết trắng trước quay tròn, máu cùng trắng tạo thành sự tranh lệch rõ ràng. Đáng tiếc, lâm tâm ánh mắt y nguyên trong veo giống như là trên tuyết sơn băng suối, không chứa một tia chất bẩn. Ta vừa mới rời đi hành tinh mẹ, đối với trong vũ trụ trùng tộc không hiểu nhiều. Lâm tâm có chút bất đắc dĩ, hắn đối với vũ trụ kết đều là tới từ thiên tâm cùng vệ võ phu, hiểu rõ thực sự cũng không nhiều lắm. Trong vũ trụ trùng tộc khó mà tính toán, hắn là thật chưa nghe nói qua linh tộc không hiểu rõ cũng không có quan hệ, ngươi tìm người hỏi một chút tự nhiên là biết. Thiên Tầm cầm lấy Tâm Linh Bảo Thạch, cầu nguyện nói ra, ta dùng Tâm Linh Bảo Thạch đương thuận lời hứa, trong vòng 3 ngày, Lục Lâm Sâu có thể giết chết cụ Sỉ Mộ, ta nhất định bảo đảm hắn tính mệnh, tâm như lương chi, hắn linh nhất định vỡ. Theo Thiên Tầm lời nói, trái tim kia linh bảo thạch bên trong có huyết quang giống như trái tim nảy lên, hào quang càng ngày càng mãnh liệt, ngưng tụ thành một cái ánh sáng huyệt. Thiên Tầm đem Tâm Linh Bảo Thạch ném Lâm thâm, Lâm thâm nâng lên một cái tay, tiếp nhận trái tim kia linh bảo thạch. Rõ ràng chẳng qua là một khóa bảo thạch mà thôi, Lâm thâm tiếp xúc đến nó trong nháy mắt, lại phảng phất nghe được tiếng lòng của nó. Thiên Tầm nói qua lời hứa, tại Tâm Linh Bảo Thạch từng lần một quấn quẩn, tựa như là cổ thần nói nhỏ. Tâm Linh Bảo Thạch lưu ở chỗ của ngươi, ngươi mình có thể đi hỏi thăm một chút, linh tộc dụng Tâm Linh Bảo Thạch trưng thuận lời hứa, nếu như vi phạm sẽ có hậu quả gì không? Thiên Tầm nắm áo cúp áo một lần nữa cái lên, nói mà không có biểu cảm gì nói. Lâm Thâm không cần nghe ngóng cũng có thể đoán, Thiên Tầm nếu làm như vậy, Tâm Linh Bảo Thạch đối nàng khẳng định có lấy lớn lao lực cốt thúc. Hiện tại Lâm Thâm trên cơ bản đã tin tưởng Thiên Tầm thành ý, có thể là coi như Thiên Tầm sẽ không coi hắn làm dê thế tội, thế nhưng hắn giết thế nào Cụ Sỉ mộ vẫn là một nan đề. Lâm Thâm vốn là muốn dùng lý do này kết thúc cùng Thiên Tầm hợp tác, có thể là Thiên Tầm tới như thế một tay, Lâm Thâm liền cơ hội cự tuyệt cũng không có. Xem trước một chút hai ngày này tế phẩm có thể tăng thêm bao nhiêu, nếu như thực sự không đủ, chỉ sợ chỉ có thể dùng Thiên Tầm cái kia viên biến dị phi thăng chứng phi hành. Lâm Thâm nghĩ đến coi như thiếu một cái mệnh cơ, cũng không thể lấy mạng đi mạo hiểm, thực sự không được cũng chỉ có thể dựa theo Thiên Tầm kế hoạch đi. Ta làm hết sức mà thôi. Lâm Thâm thở dài nói. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đến nghiên cứu một chút hai tăng quyền. Mặc dù ta không luyện được hai tám quyền, bất quá đối với hai tám quyền vẫn có một ít hiểu rõ. Ngươi bây giờ chỉ là vừa mới học được hai tám quyền, không thể trực đang phát huy hắn uy năng, ta kể cho ngươi một dạng ta đã thấy hai tám quyền, hẳn là sẽ đối ngươi lĩnh ngộ hai tám quyền có chút trợ giúp. Thiên tâm bắt đầu giảng giải nàng đã thấy hai tám quyền. Hải giác căn cứ. Một người mặc vệ y cùng đồ lao động nam nhân, đi tại Hải giác căn cứ trên đường phố. Hắn cúi đầu, hai tay cắm ở quần trong túi áo, đi rất chậm, giống như là tại dạo phố mở Có thể là đầu của hắn chưa từng có nâng lên qua, một mực nhìn lấy dưới chân mặt đường, chậm rãi đi lên phía trước cũng không biết lộ diện, có gì đang xem. Con đường phía trước bên trên có một cái tiểu cô nương cưỡi một thất thiết giáp mã, cẩn thận từng ly từng tí trên đường đi. Tiểu cô nương cưỡi rất chậm, nhìn ra nàng là vừa vận học được kỵ thiết giáp mã không lâu, mặc dù kỹ thuật đã nằm giữ, thế nhưng cũng không có tự tin như vậy, cho nên lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Đi đến ngã tư đường thời điểm, tiểu cô nương xác nhận trước mặt đèn tín hiệu là đèn xanh, lúc này mới cưỡi đi lên phía trước. Có thể là đúng vào lúc này, bên trái lại có một đầu đại hắc như bỏ qua đèn đỏ báo tới, trực tiếp đụng phải thiết giáp mã. May mắn thiết giác mã đi tương đối chậm, tiểu cô nương cũng đã cực lực nhường thiết giác mã tránh đi, nhưng lại không thể hoàn toàn tránh đi. Thiết giác mã đầu ngựa bị va vào một phát, thiết giác mã bị mang té lăn trên đất, tiểu cô nương cũng ngã xuống. Đại hắc như bởi vì đụng phải thiết giác mã, nắm lưng châu bên trên kỵ sĩ cũng cho đánh xuống tới. Ngươi mọc ra mắt không có, làm sao kỵ, sẽ không kỵ liền đừng đi ra hại người. Trung niên nữ nhân đứng lên, đối tiểu cô nương liền lớn mắng lên. Ta xem là đèn xanh mới đi lên phía trước. Tiểu cô nương nhỏ giọng nói một câu. Đèn xanh ngươi liền đi lên phía trước kia, không biết xem người sao? Mọc ra mắt là dùng để làm gì? Chút giận sao? Trung niên nữ nhân chỉ tiểu cô nương mũi, lại mắng lên. Vừa rồi rõ ràng là ngươi xông đèn đỏ, sao có thể trách người ta tiểu cô nương? Bên cạnh một cái qua đường người trẻ tuổi nhìn không được, đứng ra nói một câu nói. Ta vượt đèn đỏ làm sao vậy? Ta vượt đèn đỏ nàng là có thể không có mắt sao? Rõ ràng là cố ý cản đường người giả bị đụng. Các ngươi là cùng một bọn đi, nghĩ lừa gạt tiền phải không? Ta cho ngươi biết, nghĩ lừa ta không cửa. Trung niên nữ nhân ngẩng chân la to. Mấy người đi đường dồn dập tới mong muốn cho nàng giảng đạo lý, lại bị trung niên nữ nhân mắng căn bản không trả nổi miệng. Trung niên phụ nhân mắng đang sảng khoái đột nhiên thấy một bóng người cao to đi tới bên cạnh của nàng lại tới một cái, hay lắm, các ngươi đều là cùng một bọn đi, khi dễ ta một nữ nhân không chỗ nương tựa đúng hay không? Ta nói cho các ngươi biết, ta không sợ, có gan ngươi đánh ta, ta cũng không tin hải giặc căn cứ không ai quản được các ngươi này chút giáp rưởi. Nữ nhân chỉ cái kia thân ảnh cao lớn là to, đột nhiên cao lớn thân ảnh dỗi ra một cái đại thủ lớn ở đầu của nàng. Trung niên nữ người nhất thời con mắt trừng lớn, muốn nói điều gì, có thể là còn không có tới cùng lại nói ra một chữ, cũng cảm giác một cú cự lực ép xuống. Bảnh. Trung niên nữ nhân đầu bị theo trên mặt đất trực tiếp nổ tung ra, máu tươi tung tóe khắp nơi đều là, trong lúc nhất thời chỗ có âm thanh đều yên tĩnh trở lại. Quái nhân thu tay lại đứng dậy, nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, tiếp tục đi đến phía trước. Mọi người đưa mắt nhìn quái nhân rời đi, không có một cái nào lên tiếng. Rất nhanh, duy trì hải giác căn cứ trị an cơ biến giả liền chạy tới, bên trong một cái cơ biến giả muốn đi ngăn lại quái nhân kia, lại bị đồng bạn cho ngăn trở. Đừng động thủ, ta giống như nghe nói qua người này, chúng ta xử lý không được, đi thỉnh quái chủ. Cái kia cơ biến giả đánh giá quái nhân nói, có thể là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, quái nhân vậy mà chính là hướng về hải công quán mà đi. Chương 273, Đẹp đồ tinh. Hải Đại Tú thu vào tin tức, trước tiên liền đi tới ngoài cửa lớn, nàng cũng đã được nghe nói quái nhân này sự tình, chỉ là không có nghĩ đến, quái nhân vậy mà tới Hải Giác căn cứ, xem ra còn là hướng về phía Hải Công quán tới. Các hạ là tới tìm ta sao? Thấy quái nhân ở trước cửa ngừng lại, Hải Đại Tú đánh giá hắn hỏi, Lâm Thâm ở đâu? Quái nhân hỏi, người cùng hắn có thủ. Hải Đại Tú nhíu mày hỏi, hắn cầm ta một vật. Quái nhân trả lời, hắn không tại Hải Công quán, đi dị tinh. Hải Đại Tú cũng không có dấu diếm Lâm Thâm đi dị tinh sự tình. Chí cao sảnh các đại gia tộc đều đã biết được, vạn gia sở dĩ không có phái đại lượng phi thăng giả trở về, liền là biết Lâm Thâm cùng Lâm miệu đều không tại hành tinh mẹ. Thế nào cái hành tinh? Quái nhân lại hỏi. Ta tựa hồ không có lý do gì nói cho ngươi. Hải Đại Tú nhìn chăm chú quái nhân chậm rãi mở miệng nói ra. Quái nhân nghe Hải Đại Tú, lạ thường cái gì cũng không có nói, xoay người rời đi. Tại Hải Giác căn cứ giết người, không cho cái giao phó liền muốn đi sao? Hải Đại Tú bên người một cái phi thăng giả, trực tiếp tế ra một thanh linh cơ kiếm, tựa như điện nhanh chóng bay về phía quái nhân, đâm về phía quái nhân phía sau lưng. Quái nhân sau lưng giống như là mọc thêm con mắt, trở tay tùy ý một túm, vậy mà liền bắt lấy trôi này linh cơ kiếm, chẳng qua là nhẹ nhàng vừa nắm, linh cơ kiếm liền ở trong tay của hắn liền biến thành vô số mảnh vỡ. Đinh Đinh đang đang rơi đầy đất, phi thăng giả sắc mặt lập tức biến trắng bệnh, hắn hiện tại vui mừng chính mình mới vừa rồi không có thả ra mạng của mình cơ, chỉ là dùng một thanh linh cơ kiếm, nhị truyền linh cơ kiếm, không có sử dụng bất luận cái gì năng lực thiên phú, chẳng qua là tay không, vậy mà tiện tay liền cho nát, lực lượng này đã vô cùng kinh khủng. Quái nhân chậm rãi xoay người lại, không có xem cái kia phi thăng giả, mà là nhìn về phía Hải Đại Tú. Chậm rãi nói ra, mệnh của hắn đổi một cái tin tức. Phi Thăng Giả nghe vậy giận dữ, muốn nói điều gì, lại bị Hải Đại Tú đưa tay ngăn lại. "Ngươi mong muốn lâm thân mệnh. Hải Đại Tú trực tiếp hỏi. "Chẳng qua là cầm lại thứ thuộc về ta." Quái Nhân nói. "Hắn tại Thiên nhân tộc, ta chỉ có thể nói những thứ này." Hải Đại Tú trầm ngâm nói. Quái Nhân nhìn chằm chằm Hải Đại Tú xem trong chốc lát, sau đó quay người rời đi, thoạt nhìn đi giống như rất chậm, tuy nhiên lại trong nháy mắt liền đã tan biến tại phố dài phần cuối. "Quán chủ, cái kia Phi Thăng Giả còn muốn nói điều gì?" Hải Đại Tú lạnh lùng nhìn hắn một cái nói ra, "Nếu như ngươi muốn chết, cứ việc đi tìm hắn, ta không ngăn ngươi." Vi Thăng giả lập tức khe giật mình, chẳng lẽ liền quán chủ ngài cũng không phải là đối thủ của hắn? Lời của ngươi nhiều lắm. Hải Đại Tú nói xong cũng không để ý đến hắn nữa, quay người đi trở về công quán bên trong. Quái nhân một đường hướng nam, về tới huyền điệu căn cứ phụ cận Hoa Đạo, hắn xuyên qua Hoa Đạo cùng hẻm núi, đi tới hồ Lô Sơn nói, không có huyền điệu dẫn đường, hắn vậy mà nhìn thấy hồ Lô Sơn, trực tiếp lên núi trèo lên đỉnh, đi tới Lâm Thâm trước đó đi qua hẻm núi, quái nhân quét mắt hẻm núi, đi đến trong sơn động một góc, bàn tay ra, trực tiếp cắm vào trong thạch, cái kia cứng rắn vô cùng thạch, tại hắn dưới bàn tay giống như là đổ tùy tiện liền cắm vào tiện tay nứt lên, mặt đất nham thạch chia năm xẻ bảy, lộ ra một cái sâu không thấy đáy hầm hầm. quái nhân không chút do dự nhảy xuống, tại hắc ám trong huyệt động không ngừng hạ xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. đẹp đô tinh. thiên tâm hôm nay tâm tình vô cùng hỏng bét, chẳng qua là nắm máy phi hành đứng ở ven đường đi ăn chút gì, trở về thời điểm, liền phát hiện mình máy phi hành đường ra lại bị mặt khác một cố máy phi hành chặn lại. cái kia máy phi hành phía trên còn không có lưu phương thức liên lạc. gây tò hơn chính là, hắn đang nhìn cái kia máy phi hành phía trên có không có để lại phương thức liên lạc thời điểm, máy phi hành còn vang lên một thoáng, đó là khóa lại thanh âm. Này chứng minh phi hành khí chủ nhân liền tại phụ cận, khẳng định là thấy hắn, cái này là đang gây hấn với. Nếu như nơi này không phải thiên nhân tộc chủ tinh một trong đẹp đô tình, nơi này tinh chủ lại cùng bọn hắn nhà không hợp nhau lắm, dùng thiên tâm tính tình, trực tiếp liền đem này máy phi hành động. Bành. Thiên tâm muốn làm lại không làm sự tình, có người giúp hắn làm, một người mặc vệ y mũ đem mặt che khuất hơn phân nửa quái nhân, một cái tay đập vào cái kia cản đường máy phi hành phía trên, trực tiếp nắm phi hành khí đỉnh cho vỗ xuống đi. Thiên tâm kinh ngạc nhìn quái nhân, quái nhân kia lại là một chân nắm dẹp máy phi hành đạp đến một bên đất chống lên. Bằng hữu Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác? Thiên Tâm nhìn thoáng qua, đang từ bên cạnh trong cửa hàng khí thế ủng hổ đi ra thiên nhân, đôi quái nhân điểu môi nói ra, ta không thích nhất xen vào việc của người khác người, đặc biệt không thích người khác quản ta nhàn sự. Dứt lời, Thiên Tâm nhảy lên một cái, hai chân đạp ở đã sắp biến thành rác rời máy phi hành phía trên, trực tiếp đem nó biến thành chân chính giắc rời, chia năm xẻ bảy linh kiện tản mát đầy đất. Đi lên, Thiên Tâm quay người trở lại chính mình máy phi hành bên trên, khởi động phi hành khí đồng thời, mở ra phụ xe môn, đôi quái nhân kia hô một tiếng, quái nhân nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, trực tiếp ngồi lên. Thiên Tâm mở ra máy phi hành sông lên trời chờ, chờ ngày đó người vũ cánh sông tới thời điểm chỉ có thể ở trên không đối máy phi hành tức miệng mang to. Ngươi một cái nhân loại đến đẹp đô tinh làm gì? Thiên Tâm một bên điều khiển máy phi hành vừa nói tìm ngươi. Quái nhân đáp địa chỉ hắn tại Thiên Nhân Tộc, ta đương nhiên biết hắn tại Thiên Nhân Tộc, bằng không ngươi tới đẹp đô tinh làm gì? Đây không phải nói nhảm sao? Ta là hỏi ngươi, hắn ý càng địa chỉ. Không biết, chỉ biết là hắn tại Thiên Nhân Tộc. Ý của ngươi là nói người ngươi muốn tìm không nhất định tại đẹp đô tinh, ngươi chỉ biết là hắn tại Thiên Nhân Tộc địa bàn. Đúng thế, vậy ngươi tìm truy. Thiên Nhân tộc cấp dưới tinh cầu dùng vạn mà tính, ngươi liền dựa vào hai cái chân cùng há miệng tìm người, có thể tìm tới mới gặp quỷ. Thiên Tâm suy nghĩ một chút còn nói thêm, ngươi tìm người tên gọi là gì, là chủng tộc gì? Lâm thâm, nhân loại. Quái nhân đáp. Lâm thâm. cái nào Lâm thâm? Có phải hay không cái kia ngoại hiệu nhị thế tổ gia hỏa? Thiên Tâm con mắt trừng lớn, quay đầu nhìn về phía quái nhân, kém chút đụng tiến về phía trước bay tới mãi phi hành. Đúng. Ngươi tìm hắn không đi nhân loại hành tinh mẹ, làm sao lại chạy đến đẹp đô tinh tới? Chẳng lẽ nói Lâm Tâm tới Thiên Nhân tộc? Thiên Tâm nói xong nói xong, con mắt đều phát sáng lên. Đúng thế. Quái nhân gật đầu. Ngươi là bằng hữu của hắn còn là địch nhân?" Thiên Tâm lại hỏi. "Hắn cầm ta đồ vật, ta muốn cầm về." Quái nhân nói. "Là tên hốn đản kia có thể làm ra sự tình, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn, hắn cũng cầm ta đồ vật, ta cũng đang đang tìm hắn." Thiên Tâm hiểu lầm quái nhân ý tứ, cho là hắn cũng bị Lâm Thâm đánh cướp, lập tức sinh ra cùng chung mối thủ tri tâm, cắn răng nghiến lợi nói ra. "Làm sao tìm?" Quái nhân chậm rãi mà hỏi. "Địa phương khác không dám nói, tại thiên nhân tộc địa bàn, ta vẫn còn có chút bằng hữu, giao cho ta tốt." Thiên Tâm đột nhiên cảm giác tâm tình khá hơn thậm chí còn có chút xúc động. Tại giới Vương Tinh hắn không phải là đối thủ của Lâm Thâm, bị Lâm Thâm cho lừa thảm rồi. Không nghĩ tới Lâm Thâm vậy mà tới Thiên Nhân tộc, vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần tìm được Lâm Thâm, Thiên Tâm thể nhất định phải nắm Lâm Thâm trên thân tất cả mọi thứ đều cho cướp sạch, liền quần cục con cũng không cho hắn lưu. Lâm Thâm, ngươi chờ đó cho ta, tuyệt đối đừng để cho ta tìm tới ngươi, bằng không coi như ngươi đều ba bà, lão tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Tâm thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng, tìm tới Lâm Thâm về sau, muốn làm sao hung hăng nhục nhã hắn. Chương 274, Lâm Thâm như thế. Thiên tâm là thấy tận mắt 28 quần người, theo nàng nói 28 làm dùng sau khi đi ra, đệ nhất quyền bình thường, cũng không chỗ đặc biệt. Quyền thứ hai đánh ra lại có tịch diệt chi thế, phản phất hết thảy đều sẽ bị hắn phá hủy, không chỉ là thể xác, giống như liền linh hồn đều sẽ bị cùng một chỗ đánh nát. Thiên Tầm thấy tận mắt ta bạn sử dụng 28 quyền, nắm một cái niết bàn người lính sát, chẳng qua là ở một bên xa xa quan chiến, liền rất độ rung động, linh hồn kém chút bị hao tổn. Thiên Tầm giảng thuật nàng quan sát 28 quyền kỹ càng cảm thụ, để cho Lâm Thâm có thể đủ nhiều hiểu rõ một chút hai 28 quyền. Lâm Thâm nghe lại cảm giác rất kỳ quái, bởi vì hắn luyện thành 28 quyền, cũng không có Thiên Tầm nói lợi hại như vậy. Không nói những cái khác Thiên Tầm nói nàng chỉ là xa xa quan chiến, linh hồn thiếu chút nữa bị hao tổn, mà Lâm Thâm lại cũng không có cảm giác được, 28 quyển có trấn nhiếp linh hồn năng lực. Thiên Tầm tin tưởng vững chắc 28 quyển là một loại ngưng tụ tinh khí thần ba cái là một thể quyền thuật, chẳng những có thể cự ly xa đả thương người, còn có thể nhường lực lượng tăng lên trên diện rộng, đồng thời ủng bị tổn thương linh hồn năng lực. Nàng cho rằng Lâm Thâm chẳng qua là được hình, còn không thể chân chính lĩnh ngộ 28 quyển chân lý, cho nên mới sẽ cảm thấy 28 quyển chỉ đến như thế. Thiên Tầm thấy tận mắt 28 quyển, dùng cấp bậc của nàng cùng hiểu biết ấn lý thuyết hẳn là sẽ không nhìn lầm, có thể là trừ cự ly xa công kích hiệu quả bên ngoài ta cũng không có cảm giác được lực lượng tăng phúc cùng tổn thương linh hồn năng lực. Lâm Thâm tinh tế nhớ lại chính mình sử dụng hai tám quyền quá trình, xác thực không có hai loại hiệu quả. Thiên Tầm rời đi dưới mặt đất mật động, nhường Lâm Thâm chính mình thật tốt lĩnh ngộ hai tám quyền chờ hắn cơ biến xuất đi đến trăm phần trăm về sau, chỉ cần đè xuống trên tường chút mở, Thiên Tầm sẽ đến đón hắn. Lâm Thâm trên đồng hồ cách mỗi lập tức có cơ biến xuất một nhắc nhở dựa theo loại tốc độ này xuống, chỉ sợ liền nửa ngày đều không dùng đến, hắn cơ biến xuất liền có thể đi đến 100% Suy nghĩ một hồi lâu cũng nộ không ra hai tám quyền lại đấy có chỗ gì đặc biệt lâm thâm chỉ có thể trước từ bỏ đợi lát nữa ngâm sòng cơ biến xuất tinh hoa lại thực chiến luyện tập nhìn một chút có thể hay không luyện được tiên tầm nói tới hiệu quả mặc dù không thể lĩnh nộ hai tám quyền tinh túy bất quá lâm thâm nghĩ đến một chuyện khác hai tám quyền có thể cự ly xa công kích năng lực này là phi thăng giả cũng không có phi thăng giả công kích từ xa là dựa vào mệnh cơ năng lực phi hành lao nha đảo là cấm bay lượn, vô luận là phi thăng giả vẫn là mệnh cơ đều là không bay lên được lâm thâm mặc dù không biết bay Có thể là hắn biết ngay à, nhảy vọt cũng không tại lao nha đảo cấm chế phạm vi bên trong, lại thêm thang đăng thiên năng lực, hắn chẳng lẽ có thể trên không trung lưu lại lâu dài. Cái này mang ý nghĩa, hắn tại lao nha đảo bên trên có thể bay, còn có khả năng cự ly xa công kích, mà Cụ Sĩ 1 thì không, có năng lực phi hành cùng công kích từ xa năng lực, chỉ có thể bị động bị đánh. Lâm Thâm nghĩ như vậy, phát hiện mình lại còn là có chút ưu thế. Bất quá loại ưu thế này hoàn toàn không đủ để khiến cho hắn lấy được tính quyết định kết quả, dù sao Cụ Sĩ Mổ đánh không lại có khả năng chạy, chỉ muốn chạy ra lão nha đảo phạm vi, hắn là có thể phi hành. Lâm Thâm cần muốn giết chết hắn mà không chỉ là lấy được ưu thế Mặc dù không đủ để chuyển hóa làm thắng thế bất quá có cái này bảo đảm là có thể trình độ nhất định nắm giữ quyền chủ động Lâm thâm đối với giết chết cụ Shi mô lại nhiều hơn mấy phần lòng tin cảm thấy việc này vẫn là có thể vì cái gì trong khoảng thời gian này tế phẩm gia tăng tương đối ý, chỉ có linh tinh mấy cái xem ra khai hoang quân đoàn còn không có đại quy mô hành động hoặc là không có gặp gỡ nguy hiểm đây mới là Lâm thâm nhất lo lắng không có tính quyết định của tính muốn giết chết cụ si mô quá khó khăn 28 quyền những cái kia đều là hư Lâm Thâm không cho rằng 28 quyền ở trong tay chính mình sẽ có ta bạn làm dùng đến uy năng Lâm Thâm thậm chí hoài nghi, hai tám quyền sở dĩ mạnh như vậy, có lẽ cũng không là hai tám quyền bản thân mạnh, mà là ta bạn người kia mạnh. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Thâm trước cắt tỉ một lần tự thân có ít năng lực, điểm tuyệt là hắn hiện tại lớn nhất sát chiêu, nếu như lực lượng của hắn không đủ để giết chết Cụ Simo, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào điểm tuyệt. Thất bộ can qua trước mắt tựa như vô dụng, bất quá Lâm Thâm nghĩ đến một ý kiến, cũng có thể nhường thất bộ can qua phát huy được tác dụng, hơn nữa còn là tác dụng lớn vô cùng. Nếu như đến cuối cùng Lâm Thâm vẫn là giết không chết Cụ Simo, hắn dự định nhường Thiên Tầm đối hắn nã một phát súng. Một thương này khả năng liền là hắn chuyển bại thành thắng mấu chốt, theo người khác, thiên tầm một thương này là tại đánh hắn. Có thể là đối với Lâm Thâm tới nói, chỉ cần thiên tầm đánh ra tới súng vật bao con động, tiến vào hắn thất bộ phạm vi bên trong, hắn là có thể thu hoạch được tương đối súng vật bao con động tốc độ nhanh hơn. Điểm này Lâm Thâm trước đó liền đã khảo nghiệm qua, bởi vì trước kia hắn có chút bận tâm thất bộ can qua cái này hỏa loại năng lực sẽ cắn trả hắn, cho nên mới thí nghiệm mấy lần. Thất bộ can qua nói rõ lý do là thất bộ bên ngoài súng bên ngoài, thất bộ bên trong ta nhanh, thất bộ bên trong xác thực nhanh, có thể là nếu như người khác tại thất bộ bên ngoài nổ súng, có phải hay không liền sẽ nhanh hơn hắn? Đây chẳng phải là nói, chỉ muốn người ta tại thất bộ bên ngoài nổ súng bắn hắn, hắn liền nhất định trốn không thoát đâu. Bởi vì cái này, Lâm Thâm thử rất nhiều lần, phát hiện cũng không phải như vậy, người khác tại thất bộ bên ngoài nổ súng, chỉ cần đạn tiến vào hắn thất bộ phạm vi, một dạng có thể cho tốc độ của hắn tăng lên. Đạt được cái kết luận này về sau, Lâm Thâm mới hoàn toàn an tâm, có cái này hỏa loại năng lực, chỉ cần là thương loại vũ khí, sẽ rất khó đánh trúng hắn. Căn cứ nguyên lý này, chỉ cần thiên tầm dùng nhất bàn cấp súng vật súng bắn hắn, súng vật bao con nhộng tiến vào hắn thất bộ bên trong, tốc độ của hắn là có thể tiêu thăng đến niết cấp trình độ. Lợi dụng niết cấp tốc độ Trực tiếp điểm cụ si mua về vị, cái kia chính là nhất định thắng cái bẫy. Nhất định phải thật tốt lợi dụng mới được, này chính là ta tất thắng pháp bảo. Bất quá muốn làm sao cùng Thiên Tâm nói sao? Thất bộ can qua năng lực khẳng định không thể để cho nàng biết, đến nghĩ biện pháp mới được. Lâm Thâm trong lòng tính toán muốn làm sao cùng Thiên Tâm để chuyện này. Ngoại trừ hai cái này kỹ năng bên ngoài, rơi xuống tại lao nha đảo bên trên cũng có chút tác dụng, Kinh công thủy thượng phiêu thì không có tác dụng gì. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên thấy chính mình cởi ra quần áo bên trong, từ phấn vậy mà trôi ra. Nó tiêu hóa xong rồi. Lâm Thâm vui mừng quá đỗi. Hắn hơn phân nửa kỹ xảo đều tại tử phấn trên thân, không có tử phấn, hắn học kỹ thuật liền phế đi một nửa. Tử phấn bụng đã khôi phục như thường, bay đến lâm thâm bên người, vậy mà một đầu đâm vào cơ biến trong ao. Cái tên này là ăn hàng chuyển thế sao? Làm sao vật gì tốt đều nghĩ nuốt? Lâm thâm vội vàng đem cái chết phấn cho kéo ra ngoài. Con hàng này đã bắt đầu tại nuốt trong hồ cơ biến dịch tinh hoa, quỷ biết nó có thể hay không nắm này một tao tinh hoa cho nuốt làm, vậy coi như không có cách nào hướng tiên tầm ra phó, trực tiếp đem cái chết phấn biến trở về bao con động trạng thái, miễn cho nó lại làm yêu. Nhìn thoáng qua nó thụ tính. Lâm Thâm kinh ngạc phát hiện, Tử Phấn vậy mà lại thêm một cái kỹ năng. Siêu Cơ Ngục Vương Chi Nhãn, đây là Huyết Tinh Ngục Vương Mệnh Cơ Thiên Phú. Lâm Thâm vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới Tử Phấn lại có thể nắm Mệnh Cơ Thiên Phú chuyển hóa làm nó Thiên Phú của mình năng lực. Chương 275, Ngục Vương Chi Nhãn. Khá lắm, dạng này cũng được. Lâm Thâm nhìn kỹ Tử Phấn Siêu Cơ Ngục Vương Chi Nhãn về sau, trong lòng một hồi mừng như điên. Siêu Cơ Ngục Vương Chi Nhãn, đem lực lượng chuyển hóa làm Ngục Vương Ánh Mắt, chuyển hóa hiệu suất vì 120% Ngục Vương Ánh Mắt có thể trói buộc đối thủ, Ánh Mắt hữu hiệu khoảng cách một m trước đó huyết tinh ngục vương ánh mắt hữu hiệu khoảng cách cũng không có 1000m mét xa như vậy mà lại chuyển hóa hiệu suất khẳng định không có một năng lực này đến tử phấn trên thân hiện nhiên là được tăng cường qua chờ sau này tử phấn phi thăng mỗi một lần chuyển sinh ngục vương chi nhãn hiệu quả sẽ còn tiếp tục tăng cường đáng tiếc duy nhất chính là tử phấn lực lượng bây giờ thuộc tính vẫn còn tương đối thấp chói buộc một chút cấp thấp sinh vật vẫn được đối đầu lực lượng mạnh mẽ sinh vật cao cấp lúc ngục vương ánh mắt chói buộc hiệu quả còn kém một chút bất quá coi như kém thế nào đi nữa cũng có thể sinh ra có chút ảnh hưởng tựa như là bị dây thường trói lại này dây thường lại thế nào không bền chắc Hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít ảnh hưởng. Tại sinh tử tương bắc trong nháy mắt, một chút xíu ngoài ý muốn đều có thể sẽ dẫn đến kết quả khác nhau, cho nên ngục vương ánh mắt vẫn hữu dụng, chẳng qua là lực ảnh hưởng yếu nhược mà thôi, không phải thời khắc mấu chốt không có có tác dụng lớn. Lâm Thâm còn rất cao hứng, đây chính là hiếm hoi cự ly xa kỹ năng, huống chi còn có ngàn mét hữu hiệu khoảng cách. Lâm Thâm nhường tử phấn phô bảy một thoáng ngục vương chi nhãn, chỉ thấy tử phấn trên đỉnh đầu, vậy mà mở ra một đầu con mắt màu đỏ ngòm, nhường nguyên bản không có con mắt đó, thoạt nhìn có điểm quái gì? Cái kia con mắt giống đèn tin bắn ra huyết sắc ánh mắt, chiếu xạ khu vực phạm vi cũng không phải rất lớn cái này cũng tại lâm thâm trong dự liệu huyết tinh ngục vương có vô số trong lòng bàn tay mắt sử dụng ngục vương chi nhãn về sau phạm vi liền so sánh lớn tử phấn cũng chỉ mọc ra như thế một cái độc nhãn phạm vi nhỏ cũng có thể lý giải dùng tới trói buộc một cái sinh vật vấn đề không lớn cũng xem như đủ mắt nhỏ tụ ánh sáng khó trách hiệu quả trở nên càng mạnh mẽ hơn lâm thâm đem cái chết phấn trang trở về thiên sứ tạ luân ở trong bên này mới làm xong một cái ăn hàng bên kia tỉnh ngủ phi tử vậy mà không biết lúc nào theo trong túi đeo lưng bò lên ra tới đưa cổ hướng cơ biến trong ao mổ giống như là uống nước mở dạng năm cơ biến dịch tinh hoa hướng trong bụng rót Lâm Thâm vội vàng đi qua để lại nó, ta hiện tại là tại người ta dưới mái hiên, chứ đừng như thế cần rỡ. Thấy phi tử không cam lòng nhìn trong hồ cơ biến dịch, vẫn là kích động. Lâm Thâm đành phải nắm chính mình trong túi còn lại biến dị cơ biến dịch đút cho nó, này mới khiến nó đàn hoàng xuống dưới. Ăn no rồi về sau, phi tử này mới quay trở lại trong túi đeo lưng đi ngủ đây. Ngoại trừ ngủ liền là ăn, con em ngươi đều là chút sống tổ tông. Lâm Thâm một lần nữa trở lại cơ biến trong ao, cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Cơ biến xuất đi đến trăm thời gian, so Lâm Thâm dự liệu còn hơi sớm. Lâm Thâm theo cơ biến trong ao ra tới, mặc quần áo xong lớn xuống cái nút Chờ trong chốc lát, lại không nhìn thấy thang máy xuống tới, suy đoán Thiên Tầm khả năng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền ra tới, có thể là đi ra, không, có tới cùng gấp trở về. Thời gian cấp bách, Lâm Thâm cũng không muốn lãng phí thời gian, liền bắt đầu suy nghĩ luyện tập hai tám quyền. Khiến cho hắn có chút buồn bực lạ, Thiên Tầm cũng không có nắm họa có hai tám quyền quyển, quyển vở nhỏ trả lại hắn, chính hắn lại nhớ không được đầy đủ, chỉ có thể luyện tập chính hắn nhớ kỹ những cái kia động tác. Nay từng cái động tác một luyện tập, cuối cùng đánh ra cách không lực quyền. Lâm Thâm nắm cách không lực quyền đánh về phía dưới mặt đất mật động chỗ sâu, phát hiện hai tám quyền lực quyền vô cùng đặc biệt. Trên lý luận tới nói, vô luận là dạng gì lực lượng, tại thông qua không gian quá trình bên trong, khẳng định là sẽ có hao tổn. Hai tám quyền nhưng thật giống như hoàn toàn không có tiêu hao một dạng, lực quyền đánh sau khi ra ngoài, vô luận là một mét vẫn là một trăm mét, lực quyền lực phá hoại đều là hoàn toàn tương tự, tựa như không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Hẳn là không có khả năng không có tiêu hao A. Lâm Thâm lại thử mấy quyền, kết quả vẫn là một dạng, xác thực không có tiêu hao. Thật sự là như thấy quỷ, hai tám quyền quả nhiên có ít độ a. Lâm Thâm lập tức tinh thần tỉnh táo, mặc dù hắn không có phát hiện thiên tầm nói những cái kia ưu điểm, bất quá 28 quyền cái này là tính. Nhường Lâm Thâm nghĩ đến một khả năng khác tính, ta tại sử dụng điệp lãng kính thời điểm cũng là bởi vì hao tổn quá lớn, cho nên nhắc lên khí thế chỉ có thể từ từ chống chất, hiệu suất quả thực không thế nào cao. Này hai tám quyền lại có thể làm đến không có hao tổn, hơn nữa còn có thể cự ly xa công kích, nếu như có thể cho hai tám quyền kèm theo bên trên điệp lãng kính hiệu quả, đó không phải là mạnh hơn sao? Lâm Thâm nói làm liền làm, hắn muốn làm một cái ưa thích mới lạ kích thích, ý nghĩ hao huyền chủ. Bất quá muốn đem điệp lãng kính kèm theo tại hai quyển phía trên, rõ ràng không phải một chuyện đơn giản. Điệp Lang kính bản thân liền cần kỹ xảo đặc biệt cùng tư thái, nhấc lên một làn sóng lại một làn sóng sức lực thế, những này là không có cách nào cải biến. Tựa như bán tên, ngươi nhất định phải có cung cùng tiễn, mới có thể đủ bán tên, không có khả năng tay không bán tên. Những kỹ xảo kia cùng tư thái, liền là Điệp Lang kính cung cùng tiễn, nhất định phải có tài năng đủ phát động Điệp Lang kính. Mà hai tám quyền cũng đồng dạng có nó chiêu thuật cùng tư thái, bất quá lại tựa hồ như cũng không là như vậy nghiêm cẩn, coi như thiếu ít một chút chiêu thuật cùng tư thái, cũng giống vậy có thể đánh ra cách không được quyền. Thế là Lâm Thâm liền bắt đầu hắn cắt giảm chi độ. Tận lực tìm ra có thể cùng điệp lãng kính phối hợp những cái kia động tác, sau đó cũng tận khả năng giảm hóa điệp lãng kính tư thái, hy vọng có thể nắm cả hai dung hợp là một. Luyện luyện, lâm thâm đột nhiên ý thức được, chính mình căn bản không có tất yếu phiền toái như vậy. Trực tiếp nắm đạp tiên đỉnh cùng 28 quyền kết hợp với nhau không được sao? Đạp tiên đỉnh là thân pháp, 28 quyền là quyền pháp, thân pháp cùng quyền pháp kết hợp với nhau vừa vặn liền là một bộ hoàn chỉnh chiến kỹ a, xung đột hẳn không có lớn như vậy. Chân chính bắt đầu nếm thử về sau, phát hiện cả hai kết hợp cũng không dễ dàng, lâm thâm chỉ có thể trước tìm ra không xung đột những cái kia điểm, lại dùng này chút điểm làm đột phá khẩu, tìm ra có thể dung hợp bộ phận. Ngược lại Lâm Thâm cũng không phải một cái hoàn mỹ chủ nghiệp người, không dùng được những cái kia động tác cùng kỹ xảo, hắn liền trực tiếp cho từ bỏ. Hắn chỉ cần này chút đặc tính như vậy đủ rồi, hoàn mỹ không hoàn mỹ, sau này hãy nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thâm toàn thân toàn ý đầu nhập vào này thú vị sáng tạo bên trong, hắn đã đem đạp tiên đỉnh cùng hai tám quyển dung hợp lại cùng nhau, nhưng là bởi vì cả hai đều loại bỏ sửa đổi quá nhiều bộ phận, đến mức như này dung hợp ra tới kỹ pháp lộ ra đặc biệt thô giáp, thậm chí có thể dùng trăm ngàn chỗ hở để hình dung. Mặc dù hết sức đơn sơ, bất quá này kỹ pháp xác thực đồng thời có được đạp tiên đỉnh cùng 28 quyển đặc tính. Phiêu giật quỷ bí thân pháp, không ngừng chồng chất sức lực thế, ngoại phóng lực lượng cũng không tiêu hao đặc điểm. Tại thiên tầm trong miệng có được vô thượng lực bộc phát hai tăng quyền, tại lâm thâm trên tay lại biến hoàn toàn thay đổi. Không đúng, không đúng, không phải như thế. Lâm thâm đột nhiên phát hiện vấn đề, vì cái gì luôn cảm giác cả hai thủy trung hoàn toàn không hợp, có loại không quá vui sướng cảm giác. Hắn hai tăng quyền xác thực luyện sai, hắn một mực sử dụng ra hai tăng quyền, đều là đang khống chế kinh lực, mà chân chính hai quyền, nhưng thật ra là một loại tính bùng nổ lực quyền. Bởi vì là tại mật động bên trong, sợ hư hao đồ vật, cho nên lâm thâm luyện tập thời điểm vô cùng thu lại không dám toàn lực phóng thích lực lượng. Đạp Tiên đỉnh cùng thân cũng là phi thường buông thả kỹ pháp, dạng này thu lại lấy sử dụng, cũng mất đi ý cảnh như thế kia. Lâm Thâm nghĩ thông suốt điểm này, liền hiểu rõ tại sao mình một mực cảm giác hết sức khó chịu. Chương 276: Dung hợp là một. Mật động không gian có hạn, Lâm Thâm chỉ có thể trước nghiên cứu làm sao nắm cả hai kết hợp với nhau chờ thiên tầm trở về, lại tìm một cái đủ rất rộng lớn địa phương thực chiến luyện tập. Thiên tầm sát thực đi ra, An 117 cùng sĩ 118 mời nàng tham gia một hội nghị. An 117 tại lớn vòng tinh bên trong trên một ngọn núi, phát hiện một cái hết sức đặc thù khu vực. Hoài nghi trên núi có biến dị nhất bản sinh vật tồn tại, mong muốn mời Tiên Tầm cùng sĩ 118 cùng nhau lên núi thăm dò. Chẳng qua là cái kia trên núi hạn chế rất nhiều, bọn hắn cũng không nguyện ý hiện tại liền đi mạo hiểm, thương nghị về sau, quyết định do Tam Phương chung nhau phái ra một nhánh khai hoang quân đoàn, trước làm rõ ràng trên núi rất nhiều hạn chế, dùng cùng bên trên những sinh vật kia đều là tình huống như thế nào, thời cơ chín mời về sau, bọn hắn lại đến núi cũng không muộn. Tam Phương đều phái ra một chút cơ biến giả cùng phi thăng giả, hợp thành một nhánh nhân số ba vạn người khai hoang quân đoàn, chia làm 10 chi đội ngũ, đối ngọn núi lớn kia triển khai thăm dò hành động. Hắn 117 sở dĩ sớm mời hai người, liền là không nguyện ý chính mình khai hoang quân đoàn tiêu hao quá nhiều, dù sao còn có mạng lớn khu vực cần muốn nhân thủ đi mở mang, không thể toàn bộ tiêu hao tại nơi này. Mấy năm này khai phá lớn vòng tinh, đã tiêu hao không ít người lực tài nguyên, đến tiếp sau bổ sung cũng đã gần phải có chút theo không kịp. Thiên Tầm Thu đến Lâm thông tin tức lúc, đang đang họp nghiên cứu chuyện này, không thể trước tiên chạy trở về. Chờ có kết quả, Thiên Tầm liền trước tiên chạy về Thiên Đường đảo. Hắn như vậy nhanh phát ra tin tức, chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi? Thiên Tầm khen nhíu mày, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng không cho rằng cụ sỉ mộ có lá gan sông vào chỗ ở của nàng đi rất lâm thâm, thế nhưng trừ cái đó ra, nàng thực sự không nghĩ ra vì cái gì lâm thâm sớm như vậy liền phát ra tin tức. Chờ nàng tiến vào mật động về sau, phát hiện lâm thâm đã theo cơ biến trong ao ra tới, quần áo trên người mặc chỉnh tề, ngồi chồm hổm trên mặt đất tô tô vẽ vẽ đang nghiên cứu cái gì. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra tới rồi? Thiên Tầm thấy lâm thâm không có việc gì, có chút không vui hỏi. Cơ biến xuất đã viên mãn. Lâm Thâm đứng dậy nói ra. Thiên Tầm nhìn thoáng qua lâm thâm trên mặt đất họa đồ vật, đều là một chút giống như người một dạng bất họa, không khỏi nhếch miệng. Lâm Thâm dạng này họa thực sự để cho người ta không dám khai tạo nhanh như vậy lâm thâm hấp thu tốc độ ngoài dự liệu nhanh nhường thiên tầm hơi kinh ngạc ngươi lại vì chính mình tranh thủ một chút thời gian ta hiện tại đi lấy phi thăng chứng ngươi ngay ở chỗ này phi thăng đi vẫn là chờ một chút đi trước tiên tìm một nơi ta cần luyện tập hai tam quyền ta cái kia vốn nhỏ bản năng không thể trước trả lại cho ta có chút động tác ta không nhớ được lâm thâm nói ra cũng được thiên tầm cũng không để ý coi là lâm thâm còn muốn chờ đồng bạn của hắn đưa phi thăng chứng tới ngược lại cũng không có bao nhiêu thời gian đến lúc đó lâm thâm vẫn là muốn lựa chọn nàng phi thăng chứng Cái cung điện này trong kiến trúc bộ liền có sân luyện võ, mà lại quy cách vô cùng cao, thiên tầm bình thường ngay ở chỗ này làm luyện tập cùng nghiên cứu. Ngươi luyện đi, ta cho ngươi chỉ đạo. Thiên tầm chắc chắn đứng ở một bên, dự định chỉ bảo Lâm Thâm. Nàng mặc dù không luyện được hai tám quyền, nhưng là thấy biết cùng cảnh giới đều hơn xa Lâm Thâm, chỉ bảo Lâm Thâm hẳn không phải là vấn đề gì. Lâm Thâm gật gật đầu, trước lật một cái quyển vợ nhỏ, nhìn một chút phía trên những cái kia không nhớ được động tác, lại nghĩ đến một hồi lâu, mới lại bắt đầu lại từ đầu luyện tập hắn vừa rồi nghiên cứu ra được trên kỹ. Ngươi luyện đây là cái gì? Thiên tầm xem trong chốc lát, cũng cảm giác không đúng vị. Này không phải cái gì hai tám quyền, phải gọi ba bảy quyền mới đúng, bất chấp tất cả, ngược lại liền là đánh lung tung là được rồi. Lâm Thâm này quyền luyện thật sự là sơ hở trong chỗ, mà lại hoàn toàn không có hai tám quyền bá đạo. Hai tám quyền a, Lâm Thâm cười nói, hai tám quyền bá đạo như vậy quyền pháp, bị ngươi luyện cùng đàn bà quyền một dạng, có thể hay không có chút khí thế, mà lại ngươi động tác này cũng không đúng a, luyện thế nào rối loạn. Thiên Tầm nói ra, đừng nóng độ a, ta cảm thấy hai tám quyền có nhiều chỗ dùng đến không quá thu Tay, hơi sửa lại một thoáng, còn không có thuần thục đây. Lâm Thâm trả lời nhường Thiên Tầm hết sức im lặng, ngươi cho rằng ngươi là ai đâu? con muốn đổi 28 tăng quyền, ngươi có thể luyện sẽ cũng không tệ rồi. Thiên Tầm cảm thấy Lâm Thâm cái tên này đầu óc có phải hay không có hố. Ta bạn như vậy nhân vật lập nên 28 tăng quyền, như thế nào người khác nói đổi liền có thể đổi, Lâm Thâm đơn giản liền là ý nghĩ hao huyền. Lâm Thâm lại không cho rằng như vậy, 28 tăng quyền tại ta bạn trên tay lợi hại, người khác học được chưa hẳn lợi hại, vẫn là thích hợp bản thân quan trọng hơn. Tựa như ném rổ một dạng, Tiêu chuẩn ném rổ tư thế sắc thực vô cùng ưu mỹ, đối với tỷ lệ chính xác cũng có tăng lên trợ giúp. Thế nhưng có như vậy mấy người, ném rổ tư thế vô cùng quái, thế nhưng tỷ lệ chính xác liền là cao khiến cho hắn sử dụng tiêu chuẩn ném rổ tư thế, tỷ lệ chính xác ngược lại không xong rồi. Lâm Thâm mới mặc kệ 28 tám quyền có phải hay không cao cấp kỹ thuật, hắn chỉ cần cảm thấy có ích, liền trực tiếp lấy ra dùng. Cũng mặc kệ nguyên bản hắn là dùng ở nơi nào. Biết. Lâm Thâm lên tiếng, có thể là cũng không có hối cải dự định. Y nguyên tiếp tục chính mình luyện tập. Hắn phát hiện đơn thuần sử dụng đạp tiên đỉnh cùng 28 tám quyền động tác, căn bản cũng không khả năng đền bù những cái kia lỗ thủng. Dù sao cũng là hai loại hoàn toàn không liên quan gì kỹ thuật bóp hợp lại cùng nhau, động tác bản thân liền không đồng bộ, không có lỗ thủng mới là cái sự. Lâm Thâm dứt khoát trực tiếp từ bỏ dung hợp những cái kia động tác, chẳng qua là bảo lưu lại có thể kiêm dung bộ phận, ở hạch tâm không đổi tình huống dưới, bắt đầu nghiên cứu thích hợp điều phối tư thái. Lâm Thâm ý nghĩ chính là, đừng quản ta làm sao rằng, ta làm sao dễ chịu làm sao tới, chỉ cần có thể đi đến mục đích là được. Đạp tiên đỉnh cùng 28 quyền bị Lâm Thâm đổi hoàn toàn thay đổi, hoặc là nói đã thoát ly nguyên bản những cái kia khuôn sáo, tạo thành mới hệ thống. Theo Lâm Thâm, nghiên cứu của hắn hết sức thành công. Có thể là theo thiên tầm, Lâm Thâm đây là tại hồ làm cái gì đâu? Làm sao càng ngày càng không hợp với thượng, nơi nào còn có 28 quyền cái bóng? Không đúng người đây cũng quá mềm nuốt, cường ngạnh, chuyên chú, bá đạo. Thiên Tâm bắt đầu còn muốn nắn Lâm Thâm, có thể là thấy Lâm Thâm căn bản không có nghe loạn, liền làm một cái không động nam tưởng không quay đầu lại bướng bình hàng, dứt khoát liền không nói, đối xử lạnh nhạt ở bên cạnh nhìn xem. Lâm Thâm từng lần một nghiên cứu thử lỗi, muốn tìm được thích hợp nhất hiện tại cái này hạch tâm tư thái, tiến tới phát huy ra bộ này hạch tâm chân chính uy năng. Bắt đầu tất nhiên là sai lầm nhiều lần ra, chỉ có thể lần lượt đạp đổ làm lại. Thiên Tâm bây giờ không có mắt thấy, trực tiếp về nghỉ ngơi, nhường Lâm Thâm mình tại nơi đó luyện. Chờ chính hắn luyện không thông, biết sai, lại đến chỉ bảo hắn cũng không muộn, ngược lại những thời giờ này cũng là Lâm Thâm chính mình tranh thủ tới. Lâm Thâm bên này đang luyện tập thời điểm, cụ Sĩ sì Mộ sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Cụ Sĩ sì Mộ không biết Lâm Thâm là tại Thiên Tầm trong cung điện luyện tập quyền thuật, hắn chỉ biết là Lâm Thâm tiến vào Thiên Tầm cung điện về sau liền không có trở ra, lại bị Thiên Tầm cho ngủ lại. Cùng lúc trước ở phòng khách khác biệt, đây chính là Thiên Tầm cho ở Mỹ Đệ Kỳ gia tộc bỏ ra nhiều như vậy, chính là vì có thể tranh thủ cùng Thiên Tầm trở thành người một nhà, Cú Sĩ sì Mộ trong lòng càng là coi Thiên Tầm là thành con mồi của mình, lại có thể khoan dung người khác nhún nhảm. Lâm Thâm, ngươi nhất định phải chết. Cụ sĩ mộ trong lòng phẫn nộ đã cực, trong tay cái chén đều bị hắn bóp nát, biểu tình kia cực kỳ giống nam nhân phát hiện mình dính vào phú bà và có tân sủng. Chương 277, lướt sóng quyền. Sân luyện võ bên trong, Lâm Thâm đấm ra một quyền, lực quyền như nộ lôi cuồng đảo, kinh khủng khí kình đánh vào luyện công trụ bên trên, nắm luyện công trụ hênh ông ông tác hưởng. Một quyền về sau, Lâm Thâm cảm giác mình thân thể giống như là bị rút khô, liền chân đều có chút như nổ ra, không tự chủ được run lên bẩy. Cuối cùng xong rồi. Chẳng qua là toàn lực của ta nhất kích, thậm chí ngay cả tại luyện công trụ bên trên lưu lại dấu vết cũng làm không được, này luyện công trụ đến cùng là dùng tài liệu gì chế thành? Lâm Thâm đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem cái kia luyện công trụ ngần người. Tốt xấu hắn lực lượng bây giờ đã tiếp cận 60, mà một quyền này lực lượng, sợ là đã sắp muốn gần 100. Kết hợp đạp tiên đỉnh cùng 28 quyền một kích toàn lực, đối với lực lượng quả thật có đáng sợ ra chỉ tác dụng. Nay loại ra chỉ chủ yếu bắt nguồn từ 28 quyền, sử dụng 28 quyền sát thực cần dốc hết hết thảy, không có bất kỳ cái gì giữ lại, làm đến tìm đường sống trong chỗ chết, mới có thể đủ bộc phát ra 28 quyền thật tuy năng. Cho nên tại không có thiên sứ trùng sinh tình huống dưới, 28 quyền sát thực chỉ có thể dùng một lần, mà lại không có cách nào sinh ra điệp lãng kính hiệu quả. Lâm Thâm nghỉ ngơi một lát, lần nữa đứng dậy, trên thân xuất hiện giáp sắt, phía trên thần bí chữ tượng hình cũng bắt đầu lấp lánh rực rỡ hào quang. Lâm Thâm muốn thử một chút xem, tại siêu cơ văn gia chỉ phía dưới, có thể hay không chân chính hoàn thành suy nghĩ của hắn. Lâm Thâm thân như kinh hồng, bước ra một bước, nam đấm cũng theo đó bình ra, một bước kế một bước, một quyền tiếp một quyền. Mỗi một quyền đều như cự lãng phách ngã, lại như sấm sét giữa trời quang, lực quyền cương mãnh vô song, đồng thời lại không ngừng mà chồng tăng kinh khủng uy năng. Quyền cung bước là đồng bộ, mỗi một lần công kích cùng di chuyển đều đem hết toàn lực, tốc độ cùng lực lượng đều càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, tiêu hao hết cơ biến lực lượng. Tại siêu cơ văn hấp thu thế giới lực lượng bổ sung dưới lại có thể nhường lâm thâm lần nữa thôi thúc dưới nhất kích chỉ di động mấy bước bộ pháp cùng quyền pháp liền xuất hiện không đồng bộ tình huống lập tức sức lực thế toàn loạn cái kia liên miên bất tuyệt lực lượng kém chút nắm lâm thâm chính mình giáp sát cho đánh rách tả tơi vẫn có chút vấn đề kết hợp không rất hoàn mỹ lâm thâm chỉ có thể tiếp tục sửa đổi một lần lại một lần mãi đến có thể rất hoàn mỹ thống một bộ pháp cùng quyền pháp hiện tại lâm thâm mạch suy nghĩ đã vô cùng rõ ràng hắn mỗi một kích đều tương đương với cơ biến giả kỹ năng mà lại mỗi một kích thế đều tại trong chất. Dùng thông tục một chút để giải thích, hắn mỗi một lần bình a đều tương đương với người khác sử dụng kỹ năng uy lực. Hiện tại Lâm Thâm lớn nhất hạn chế kỳ thật không phải thân thể của hắn, mà là siêu cơ văn hấp thu thế giới lực lượng tốc độ. Siêu cơ văn hấp thu thế giới lực lượng càng nhanh càng nhiều, hắn đánh ra lực phá hoại cũng là càng mạnh. Đáng tiếp tại bình thường hoàn cảnh bên trong, siêu cơ văn hấp thu thế giới lực lượng tốc độ không đủ nhanh, cái này cũng hạn chế Lâm Thâm phát huy. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, Lâm Thâm mỗi một quyền đều có thể đủ đánh ra gần 100 lực quyền, nếu như hoàn cảnh đặc thù một chút, lực quyền sẽ còn tăng cường. Đây là chỉ sử dụng siêu cơ văn trạng thái, nếu như tái sử dụng siêu cơ hóa càng cường lực lượng, hắn mỗi một quyền lực quyền sẽ đi đến vô cùng trình độ khủng bố. Thế nhưng nếu như đồng thời sử dụng siêu cơ hóa, siêu cơ văn hấp thu thế giới lực lượng liền càng thêm cung cấp không lên, căn bản không có biện pháp một mực bảo trì tại siêu cơ hóa trạng thái phía dưới, nhiều lắm là chỉ có nhất kích cơ hội. Đây là một cái vô cùng vấn đề phiền toái, sử dụng siêu cơ hóa liền cần một mực đại lượng tiêu hao. Mà hắn hiện tại luyện loại kỹ xảo này, là duy nhất một lần đánh tan hết thể năng lượng, cho nên sau một kích, siêu cơ hóa chắc chắn mất đi hiệu lực. Đây cơ hội là khó giải nan đề. Trừ phi siêu cơ văn bổ sung năng lượng tốc độ, có thể rất nhanh đến quần quần không dứt, ở giữa không xuất hiện đứt gãy trình độ, bằng không liền khó mà tại siêu cơ hóa tình huống dưới, liên tục sử dụng loại kỹ xảo này. Phải giải quyết vấn đề này, thiên sứ trùng sinh đúng là một cái tương đối lý tưởng phương án. Thế nhưng lựa chọn thiên sứ trùng sinh, liền mang ý nghĩa muốn thả vứt bỏ song mệnh cơ. Ta sau khi phi thăng, siêu cơ văn hiệu quả tại nhiều lần chuyển sinh về sau, còn có chỗ tăng lên, về sau sớm muộn có thể vô hạn hấp thu thế giới lực lượng, bây giờ chọn lựa thiên sứ trùng sinh, về sau cả hai tác dụng liền đè lên nhau. Lâm Thông nghĩ tới nghĩ lui, Lâu dài đến xem vẫn không thể lựa chọn thiên sứ trùng sinh. Cũng may hắn dung hợp Đạp Tiên Đỉnh cùng 28 quyền sáng tạo ký xảo, cũng đã đầy đủ mạnh mẽ, coi như không sử dụng siêu cơ hóa, cũng đã phi thường mạnh mẽ. Mỗi một lần đánh ra lực quyền đều có thể đủ trọng chất, mà lại hiệu quả vô cùng cao bình thường phi thăng giả chỉ sợ đều chịu không được hắn mấy quyền. Nếu như không là chống lại cụ sĩ môn này loại đỉnh cấp phi thăng giả, hiện tại Lâm Thâm năng lực đã đầy đủ dùng. Lâm Thâm tiếp tục hoàn thiện mới sáng tạo ra ký xảo, chính hắn cho cái ký xảo này lấy một cái tên gọi Lược sóng quyền. Hết sức tục khí cũng hết sức ngay thẳng tên, theo Đạp Tiên Đỉnh, Diệp Lãng Kính cùng 28 quyền bên trong các lấy một chữ bất quá tiên cho tới bây giờ liền không có tụ cùng không tầm thường lời giải thích, chỉ nhìn dùng nó người, có thể giao phó nó ý nghĩa là gì. Hiện tại lướt sóng quyền, coi như là sáng chế đạp tiên đỉnh cùng 28 quyền người, đoán chừng cũng nhìn không ra tới này là bọn hắn sáng tạo đồ vật, chỉ có thể theo trông được ra một chút chỗ tương tự. Lướt sóng quyền là càng đánh càng mạnh, càng đánh càng nhanh kỹ thuật, thế nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, tiêu hao cũng đang không ngừng gia tăng. Nhìn một chút lướt sóng quyền cực hạn có thể tới trình độ nào. Lâm Thâm mở ra siêu cơ văn, bước ra một bước, quyền cũng đồng thời đánh phía luyện công trụ. Một quyền lại một quyền, một bước lại một bước, miễn cưỡng đi ra thứ bộ, đánh ra bốn quyền. Siêu cơ văn hấp thu thế giới lực lượng đã theo không kịp tiêu hao, năng lượng vừa được, Lâm Thâm thân hình lập tức chậm lại, lực quyền cũng theo không kịp. Bốn quyền trong chất lớp sóng quyền, đánh vào luyện công trụ phía trên, mạnh mẽ tại luyện công trụ phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt tân ký, không nhìn, kỹ cơ hội nhìn không ra. Chỉ có thể liên tục đánh ra bốn quyền, vẫn là yếu một chút. Lâm Thâm thở dài nói, Thiên Tầm ngủ một giấc, tỉnh đến xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, thế là liền đến xem Lâm Thâm có không hề từ bỏ. Đến sân luyện võ về sau, thấy Lâm Thâm đang ngồi ở luyện công trụ bên cạnh nghỉ ngơi, Thiên Tầm còn tưởng rằng hắn đã bỏ đi đi qua đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên thấy được luyện công trụ phía trên cạn vấn. Luyện công trụ bình thường đều là chính nàng tại dùng, phía trên có nhiều ít dấu vết, có dạng gì dấu vết, thiên tầm đều là rõ rõ ràng rằng. Này thêm ra tới dấu vết, hẳn là Lâm Thâm lưu lại, có thể là thiên tầm lại không có cách nào có thể tin tưởng, Lâm Thâm lại có thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Đây chính là nàng dùng để luyện tập luyện công trụ, mặc dù tài liệu không phải niết bàn tài liệu, nhưng cũng là đỉnh cấp phi thăng tài liệu, lại thêm đặc thủ công nghệ rèn đúc mà thành, bình thường phi thăng giả đều khó có khả năng ở phía trên lưu lại dấu vết. Chỉ có một ít lực lượng mạnh mẽ đỉnh cấp phi thăng giả mới có thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Lâm Thâm một cái cơ biến giả, làm sao có thể ở phía trên lưu lại dấu vết đâu? Cái này dấu vết là ngươi lưu lại. Thiên Tầm chỉ cái kia dấu vết hỏi Lâm Thâm. Ngượng ngùng, không cho ngươi làm hư a. Lâm Thâm dùng vị dấu vết của mình lưu lại, cho Thiên Tầm tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ngươi làm sao ở phía trên lưu lại dấu vết, lại làm một cái ra tới để cho ta nhìn một chút? Thiên Tầm vẫn còn có chút không thể tin được. Chương 278, khư khư cố chấp. Lâm Thâm cũng không nói nhảm, đứng dậy, trực tiếp sử dụng cơ biến lực lượng, hắc tinh giáp sắc bọc lại toàn thân của hắn thần bí chữ tượng hình lấp lánh hào quang, lâm thâm đứng xa một chút, sau đó hướng về luyện công trụ di chuyển nhanh chóng, một bước một quyền, một quyền một bước, đi tứ bộ, đánh một quyền, cơ hồ là một mạch mà thành, lực quyền trùng điệp đan vào một chỗ, tạo thành biển động lực quyền, tầng tầng đánh vào luyện công trụ phía trên. ông, luyện công trụ phát ra to lớn vụ vụ âm thanh, phía trên xuất hiện một cái nhàn nhạt, nhạt quyền lớn, thiên tầm kinh ngạc nhìn luyện công trụ bên trên quyền ấn, đây không phải nàng trong ấn tượng hai quyền, có thể là một quyền này uy thế, lại làm cho nàng cảm giác có chút khó tin, tựa hồ cũng không so với nàng trong tưởng tượng 28 quyền yếu, có thể là cũng không phải là cùng một loại phong cách. Ngươi đây là hai tám quyền. Thiên Tầm vẻ mặt cổ quái nhìn xem, ngồi dưới đất đạp đại khí lâm thâm. Ta sửa lại một thoáng, khả năng không được đến hai tám quyền tinh túy, cho nên cũng không dám bước lên dùng hai tám quyền tiên tuổi. Ta cho nó nổi lên một cái tên gọi lướt sóng quyền. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thâm thu hồi cơ biến giáp sắc, thở phì phò nói ra. Lướt sóng quyền, đến là có chút hình ảnh. Ngươi đây là lợi dụng điệp lãng kính phương thức sử dụng hai tám quyền, mặc dù không có hai tám quyền bá đạo, lại nhiều liên miên bất tuyệt cường thế. Nếu như thân thể của ngươi cùng lực lượng khôi phục có thể theo kịp, có thể đủ nhiều đánh mấy quyền. Quyền pháp này cũng xem như người tiên. Bất quá người này lướt sóng quyền cũng có một cái nhược điểm, bởi vì ngươi bây giờ đẳng cấp quá thấp, tốc độ quá chậm, tốc độ đầy đủ nhanh người, có thể tại ngươi ra quyền kẽ hở cắt ngang quyền lực của ngươi trồng chết, nhưng ngươi khó mà trồng chất đến đầy đủ cường độ, mà lại trồng chất lực quyền. Theo đệ nhất quyền liền đã quyết định hướng đi cùng điểm rơi, cũng tương đối dễ dàng né tránh. Thiên Tầm cảnh giới vượt xa Lâm Thâm, xem xét liền nhìn ra lướt sóng quyền ưu thế cùng thay hại. Dù vậy, Thiên Tầm đối Lâm Thâm vẫn còn có chút lao mắt mà nhìn. Mặc dù cùng nàng mong muốn có chút không giống, nhưng cũng đầy đủ kinh diễm. Lâm Thâm dĩ nhiên biết Thiên Tầm nói tới hại, nhưng đây cũng là không có biện pháp xử tình hết thề đều là bởi vì hắn năng lượng hấp thu không đủ, hạn chế lâm thâm phát huy, bằng không lướt sóng quyền không chỉ như thế. dạng nay quyền, tăng thêm ngươi nói cái kia quyền sáu, có cơ hội giết cử sĩ mưu sao? lâm thâm hỏi, nếu như cử sĩ mưu đứng đấy bất động nhường ngươi đánh ra bốn lần liên tục lướt sóng quyền, tại không sử dụng thiên thần buông xuống, thần ban cho hoàng quyền cùng vương chi quan tình huống dưới, cơ hội là rất lớn. thiên tâm dừng một chút còn nói thêm, nếu như hắn sử dụng vương chi quan, ngươi còn có như vậy một chút xíu hy vọng. nếu như dùng thiên thần buông xuống, vậy liền trên cơ bản không có cơ hội gì. dĩ nhiên, đây là tại hắn đứng đấy bất động cùng ngươi cứng đối cứng tình huống dưới. Trên thực tế hắn không có khả năng làm như vậy. Người này lướt sóng quyền ưu điểm cùng khuyết điểm một dạng rõ ràng. Đã có cơ hội, cái kia ta muốn thử một chút. Lâm Thâm trong lòng cũng tính toán tốt, tăng thêm tế thiên quần sáng thu tính, hắn cơ hội phi thường lớn, huống hồ hắn còn có công kích từ xa ưu thế. Thật không phi thang sao? Thiên Tầm lần này không có giống trước đó như vậy cực lực phản đối, Lướt sóng quyền khác quả thật làm cho nàng đối Lâm Thâm có chút lao mắt mà nhìn. Ngươi nếu tin tưởng ta, liền cho ta một cái cơ hội. Lâm Thâm nhìn xem Tiên Tầm còn nói thêm, ta đánh với Cụ Sĩ Mộ một trận thời điểm, ngươi là có hay không có thể ở một bên quan chiến? Ngươi như vậy, ta sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Thiên Tầm nói thẳng, không cần ngươi xuất thủ cứu ta, chỉ cần ngươi dùng Nhất Bản cấp Súng Vật Súng, đánh ra một phát Súng Vật bao con nhậu là đủ. Lâm Thâm đưa ra điều kiện, không thể, ta sẽ không cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Vẫn là lựa chọn phi thăng đi. Dùng ngươi này lướt sóng quyền kỹ pháp, phối hợp thêm Thiên sứ trùng sinh, lại thêm phi thăng cấp thuộc tính cùng đủ loại phụ trợ, giết chết Cụ Sĩ Mộ cơ hội rất lớn. Không, ta không phải nhờ ngươi đánh Cụ Sĩ Mộ, ngươi nếu là nhìn ta sắp thất bại, ngươi liền dùng cái kia Súng Vật Súng bắn ta, ta không muốn chết tại Cụ Sĩ Mộ trong tay dạng này cũng có thể bỏ đi cụ sỉ mộ cùng mở điện sỉ gia tộc đối ngươi hoài nghi lâm thâm nói ra hồ thiên tâm dự kiến ngươi chắc chắn chứ thiên tâm kinh ngạc nhìn lâm thâm ngươi tại trên người của ta hao tốn nhiều như vậy lại dưới như là không thể hoàn thành nhiệm vụ ít nhất nhường ta chết có giá trị một điểm thỉnh tinh chủ thành toàn lâm thâm hành lễ nói ra một bộ kẻ sĩ chết vì chi kỷ kiên quyết được à ngươi mà chết ta sẽ chiếu cố ngươi lại tỷ sẽ không để cho bất luận cái gì người tổn thương nàng thiên tâm hơi có chút động dung lâm thâm vậy mà nguyện ý làm đến loại tình trạng này cái này khiến nàng đối với lâm thâm nhiều hơn mấy phần hảo cảm Thiên Tầm trăm triệu nghĩ không ra, này nhìn như vì nàng nghĩ cử động, trên thực tế mới là Lâm Thâm lớn nhất áp chủ bài. đã ngươi đã quyết định, ta đây liền bồi ngươi luyện một chút lướt sóng quyền đi. Thiên Tầm vậy mà tự mình xuống tràng làm Lâm Thâm bồi luyện. nàng nhìn ra, Lâm Thâm lướt sóng quyền sơ thành, còn có rất nhiều không đủ cùng sơ hở, nàng phải dùng kinh nghiệm của mình cùng hiểu biết, vì Lâm Thâm tận lực bù đắp này chút không đủ cùng sơ hở. Lâm Thâm cũng không khách khí, sử dụng lướt sóng quyền cùng Thiên Tầm chiến đấu. Thiên Tầm mỗi một kích đều để hắn có chút không thoải mái, bởi vì nàng mỗi một kích đều là hướng về phía lướt sóng quyền không đủ mà đi. Lâm Thâm cũng trong chiến đấu không ngừng mà làm ra cải biến. Đánh lấy đánh lấy, Lâm Thâm đột nhiên ý thức được, hắn căn bản không cần câu nệ tại quyền cước, hoàn toàn có khả năng dùng người vào thế, mà không phải phân quyền cùng chân. Hắn chi thế quần quần không dứt, sóng sau cao hơn sóng trước, căn bản không cần nhất định phải dụng quyền, quyền chẳng qua là trực tiếp nhất một loại tình thế mà thôi. Quyền có thể là quả đấm của hắn, cũng có thể là trên người hắn tùy ý bộ phận, cũng có thể là chính bản thân hắn. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lâm Thâm chỉ luyện thân pháp cùng quyền pháp, cũng không thể làm đến như vệ võ phu như thế, toàn thân đều là vũ khí bất quá ngộ ra được đạo lý này, lâm thâm lướt sóng quyền lập tức biến thông dong rất nhiều, nguyên bản một chút bởi vì quá truy cầu hoàn mỹ mà sinh ra cứng nhất chỗ, cũng trở nên trơn bóng dâng lên. thấy lâm thâm chuyển biến, thiên tẩm âm thầm gật đầu, cái tên này thiên phú thật đúng là có chút ý tứ, mặc dù không thể nói tuyệt thế, lại cũng có được ngoài dự liệu chỗ, hắn có thể luyện thành hai tám quyền, xem ra cũng không phải ngẫu nhiên dưới sự chỉ điểm của thiên tẩm, lâm thâm lướt sóng quyền mặc dù không nói được đại thành, thế nhưng cũng có thể xem như tiểu thành, ít nhất thực chiến là không có vấn đề. tại tìm trong lòng âm thầm tính toán, lâm thâm lướt sóng quyền tăng thêm nàng chuẩn bị dược tề cùng sáo, nếu như có thể làm kím trước lựa gạt ra cụ chi mộ thiên thần buông xuống, thật đúng là có khả năng thành công tính. Tinh cơ giết cửu chuyển phi thăng, nếu là thật thành công, đủ để viết vào vũ trụ sử. Thiên tầm trong lòng vậy mà mơ hồ có chút chờ mong, một phần vạn lâm thâm thật thành nữa nha. Quyển sáu này tên là khư khư cố chấp, là một vị niết bản cấp vũ khí đại sư ngoại ý muốn chi tác, mặc dù không tính là thần binh lợi khí, thế nhưng bản thân cường độ lại có thể so với 10 chuyển mệnh cơ, kinh diễm nhất chỗ, liền là có thể đối quyền hệ kỹ năng đưa đến tăng cường tác dụng, quyền lực của ngươi mặc dù không phải kỹ năng thiên phú, thế nhưng cũng có thể bị khư khư cố chấp tăng cường, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thiên Tầm nắm một cái kỳ quái quyền sáo giao cho Lâm Thâm. Chương 279, Lão Nha Đạo. Thiên Tầm mở ra máy phi hành nắm Lâm Thâm đưa về Thiên Hải Đảo. Lâm Thâm tại Thiên Hải Đảo bên trên đi vòng vo nửa ngày, săn giết mấy cái cơ biến sinh vật. Lúc này mới cơ ác Long rời đi Thiên Hải Đảo đi hướng không xa Lão Nha Đạo. Cụ sĩ mộ một làm cho người ta chú ý Lâm Thâm hành động, tại biết Lâm Thâm rời đi Thiên Hải Đảo về sau, cụ sĩ mộ nguyên vốn còn có chút lưỡng lự muốn hay không hiện tại liền ra tay. Khi hắn biết Thiên Tầm lần nữa đi tới siêu sao nội bộ, Cung An, hai nhà người họp về sau, lòng giết người rốt cuộc kiểm chế không được. Thiên Tầm nghĩ phải nhanh một chút trường trị hắn. Cụ sĩ mộ cũng có vấn đề giống như trước, chờ mỹ đệ kỳ gia tộc cái vị kia nhất bản người sau khi đến, rất nhanh hắn liền muốn rời khỏi lớn vòng tinh, lại không hạ thủ cũng là không có cơ hội. Cụ sĩ mộ không do dự nữa, trực tiếp mở ra máy phi hành hướng lâm thâm vị trí chạy tới. Lâm thâm cưới ác long đi tới lao nha đảo, ác long tại lao nha đảo vùng trời bay lượn, cũng không nhận được cấm bay hạn chế. Lâm thâm trước đó liền đã theo thiên tầm nơi đó biết, lao nha đảo cấm bay, đối với vật lý bay lượn cũng không có hạn chế hiệu quả, nhằm vào liền là những cái kia tinh khiết năng lực bay lượn. Tỷ như dùng cánh bay lượn sinh vật, còn có máy phi hành nãy chút, tại lao nha đảo bên trên là không bị ảnh hưởng thế nhưng giống phi thăng giả cùng mệnh cơ này loại năng lực phi hành tại lao nha đảo phía trên liền là bị hạn chế, coi như là nhất bản người tới cũng giống như vậy không thể tại lao nha đảo bên trên bay lượn, trừ phi là thiên tầm loại kia đã mọc cánh trùng tộc. Ác long phi hành trên không trung, lâm thâm thấy được không ít răng nanh thú lớn lên xác thực cùng con nhím có chút tương tự, miệng sinh răng nanh, trên lưng đầy người gai, cùng con nhím giống như, hình thể có thể so với đại tượng. Lâm thâm nhường ác long rơi vào trên đảo, dùng tay phải thủ tiêu mấy cái nanh thú, trên tay phải của hắn mặt mang theo một cái xương vươn ngón tay quyền xáo. Màu đen tinh thể quần sáo, cùng Lâm Thâm giáp sắc màu sắc rất gần, quần sáo bản thân vô cùng mỏng, mặc lên sau liền lập tức dính sát làn ra, thế nhưng cũng không ảnh hưởng tay cầm linh hoạt. Tại màu đen quần sáo phía trên, còn có một cái đặc thù hoa văn, hoa văn là màu trắng tinh thể khảm nạm mà thành, cũng nhìn không ra là cái gì đồ án, ngược lại liền là rất quái lạ, tựa như là một loại nào đó ký hiệu, thế nhưng không biết đại biểu có ý tứ gì. Thiên Tầm nói cái này quần sáo tên gọi Khư Khư Cố Chấp cũng không biết là thật gọi cái tên này, vẫn là tại ám trạng chạc, chạc điểm hắn, khiến cho hắn không muốn Khư Khư Cố Chấp. Lâm Thâm cũng hỏi qua Thiên Tầm, cái này quần sáo là đại sư chi tác. Người khác biết hắn mang theo cái này quyền sáo giết chết cụ Simo có thể hay không đối thiên tầm có ảnh hưởng gì. Thiên tầm lại làm cho lâm thâm yên tâm to gan sử dụng, không cần lo lắng vấn đề này. Lâm thâm mình tới là rất có lòng tin, ưu thế của hắn vẫn phải có, thiên tầm cung cấp như vậy tình báo chẳng khác gì là đấu địa chủ thời điểm, cụ Simo mồ người địa chủ này minh bại cùng hắn đánh. Lại thêm nhiều như vậy chuẩn bị, lâm thâm bài mặc dù kém một chút, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Duy nhất so sánh phiền muộn chính là, này 2-3 ngày thời gian Tế Thiên quần sáng gia tăng tế phẩm không tính rất nhiều, đến bây giờ Tế Thiên quần sáng tích xúc thuộc tính cũng chỉ có hơn 140, còn chưa tới 150 điểm. Lâm Thâm tính toán một thoáng, cái này thuộc tính tăng thêm bản thân hắn thuộc tính, lại thêm lướt sóng quyền giá trị, khư khư cố chấp quyền sáo cùng thiên tầm cho dự tệ, cơ hội còn là rất lớn, chủ yếu vẫn là xem này bài muốn làm sao đánh. Đánh tốt, có thể thắng, đánh không xong, thua tỷ lệ cũng không nhỏ. Lâm Thâm tại lão nha đảo phía trên rết răng nhanh thú thời điểm, khai hoang quân đoàn đang ở lớn trên ngọn thần sơn thăm dò. Cự thân núi to lớn vô cùng Nhân loại hành tinh mẹ bên trên những cái kia chứ danh đại sơn, tại cự thần núi trước mặt chỉ có thể coi là đống đất nhỏ. Này núi hình dạng càng là đặc biệt, ngọn núi giống như hoa sen một dạng, mỏ núi tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng cao, cuối cùng chủ phong lại so bên ngoài mỏ núi thấp một chút. Khai hoang quân đoàn mấy ngày nay đều ở vòng ngoài thăm dò, tốc độ tiến lên vô cùng chậm, đến hiện tại còn chưa tới nơi chủ phong khu vực. Địa phương quỷ quái này, làm sao như thế quái, thời tiết một hồi lạnh một hồi nóng, đơn giản muốn người mặn già. Một cái mọc ra đầu heo cơ biến giả, một bên dò đường một bên phàn nàn. Nghe nói trong núi có niết bàn cấp sinh vật tồn tại, cho nên ảnh hưởng tới hoàn cảnh nơi này một cái khác mặt sói cơ biến giả nói ra, niết bàn sinh vật, đầu heo cơ biến giả giật nảy cả mình, vậy chúng ta bây giờ không phải đang chịu chết sao? người quá để cao chính mình, niết bàn sinh vật chướng mắt chúng ta dạng này còn tốt nhỏ, chỉ nếu không phải mình đụng vào trước mặt của nó chịu chết, niết bàn sinh vật là sẽ không chuyên môn chạy qua tới giết chúng ta. mặt sói cơ biến giả thấp giọng nói ra, có niết bàn sinh vật ở địa phương, thường thường xuất hiện cấp thấp sinh vật biến dị tỷ lệ rất cao, nghe nói mấy cái khác trong đội ngũ đã có rất nhiều người săn được sinh vật biến dị, chúng ta như là vận khí tốt, giết mấy cái sinh vật biến dị. Không sai biệt lắm liền có thể thu hoạch được đầy đủ tích phân. Xin rời khai hoang quân đoàn. Hy vọng chúng ta có vận may kia đi. Đầu heo cơ biến giả nghe nói sẽ có rất nhiều sinh vật biến dị, con mắt lập tức phát sáng lên. Lâm Thâm đang săn giết răng nhanh thú thời điểm, phát hiện hôm nay tế phẩm gia tăng nhanh hơn rất nhiều, nảy mất một lúc, vậy mà lại để cho tế tiên quần sáng tăng lên 2 điểm thuộc tính. Đột nhiên, trên bầu trời bay tới một giá máy phi hành, trực tiếp liền hướng về phía Lâm Thâm bay tới, rơi vào hắn phụ cận. Nhanh như vậy liền đến, xem ra cụ xác thực rất cấp bách a. Lâm Thâm vốn cho rằng cụ mộ hẳn không có nhanh như vậy liền đến. Sự thật lại là hắn vừa mới đến lao nha đảo không bao lâu, Cụ Sĩ Mộ liền đã đến đây. Lâm Thâm trực tiếp sử dụng cơ biến lực lượng, giáp sắc bọc lại toàn thân. Cụ Sĩ Mộ mạnh hơn hắn nhiều lắm, không thể có mảy may chủ quan, có thể chuẩn bị đồ vật, vẫn là phải chuẩn bị từ sớm mới được. Phi hành khí môn mở ra, từ bên trong ra tới người quả nhiên liền là Cụ Sĩ Mộ, không có một chút kinh hỉ cùng ngoại ý muốn. Lâm Thâm, chúng ta lại gặp mặt. Cụ Sĩ Mộ ngoài cười nhưng trong không cười, thoạt nhìn liền khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu. Nếu như có thể mà nói, kỳ thật ta không quá muốn gặp được ngươi. Lâm Thâm thở dài nói, vậy nhưng không phải do ngươi. Cụ sĩ mộ z căm căm nói này 2-3 ngày thời gian, Thiên Tầm tìm ngươi đi làm cái gì? Cụ sĩ mộ không có trực tiếp ra tay dứt rừng chết sâu, liền là muốn biết Lâm Thâm tại Thiên Tầm trong cung điện đến cùng đang làm gì, có phải hay không bị Thiên Tầm cho ba nuôi, có hay không cho hắn đội nón xanh? Trong lòng hắn đã coi Thiên Tầm là thành là người của hắn, trên thực tế người ta Thiên Tầm căn bản cũng không có cấp cho hắn cơ hội, còn có thể làm gì? Còn không phải liền là những sự tình kia, Tinh Chủ thật đúng là con người, đến bây giờ ta còn đau lưng nhức eo đây. Lâm Thâm nói chuyện thời điểm, còn nện một cái chính mình eo, giống như là tiểu nhân bất chí liếc xéo lấy cụ sĩ mộ nói ra. Cụ mộ, chúng ta là đồng hương, về sau ngươi đối ta tôn kính một chút, xem ở đồng hương về mặt tình cảm, ta có khả năng tại tình chủ trước mặt thay ngươi nói tốt hơn lời. Lâm Thâm cố ý khích nộ cụ mộ, tốt nhất khiến cho hắn mất lý trí, trực tiếp liền sử dụng thiên thần bông xuống mới tốt. Cụ mộ quả thật bị Lâm Thâm cho chọc giận, trong mắt Hàn mang lấp lánh, gương mặt sắc khí. Đáng tiếc bị chọc giận cụ mộ cũng không có mất lý trí, chẳng qua là giết Lâm Thâm tâm càng thêm kiên định. Đồng hương sao? Ta cái này đưa ngươi về nhà. Cụ Simo đưa tay chuột một cái, vô số màu vàng kim hạt tử trong tay của hắn bắn ra, nương tụ làm một thanh quyền trượng màu vàng nóng. Trảm phóng kim quang vượn sóng, trong nháy mắt ngừng Lâm Thâm cảm giác thân thể chìm xuống. Chương 280, không chiến. Lâm Thâm cảm giác thân thể biến nặng rất nhiều, túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, chỉ thấy thuộc tính của mình ảo ảo hướng xuống hàng. Ngoại trừ lực lượng thuộc tính bên ngoài, cái khác mấy loại thuộc tính đều chỉ còn lại có 21 điểm, chỉ có sức mạnh thuộc tính còn có 39 giờ. Con em ơi, cụ sĩ mộ thần ban cho hoàng quyền năng lực có chút biến thái, suy yếu cũng quá là nhiều. Lâm Thâm thấy cụ sĩ mộ cẩn thận như vậy, đi lên liền lấy ra mệnh cơ sử dụng thần ban cho hoàng quyền, biết mình tất nhiên là có một cuộc các chiến, mong muốn đánh lén đắc thủ là rất không có khả năng. Cơ hồ là không chút do dự, Lâm Thâm xuất ra một bình dược tề trực tiếp liền rót xuống dưới, lập tức cảm giác một cỗ năng lượng tràn ngập toàn thân, khiến cho hắn toàn loại thuộc tính đều nhanh nhanh tăng lên. Thiên tầm cho dược tề liền là không tầm thường, một bình dược tề rót hết, đủ loại thuộc tính đều tăng lên trở về, còn nhiều thêm vài điểm. Lực lượng đã đột phá 60, đạt đến 62 điểm, cái khác thuộc tính cũng đều đi tới 42, 3 điểm giá vẻ. Chẳng qua là đáng tiếc loại thuốc này cường hóa thời gian có hạn, hơn nữa còn có tác dụng phụ. Lâm Thâm xoay người chạy, đồng thời triệu hoán ra Á Long. Bây giờ nghĩ chạy, đã không còn kịp rồi. Cú sĩ mẫu người như áo ảnh. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong chốc lát liền đi tới lâm thâm sau lưng, tay nghe quyền trượng đi đầu đánh tới hướng lâm thâm đầu. Lâm Thâm đã sớm mở ra siêu cơ văn, đồng thời sử dụng ra lướt sóng quyền thân pháp, tốc độ tăng vọt đồng thời, cũng dùng quỷ dị bộ pháp tiết tấu tránh qua, tránh né cụ xỉ mô này một trượng. Chẳng qua là tốc độ thực sự quá cách xa, Lâm Thâm không thể chân chính thoát khỏi cụ xỉ mô, cụ xỉ mô giống như quỷ mị theo sát lấy Lâm Thâm, quyền trượng y nguyên đuổi theo Lâm Thâm, mắt thấy liền muốn đạp nát đầu của hắn. Lâm Thâm biết mình muốn thoát khỏi cụ xỉ mô là không thể nào, có lướt sóng quyền bộ pháp gia trì, tốc độ của hắn khoảng cách 100 vẫn là có đoạn khoảng cách, mà Cụ Sĩ Mộ tốc độ lại có gần 150, trên lệch này thực sự quá lớn. Lâm Thâm quay đầu liền là một quyền, trực tiếp đón nhận Cụ Si Mộ của trưởng. Lâm Thâm hành động này, ở trong mắt Cụ Sĩ Mộ không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết, không quan trọng một cái cơ biến giả, cũng dám cùng hắn chính diện cùng gián, không làm muốn chết lại là cái gì. Và anh. Lâm Thâm một quyền này đánh vào quyền trượng phía trên, thân thể lập tức bị chấn liên tục rút lui, có thể là Cụ Sĩ Mộ này một trượng, cuối cùng vẫn là bị hắn cản lại. Cụ Sĩ Mộ rõ ràng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Thâm lại có thể ngăn trở hắn này một trượng. Tuy nói chỉ là không có sử dụng kỹ năng nhất kích, thế nhưng lực lượng của hắn có hơn 100, lâm thâm một cái cơ biến giả, lại bị thần ban cho hoàng quyền suy yếu tố tính, làm sao có thể nhận ở hắn một kích này? Cù sịm một tầm mắt, không khỏi nhìn về phía lâm thâm trên người quyền sáo, hắn thấy, này không hề nghi ngờ liền là cái kia quyền sáo công lao. Một cái cơ biến giả kỹ năng, lại thế nào mạnh, cùng lắm thì thuộc tính gấp bội, cái kia đã là đỉnh cấp kỹ năng thiên phú, cũng không có khả năng đi đến loại hiệu quả này. Không phải kỹ năng thiên phú hiệu quả, như vậy khả năng duy nhất tính liền là cái kia quyền có thể làm cho cơ biến giả trội cứng hắn nhất kích vũ khí. Cái này khiến cụ xỉ mồ sinh ra hứng thú. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Giết lâm thâm, quyền sáu liền là của hắn rồi. Có thể gánh vác cụ xỉ mồ nhất kích, sát thực đều là khư khư cố chấp công lao. Bởi vì cụ xỉ mồ tốc độ quá nhanh, cho nên lâm thâm chỉ kịp đánh đánh một quyền, căn bản cũng không có sóng trùng điểm hiệu quả. Còn tốt khư khư cố chấp quyền sáu sát thực ra sức, vậy mà mạnh mẽ gánh vác cụ xỉ mồ một kích kia. Bất quá cụ xỉ mồ lực lượng thực sự quá mạnh, cho dù là có lớp sóng quyền cùng khư, khư cố chấp ra y nguyên nhường lâm thâm cảm giác năm đấm cùng cánh tay giống như là sắp bị chấn bể một dạng. Lâm Thâm đột nhiên hết sức hâm mộ Tây Môn kiếm khách, nếu là có hắn giảm bất lực kỹ xảo, cũng không đến mức như thế cố hết sức. Còn tốt Lâm Thâm có siêu cơ đốc lại kỹ năng, dạng này thương không thể đem hắn thế nào. Trực tiếp phi thân nhảy lên một cái, Lâm Thâm biết chính mình không thể lại chính diện cùng Cụ Xỉ Mộ chiến đấu, bằng không căn bản bức không ra Cụ Xỉ Mộ thiên thần buông xuống, chính hắn ngược lại muốn bị buộc năng lực tràn ra. Cụ Xỉ Mộ coi là Lâm Thâm nghĩ muốn nhờ Ác Long chạy trốn, trực tiếp xuất ra một cây chùy thủ văng ra ngoài. Mục tiêu của hắn cũng không là Lâm Thâm, mà là Ác Long, giết Ác Long, Lâm Thâm không có năng lực phi hành, gần như không có khả năng chạy ra lão nha đảo. Hắn không có nghĩ tới là Lâm Thâm cũng không có nhường Ác Long xuống lại, Ác Long trực tiếp đảo ngược sông lên không trung, hoàn toàn ngoài cụ sỉ mộ dự kiến, cũng làm cho hắn vung ra dao găm không thể bắn trúng Ác Long yếu hại. Chẳng qua là quán xuyên Ác Long thân thể một bên, trực tiếp bay lên không trung, Ác Long tiếp tục hướng không trung phóng đi, nó năng lực khôi phục cực cường, một kích này không có thương tổn đến chỗ yếu hại của nó, hoàn toàn không đủ để chí mạng. Tại trong trời cao, Ác Long bắt lấy cái kia cây trụy thủ, bởi vì linh cơ không thể bay lượn, dao găm là bị cụ sỉ mồ vung ra tới lực lượng khu động, tình lực đi tận về sau liền không có cách nào khống chế. Cụ Sĩ Mô nhìn xem nhảy đến trên không Lâm Thâm, trực tiếp cũng đi theo vừa nhảy lên mà, hắn so Lâm Thâm nhảy còn nhanh hơn, nhảy cũng càng cao. Hắn thấy Lâm Thâm chính mình nhảy đến trên không liền là muốn chết. Trong chốc lát đuổi kịp Lâm Thâm, có thể là cụ Sĩ Mô lại kinh ngạc phát hiện, Lâm Thâm vậy mà tại trên không lần nữa mượn lực lướt ngang, nhảy tới một bên khác, khiến cho hắn thế sông rơi vào khoảng không. Hiện tại hắn lại không thể bay lượn, không có cách nào truy kích Lâm Thâm, đưa tay cũng đủ không đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thâm rời xa. Lâm Thâm thân chúng trên không, lập tức trở tay liền là ba quyền, lướt sóng quyền trùng điệp đan vào một chỗ, đánh phía trên không cụ Sĩ Mô. Lâm Thâm cũng không nghĩ tới, cụ sĩ mộ vậy mà lại đuổi theo, nguyên bản có như vậy trong ngáy mắt, hắn là muốn trực tiếp mở ra tế thiên cuồng sáng, thừa cơ hội này nhất kích quyết phân thắng thua, có lẽ có khả năng đánh cụ sĩ mộ trở tay không kịp, có lẽ hắn cả thiên thần bông xuống cùng vương chi quan đều không có cơ hội sử dụng. Có thể là Lâm Thâm vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn phát hiện tế thiên cuồng sáng tế phẩm đang ở điên cung gia tăng. Tế phẩm 1, tế phẩm 1, tế phẩm 1. Nhắc nhở tại trong đầu của hắn liên tục lóe lên, đã nặng trông ở cùng nhau, căn bản không biết đến cùng tăng lên nhiều ít tế phẩm, thuộc tính cũng theo đó sinh trưởng tốt. Cơ hội tới Lâm Thâm trong lòng mừng như điên, từ bỏ lập tức nhất quyết sinh tử dự định. Chẳng qua là sử dụng lướt sóng quyền ba kích liên tục đánh phía trên không cụ Sì Mô. Cụ Mô mặc dù không nhìn thấy lực quyền, có thể là lực quyền phá không sinh ra gợn sóng ôn tồn âm, hắn lại có thể cảm giác được cũng có thể nghe được. Cơ hồ là không chút do dự, cụ Sì Mô trong tay quyền trượng trực tiếp quét ra ngoài. Vô tại ba kích liên tục cường thế ra chỉ phía dưới, cụ Sì Mô lại bị chấn bay rất ra ngoài, quyền trượng kém chút tay. Hắn một cái cơ biến giả, tại sao có thể có như thế mạnh lực lượng? Cù sịm ủ vừa sợ vừa giận, đáng tiếc hắn thân trên không trung, lại không có cách nào bay lượn, mong muốn ổn định thân hình cũng không có khả năng. Lâm Thâm chân trái điểm chân phải mu bàn chân, trên không trung lần nữa liền xông ra ngoài, lại một lần đánh ra lướt sóng tam liên quyền. Tại siêu cơ văn gia chỉ phía dưới, hắn tối đa cũng chỉ có thể đánh ra lướt sóng bốn lần liên tục quyền. Bất quá nói như vậy, lực lượng liền dùng quá mức, cho nên Lâm Thâm không sử dụng bốn lần liên tục quyền, chỉ đánh ra tam liên quyền. Dạng này liền có thể không ngừng đánh ra tam liên quyền. Cụ sĩ mổ thân trên không trung không có cách nào chuẩn bị, chỉ có thể chính diện cứng rắn lướt sóng ba kích liên tục. Bị lâm thâm trên không trung xảo diệu di chuyển tam liên quyền, không ngừng chấn bay lên, căn bản không có biện pháp rơi xuống đất. Chương 281, thiên thần buông xuống. Thiên tầm đang ở thông qua sớm tại lão nha đạo thượng an chứa thiết bị, đang len lén quan sát lấy này một trận chiến. Nàng biết lâm thâm chắc chắn có đặc thù kỹ năng thiên phú, bằng không chỉ dựa vào nàng cho những vật kia, tại không có phi thăng tình huống dưới, căn bản không có khả năng chiến thắng cụ sĩ mổ nhưng là nhìn lấy lâm thâm trên không trung nhanh chóng chuyển xây dịch, tựa như ở trên đất bằng, nắm cụ si mổ đánh khó mà rơi xuống đất, vẫn là để thiên tầm có chút ngoài ý muốn. hắn đây là cái gì kỹ năng thiên phú, đến là thật có ý tứ. không nghĩ tới ta chọn lão nha đảo, vừa lúc thích hợp lâm thâm kỹ năng thiên phú, đến là thật biến thành của hắn sân nhà. một cái cơ biến giả đối đầu phi thăng giả, vậy mà lại có bay lượn lưu thế, này nói ra ai dám tin? thiên tầm hiện tại có chút lý giải, lâm thâm vì cái gì kiên trì không phi thăng, hắn xác thực có đạo lý của hắn. cơ biến giả sức chịu đựng kém xa phi thăng giả, chiến đấu như vậy, lâm thâm hẳn là không kiên trì được quá lâu. Hắn còn có cái gì năng lực đâu? Chỉ dựa vào loại năng lực này, muốn giết chết cụ Simo, vẫn là rất không có khả năng. Thiên Tầm hiện tại hết sức có hứng thú biết, Lâm Thâm đến cùng còn có cái gì đặc biệt năng lực. Thiên Tầm coi là Lâm Thâm không kiên trì được bao lâu, cụ Simo cũng coi là Lâm Thâm không kiên trì được quá lâu, cho nên hắn cũng nhịn được. Hắn muốn chờ Lâm Thâm kinh lực hao hết về sau, lại ra tay với Lâm Thâm. Cách không lực quyền, hơn nữa còn có hiệu suất cao trồng chất năng lực, lại thêm trên không mượn lực kỹ xảo, này chút đều để cụ Simo nhận thức đến. Lâm Thâm cũng không phải bình thường cờ biển giả. Khó trách Thiên Tầm sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác, xác thực có hắn chỗ bất phàm, đáng tiếc hắn luyện chẳng qua là tiến hóa luận, bằng không tương lai thật đúng là một cái phiền phải lớn. Bất quá hắn đã không có khả năng lại có tương lai, hôm nay hắn nhất định phải chết. Cụ sĩ mộ cũng không nóng nảy, Thiên Tầm đi lớn vòng tinh bên trong, trong thời gian ngắn hẳn là về không được. Có thể là sự tình lại có chút vượt quá cụ sĩ mộ dự kiến, Lâm Thâm trên không trung không ngừng đánh ra lướt sóng tam liên quyền, mà lại đều là nắm cụ sĩ hướng trên trời chấn, nhường cụ sĩ mặt. dị chính là, bạo như vậy lực quyền, Lâm Thâm không ngừng mà đánh ra đến. Vậy mà không, có chút nào suy kiệt hiện tượng, giống như có thể vô cùng vô tận. Tiên sư nó, hắn còn có khôi phục nhanh chóng lực lượng kỹ năng, ra hỏa này kỹ năng làm sao như thế quái. Cù Si mô lập tức ý thức được vấn đề. Thiên Tầm sớm hơn một chút liền nghĩ đến, Lâm Thâm khẳng định có khôi phục nhanh chóng lực lượng kỹ năng, bằng không như thế liên tục đánh ra tam liên quyển, sớm nên không xong rồi. Còn thật là khiến người ta có chút vui mừng. Thiên Tầm càng phát giác, ngoại trừ tu luyện tiến hóa thuật tương đối bên ngoài, này một thân kỹ năng, thật đúng là đủ quái gì, hoàn toàn không đi đường thường. Đạc không năng lực, nhìn giống như sau khi phi thăng, tác dụng liền không lớn. Thế nhưng Tiên tầm lại biết, loại năng lực này kỳ thật vẫn là rất hữu dụng, thậm chí tại niết bàn cấp thời điểm, tác dụng còn sẽ lớn vô cùng. Có rất nhiều niết bàn sinh vật chỗ ở, đều có bay lượn cấm chỉ bình thường năng lực phi hành rất dễ dàng bị khắc chế, Lâm Thâm này loại đạm không năng lực, tại phi thăng giả giai đoạn tác dụng không lớn, nhưng là lúc sau tại niết bàn cấp thời điểm, sẽ có rất lớn tác dụng. Cái này khiến Tiên không tìm được không nghi ngờ, Lâm Thâm sau lưng có cao nhân chỉ bảo, bằng không vì sao lại lựa chọn này loại tiền kỳ không quá mạnh, thậm chí trong mắt người khác không có tác dụng gì kỹ năng thiên phú đâu. Cusi bị Lâm Thâm một quyền tiếp một quyền, đã đánh ra hòa khí tam liên quyền lực lượng cường độ đủ để oanh sát bình thường phi thăng giả đánh cụ sĩ mộ cũng vô cùng khó chịu, mặc dù không gây thương tổn được hắn, thế nhưng mỗi lần đều có thể đủ đem hắn chân khó mà trở về mặt đất, mẫu chốt là hắn chỉ có thể bị đánh không trả nổi tay, cái này đặc biệt khó chịu. Tâm niệm vừa động, cụ sĩ mộ lấy ra một thanh súng vật súng ngắn, đối lâm thâm liền ba ba liên tục phóng ra, trong nháy mắt bắn ra mấy cái súng vật. Lâm thâm chỉ là bởi vì có khoảng cách cùng đạp không ưu thế, thế nhưng tốc độ của hắn cũng không rất nhanh, mấy con bay lượn súng vật va về phía Lâm thâm coi như hắn có thể giải quyết những cái kia bay lượn sùn vật, cụ sĩ mỗ cũng có thể thừa cơ trở về mặt đất, không đến mức lại bị động như vậy bị đánh. duy nhất nhường cụ sĩ mỗ phiền muộn chính là sùn vật của hắn bên trong không có mang cánh. hắn trước kia căn bản không có nghĩ tới, biết phi hành phi thăng sùn vật, không có cánh vẫn là cái khuyết điểm, cho nên không có chuyên môn làm cái có cánh phi thăng sùn vật. nếu có cái mang cánh phi thăng sùn vật, hiện tại hắn là có thể cưỡi phi thăng sùn vật truy sát lâm thầm. cụ sĩ mỗ bắn ra phi thăng sùn vật về sau, lại đột nhiên phát hiện lâm thầm tốc độ vậy mà cũng tăng lên, so phi thăng vật bắn đi ra tốc độ nhanh hơn, tùy tiện liền lóe lên phi thăng vật va chạm. Hắn cũng không thèm quan tâm những cái kia sùng vật, ý nguyên đổi theo cụ sỉ mộ vành già tam liên quyền. Tiên sư nó, con hàng này thật sự là quá âm hiểm, lại còn cất giấu ra tốc kỹ năng. Cụ sỉ mộ nhìn xem chính mình phi thăng sùng vật rơi về phía mặt đất, căn bản đối Lâm Thâm không tạo được uy hiếp trong lòng vừa sợ vừa giận. Hiện tại hắn có chút hối hận đi theo Lâm Thâm nhảy đến trên không tới, mặc dù Lâm Thâm không có có thể chân chính làm bị thương hắn, có thể là cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, thực sự biệt khuất vô cùng. Hắn đến cùng có nhiều ít cái kỹ năng, Thiên Tầm cũng rất ngoài ý muốn. Lâm Thâm biểu diễn ra kỹ năng, đã có đạp không năng lực, khôi phục nhanh chóng lực lượng gia tốc cùng thương thế khôi phục nhanh chóng. Nói như vậy, cơ biến giả nhiều nhất hẳn là chỉ có 3 cái kỹ năng thiên phú mới đúng, cái này khiến Thiên Tâm ý thức được, Lâm Thâm, kỹ năng thiên phú khả năng có vấn đề. Chẳng lẽ nói, hắn những kỹ năng kia bên trong, có một ít cũng không là kỹ năng thiên phú, mà là giống lớp sóng quyền một dạng luyện ra được hậu thiên kỹ năng. Thiên tầm trong lòng âm thầm suy tư. Cố sĩ Mộ biết mình đợi không được Lâm Thâm lực lượng khô kiệt một khắc này, đỉnh đầu giáp sắt sáng lên, tựa như vươn miệng, hào quang bung xuống, khiến cho hắn giáp sắt giống như là tắm gội có hào quang bên trong. Làm Lâm Thâm lần nữa hướng hắn hoành ra tam liên quyền thời điểm, Cụ Sĩ Mộ không tiếp tục dùng quyền trượng đi đập ra lực quyền, mà là một quyền đánh phía theo nghiêng xuống phương mà đến Tam Liên lực quyền. Như là kinh đạo hải lãng Tam Liên lực quyền, mạnh mẽ bị cụ Sĩ Mộ lực quyền vỡ ra đến, sóng xung kích bổ nhào vào trên người hắn, lại bị giáp sắc bên trên hào quang đánh sơ xác, không thể lại đem thân thể của hắn đẩy dâng lên. Cụ Sĩ Mộ thân thể hướng về mặt đất tốc độ cao rơi đi, rất nhanh liền có thể rơi xuống đất. Lâm Thâm đột nhiên bay ngang qua bầu trời, xuất hiện tại cụ Sĩ Mộ phía dưới, từ dưới lên trên, lần nữa đánh ra Tam Liên quyền. Muốn chết? Cụ Sĩ mổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hoàng đạo sát quyền hướng phía dưới đánh kích, trực tiếp nắm Lâm Thâm Tam Liên quyền vỡ ra đến, mêng mông sóng xung kích cũng khó có thể thôi động trên thân thể của hắn thăng. Lâm Thâm thân hình nhất chuyển, vây quanh cụ sĩ mổ sau lưng, lại làm một cái lướt sóng ba kích liên tục, lần này là theo nghiêng phía trên đánh phía cụ sĩ mổ cái ót. Cụ sĩ mổ hừ lạnh một tiếng, trở tay lại làm một cái hoàng đạo sát quyền, nắm đấm lực lượng sẽ rách Tam Liên quyền lực quyền, va chạm sinh ra kinh khủng sóng xung kích, nắm Lâm Thâm thân thể đãng bay ra ngoài. Cụ sỉ Mộ đột nhiên toàn thân giống như bị đồ vật gì trói buộc một thoáng, đồng thời cảm giác trên cổ xếp chặt, thật giống như bị đồ vật gì cuốn lấy, giống như là treo ngược một dạng, bị treo vung lên thiên không. Cụ sỉ Mộ bị quật bay sau khi thức dậy, mới phát hiện Lâm Thâm trong tay nhiều một đầu màu đỏ tinh dây thừng. Cái tên này quái đồ vật thật nhiều. Cụ sĩ Mộ vừa sợ vừa giận, vương chi quan duy trì thời gian có hạn, hắn nhất định phải nhanh lên trở về mặt đất. "Lâm Thâm, ta muốn giết ngươi." Mắt thấy Lâm Thâm lại lao đến, cụ sĩ Mộ cũng chịu không nổi nữa, trong lòng đối với Lâm Thâm sát nghiệm đã đạt đến đỉnh điểm. Tiếp theo diệu. Cụ sì mổ trên người nở rộ ánh sáng màu vàng nóng, như có một đạo thấy không rõ màu vàng kim linh thể cùng thân thể của hắn giao chồng lên nhau. Nguyên bản bị cấm chỉ bay lượn cụ sì mổ, vậy mà bay lên, hóa thành một đạo kinh khủng kim lưu quang ánh sáng, trong chớp mắt đến lâm thâm trước mặt. Xong, thiên thần buông xuống lại còn có phá cấm chỉ tác dụng. Thấy cảnh này thiên tẩm sắc mặt đại biến, nàng cũng không biết thiên thần buông xuống lại còn có tác dụng như vậy. Chương 282, tiểu thiên nhân, điều này cũng tại không được thiên tẩm thần hoàng thuật cho dù là tại thiên nhân tộc bên trong tu luyện thần hoàng thuật cũng là số ít, mà lại không phải hết thảy luyện thành thần hoàng thuật thiên nhân đều có thiên thần buông xuống cái thiên phú này kỹ năng đồng dạng là số ít bên trong số ít nàng không có cùng có được thiên thần buông xuống người chiến đấu qua chỉ gặp qua mặt khác thiên nhân sử dụng thiên thần buông xuống nhưng lúc ấy đều không có cấm bay loại hình cấm chế cho nên nàng cũng không biết thiên thần buông xuống còn có loại hiệu quả này tìm đến tư liệu bên trong cũng không có nói tới qua loại sự tình này ở trong mắt người bình thường cụ sĩ mổ tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi thế nhưng ở trong mắt thiên tẩm tốc độ như vậy vẫn là chậm vô cùng giống như là ốc sên bò mượt dạng nàng nếu là muốn ra tay hiện tại còn tới kịp chạy tới lao nha đảo dựa theo lâm thâm nói như vậy dùng súng vật xuống trước bắt hắn cho đánh chết. Thiên Tầm cũng xác thực đi tới Lão Nha Đảo bên ngoài, có thể là nàng cũng không có móc ra súng và súng. Mặc dù Lâm thâm đã thất bại, không có có thể đánh bại Cụ Si Mô, thế nhưng biểu hiện của hắn cũng đã đả động Thiên Tầm. Thiên Tầm cho rằng còn sống Lâm thâm càng có giá trị, không thể để cho hắn chết đi như thế. Thấy mang theo Thiên Thần vuông xuống lực lượng kinh khủng, một quyền đánh phía Lâm thâm Cụ Simo, Thiên Tầm đang định muốn xuất thủ, lại đột nhiên thấy Lâm thâm trên thân đồng dạng đã tuôn ra khí thế kinh khủng, huyết sắc vầng sáng ở trên người hắn nở rộ. Lực lượng tiên là chuyện gì xảy ra? Thiên Tầm có chút ngạc nhiên, đứng tại Lão Nha Đảo bên ngoài, không có sông bên trên hòn Bởi vì nàng cảm ứng được Lâm Thâm trên người lực lượng vận sóng, vậy mà không thể so thiên thần buông xuống cụ xỉ mổ yếu. Vừa rồi chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn, tế thiên quần sáng tế phẩm không biết tăng lên nhiều ít, điểm thuộc tính càng là điên cuồng tăng gọn, vừa mới thời gian lâu như vậy, đã sắp muốn đạt tới 300 giờ rồi. Nguyên bản Lâm Thâm còn muốn lại kéo một khoảng thời gian dựa theo tốc độ như vậy, kiên trì một hồi nữa, đột phá 300 điểm đều là vài phút sự tình. Đáng tiếc cụ xỉ mổ cũng không có cho hắn cơ hội như vậy, thiên thần buông xuống phá vỡ bay lượn trên thân màu vàng kim linh thể giao phó cũ mổ mạnh mẽ thuộc tính tăng phúc, toàn bộ thuộc tính đều đã gấp bội. Hắn thuộc tính này đã gần 100 năm, gấp bội về sau thuộc tính, thuộc tính trực tiếp tiêu thăng đến tiếp cận 300. Cụ sĩ mộ một kích này là nhất định phải được, thiên thần buông xuống mang cho hắn tốc độ cùng lực lượng, đều xa hoàn toàn không phải cơ biến giả có thể so sánh, tại lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ trước mặt, hết thảy loẻo loẹt loẹ đều là vô dụng, này một cái hoàng đạo sát quyền, đủ để nắm Lâm Thâm đánh thành trò cặn bã. Có thể là tại cụ sĩ mộ vọt tới Lâm Thâm trước mặt huy quyền thời điểm, lại khó có thể tin thấy, Lâm Thâm vậy mà dùng không kém hơn tốc độ của hắn, nghiêng người lóe lên quả đấm của hắn, mà lại tại Lâm Thâm nghiêng người né tránh đồng thời, còn phản thế đánh một quyền. Bị Lâm Thâm đùa bỡn cái kia lâu đã bị sát tâm tràn đầy đại não cụ si Mồ. dù như thế nào cũng không nghĩ ra lâm thâm lại có thể bắt kịp tốc độ của hắn hắn này tất sát một quyền không giữ lại chút nào chỉ muốn nắm lâm thâm một quyền đánh sát không có có lưu chỗ trống cụ sĩ mổ ham không được khí thế lao tới trước cũng nói không rõ đến cùng là mặt của hắn đụng phải lâm thâm năm đấm vẫn là lâm thâm năm đấm đụng phải mặt của hắn cửu truyền phi thăng giáp sát tại vương chi quan cùng thiên thần buông xuống song trọng ra chỉ phía dưới vậy mà mạnh mẽ bị lâm thâm nắm đấm nát vụn lộ ra giáp sát phía dưới cụ cái kia tờ kinh hại muốn chết mặt tại hắn không thể tin ánh mắt bên trong lâm thâm đấm nắm bộ mặt của hắn đánh vặn biến hình. Cuối cùng nửa gương mặt đều bị đánh nát. Cụ Sĩ Mộ thân thể tựa như như đạn tháo, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt bay ra lão nha đảo pháp vi, tại tinh hoàn bên trong lại bay ra ngoài rất xa, mãi đến đâm vào một cái sân bóng đá lớn như vậy trôi nổi vòng trên đảo, năm cái kia trôi nổi vòng xoay đụng nát một góc, toàn bộ thân thể đều rơi vào nham thạch bên trong, này mới ngừng lại được. Cái này, làm sao có thể? Thiên Tầm kinh ngạc nhìn thân thể khảm nạm tại trong nham thạch, chỉ còn lại có nửa bên đầu cụ Sĩ Mộ, trong lúc nhất thời vậy mà cũng có chút khó có thể tin đây chính là cựu chuyển phi thăng cụ mộ, còn có được thiên thần vương xuống cùng vương chi quan song trọng gia trì, lại bị một cái cơ biến giả chính diện một quyền đánh sát, này là làm sao làm được? Thiên tầm nhìn về phía lao nha đảo lâm thâm, vẻ mặt cực kỳ cổ quái. một quyền này về sau, lâm thâm cũng không có cảm giác thân lực lượng trong cơ thể bị rút khô, ngược lại là tế thiên còn sáng tế phẩm còn tại tốc độ cao tăng cường, mất một lúc lại lần nữa góp nhặt hơn 20 điểm, hơn nữa còn tại tốc độ cao gia tăng. lâm thâm thấy được lao nha đảo phía ngoài thiên tẩm, trực tiếp cười ác long đi tới thiên tầm trước mặt, hơi hơi hành lễ nói ra, tinh chủ, may mắn không làm được bệnh. Ngươi bây giờ lập tức trở về thiên hải đảo, mang theo ngươi đại tỷ đi ta ở lại thiên đường điện. Hôm nay ngươi chưa có tới nơi này, cũng chưa từng gặp qua cụ Simo. Thiên tầm đột nhiên mở miệng nói như thế mấy câu. Tinh chủ. Lâm thâm hơi ngẩn ra, thiên tầm nói như vậy, liền mang ý nghĩa, nàng muốn đem chuyện này cho tiếp tục chống đỡ, cái này cùng trước đó đã nói xong cũng không giống nhau. Theo ta nói đi làm. Thiên tầm khẽ cười nói. Nàng đã hạ quyết tâm, dù như thế nào, nàng đều muốn bảo vệ lâm thâm, cho dù là cùng mở điện sỉ gia tộc trở mặt cũng sẽ không tiếc không có mỡ điển xì gia tộc còn sẽ có mẹ gà kỳ mẹ sụ kỳ gia tộc mong muốn cùng nàng hợp tác nhiều lắm thì thực lực không bằng mỡ điển xì gia tộc thế nhưng giống lâm thâm nhân tài như vậy khả năng cả đời này cũng chỉ có thể gặp được này một cái cơ biến giết kiểu chuyện phi thăng nay tại vũ trụ sử thượng đều là phi thường hiếm thấy lâm thâm người này nàng thiên tầm chắc chắn phải có được lâm thâm đại khái cũng hiểu rõ thiên tầm ý nghĩ cho nên không nói gì nữa trực tiếp chạy về thiên hải đảo tiếp đại tỷ về sau đi thiên tầm ở lại thiên đường điện chờ lâm thâm rời đi về sau thiên tầm như là tiểu thuẫn di đi tới cụ sĩ một trước thi thể tiện tay vung lên cụ sì mộ thi thể lập tức biến thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tầm lại đem lão nha đảo bên trên thiết bị toàn bộ thanh lý mất, ngoại trừ nàng trên tay mình cái tiêm một phần hình ảnh bên ngoài, trên cái thế giới này lại cũng không có người nào khác biết lâm thâm cùng cụ sì mộ này một trận chiến. Cùng với vậy đến từ cơ biến giả khủng bố lực quyền, lâm thâm mang theo đại tỷ đi vào thiên đường điện trước cửa lúc, đã trở về thiên tầm tự mình đem bọn hắn nên tiến vào cung điện của mình bên trong, thậm chí còn thân thiết kéo lâm hiệu tay, mở miệng một tiếng tỷ tỷ đều, thiên đường đảo bên trên thấy cảnh này người, trong mắt đều nhanh muốn rất xuống. Thiên Tầm tự mình an bài lâm thâm cùng lâm hiệu tại nàng trong cung điện ở lại sau đó đem lâm thâm đơn độc thét lên cung điện mái vòm trong đại sảnh tinh chủ lâm thâm muốn hỏi hỏi tiếp xuống thiên tầm định xử lý như thế nào thiên tầm đi đến lâm thâm trước mặt thon dài ngón tay trắng non đè xuống lâm thâm ở môi cười mỉm nói ra ta nói qua ngươi có thể dùng cơ biến giả chi thân giết cụ simo về sau ngươi chính là của ta tiểu tình nhân tại không có người ngoài thời điểm ta không hy vọng được nghe lại tinh chủ hai chữ này ta đây hẳn là ngươi xưng hô như thế nào lâm thâm không nghĩ tới thiên tầm trực tiếp như vậy ngược lại có chút không thể đứng ngươi nguyện ý kêu cái gì liền kêu cái gì thiên tầm mặt mày mỉm cười cho lâm thâm một cái khẳng định ánh mắt. Thiên tầm. Lâm Thâm thử thăm dò nói ra: "Tiểu tinh nhân của ta, ngươi có khả năng to gan hơn một chút, thân mật hơn một chút." Thiên tầm cho Lâm Thâm càng lớn dũng khí. "Thiên tầm, bà bối, có thiên tầm cổ vũ, Lâm Thâm cảm giác lá gan của mình đều bành trướng. Chương 283: Thiên tầm quyết tuyệt. Mở điển thị gia tộc Niết Bàn người ký đi vào lớn vòng tinh về sau, lập tức liền tại thành viên gia tộc trong miệng, biết được cụ Sĩ mô mất tích tin tức. Cái này khiến Kỵ có dự cảm vô cùng không tốt, hắn trước tiên cầu kiến Thiên tầm. Tinh chủ, vì cái gì không nhìn thấy cụ Sĩ Mô? Kỵ nhìn chằm chằm Thiên tầm hỏi. Ngươi đây là tại chất hỏi ta chăng? Thiên Tầm ngồi tại chủ vị, lạnh lùng nhìn xem Kỳ nói ra. Tinh chủ không nên hiểu lầm, ta chỉ là có chút lo lắng Cụ Simô." Kỳ cố nén giận khí nói ra. "Ngươi về sau đều không cần lại lo lắng cho hắn, ta đã đem hắn đánh thành liêu trần cắt đuổi." Thiên Tầm phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. "Ngươi giết Cụ Mô? Kỳ mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. "Ta không thể giết hắn sao?" Thiên Tầm mắt lạnh nhìn Kỳ, ý nguyên lạnh nhạt nói. "Thiên Tầm, ngươi biết Cụ Sĩ Mỗ đối với chúng ta Mở Điển thị gia tộc ý vị như thế nào, đó là chúng ta Mở Điển thị gia tộc hy vọng cùng tương lai." ngươi tại sao phải giết hắn? ngươi nhất định phải cho chúng ta mở điển sĩ gia tộc một cái công đạo. Ghi phẫn nộ đã vô pháp che giấu, trực tiếp vô bàn đứng dậy, nhìn chòng trọc vào Thiên Tầm. 3. Thiên Tầm trực tiếp một bàn tay quất vào gáy trên mặt, gáy liền phản ứng đều không có tới cùng phản ứng, thân thể một cái lảo đảo, khỏe miệng máu tươi đều chảy ra. Mà Thiên Tầm ngồi tại chủ vị, giống như là chưa từng có động đậy. Cái này giao phó đủ sao? Không đủ, nhường Tiêu Khoa tự mình tới. Ta muốn nhìn, các ngươi mở điển sĩ gia tộc, rốt cuộc muốn cái gì giao phó? Thiên Tầm lạnh nhạt nói. Ghi vẻ mặt cực kỳ khó coi đều đã phồng thành màu ganh heo, lại như Cũ cường nhảy nói, chúng ta mở điển xì gia tộc đối với ngài trung thành tuyệt đối, vì ngài xuất sinh nhập tử, ngài chỉ cần một câu, núi lao biển lửa, trên trời dưới đất, vô luận trả giá cỡ nào đau đớn đại giới, chết bao nhiêu người, chúng ta mở điển xì gia tộc đều chưa từng phụ qua ngài. Hiện tại mở điển xì gia tộc hy vọng cùng tương lai, bị ngài tự tay xử tử, ngài không nên cho chúng ta một cái thuyết pháp sao? Tốt, ngươi muốn thuyết pháp đúng không? Từ hôm nay trở đi, mở điển xì gia tộc và ta thiên tầm lại không nửa phần quan hệ, các ngươi tùy thời có thể dùng tới tìm ta vì cụ xì mồ báo thủ cái này giao phó ngươi hài lòng đi. Thiên Tầm lãnh đạm nói, chẳng qua là một câu như vậy lời đơn giản, lại làm cho kỳ sắc mặt đại biến. Thiên Nhân Tộc là một cái vô cùng chú trọng huyết thống chủng tộc, không có Thiên Nhân Tộc huyết thống, không có khả năng tiến vào Thiên Nhân Tộc cao tầng. Mở Đỉnh Sĩ gia tộc thực lực cũng khó có thể nhường chân chính Thiên Nhân Tộc cao tầng coi trọng, cho nên bọn hắn mới chọn duy trì hôn huyết Thiên Tầm. Không phải bọn hắn không muốn tuyển mạnh hơn thuần huyết Thiên Nhân, mà là người ta căn bản chướng mắt Mở Đỉnh Sĩ gia tộc. Nếu như Thiên Tầm cùng Mở Sĩ gia tộc quyết liệt bao che khuyết điểm đồng thời vô cùng báo đoàn Thiên Nhân Tộc bên trong chỉ sợ không còn có cao tầng sẽ dùng Mở Sĩ gia tộc. Thiên Tầm là bọn hắn tại Thiên Nhân tộc dừng chân căn bản, nếu như Thiên Tầm triệt để vứt bỏ mỡ Điển Sĩ gia tộc, mỡ Điển Sĩ gia tộc mặc dù thực lực hùng hậu, cũng khó có thể tiếp tục tại Thiên Nhân tộc bên trong dừng chân. Mỡ Điển Sĩ gia tộc tại Thiên Nhân tộc kinh doanh trăm năm gia nghiệp, chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói, mong muốn tại trong vũ trụ một lần nữa tìm một chỗ dừng chân, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Nguyên Bản Kỷ coi là Thiên Tầm tình cảnh hiện tại cũng không khá lắm, mỡ Điển Sĩ gia tộc là nàng trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn một trong, hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha Sĩ gia tộc. Có thể là nhìn bầu trời tìm ý tứ, Tựa hồ thật muốn thả vứt bỏ mỡ điển xì gia tộc, cái này hậu quả là hắn không cách nào gánh chịu. Thiên Tầm đại nhân, ngài hiểu lầm, mỡ điển xì gia tộc đối với ngài tuyệt đối trung thành, tuyệt đối không có hai lòng, càng thêm sẽ không ruồn bỏ ngài. Gĩ liền vội vàng đứng lên nói xin lỗi, thái độ không có trước đó cường ngạnh. Mấy năm này ta đối với các ngươi mỡ điển xì gia tộc có phải hay không quá mức phóng túng, để cho các ngươi quên đi người nào mới là chủ nhân. Thiên Tầm lạnh lùng nhìn xem kỳ nói ra, trở về nói cho Kiều Khoa, ta chỉ cần trung thành chiến sĩ cùng đồng bạn, không cần mong muốn leo đến chủ nhân trên đầu cầu. Thiên Tầm đại nhân, gĩ còn muốn nói điều gì? lại bị Thiên Tầm trực tiếp cắt ngang, Lan, Kỳ không dám lại nói cái gì, hành lễ thối lui ra khỏi phòng tiếp khách, trước tiên đi tìm tại siêu sao thành viên gia tộc, hỏi thăm gần nhất Cụ Sĩ Mộ đến cùng làm cái gì. rất nhanh Kỳ liền biết Cụ Sĩ Mộ đi tìm Lâm Thâm sự tỉnh, cùng với Lâm Thâm tiến vào Thiên Đường Điện sự tỉnh, Kỳ đại khái suy đoán ra được trận tướng, Mở Đỉnh Sĩ gia tộc một mực hy vọng có thể cùng Thiên Tầm thông gia, nhưng Mở Đỉnh Sĩ gia tộc chân chính dung nhập Thiên Nhân tộc, cho nên mới sẽ nhường Cụ Sĩ Mộ cái này Mở Đỉnh Sĩ gia tộc ưu tú nhất người trẻ tuổi tiếp cận Tầm, nhưng là bây giờ xem ra Thiên Tầm căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cùng Mở Đỉnh Sĩ gia tộc thông gia. Theo kỳ, Lâm Thâm chẳng qua là Thiên Tâm dùng tới giết Cụ Sĩ Mộ, cho Mỡ Đỉnh Sỉ gia tộc cảnh cáo một cái lấy cớ mà thôi. Thiên Tâm liền Cụ Sĩ Mộ đều chứng mắt, làm sao có thể để ý Lâm Thâm? Hắn càng không nghĩ tới, Lâm Thâm một cái cơ biến giả có thể giết cựu chuyển phi thằng Cụ Sĩ Mộ. Kỳ trong lòng phát lạnh, lập tức rời đi lớn vòng tình chạy về Mỡ Đỉnh Sỉ gia tộc, hắn nhất định phải nắm chuyện này mau sớm thông chi gia chủ Tiểu Khoa. Nếu như Thiên Tâm thật bởi vì việc này từ bỏ Mỡ Đỉnh Sỉ gia tộc, mở Đỉnh Sỉ gia tộc tình cảnh đêm sẽ phi thường gian nan. Một cái hôn huyết tập trung, lần ta quá mức. Tiểu Khoa nghe xong kỳ hồi báo, cầm trong tay vớt vớt nhiều năm vật đều cho bấm nát. Gia chủ, chúng ta muốn đoạn tuyệt với Thiên Tầm sao?" Ghi lo lắng hỏi. Tiêu Khoa thở dài một hơi, hiện tại còn không phải lúc, chúng ta còn cần phải mượn Thiên Tầm tại Thiên Nhân tộc dừng chân, là ta quá vội vàng. Ta vốn cho là Thiên Tầm tình cảnh hiện tại gian nan như vậy, thiếu khuyết ủng hộ của chúng ta, nàng chỉ sợ đã khó mà tại Thiên Nhân viện dừng chân. Không nghĩ tới nàng vậy mà như thế quyết tuyệt, tình nguyện bỏ qua Thiên Nhân viện đế, cũng không cho chúng ta một cơ hội ừ. nhỏ nhoi. Là lỗi của ta, ta đánh giá cao Thiên Tầm, nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, nàng quá mức xử trí theo cảm tính, không nghĩ tới nàng sẽ đi một bước này. Là ta hại cụ sĩ mổ cái đứa bé kia cũng làm cho Thiên Tầm đối với chúng ta mở điển xỉ gia tộc sinh ra hiềm khích, mở điện xỉ gia tộc sau này tình cảnh sẽ thay đổi hết sức gian nan. Ta đi tìm Thiên Tầm nói xin lỗi." Kỳ Cắn Răng nói ra. "Không, vậy còn không đủ, ta tự mình đi một chuyến, chỉ có như thế mới có thể đủ chân chính tiêu trừ chúng ta cùng Thiên Tầm ở giữa hiềm khích." Tiểu Khoa nói ra. "Như vậy sao được, ngài là chúng ta mở điển sĩ gia tộc chi chủ, ai cũng có thể túi đầu, thế nhưng ngài không được, chúng ta tình nguyện đều chết trợn, cũng không thể để ngài hổ thẹn." Kỳ Kinh Hãi. "Không có gì không được, nhẫn nhịn thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng." Kỳ, ngươi phải nhớ kỹ, Chúng ta mở điển sĩ gia tộc từ khi bước ra hành tinh mẹ một khắc kia trở đi, mục tiêu duy nhất liền là chỉ tiên vẽ giới là vua. Vì thực hiện cái mục tiêu này, bất luận cái gì hết thề đều có thể hy sinh, cũng bao quát ta ở bên trong. Tiểu khoa ngước đầu nhìn lên tinh không, rỗi ra hai tay giống như là muốn ôm toàn bộ vũ trụ. Hiện tại mở điển sĩ gia tộc còn chưa đủ mạnh, chúng ta còn cần nhẫn nhẫn. Ta đã phạm vào một lần sai lầm, tuyệt đối không thể tái phạm lần thứ hai. Cụ sĩ mộ chết rồi, lớn cụ sĩ mộ vẫn còn, mở điển sĩ gia tộc còn có hy vọng. Chúng ta cần cho hậu bối nắm đường bảy sẵn dù cho là dùng tôn nghiêm của mình cùng thân thể máu thịt đúc cầu, cũng muốn đưa bọn hắn đi lên. Nếu như con đường này vẫn chưa đi xong, ta liền đã ngã xuống, huynh đệ của ta cũng mời ngươi hóa thân thành cầu, trợ bọn hắn đi đến vũ trụ đỉnh phong. Một đời không được liền hai đời, hai đời không được liền 10 đời, 10 đời không được liền trăm đời, ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, Ngự Điện Sĩ gia tộc tên sẽ lấp lánh toàn bộ vũ trụ. Chương 284: Kiếm minh chi long. Lâm Thâm cùng bạn gia ấn oán, chỉ có một vài gia tộc lớn người biết một chút tình huống bình thường người phần lớn cũng không biết chuyện này, bọn hắn chú ý nhất sự kiện lớn, vẫn là thanh giả khiêu chiến nhân loại sự tình. Thời gian dài như vậy, thanh giả cùng nhiều người như vậy loại chiến đấu qua, đến nay ý nguyên chưa thưởng bại một lần. Thanh giả đã theo bắt đầu chờ ở một chỗ ứng chiến, biến thành tìm kiếm khắp nơi nhân loại quyết đấu. Tại giới vương tinh nhân loại, thấy thanh giả về sau, cơ hội phản ứng đầu tiên đều là xoay người bỏ chạy, cái này khiến đám người quan chiến cảm thấy khó đủ. Đã có không ít người bắt đầu hô hào nhường vệ võ phu, Âu Dương Ngọc Đô đẳng nhân loại đỉnh cấp cường giả đi đánh bại thanh giả. Chỉ tiếc Âu Dương Ngọc Đô cùng Bạch Thần Phi bởi vì hại giặc căn cứ một trận chiến, đều bị gia tộc cho cấm túc, căn bản không có cơ hội lại tiến vào giới vương tinh. Vệ võ phu tâm tư cũng không có tại giới vương tinh phía trên, hắn đang ở vì đi lớn vòng tinh làm chuẩn bị. Vệ gia người vốn lại ít, rời đi hành tinh mẹ đi chỗ nguy hiểm như vậy Tự nhiên không thể thả mặc cho vệ võ phu tùy tiện đi qua. Vệ trường thanh yêu cầu vệ võ phu sau khi phi thăng mới có thể đủ rời đi nhân loại hành tinh mẹ, cho nên vệ võ phu cũng không có thời gian đi quản thanh giả sự tình. Tạ thanh long vẫn không có từ bỏ đánh bại thanh giả ý nghĩ, chẳng qua là lần trước vây công thất bại về sau, nhiều tạ thanh long danh dự cùng danh vọng đều hứng chịu tới đả kích cực lớn. Thậm chí là tại kiếm minh nội bộ cũng có tuổi còn rất trẻ người không nữa dùng tạ thanh long như thiên lôi sai đầu đánh đó, cho là hắn là kiếm minh sỉ nhục, cái gọi là kiếm minh chi long cũng bất quá chỉ là như thế mà thôi. Liên kiếm minh cao tầng đều đã bắt đầu lưỡng lự. Muốn hay không lại đem Tả Thanh Long nhóm là quan trọng nhất muốn bồi dưỡng mục tiêu. Tả Thanh Long cùng Tả Thanh Mông cùng đi quán cơm lúc ăn cơm, vừa mới ngồi xuống liền nghe đến bên cạnh có người cố ý tại âm dương bài khí. Chúng ta Kiếm Minh hiện tại thật sự là xuất tấn đầu ngọn gió, hiện tại trên thế giới còn có người nào không biết chúng ta Kiếm Minh a, đều là bãi người nào đó ban tạo. Đúng vậy a, Kiếm Minh chi Long, như có một chủng. Bây giờ còn có người nào không biết ta Kiếm Minh chi Long, thật sự là quá huy phong. Ha ha. Các ngươi. Tả Thanh mông tức giận vô cùng, liền muốn vô bàn đứng dậy, lại bị Tả Thanh Long đè xuống tay. Tả Thanh Long khẽ lắc đầu gia hiệu tạ thanh Mông không nên tức giận người bên kia còn tại lời nói là nhạt thanh âm so như thường âm lượng cao hơn rất nhiều rõ ràng nói đúng là cho tạ thanh long nghe tạ thanh long cũng không có sinh khí nắm thức ăn đóng gói về sau mang theo tạ thanh long rời đi quán cơm nếu như chỉ là chính hắn tạ thanh long có khả năng không nghe không nhìn thấy căn bản sẽ không để ý tới bọn hắn tự mình ăn cơm chính là có thể là tạ thanh long ở bên cạnh hắn lại không thể nhường tạ thanh long tiếp nhận những cái kia nói bóng nói rõ cho nên mới sẽ đóng gói rời đi kha những tên kia rõ ràng liền là muốn thừa cơ phá hư thanh danh của ngươi để cho chúng ta kiếm minh cao tầng từ bỏ ngươi sao có thể tùy ý bọn hắn nói bậy? Tạ Thanh Ngông vừa đi vừa thở phì phò nói, ta xác thực thất bại, đây là sự thật. Tạ Thanh Long mỉm cười nói, thất bại vốn là nhân sinh trạng thái bình thường, thành công ngược lại mới là xác suất cực thấp sự tình. Thanh Long, nhìn thẳng vào chính mình thất bại, cũng là nhân sinh chuyện bắt buộc. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là nhường thất bại ảnh hưởng phán đoán của ngươi lực, phá hư ý chí của ngươi. Không muốn chịu người khác ảnh hưởng, làm chính mình sự tình liền tốt. Trấn An Tạ Thanh Long về sau, Tạ Thanh Long một thân một mình đi vào sân luyện võ, bắt đầu luyện tập đao pháp. Một đao lại một đao bổ ra, mỗi một đao đều đoan đoan chính chính không có kiếm tẩu thiên phong gian trá, đao pháp của hắn thuần khiết, biến hóa tự nhiên, lại không mất vũ dũng. thanh giả có thừa cầm lực lượng cùng tốc độ kỹ năng thiên phú, bất quá đó cũng không là mấu chốt của vấn đề. Thiên phú của hắn kỹ năng đối với lực lượng cùng tốc độ tăng phúc, cũng bất quá chỉ là 50% mươi hữu hưu, ta cũng đồng dạng có thể làm được. thế nhưng hắn kỹ pháp thiên truy bách luyện, thời điểm chiến đấu, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, giảm bất chiến đấu tiêu hao, lại thêm bản thân hắn sức chịu đựng tốt, mong muốn đánh bại hắn, liền không thể so với hắn tiêu hao nhiều. còn có điệp lãng kính xảo, cũng cần phải nghĩ biện pháp phá, đây cũng không phải là vấn đề. trọng yếu nhất chính là. Cái kia loại quyền pháp kỹ năng thiên phú, chỉ cần nắm đấm đánh trúng mục tiêu, liền có thể dẫn nổ mục tiêu trong thân thể năng lượng, nhường bản thân nổ tung. Hắn loại thiên phú này kỹ năng, để cho ta không thể cùng quả đấm của hắn tiếp xúc, nếu tiếp xúc, tự thân lực lượng ngược lại sẽ bị dẫn nổ, thành tổn thương vũ khí của mình. Nghĩ phải giải quyết vấn đề này, trừ phi có thể tại đụng chạm hắn nắm đấm tình huống dưới đánh bại hắn, hay hoặc là tuyệt đối không chế bên trong thân thể mình năng lượng, nhường thiên phú của hắn kỹ năng vô pháp dẫn nổ năng lượng. Tả Thanh Long một bên luyện tập, một bên đang suy tư chiến thắng thanh giả chi pháp. Đi qua này mấy lần chiến đấu, hắn đối với thanh giả hiểu rõ so bất luận cái gì người đều phải sâu Hắn đã đem tự thân kỹ pháp luyện đã tới chưa dư thừa động tác mức độ, cũng đã có phá mất điệp lãng kính phương pháp, nhưng lại không có cách nào phá mất loại kia dẫn nổ quyền. Cơ biến giáp sắt cùng cơ biến vũ khí bản thân đều chứa năng lượng, thanh giả dẫn nổ quyền đụng phải giáp sắt cùng cơ biến vũ khí, liền có thể dẫn nổ giáp sắt cùng cơ biến vũ khí. Loại thiên phú này năng lực đơn giản liền là cơ biến dạng khắc tinh. Tạ Thanh Long luyện đến bây giờ vẫn không có nắm bắt, tại không đụng tới thanh giả nắm đấm tình vung dưới đánh bại hắn. Mong muốn khống chế giáp sắt cùng vũ khí bên trong năng lượng, không để cho bị dẫn nổ, cũng đồng dạng vô cùng khó khăn, không có thiên phú kỹ năng có thể khó xử đến. Tạ Thanh Long một mực tại suy tư giải quyết phương án, chẳng qua là tạm thời còn không nghĩ tới, hắn tin tưởng vững chắc sẽ có biện pháp, chẳng qua là hắn còn không có tìm được mà thôi. Đến giới Vương Dưỡng Thành trang bị lần nữa mở ra thời gian, Tạ Thanh Long lần nữa tiến nhập giới Vương Tinh, một mặt là vì săn giết sinh vật biến dị, một mặt khác cũng là muốn tại trong chiến đấu tìm kiếm linh cảm, cũng có thể nghĩ đến phá giải thanh giá dẫn nổ quyền phương pháp. Trước mắt quang cảnh biến hóa, Tạ Thanh Long phát hiện mình bị chuyển đưa đến bờ biển trên bờ cát, nơi này là biến dị tài nguyên nhiều nhất địa phương, nhưng là bởi vì thanh giả xuất hiện, siêu nhiên quân đoàn chiếm đoạt phần lớn bãi cát, nhân loại cơ biến giả đã rất ít tại phủ cận hoạt động. Tả Thanh Long nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện siêu nhiên chiến sĩ thân ảnh, lại đánh giá hoàn cảnh bốn phía, phát hiện nơi này cũng không là bầu trời hình chiếu bên trong thường xuyên xuất hiện cái kia mảnh mãng cát. đang đánh giá thời điểm, đột nhiên thấy có một thân ảnh từ đằng xa tới, mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm, bất quá cái kia một thân dễ thấy chiến y màu đỏ cùng đại hồng như vật cưỡi. nhường Tả Thanh Long bản năng hoài nghi, đó là siêu nhiên quân đoàn bên trong quân đoàn trưởng cấp bậc. có thể là rất nhanh Tả Thanh Long liền phát hiện, đó cũng không phải siêu nhiên chiến sĩ, mà là một người mặc siêu đốt chiến ý cùng chiến nón trụ, cưỡi đại hồng nhân loại. đây là cái kia đại hồng lưu kỵ sĩ sao? Tạ Thanh Long lập tức liền nghĩ đến một người, chẳng qua là hắn cũng không cách nào xác định đến cùng phải hay không hắn, bởi vì bây giờ có được Đại Hồng Lưu vật cưỡi cùng chiến ý, ý chiến nón trụ người, đã không chỉ có một cái Đại Hồng Lưu kỵ sĩ. Bất kể có phải hay không là Đại Hồng Lưu kỵ sĩ, Tạ Thanh Long đều muốn chờ hắn tới chào hỏi. Có thể là ai biết kỵ sĩ kia còn không có chạy tới, liền ở phía xa bờ biển ngừng lại, quay đầu nhìn biển cả. Tạ Thanh Long cũng nhìn về phía biển cả, phát hiện cái kia mảnh trong nước biển nổi lên đại lượng mà biển, một cái to lớn bóng mờ đang ở trồi lên mặt biển, biến dị biển cả rán, chờ cái kia bóng mờ nổi lên mặt nước. Tạ Thanh Long cuối cùng thấy rõ ràng đó là cái gì sinh vật. Tinh cơ cấp biến dị biển cả rắn, tại biển bên trong có được biến thái tự lành năng lực, còn có sức mạnh cùng tính bền dẻo tăng phúc kỹ năng, là tương đương khó đối phó sinh vật biến dị. Coi như là Tạ Thanh Long mong muốn giết nó, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó dẫn xuất biển cả, không có năng lực tại biển bên trong giết nó. Thấy biến dị biển cả rắn vòng quanh sóng biển hướng kỵ sĩ kia đánh tới, Tạ Thanh Long lập tức liền chạy tới chuẩn bị muốn trợ giúp. Có thể là bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, còn không có đợi hắn chạy tới chỗ, xa xa đã nhìn thấy cái kia lại Hồng chiến sĩ, một quyền đánh phía biến dị biển cả rán. Chương 285, không bị cô phụ tín nhiệm. Kỵ sĩ kia khoảng cách biến dị biển cả rắn còn cách một đoạn, theo Tả Thanh Long, kỵ sĩ kia một quyền này ra quá sớm. Có thể là một giây sau, Tả Thanh Long liền nghe đến kinh khủng tiếng nổ, sau đó liền thấy khoảng cách kỵ sĩ còn có mười mấy thước biến dị biển cả rắn, giống như là bị vô hình nắm đấm đánh xuyên qua, trên thân thể xuất hiện một cái lỗ thủng to, thân thể khổng lồ bị huyễn bay lên, tầng tầng ngã vào trong biển rộng, kinh khởi mười mấy thước sóng lớn. Cái kia, đó là cái gì nguyên pháp? Tả Thanh Long dừng bước, kinh ngạc nhìn cái kia vô cùng một màn kinh người. Đại Hồng Nghiêu Kỵ Sĩ lực lượng cường đại tuy để cho người ta kinh ngạc tàn thán, có thể là cái kia cách không diện sát biến dị biện cả Gián Lực Quyền mới là khiến cho hắn thật đang cảm thấy không thể tưởng tượng được lực lượng. Dạng này Lực Quyền, không phải là Thanh già dẫn nổi Quyền Khắp Tinh sao? tả Thanh Long đột nhiên vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng Đại Hồng Nghiêu Kỵ Sĩ chạy tới. Bởi vì Thiên Tầm đệ bọn hắn tỷ đệ gần nhất không muốn rời đi Thiên Đường đảo, cho nên Lâm Thâm vô cùng nhàm chán. Tại một buổi tối, cuối cùng nhịn không được truyền tống đến giới vương tinh tới giải sầu một chút. Bởi vì hắn cơ biến suất đã viên mãn, không nữa cần cơ biến ứng dịch. Cho nên Lâm Thâm nguyên bản cũng không có tính toán muốn săn giết cơ biến sinh vật, chẳng qua là tùy tiện đi dạo. Ai biết đầu kia biến dị biển cả rắn như vậy đôi mù, vậy mà nghĩ muốn xông lên bãi cát tới ăn hắn, tiện tay cho nó một cái lướt sóng quyền. Biến dị biển cả rắn ngã vào trong biển rộng, trên thân cái kia to lớn quyền động vậy mà tốc độ cao khép lại, nó đã không còn dám công kích Lâm Thâm, xoay người bỏ chạy trở về biển cả chỗ sâu. Tại hạ Tả Thanh Long, các hạ xưng hô như thế nào? Tả Thanh Long đi vào lâm thâm ở gần ôm quyền nói, người khác đều gọi ta là Đại Hồng Nưu Tỷ Sĩ. Lâm Thâm tận lực cải biến thanh em nói ra, hắn không muốn để cho người khác biết, thân ở dị tính hắn còn có thể tiến vào giới vương tinh, thật chính là ngươi. Tạ Thanh Long trong lòng càng thêm vui vẻ, vội và nói, ngươi biết thanh giả khiêu chiến nhân loại sự tình sao? Nếu như có thể mà nói, có thể hay không xin ngươi rút một tay đánh bại hắn? Dĩ nhiên có khả năng, bất quá ta còn có những chuyện khác muốn làm, nhiều nhất chỉ có thể lưu tại nơi này 2 giờ. Ngươi có thể trong đoạn thời gian này tìm tới hắn sao? Lâm Thâm chỉ tính toán tới này bên trong giải sầu một chút, cho nên hết thể liền định thời gian 4 tiếng, chẳng mấy chốc sẽ trở về. 2 giờ, cái kia chỉ sợ không kịp. Tạ Thanh Long cười khổ nói, mặc dù không biết thanh giả hiện tại ở nơi nào. Không đi qua đến Bình Nguyên bên kia cũng gần như cần 2 giờ, thời gian khẳng định là không đủ. Ngươi vì cái gì không tự mình đi đánh bại hắn đâu? Lâm Thâm đối với Tạ Thanh Long vẫn tương đối có hảo cảm. Người này là một cái làm hiện tượng người, không so đo cá nhân được mất. Ta còn không nghĩ tới đánh bại hắn phương pháp." Tạ Thanh Long bất đắc dĩ nói ra. "Khó khăn địa phương ở đâu?" Lâm Thâm lại hỏi. Tạ Thanh Long liền đem chính mình đối thanh giả phân tích cho Lâm Thâm nói một lần, Lâm Thâm sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát nói ra, "Ngươi chỉ là bởi vì không phá được loại kia dẫn độ quyền, cho nên mới không đánh bại được thanh giả." "Đúng." Tạ Thanh Long tự giải nói. Loại kia quyền quá mức khắc chế cơ biến giả. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi một chiêu, nếu như ngươi có thể luyện thành, không khó lắm đánh bại Thanh giả. Lâm Thâm suy nghĩ một chút nói ra. Hắn tại tu la trại huấn luyện thời điểm, mục giáo quan cho bọn hắn phân tích qua Thanh giả tình huống, cơ biến giả mong muốn đánh bại Thanh giả sát thực rất khó. Bất quá Tạ Thanh Long bản thân đã có cùng Thanh giả một trận chiến thực lực, cũng có thể phá mất Thanh giả điệp lăng kính, chỉ kém phá mất dẫn nổ quyền, cái này đơn giản một chút. Người quan chiến, nghe được Lâm Thâm câu nói này, đều cảm giác cái này đại hồng lưu kỵ sĩ quá mức của vọng. Vừa rồi bởi vì Tạ Thanh Long khoảng cách Lâm Thâm quá xa, cho nên hắn thấy được lâm thâm một quyền cách không đánh bay biến dị biển cả rắn tràn diện, người quan chiến lại không nhìn thấy. Tạ Thanh Long mặc dù là cái kẻ thất bại, thế nhưng hắn những cái kia phân tích, đại đa số người vẫn là vô cùng nhận động. Đại Hồng Lưu Kỵ sĩ chính mình không đi thì cũng thôi đi, vậy mà nói hắn dạy cho Tạ Thanh Long một chiêu, liền có thể nhường Tạ Thanh Long đánh bại thanh giả, này liền cảm giác có chút giật. rất nhiều người đều cảm thấy, Đại Hồng Lưu Kỵ sĩ chính mình không dám đi khiêu chiến thanh giả, cho nên mới lừa dối Tạ Thanh Long. thật sao? Tạ Thanh Long còn tưởng rằng lâm thâm có thể dạy hắn loại kia cách không lực quyền đâu, không khỏi vui mừng quá lỗi. Lâm Thâm dĩ nhiên không phải muốn dạy cho hắn luật võ quyền, theo Đại Hống Nưu trên lưng luân mình xuống tới, hắn xuất ra một cái sách vở, ở phía trên tô tô vẽ vẽ, không mất một lúc liền ở phía trên viết vẽ lên rất nhiều thứ. Nắm vài trang giấy kéo xuống tới đưa cho Tả Thanh Long, Lâm Thâm một lần nữa gối lên Đại Hống Nưu cáo biệt đi xa, ngươi thử một chút xem sao, có thể luyện thành, hẳn là có chút dụng. Kia là cái gì Đại Hống Nưu kỳ sĩ, đơn giản liền là một cái thần côn, cả ngày giả thần giả quỷ, liền mặt đều không dám sương. Ta nhìn hắn chính là sợ chính mình đánh không lại mất mặt, cho nên mới lừa gạt Tả Thanh Long. Tả Thanh Long cũng là thua điên rồi, vậy mà lại tin tưởng hắn. Tạ Thanh Long cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ vây công Thanh Giả đều thua thảm như vậy, cái chiêu gì thuật lợi hại như vậy, chỉ một chiêu liền có thể nhường Tạ Thanh Long đánh bại Thanh Giả. Tàn đi, liền là một cái đại lừa dối. Phần lớn người đều cảm thấy căn bản không có khả năng có loại sự tình này, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người cảm thấy một phần vạn có kỳ tích đâu. tả Thanh Long mong muốn lúc cáo biệt, Lâm Thâm đã cưới Đại Hồng Niu đi xa, hắn cúi đầu nhìn một chút trên giấy viết họa đồ vật, phát hiện phía trên có chữ viết, còn có một số động tác khác nhau diêm người thuật nhìn hẳn là một loại thân pháp. Tà thanh Long lập tức hiểu được, Đại Hồng Niu kỵ sĩ đây là muốn dạy hắn một loại có thể tránh đi Thanh Giả năm đấm thân pháp chẳng qua là Tạ Thanh Long cũng có chút khó có thể tưởng tượng, có dạng gì thân pháp, có thể hoàn toàn tránh đi thanh giả năm đấm đâu. Mặc dù cảm thấy có chút ly kỳ, thế nhưng có một tia hy vọng, Tạ Thanh Long đều không muốn từ bỏ, còn là muốn nghiên cứu Đại Hồng Lưu Kỵ sĩ lưu lại cái này thân pháp. Lâm Thâm lưu lại thân pháp cũng không là đạp tiên đỉnh, cũng không phải thăng cấp bản lướt sóng quyền, mà là Hồng Tâm A dùng tới phá mất cái kia nhất chỉ phương pháp. Lâm Thâm đối với cái kia huyền diệu nhất chỉ cảm thấy rất hứng thú, cho nên luyện tập thời điểm, luyện qua cái kia chỉ pháp. Thế nhưng Hồng Tâm A phương pháp phá giải có lẽ có thể là không quá thích hợp lâm thâm luyện thế nào cũng luyện không tốt cùng hắn lướt sóng thân pháp cũng hoàn toàn không hợp cho nên liền từ bỏ mặc dù lâm thâm không có luyện thành hồng tâm a phương pháp phá giải bất quá này phương pháp phá giải bản thân liền là một loại vô cùng lợi hại thân pháp chỉ có luyện thành loại thân pháp này mới có thể đủ phá giải cái kia nhất chỉ vô tận biến hóa nay bản thân liền là dạy người tránh né biện pháp liền huyền nào như vậy chỉ pháp đều có thể đủ tránh né nghĩ đến không khó né tránh thanh giả năm đấm đương nhiên cũng phải nhìn tả thanh long có thể hay không luyện thành cùng với luyện tới trình độ nào lâm thâm cũng không keo kiệt một cái kỹ pháp điểm này có thể là nhận lấy vệ võ phu ảnh hưởng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Thâm xem Tạ Thanh Long tương đối toan mắt, cho nên đến là không quan trọng. Tạ Thanh Long nghiên cứu trong chốc lát, càng xem càng cảm thấy này rõ ràng rất đơn giản thân pháp, lại tựa hồ như ẩn chứa vô tận biến hóa cùng ảo diệu. Tạ Thanh Long biết hiện tại có rất nhiều người đang nhìn hắn, Đại Hồng Nưu kỵ sĩ nắm như vậy huyền diệu thân pháp cho hắn, đó là tín nhiệm với hắn. Như vậy tuyệt diệu thân pháp, tất nhiên là Đại Hồng Nưu kỵ sĩ bảo mệnh thân pháp, hắn không thể tại không có Đại Hồng kỵ sĩ cho phép tình huống dưới, để cho người khác nhìn đi. Nếu là bị Đại Hồng kỵ sĩ kẻ địch nhìn đi, chẳng phải là hại hắn. Đại Hồng Nưu kỵ sĩ tin tưởng hắn, nắm thân pháp cho hắn. Hắn cũng không thể cơ phụ đại hồng như kỵ sĩ tín nhiệm. Chương 286, ba mệnh cơ. Theo giới vương tinh ra tới, Lâm Thâm vẫn là ngủ không được, lớn vòng tinh đêm thực sự quá dài đằng đẵng. Lâm Thâm dứt khoát lần nữa truyền tống, chỉ bất quá lần này đi không phải giới vương tinh, mà là núi hình vòng cung tinh cầu. Vệ võ phu nguyên trùng trứng còn không có đưa tới, hắn cũng không thể phi thăng, nhưng là có thể trước làm chút phi thăng tài nguyên. Đi vào lần trước rời đi địa phương, Lâm Thâm trước đi xem xem cái viên tiêu biến dị trữ long trứng. Trứng vẫn còn, biến dị trữ long cũng không có tại núi hình vòng cung bên trong. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, tính toán đợi hắn có khả năng rời đi Thiên Đường Điện Thời Điểm, lại tìm một cơ hội nắm biến dị Dực Long trứng làm đi ra. Đại tỷ cần muốn phi thăng, Kivit, Tử Phấn cùng băng xương kiếm sĩ chờ sùng vật cũng cần phi thăng, hắn được nhiều tìm chút biến dị phi thăng trứng mới được. Hạ Sơn về sau, Lâm Thâm lại đi cái khác núi hình vòng cung, thấy được đủ loại long hệ sinh vật, trên cơ bản đều là phi thăng cấp. Bất quá sinh vật biến dị số lượng không nhiều lắm, không có giới vương tinh biến dị xuất cao. Chạy vài chục tòa núi hình vòng cung, Lâm Thâm cuối cùng lại thấy được một cái sinh vật biến dị. Đây là vật gì? Lâm Thâm tại một cái to lớn núi hình vòng cung bên trong thấy được một cái sinh ra lục dục, hình thể so ác long còn muốn lớn hơn gấp bội, sinh ra ba cái long đầu, toàn thân tựa như ngân tinh long hệ sinh vật. Lâm Thâm nhìn nhiều như vậy núi hình vòng cung bên trong long hệ sinh vật, trên cơ bản đều là màu xanh, chỉ có cái kia biến dị dục long là màu đen, như loại này ngân tinh long hệ sinh vật, còn là lần đầu tiên thấy. Mà lại cái tên này cũng quá ba khí, cái kia to lớn hình thể mang tới cảm giác các bách, cũng không phải là bình thường phi thăng sinh vật có thể so sánh. Nó ba đôi long dục, cùng dục long cánh cũng có chút khác biệt, tạo hình càng giống là hồ điệp cánh. Ba cái long đầu lớn lên mô hình một dạng, thế nhưng con mắt màu sắc lại có chút khác biệt. Ở giữa cái kia long đầu con mắt cũng là ngân tình, bên trái long đầu ánh mắt lại là thanh tinh màu sắc, phía bên phải long đầu con mắt dần là một loại màu vàng kim. Lâm Thâm cảm thấy cái tên này 89 phần 10 là biến dị phi thăng, thế nhưng không biết là mấy vòng phi thăng sinh vật. Chỉ nhìn này bá khí tạo hình, đoán chừng chuyển số liền không thể thấp. Đáng tiếc là, tại đây núi hình vòng cung bên trong, cũng không có phát hiện phi thăng trứng. Này so ác long còn muốn bá khí sinh vật, Lâm Thâm thật nghĩ là một cái làm thu cưới Kỵ ra ngoài khẳng định vô cùng phong cách. cưới cái đồ chơi này đi đón muội tử, có cái nào muội tử có thể cự được đâu. Lâm Thâm đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên thấy tam đầu long ba cái long đầu đồng thời ngưỡng lên, phát ra rung động tâm linh long chi gào thét. Một giây sau, lâm thâm liền thấy theo ba cái kia long đầu trong miệng, phân biệt bay ra ngoài ba cái khác biệt mệnh cơ. này nắm lâm thâm cho giật này mình, còn tưởng rằng là tam đầu long phát hiện hắn, mong muốn công kích hắn đây. vội vàng phi thân lui lại, có thể là cũng không nhìn thấy ba cái kia mệnh cơ phi ra núi hình vòng cung, hắn không phải là công kích hắn. ta đi. thiên kia có ba cái mệnh cơ. lâm thâm đột nhiên ý thức được, tam đầu long lại có ba cái mệnh cơ, có được ba cái mệnh cơ phi thăng sinh vật, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn nhọc nhằn khổ sở sử dụng nguyên trùng trứng tấn hăng, lo lắng hãi hùng, cơ biến tiên phú tựa như là tại rút thưởng một dạng, về sau tối đa cũng liền là xong mệnh cơ. Cái đồ chơi này lại có ba cái mệnh cơ, đơn giản liền là không hợp tối thường. Lâm Thâm lại bỏ lại đỉnh núi, trộm đạo hướng núi hình vòng cung bên trong xem, chỉ thấy tam đầu long ba cái long đầu đang cùng ba cái kia mệnh cơ vui chơi, chính mình cùng mạng của mình cơ chơi quên cả trời đất. Nó ba cái mệnh cơ phân biệt là ba mặt tấm trắng thanh tinh tấm chắn là một mặt khiên tròn, ngân tinh tấm chắn là một mặt bà hình chán, kim tinh tấm thì có chút giống là khiên chống bạo loạn bài tiểu dáng. Ba cái tấm chắn bên trong đều có một cái long hình bóng mở, hẳn là mệnh cơ linh. Thật đúng là ba mệnh cơ, không phải một cái mệnh cơ chia ra làm ba. Lâm Thâm thấy tấm chắn bên trong linh, liền khẳng định cái này tam đầu lòng tất nhiên là biến dị không thể nghi ngờ. Lâm Thâm lập tức nổi lên tâm tư, cái tên này có ba cái mệnh cơ, đơn giản liền là có thể ngộ nhưng không thể cầu. tư phẩm trong cực phẩm, đáng tiếc nó không có thai ngén phi thăng chứng, nếu như đem nó giết đi, bất quá chỉ là lấy được ba cái mệnh cơ mà thôi, cùng bản thân nó giá trị so sánh, thực sự quá tại phí phạm. Nếu như sử dụng tử phấn siêu cấp linh hồn thu hoạch kỹ năng, lại phối hợp thêm kỳ vịt đối với long hệ áp chế hiệu quả, không biết có thể hay không để cho cái này hoang dại long hệ sinh vật nhận chủ. Lâm Thâm cảm thấy có khả năng thử một lần, bất quá muốn trước nắm siêu cấp linh hồn thu hoạch đối với long hệ sinh vật lực chấn nhiếp làm lên, tốt nhất vẫn là có thể làm cho tử phấn cùng kỳ vịt phi thăng trước, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Để chúng nó phi thăng, trước mắt còn không có thích hợp phi thăng chứng, mà lại Lâm Thâm chính mình còn không có phi thăng, chúng nó sau khi phi thăng liền không thể bị kích hoạt lên. Lâm Thâm chỉ có thể trước nghĩ biện pháp đem cái chết phấn siêu cấp linh hồn thu hoạch kỹ năng thu được đi xin lỗi rồi các vị Long Bảo Bảo nhóm vì cái này Tam Đầu Long vật cưỡi chỉ có thể để các ngươi hy sinh một thoáng. Lâm Thâm mang theo Tử Phấn đi giết này chút bình thường Long hệ sinh vật cùng một cái hệ những sinh vật khác lấy được lực chấn nhiếp đối với Tam Đầu Long hẳn là một dạng hữu hiệu, chẳng qua là hiệu quả khả năng kém một chút. Nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần giết nhiều mấy cái loại Long khác hệ sinh vật, lực uy hiếp trồng chất đi lên liền tốt. Tỷ như giết 100 con rực Long, lại giết rực Long liền không thể lại tăng thêm lực uy hiếp. Thế nhưng Lâm Thâm có khả năng tiếp tục đi giết Tam Giác Long, 100 đầu Tam Giác Long đồng dạng cũng có thể gia tăng đối Long hệ sinh vật lực uy hiếp. Loại hình vòng cung tinh cầu bên trên nhiều như vậy chủng loại long, rất nhiều mấy loại, lực rung động trồng chất dâng lên liền cao. Lâm Thâm hiện tại có lớp xong quyền, khư khư cố chấp quyền xảo, lại thêm lực lớn vô cùng khế ước cho hắn cung cấp lực lượng đột tính, coi như không sử dụng Tế Thiên quần sáng lực lượng, giết một phi thăng sinh vật cũng không phải việc khó. Hướng chi chỉ cần nắm những long đó hệ sinh vật câu dẫn ra, hoàn cảnh nơi này đối bọn nó liền có áp chế hiệu quả, giết lại càng dễ. Tế Thiên quần sáng hiện tại lại tích xúc 138 điểm đột tính, trên cơ bản đều là cái kia một đợt thời gian mang cho hắn tế phẩm, về sau liền không chút tăng trưởng qua. Lâm Thâm hiện tại thời điểm chiến đấu đều không đem tế thiên quần sáng tính toán ở bên trong, để tránh tính được quá mức, tương lai gặp nhiều thua thiệt. hắn tự thân năng lực có thể dết liên dết, không thể dết trước hết tăng lên thực lực bản thân, không thể luôn muốn dựa vào tế thiên quần sáng gia trị. Tìm được một cái rực long tụ tập núi hình vòng cung, lâm thâm nắm một đầu rực long dẫn ra tới, kết quả một quyền liền đem cái kia rực long cho đánh nổ, đều không có có thể đợi được tử phấn ra tay. Lực lớn vô cùng khế thước mang lực lượng của hắn trực tại tăng trưởng, hiện tại lâm thâm đã có được 61 điểm lực lượng thổ tính, so đỉnh cấp tinh cơ còn nhiều thêm 20 điểm lực lượng, mà lại đây đều là cơ sở lực lượng điểm sử dụng thuộc tính tăng phúc kỹ năng thời điểm những lực lượng này cũng sẽ bị tăng phúc giết mấy con rực long lâm thâm định thời gian lại đến lần nữa truyền thống về đến gian phòng của mình ngươi ngươi làm sao lại nơi này lâm thâm thấy gian phòng bên trong lại có ánh sáng lập tức cảm giác không thích hợp quay đầu nhìn lại phát hiện thiên tâm ăn mặc màu trắng áo ngủ nằm nghiêng trên giường của hắn một tay chống đỡ trắng non gương mặt đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn lâm thâm hai ngày trước quan sát qua cho dù là tại thiên đường điện bên trong đêm tối buông xuống thời điểm Thiên Tầm cũng sẽ không rời đi gian phòng của nàng, nàng còn căn dặn Lâm Thâm cùng Lâm Miểu trời tối thời điểm không muốn rời đi gian phòng. Lâm Thâm lúc này mới sẽ yên tâm truyền tống đi những tinh cầu khác, không nghĩ tới Thiên Tầm vậy mà tại đêm tối thời gian đi tới gian phòng của hắn. Ta vì cái gì không thể tại đây bên trong? Ngươi không phải tiểu tình nhân của ta sao? Ta tại chính mình tiểu tình nhân trong phòng mặt có cái gì không đúng sao? Thiên Tầm vươn một cái tay, kéo lại Lâm Thâm tay, nắm Lâm Thâm trực tiếp kéo vào trong ngực của nàng, tiểu tình nhân của ta, chẳng lẽ ngươi liền không muốn làm một điểm tình nhân ở giữa chuyện nên làm sao? Chương 287, lễ vật Ai còn không thích khêu gợi thiên sứ đâu? Đáng tiếc lâm thâm từ đầu tới đuôi thấy đều là một đoàn lệch men, hoàn toàn không có cảm nhận được loại kia dụ hoặc. Thiên tầm không biết mình tỉ mỉ cách ăn mặc, tự cho là cho người, cũng sát thực hết sức liêu nhân tư thái. Lâm thâm căn bản là không nhìn thấy. Hai người nằm nghiêng lấy nằm ở trên giường, thiên tầm từ phía sau ôm ấp lấy lâm thâm, cánh chim cũng bao vây lấy lâm thâm thân thể. Lâm thâm mặc dù không nhìn thấy thiên tầm hình dạng, có thể là phía sau lưng truyền đến mềm đánh xúc cảm lại là thực sự, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút tim đập rộn lên miên man bất định. Bạch Thần Phi gạch men thối lui về sau, lớn lên xinh đẹp như vậy, hiện tại Thiên Tầm trên thân lại có gạch men, chẳng lẽ hỏa chủng chuyên tìm mỹ nữ phụ thân? Không biết Thiên Tầm đến cùng hình dạng thế nào đâu, cùng Bạch Thần Phi so với ai khác sẽ khá xinh đẹp đâu. Lâm Thâm không khỏi nguyễn nhớ tới chính mình trong lý tưởng mỹ nữ, càng nghĩ càng cảm giác trên người có chút khô nóng. Tình nhân ở giữa chuyện nên làm là chuyện gì? Lâm Thâm cảm giác cũng họng có chút làm, thanh âm đều biến có chút khàn khàn. Ngươi nói cái gì là tình nhân ở giữa chuyện nên làm đâu? Thiên Tầm ngón tay vuốt vuốt Lâm ngón tay, tiếng nói khiến người ta cảm thấy xương cốt giống như đều muốn sũng giòn. Sẽ không phải là cái kia à? Lâm Thâm liếm môi một cái, cảm giác càng ngày càng làm. Cái nào? Thiên Tầm hứng hở, vẫn còn tại vớt vớt Lâm Thâm ngón tay, liền là ngươi nghĩ cái kia. Lâm Thâm uy nguyên đưa lưng về phía Thiên Tầm, cũng không có muốn xoay qua chỗ khác ý tứ. Cảm giác như vậy liền rất tốt, nếu như quay người thấy một đoàn gạch men, vậy liền thật tâm tư gì cũng bị mất. Ngươi không phải người tốt ta, tại sao có thể nghĩ như vậy chuyện không tốt? Thiên Tầm hai tay trượt tại Lâm Thâm trước ngực, ngón tay dán vào ngực của hắn cơ, từ từ hoạt động. Lâm Thâm nhắm mắt lại, không phải là bởi vì chịu không được này kích thích, mà thì không muốn thấy gạch men trên người mình xơ loạn. Cái gì là chuyện không tốt? Lâm Thâm nhắm mắt lại hỏi, chuyện không tốt, dĩ nhiên liền là chuyện xấu xa. Thiên Tầm bờ môi tiến đến Lâm Thâm bên hai, khí tức làm Lâm Thâm lòng ngưỡng ấy. Xấu đến mức nào? Vậy phải xem tâm của ngươi xấu đến mức nào. Lâm Thâm cảm giác lỗ thai ngứa một chút lợi hại, trong lòng dập dờn có chút nhịn không được, theo bản năng quay người mong muốn đi xem Thiên Tầm. Có thể là mở mắt, lọt vào trong tầm mắt thấy chính là một đoàn ác men, lập tức nhường Lâm Thâm cảm giác giống như là bị rót một chậu nước lạnh. Chẳng lẽ ngươi liền định như thế một mực nhìn lấy ta, không làm chút gì đó xấu xa sự tình sao? Thiên Tầm nháy mắt nói ra. Lâm Thâm đối một đoàn đại men, thực sự rất khó có cái gì dư thừa ý nghĩ, đành phải quay người lại nằm xuống, đưa lưng về phía Thiên Tầm nói ra. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể dạng này ôm ta ngủ một giấc, dạng này bị người ôm cảm giác thật tốt. Ngươi cũng chỉ muốn cho ta như vậy ôm ngươi sao? Thiên Tầm không khỏi hơi hơi nhăn lông mày. Nàng tới này bên trong, có thể không phải là vì ôm Lâm Thâm ngủ, bất quá đề nghị của Lâm Thâm lại ở giữa nàng ý muốn. Tốt, ta đây cứ như vậy ôm ngươi, chúng ta tâm sự đi. Thiên Tầm dừng một chút lại nói tiếp, ngươi đánh chết củ sỉ lúc dùng kỹ năng tên gọi là gì? Tế Thiên, bình thường không sử dụng được. Nhất định phải tại tình huống đặc thù hạ mới có thể đủ kích thời. Lâm Thâm nửa thật nửa giả nói. Dạng gì tình huống đặc biệt đâu? Thiên Tâm lại hỏi. Cái này liền không tiện tiết lộ, ngược lại liền là dưới tình huống bình thường đều không dùng đến, liều mạng thời điểm cũng chưa chắc có thể sử dụng tương đương với cùng không có không sai biệt lắm. Lâm Thâm tự nhiên không có khả năng nói cho Thiên Tâm. Bên người chết càng nhiều người, hắn kỹ năng cũng là càng mạnh. Nhiều người khác biết Lâm Thâm loại tình huống này, còn ai dám cùng hắn làm đồng đội đây? Cái kia cổ sĩ mồ thật đúng là đủ xui xẻo Ngươi thế Thiên Kỹ năng hạn chế nhiều như vậy, cơ hội không có tác dụng gì, lại vẫn cứ bị hắn cho đủ phải. Thiên Tầm tự nhiên không tin Lâm Thâm nói chuyện ma quỷ, khuku, hắn xác thực thật xui xẻo. Lâm Thâm mong muốn nói sang chuyện khác, đột nhiên thấy được trên mặt bản đề đó một ngọn đèn lên dầu, trong phòng sở dĩ có thể có ánh sáng sáng lên, liền là cái kia chén đèn dầu phát ra. Này ngọn đèn dầu hẳn không phải là ngọn đèn dầu a? Vì cái gì nó có thể chiếu sáng đêm tối? Lâm Thâm hỏi, đó không phải là ngọn đèn dầu, mà là một kiện linh cơ, mười chuyển phi thăng sinh vật cầm đèn người mệnh cơ. Mệnh của hắn cơ có thể đối bóng tối này sinh ra một chút ảnh hưởng, vừa lúc bị ta lấy đi vào đèn dùng, nếu là không có kiện bảo bối này, trong đêm ra cửa thật đúng là không tiện lắm đây. Thiên tầm dừng một chút lại tiếp tục nói, lớn vòng tinh đêm, quả thật có chút quỷ dị, lớn vòng tinh nội bộ còn tốt, đèn điện loại hình công cụ phần lớn thời điểm còn có thể điểm xuất phát tác dụng, thế nhưng tại tinh hoàn bên trong, đại bộ phận nguồn sáng đều là vô dụng, chỉ có giống này ngọn đèn sinh tử mệnh đăng một dạng đặc thù nguồn sáng, mới có thể đủ chiếu sáng tinh hoàn bên trong đêm tối. Trước đó trong đêm thời điểm, thấy qua một đầu hồng sắc con chim, đó là cái gì sinh vật? Lâm Thâm lại hỏi. Không biết, nó chỉ ở tinh hoàn trong đêm tối tình cờ xuất hiện, không có người tại lúc ban ngày gặp qua nó. Bất quá có người nói, cái kia màu đỏ con điểu, mới là này tinh hoàn chân chính chủ nhân. Thiên Tầm sau khi nói xong, không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp đưa đến Lâm Thâm trước mặt, "Cái này lễ vật cho ngươi, mở ra nhìn một chút có thích hay không?" "Cái gì?" Lâm Thâm ôm hộp, xúc cảm vẫn rất nặng. Mở ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Thiên Tầm không có nói thẳng, thừa nước đục thả câu. Lâm Thâm đành phải ngồi dậy, sau đó đem hộp mở ra, phát hiện bên trong lại là một quả trắng như thủy tinh sùng vật trứng. Đây là phi thăng trứng. Lâm Thâm cẩn thận quan sát một chút, rất dễ dàng liền đánh giá ra đây là một quả phi thăng chứng, chẳng qua là không biết là đẳng cấp gì cùng chất lượng. Nay một quả liền là trước đó nói muốn cho ngươi biến dị phi thăng trứng. Nó là biến dị báo thủ thiên sứ chỗ sinh, sử dụng nó phi thăng, có rất lớn tỷ lệ có thể cho mệnh cơ có được thiên sứ trùng sinh cái thiên phú này năng lực. Thiên tâm hai tay từ phía sau lưng vòng quanh lâm thâm eo, gương mặt tựa ở lâm thâm mặt bên cạnh cười tùng tìm nói ra. Cái này phi thăng chứng rất tốt, bất quá ta trước đó đã định tốt phi thăng chứng. Lâm thâm coi là thiên tâm lại muốn khuyên hắn sử dụng cái này chứng phi thăng, lần nữa từ chối nói. Đây là ta đưa cho ngươi, ngươi có cần hay không, dùng như thế nào, cái kia đều là chính ngươi sự tình. Nếu như ngươi thật không dùng được, nói không chừng bên cạnh ngươi có người có thể cần dùng đến đâu. Ngươi đại tỷ không phải còn không có phi thăng sao? Thiên Tầm ôn nhu nói. Lâm Thâm cảm động đều nhanh muốn đi nhọ chân châu, lúc này mới vừa mới trở thành tiểu tình nhân của nàng, còn không có lao động đâu, liền đưa chân quý như vậy lễ vật, còn có thể nghĩ đến đại tỷ của hắn. Tốt như vậy tình nhân, đi nơi nào tìm a thiên sứ trùng sinh đúng là một cái phi thường cường đại mệnh cơ năng lực, nếu như đại tỷ có thể dùng nó phi thăng cũng là lựa chọn tốt. Đúng rồi, khư khư cố chấp quyền sáo trả lại cho ngươi. Lâm Thâm thực sự ngượng ngùng cầm Thiên Tầm quá nhiều đồ vật, lương tâm lo lắng a đưa cho ngươi đồ vật, ta sao có thể cầm về đâu? Nó đã là ngươi đồ vật. Thiên Tầm nói xong. Vậy mà lại từ phía sau lấy ra một cái hộp, đặt ở Lâm Thâm trước mặt, còn có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi, mở ra nhìn một chút. Chương 288, Thiên sứ tại Luân thăng các bạn. Ngươi đưa ta nhiều như vậy lễ vật, ta lại không có lễ vật hồi trở lại đưa cho ngươi, này làm sao có ý tứ đây? Lâm Thâm chỗ nào còn không biết xấu hổ cầm thiên tầm đồ vật? Có ngùng gì, ngươi là tiểu tình nhân của ta nha, tặng quà cho tình nhân của mình, là thiên kinh địa nghĩa đương nhiên. Trước nhìn kỹ hãng nói nha, vạn một ưa thích đây. Thiên tầm dán vào Lâm Thâm gương mặt ôn nhu nói, đưa thích cũng không thể. Không muốn đúng không? Đây chẳng phải là cô phụ Thiên Tầm bảo bối người tấm lòng thành. Lâm Thâm mở ra trước đó là cử tuyệt, có thể là mở ra về sau. Thấy bên trong đồ vật, làm thế nào cũng nói không nên lời cử tuyệt. Chỉ thấy trong hộp là một khối tuyết trắng tinh thể bằng hiệu, vương vứt một khối, cùng danh thiếp không xê xích bao nhiêu, so danh thiếp hơi dày một điểm, phía trên còn điêu khắc một người tượng bản thân. Cái tiêu tượng bản thân liền là Lâm Thâm bộ dáng, thật đúng là giống như lúc. liền Lâm Thâm chính mình cũng nhận ra. Thích không? Thiên Tầm từ phía sau ôm lấy Lâm Thâm, ôn mà hỏi thăm. Tựa thích. Lâm Thâm còn có thể nói cái gì? Một phần bạn đây là Thiên Tầm tự tay khắc, hắn muốn nói không thích chẳng phải là thành cho thể diện mà không cần người. Tứ thích liên tốt, đi theo ta." Thiên Tầm nói xong đột nhiên đứng dậy xuống giường, cũng không mang giày, chân trủi tuyết trắng chân ngọc trực tiếp đạp trên sàn nhà, một cái tay lôi kéo Lâm Thầm, một cái tay cầm lấy sinh tử mệnh đăng, liền hướng bên ngoài cửa chạy. Còn tốt Lâm Thầm còn không có kịp giày, bị Thiên Tầm lôi kéo đi tới tầng cao nhất mái vòng sảnh. Thiên Tầm giơ đèn, nắm mái vòng sảnh chiếu sáng, chỉ thấy nguyên bản chỉ ngừng lại Thiên Tầm cái kia một cỗ màu đỏ phi hành khí mái vòng trong sảnh, nhiều một cỗ màu trắng mái phi hành. Xem tạo hình cùng kiểu dáng, đều cùng Thiên Tầm chiếc kia màu đỏ mái phi hành giống như lúc chẳng qua là màu sắc không giống nhau mà thôi. Đến gần điểm, Thiên Tầm vừa cười vừa nói, "Lâm Thâm ý thức được cái gì?" Hướng đi màu trắng phi hành khí thời điểm, không khỏi nhìn về phía trong tay ngọc bài. Ngọc bài bên trong vậy mà sáng lên một cái, cơ hồ là tại đồng thời, màu trắng máy phi hành cũng phát sáng lên. Tại sinh tử mệnh đang chiếu sáng hạ có thể thấy một chút máy phi hành bên trên ánh sáng, bất quá không có bình thường sáng như vậy. Lâm Thâm thế mới biết, khối ngọc bài này lại còn là phi hành khí chìa khóa. Đưa ta cái này làm gì? Bình thường ta cũng không dùng được." Lâm Thâm nói ra, ngồi lên thử một chút. Thiên Tầm chẳng qua là vừa cười vừa nói, hiện tại trời vẫn đen đâu, lại không thể lái đi ra ngoài, làm sao thử a? Lâm Thâm trong miệng nói như vậy, bất quá vẫn là kéo cửa ra. dù sao cũng là người ta tấm lòng thành, cũng không dễ hướng người ta trên đầu rội nước lạnh. mở cửa xe về sau, Lâm Thâm thấy vị trí lái phía trên, để đó chọn vẹn chiến đấu phục, xem thiết kế cùng chế tác, liền biết không phải là đồ vật. Người bình thường mặc những cái kia quần áo, mặc dù bộ dáng đẹp mắt, bất quá thời điểm chiến đấu không tệ lắm, mà lại cũng không có năng lực phòng ngự, đây là ta tại bầu trời tinh đinh chế chiến đấu phục không ảnh hưởng sử dụng cơ biến giáp sát, cũng có nhất định lực phòng ngự bình thường mệnh cơ vũ khí rất khó tại thời gian ngắn phá hư nó. bất quá thứ này dù sao chẳng qua là quần áo, không giống giáp xác có thể phòng ngự các loại sức mạnh công kích, chỉ có thể phòng lợi khí đối trọng kích phòng hộ hiệu quả chỉ là bình thường. ngươi sẽ không ghét bỏ không tốt ta. ngươi nghĩ như vậy chủ đáo, còn như thế dụng tâm, ta còn có thể ghét bỏ cái gì đâu? muốn ghét bỏ cũng là ghét bỏ chính ta. lâm thâm tiến vào bên trong phi hành khí, đóng cửa lại, ở bên trong năm chiến đấu phục thầy. không thể không nói, mặc vào một bộ này chiến đấu phục cảm giác tự thân cấp bậc lập tức liền lên đi có chút cao văn minh khoa học kỹ thuật cảm giác, không giống siêu nhiên tộc chiến y cùng chiến nón trụ đơn giản như vậy không có tạo hình. Chiến đấu phục phía trên lại còn xứng có một thanh súng vật súng, kiểu dáng cùng Thiên Tâm cái kia nắm thiên sứ tạ luân rất giống. Lâm Thâm chính là muốn rút ra thử một lần, Thiên Tâm lại nói, đây là phi thăng cấp súng vật súng, tên cứ gọi thiên sứ tạ luân thăng cấp bạn có thể nhét vào 10 viên súng vật bao công động, xạ tốc 88, xem như phi thăng súng vật súng bên trong cực phẩm. Bất quá ngươi bây giờ còn chưa có phi thăng, tạm thời còn vô pháp kích hoạt, chỉ có thể chờ đợi sau khi phi thăng dùng nữa. Thiên Tâm lại đưa phi thăng trứng, lại đưa máy phi hành, chiến đấu phục súng và súng, cũng đều là cực phẩm, Trình Lâm Thâm đều có chút ngủng ngủng, hắn giống như không có đồ vật gì có thể đưa cho Thiên Tầm. Còn tốt Lâm Thâm ra mặt đầy đủ dày, mặc dù có chút xấu hổ, thế nhưng y nguyên cầm yên tâm thoải mái. "Thích không? Thiên Tâm hỏi, tôi thích, ta phải làm sao cảm tạ ngươi đây?" Lâm Thâm thở dài nói, "Qua mấy ngày ta có thể muốn đi lớn vòng tinh bên trong trên một ngọn núi đi thám hiểm, ngươi theo ta cùng đi chứ?" Thiên Tầm suy nghĩ một chút nói ra. Trước mấy ngày tham dò Cự Thần Sơn thời điểm, ba nhà tạo thành khai hoang quân đoàn tổn thất nặng nề, ba vạn người chết hơn phân nửa, liên phi thăng giả đều đã chết không ít. Không giao nhận ra lớn như vậy đại giới, cuối cùng là nắm cự thần sơn bộ phận khu vực tình huống không sai biệt lắm làm rõ ràng, còn phát hiện một cái vô cùng thần kỳ khu vực. Một khu vực như vậy chỉ có cơ biến giả có thể tiến vào, bên trong sinh trưởng một loại đặc thù cơ biến thực vật, khai hoang đoàn cơ biến giả lấy xuống nơi đó cơ biến trái cây, nuốt vào về sau, xung quanh thuộc tính vậy mà tăng lên. Mặc dù gia tăng không nhiều, tối đa cũng chẳng qua là tăng thêm một chút, nhưng là nói như vậy, thuộc tính đều có hạn mức cao nhất, đặt đến hạn mức cao nhất về sau, ngoại lực liền vô pháp tạo nên tác dụng. Nơi đó trái cây lại có thể nhường thuộc tính đột phá hạn mức cao nhất, đã vô cùng thần kỳ. Thiên. Dực, An Ba nhà đã thương nghị xong, cắt phái một chút cơ biến giả đi vào hái quả, toàn bằng riêng phần mình năng lực cùng tu vi, người nào hái nhiều chính là của người đó. Những cái kia trái cây đối với cơ biến giả có ích, thiên tầm tự nhiên là không dùng được, mang theo Lâm Thâm đi qua, cũng là dự định khiến cho hắn ăn chút trái cây. Dùng Lâm Thâm thực lực, tại loại này chỉ có cơ biến giả địa phương có thể xem như hàng triều đa kích, căn bản không có gió gì hiểm. Lâm Thâm không biết thiên tầm nghĩ này chút, còn tưởng rằng thiên tầm chỉ là muốn tìm người buổi tiếp, suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuống. Nắm Lâm Thâm đưa trở về phòng. Lâm Thâm vốn cho là Thiên Tầm sẽ tiến đến cùng một chỗ ngủ, ai biết Thiên Tầm vậy mà tại cổng hôn một cái chán của hắn. Sau đó nói một tiếng ngủ ngon, đóng cửa lại liền đi. Ta đi, này cái gì a? Đã nói xong cùng một chỗ ngủ đâu? Đã nói xong làm chút xấu xa sự tình đâu? Lâm Thâm trong lòng có chút phiền muộn. Mặc dù hắn không muốn làm cái gì xấu xa sự tình, có thể là hắn muốn ôm lấy đi ngủ a, hỏa trùng còn tại Thiên Tầm trên thân đây. Được rồi, ngược lại cũng không vội tại đây nhất thời, dùng Thiên Tầm thái độ đối với ta đến xem, tìm một cơ hội ôm nàng ngủ một giấc không khó lắm. Lâm Thâm về đến phòng bên trong cầm lấy báo thủ thiên sứ phi thăng chứng nghiên cứu một thoáng, cũng nhìn không ra tới có chỗ gì đặc biệt, bất quá vì tử con hàng này vậy mà nhảy ra mong muốn ăn viên này báo thủ thiên sứ phi thăng chứng, bị Lâm Thâm trực tiếp một cái tay cho ấn vào trong túi đeo lưng, nắm ba lô nút thắt cho cài lên, phòng ngừa nó ra tới ăn vụng. Chờ chơi, chơi sáng, đi hỏi một chút đại tỷ có nguyện ý hay không dùng viên này báo thủ thiên sứ chứng phi thăng. Lâm Thâm nằm ở trên giường, đang suy tư về sau nên làm sao trả lại những ân tình này. Không có người sẽ đối với một người khác vô duyên vô cớ tốt, thiên tầm đối với hắn tốt như vậy, 89 phần 10 là nhìn chúng tiềm lực của hắn, đây là tại đầu tư đây. Lâm Thâm nếu tiếp nhận nàng chỗ tốt, cũng là làm xong muốn hồi báo tâm lý của nàng chuẩn bị, đây là nguyên tắc làm người vấn đề. Cầm lấy người khác chỗ tốt, còn nói người khác dụng ý khó dò, chỉ muốn không làm mà hưởng, không muốn trả giá, người như vậy, Lâm Thâm chính mình cũng chứng mắt, càng sẽ không tức khi lại lở. Chương 289, người quen biết cũ. Thiên Tâm mấy ngày nay đều đang hỏi thăm Lâm Thâm hạ lạc, đáng tiếc một mực không có tin tức. Vì nghe ngóng Lâm Thâm tin tức, nguyên bản định đi xem tiểu cô Thiên Tâm kế hoạch đã chậm trễ vài ngày. Lão Thiết, ngươi xác định Lâm Thâm tới tiên nhân tộc sao? Nhân loại hành tinh mẹ truyền thống đến Thiên nhân tộc mấy đường đi ta đều điều tra không có tra được lâm thâm dấu vết. Thiên Tâm đối với quái nhân một nửa thân thể máu thịt một nửa cương thiết chi khu cũng rất tò mò, quái nhân lại không nói chính hắn kêu cái gì, cho nên Thiên Tâm liền cho hắn lấy một cái lao thiết ngoại hiệu, vốn chỉ là kêu chơi, thế nhưng quái nhân không có phản đối, cho nên vẫn cứ gọi như vậy. Xác định, lao thiết rất chân thành trả lời, "Ta tìm người lại tiếp tục tra đi, bất quá ta trước phải đi tiểu cô nơi đó một chuyến, không thể kéo dài được nữa. Ngươi là trước đi với ta tiểu cô nơi đó, vẫn là để ở nhà chờ ta." Thiên Tâm nói xong lại cảm thấy hối hận, lập tức còn nói thêm, "Ngươi vẫn là đi với ta tiểu cô nơi đó đi." Này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lão Thiết liền không có ít gây chuyện, nhường hắn chính mình một người trong nhà mình, Thiên Tâm thật đúng là không yên lòng. "Chính ngươi đi, ta muốn đi tìm Lâm Thâm. Lão Thiết đứng dậy liền đi. "Ta tìm nhiều như vậy bằng hữu, đều không có tra được tung tích của hắn, chính ngươi đi nơi nào tìm?" Thiên Tâm nói ra. "Ta tự có biện pháp của ta." Lão Thiết chạy tới cổng, liền muốn đẩy cửa ra ngoài. "Ta nếu là tìm được trước Lâm Thâm, làm sao thông chi ngươi?" Thiên Tâm hỏi. Lão Thiết nghe vậy đình chỉ bước chân, tối đầu suy tư một lát, mới từ trên thân lấy ra một vật vứt cho Thiên Tâm, "Tìm tới Lâm Thâm, đánh vơ nó chờ ta đi tìm ngươi." đánh như thế nào vỡ a ném vụn được hay không a cái đồ chơi này thật có tác dụng sao ngươi có muốn hay không lưu cái thông tin dây số a thiên tâm nhìn xem trong tay đồ vật cảm giác lao thiết liền là tại chém gió như thế một cái đồ xứ cái chén cũng không phải tín hiệu khí rơi vỡ có cái gì chi dùng coi như là tín hiệu khí tại không cùng tinh cầu ở giữa mong muốn phóng ra tín hiệu cũng không có dễ dàng như vậy trừ phi là chuyển tống trang bị bản thân tự mang máy truyền tin thiên tâm cảm thấy lao thiết cầm như thế cái thứ đổ nát liền là đang lừa dối hắn có thể là lao thiết người cũng đã đi không còn hình bóng hắn cũng không có biện pháp gì ban đầu nắm cái chén bước bất quá ngẫm lại vẫn là thu vào. Cái này Lao Thiết, thật đúng là thật có ý tứ, này từ biệt, không biết còn có hay không cơ hội gặp lại. Thiên Tâm tự lẩm bẩm. Tuy nói mấy ngày nay Lao Thiết không có ít gây chuyện, bất quá Thiên Tâm lại cảm thấy, giống Lao Thiết dạng này bằng bản tâm làm việc người, thật đúng là hiếm thấy. Dạng người như hắn, rất khó tại trong vũ trụ sinh tồn được, nhưng phàm có hắn không quen nhìn người và sự việc liền sẽ trực tiếp ra tay, rất dễ dàng trêu chọc đến những cái kia không chọc nổi đại nhân vật. Cho nên Thiên Tâm mới sẽ cảm thấy hai người không nhất định sẽ có cơ hội gặp lại, cũng không biết lúc nào Lao Thiết chọc tới không nên dây vào người, chết tại không muốn người biết địa phương. Thiên Tâm thu thập xong đồ vật, chuẩn bị đi tới lớn vòng tình tìm hắn tiểu cô Thiên tâm. Tuy nói tiểu cô cùng Thiên Tâm phụ thân không phải sinh ra cùng một mẹ, bất quá Thiên Tâm cùng cái này tiểu cô quan hệ rất tốt, liền hắn Thiên sứ tạ luân đều là tiểu cô tặng. Nghĩ đến Thiên sứ tạ luân, Thiên Tâm lại nghĩ tới cái kia khiến cho hắn hận nghiến răng lâm thầm. Cũng may tiểu cô trước kia từng nói với hắn chờ hắn sau khi phi thăng sẽ đưa cho hắn một thanh Thiên sứ tạ luân phi thăng bảng. Ngược lại hắn cũng gần như nhanh muốn phi thăng trở về sau là có thể cầm tới thăng cấp bảng Thiên sứ tạ luân. Trên thực tế nếu như không phải là vì tìm tới thời cổ giới vương Bảo Dương, hắn đã sớm phi thăng. Thuần túy là bởi vì sau khi phi thăng liền vào không được giới vương tinh, cho nên mới một mực dừng lại tại cơ biến cấp. Không nghĩ tới lại còn có ngoại ý muốn chỗ tốt, hôm qua hắn vừa vừa lấy được tiểu cô tin tức truyền đến, khiến cho hắn lập tức tiến đến lớn vòng tinh. Tại lớn vòng tinh phía trên phát hiện một loại có thể gia tăng cơ biến giả thuộc tính trái cây, chỉ có cơ biến giả sử dụng mới có hiệu quả. Đây đối với Thiên Tâm tới nói không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn, cho nên hắn mới như vậy vội vã đi lớn vòng tinh, liền tìm Lâm Thâm sự tỉnh đều chỉ có thể trước xuống. Trước khi ra cửa hướng chạm chuyển trở, hắn phải đi qua nhiều lần chuyển tống mới có thể đủ đến lớn vòng tinh mà lại truyền tống đi lớn vòng tinh còn muốn tính thời gian nhất định phải đuổi tại hướng đông thời điểm truyền tống đi qua nếu không sẽ có phiền phức thiên ý thẩm muốn cho thiên tâm một kinh hỉ cho nên cũng không có sớm thông chi thiên tâm chính mình một người truyền đưa đến lớn vòng tinh thiên tâm cũng là lần đầu tiên tới lớn vòng tinh quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía thấy không ít chủng tộc người đến nơi này phần lớn đều có người tới đón không có người đón hắn bất quá thiên tâm biết thiên tâm ở tại vành đai hành tinh bên trong thiên đường đảo chính mình một người cũng có thể sở tới chỗ nay chút truyền tống đến lớn vòng tinh các tộc người phần lớn đều là khai hoang quân đoàn chiêu mộ nhân thủ. Bọn hắn thấy thiên nhân tộc thiên tâm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiêng kỵ bình thường đều là kính sợ tránh xa. Thiên sứ cũng lời cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp vỗ cánh mà bay, hướng về vành đai hành tinh bay đi. Hắn biết đại khái thiên đường đảo phước vị, bay lượn phương hướng hẳn không có sai, dùng đã hơn nửa ngày thời gian để đến được vành đai hành tinh về sau. Lấy ra một tờ địa đồ lại đối so một thoáng, phát hiện nơi này khoảng cách thiên đường đảo đã không phải là quá xa. Thiên tâm đang chuẩn bị phải bay hướng thiên đường đảo phương hướng lúc, đột nhiên thấy trái phía dưới một cái trôi nổi vòng trên đảo, đang có một người loại tại săn giết cơ biến sinh vật. Nguyên bản thiên tâm cũng không có coi là chuyện đáng kể có thể là khỏe mắt quét qua thời điểm, thấy được mặt của người kia, lập tức có loại nhìn quen mắt cảm giác, đã chuyển mở đầu, lại xoay chuyển trở về, nhìn kỹ lên mắt, thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Lâm Thâm không nghĩ tới người vậy mà tại lớn vòng tinh lên, Thiên Tâm vui mừng quá đỗi, trực tiếp liền hướng về kia trôi nổi vòng trên đảo bay đi. Lâm Thâm đang ở Lão Nha đảo phía trên săn giết răng nhanh thú, bởi vì Thiên Tâm nói cho hắn biết nói, mở điển xì gia tộc hắn là sẽ không lại tới tìm hắn gây phiền phức, cho nên mới cho phép hắn rời đi Thiên Đường Điện ra tới săn giết cơ biến sinh vật. Lâm Thâm Nguyên bản đối với săn giết răng nanh thú cũng không có hứng thú gì, bởi vì nghe Thiên Tầm nói, lão nha đảo bên trên kỳ thật có một đầu phi thăng cấp biến dị răng nanh thú, khả năng sắp đẻ trứng, cho nên hắn mới tới thử thời vận. Hiện ở trên người hắn có không ít sùng vật đều cần phi thăng trứng phi thăng, thiếu hụt liền là biến dị phi thăng trứng, có thể nhiều môi một cái là một cái. Đáng tiếc biến dị răng nanh thú không có tìm được, cơ biến cấp răng nanh thú đến là rất nhiều đầu. Đang nghĩ ngợi muốn đi đâu tìm biến dị răng nanh thú thời điểm, đột nhiên thấy một thân ảnh từ không trung bay tới. Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một cái tiên nhân, nhìn kỹ lại, cái này tiên nhân lại còn là người quen biết cũ. Vũ trụ lớn như vậy, vậy mà có thể tại giới vương tinh bên ngoài gặp được thiên tâm, này thật đúng là duyên phận a. Lâm Thâm cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể tại đây bên trong nhìn thấy thiên tâm. Thiên tâm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Lâm Thâm trước mặt, trước lúc này, hắn còn phát một cái tin tức cho thiên tâm, nhường thiên tìm được tới đón hắn, hắn muốn cho Lâm Thâm biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chương 290, giả heo ăn thịt hổ. Lão bằng hữu, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Thiên tâm rơi vào Lâm Thâm đối diện cách đó không xa, mặt tươi cười nói: Hiện tại Thiên Tâm là tuyệt không gấp, thậm chí có loại mong muốn cùng Lâm Thâm thật tốt tâm sự, cùng một chỗ nhớ lại một chút đi qua chung nhau vượt qua thời gian tốt đẹp. Nơi này là hắn tiểu cô Thiên Tâm điệu bàn chờ tiểu cô vừa đến, Thiên Tâm liền muốn nhường Lâm Thâm biết biết cái gì gọi là hào phú đại tộc lực lượng. Xát thực không nghĩ tới. Lâm Thâm cũng nở nụ cười, hắn cũng giống vậy không đổi, tầm mắt tại Thiên Tâm trên thân dò xét. Thiên Tâm thấy được Lâm Thâm tầm mắt, trong lòng tối cười lạnh nói, ngươi cái này hỗn đản, còn muốn đánh bản thiếu gia chủ ý, hôm nay bản thiếu gia liền muốn nhường ngươi cả gốc lẫn lại cho ta phân ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Tâm cười đến mức vô cùng sán có loại lão lãnh đạo tại quan tâm cấp dưới nữ khí, tại quê nhà lăn lộn ngoài đời không nổi, đành phải ra tới sông sáo. ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Lâm Thâm cũng là ôn tồn nói chuyện, dù sao đây là cho hắn công hiến rất nhiều đồ tốt đại gia nhiều tiền, nói không chừng hôm nay còn muốn cho hắn làm công hiến đâu, không có có công lao cũng cũng có khổ lao, không thể gây tổn thương cho lòng của người ta. ta đã nói rồi, tác phong của ngươi liền có vấn đề, đừng cứ mãi tại bên ngoài gây chuyện thị phi, sớm muộn gặp được bên trên ngươi không chọc nổi người, hiện tại xảy ra chuyện đi. Thiên Tâm nghe nói Lâm Thâm tại quê nhà vậy mà đã lăn lộn ngoài đời không nổi, trong nội tâm cái kia vui à? Hắc hắc, đồ rất rưởi. Ngươi cho rằng ngươi tại quê nhà lăn lộn ngoài đời không nổi, ra tới liền có thể lẫn vào đi xuống nhà, quá ngây thơ rồi. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Ngươi nói rất đúng, về sau ta nhất định chú ý. Lâm Thâm suy nghĩ một chút lại hỏi, ngươi làm sao cũng tới nơi này, cũng là tại quê nhà lăn lộn ngoài đời không nổi sao? Cái kia làm sao có thể? Ngươi thế nào của ta phẩm, người nào mạch, bằng hữu của ta trải rộng vũ trụ, ở nơi nào đều ăn mở, làm sao có thể giống ngươi thảm như vậy, liền tại chính mình quê quán đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Tiểu Lâm à, ta không thể không nói nói ngươi, làm người muốn thiện lương ngươi được bản thân nỗ lực, đừng cứ mãi nghĩ đến đoạt đồ của người khác, sớm muộn là phải bị thua thiệt. Thiên Tâm nghiêng miệng nói ra, nói như vậy, ngươi tại lớn vòng tinh cũng có bằng hữu. Lâm Thâm cùng Thiên Tâm nói như thế nửa ngày nói nhảm, liền là muốn biết Thiên Tâm cùng nơi này Thiên Nhân có quan hệ hay không. Nếu như hắn cùng Thiên Tâm không có quan hệ gì, Lâm Thâm là có thể mở manh hộ, nhìn một chút Thiên Tâm lại cho hắn đưa vật gì tốt tới. Một phần bạn Thiên Tâm cùng Thiên Tâm có quan hệ gì, lại hoặc là Thiên Tâm cấp dưới, vậy liền không tốt lắm ra tay rồi. Dù sao hắn cùng Thiên Tâm hiện tại tính là người trên một cái thuyền, cũng không thể thưởng tiên tìm cấp dưới đồ vật đi, truyền đi không dễ nghe tại đây lớn vòng tinh bên trên ta còn thật không có bằng hữu thiên tâm thầm nghĩ ta thực sự nói thật ta tại đây bên trong xác thực không có bằng hữu gì cũng là có cái thân tiểu cô thôi sao có thể nói không có bằng hữu đâu ta không liền là lão bằng hữu của ngươi nha lâm thâm nghe vô cùng vui sướng cảm giác manh hộp đã sắp muốn mở ra một nửa ngươi nói lời này ta thích nghe chúng ta đúng là bạn cũ thiên tâm cũng thật cao hứng a hai người nhìn đối phương đều vui sướng nở nụ cười lão bằng hữu gặp mặt ngươi đưa chút cái gì lễ vật hai người sau khi cười xong đều là nhìn đối phương trăng miệng một lời nói tiểu thiên tâm này liền là của ngươi không đúng Ngươi đến thăm lão đại ca, đương nhiên là ngươi mang lễ vật." Lâm Thâm nghiêm mặt nói. "Tiểu Lâm à, ngươi lời nói này cũng không đúng, luận tuổi tác, ta mới là lão đại ca, ngươi chính là cái tiểu lão đệ." Thiên Tâm Vũ môi nói ra. "Ngươi muốn như vậy nói lời, vậy cũng được, xem ở hảo bằng hữu phân tình bên trên, ngươi cầm ít độ ra tới, ta giúp ngươi hoạt động một chút, tại thiên đường đảo cho ngươi tìm chuyện tốt." Lâm Thâm vẫn là muốn biết, Thiên Tâm đến cùng phải hay không thiên tầm cấp dưới. Dù sao Thiên Tâm là thiên nhân, lại họ Thiên, mặc dù họ Thiên thiên quá nhiều người, có quan hệ tỷ lệ cũng không lớn, bất quá vẫn là dò nghe tương đối tốt. Ngươi tại Thiên đường đảo bên trên còn có quan hệ Thiên Tâm nghe hơi mà ra. "Có a, quan hệ còn không nhỏ." Lâm Thâm gật đầu nói. Thiên Tâm âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm, "Ngươi quan hệ lại lớn có thể có bao lớn, còn có thể lớn hơn ta tiểu cô không thành, trả lại cho ta tới một bộ này, nghĩ hù dọa ta đúng không?" Thiên Tâm thấy Thiên Tầm còn không có đến, cảm giác mình hẳn là tới trước cái giả heo ăn thịt hổ, dò nghe Lâm Thâm tại Thiên Đường Đạo lên tới đấy có quan hệ gì, quay đầu nắm quan hệ của hắn cùng một chỗ cho gặp đi. Nghĩ như vậy, Thiên Tâm ra vẻ giật mình nói, "Thiên Đường Đạo địa phương như vậy, ngươi vậy mà đều có phương pháp. Ta gần nhất đang ở vì cái này sự tình phiền não đâu, liền sợ liền bị làm đi mở hoàng quân đoàn." Không biết ngươi cái kia là quan hệ ra sao, có thể hay không nắm ta làm tiến vào Thiên Đường Đạo làm cái binh vệ cái gì, chỉ cần không đi mở hoàng quân đoàn là được. Liên chút chuyện nhỏ này, tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá ngươi cũng biết, muốn bảo Thiên Đường Đạo không có dễ dàng như vậy. Lâm Thâm vừa cười vừa nói, chuyện tiền dễ thương lượng, trên người của ta mang không ít đồ tốt, không đủ còn có thể lại nghĩ biện pháp nhường người trong nhà đưa chút tới. Bất quá ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết, đến cùng là quan hệ như thế nào a? Thiên Tâm Thoạt nhìn tựa như hết sức tâm động bộ dáng, diễn kỹ thật đúng là không phải bình thường tự nhiên. Lâm Thâm ban đầu muốn đánh cướp Thiên Tâm, bất quá có thể làm cho Thiên Tâm chính mình đem đồ vật lấy ra, cũng tiết kiệm hắn phí cái kia sức lực. Thế là Lâm Thâm liền nói, biết lớn vòng tinh tinh chủ là ai chăng? Như thế đại nhân vật, ta có thể chưa thấy qua. Chỉ nghe đã nói giống lớn vòng tinh phía trên quyền lực lớn nhất chính là một vị nhất bản cấp cường nhân, tên giống như gọi Thiên Tỉm. Thiên Tâm không biết Lâm Thâm đột nhiên nâng lên tinh chủ là có ý gì. Đúng, liền là Thiên Tâm, ta cùng Thiên Tâm có chút quan hệ, liền ngươi điểm này sự tình, tại ca nơi này cũng không phải là sự tình. Lâm Thâm chủ động nói ra tên Thiên tầm, liền là muốn nhìn nhìn bầu trời tâm phản ứng. Hắn luôn cảm thấy thiên tâm cùng thiên tâm đều là đến từ thiên gia, trùng hợp như vậy lại tới cùng một cái tinh cầu, một phần vạn có điểm quan hệ thế nào, may đầu đoạt thiên tâm không tốt hướng thiên tâm ra phó. Bất đắc dĩ thiên tâm diễn kỹ thật sự là quá nổ tung. Nghe nói lâm thâm cùng thiên tâm có quan hệ về sau, gương mặt chấn kinh biểu lộ, ngươi vậy mà cùng tình chủ đại nhân có quan hệ? Lúc này thiên tâm đã trong lòng mắng to lâm thâm vô sỉ, ngươi cái tiện nhân lại còn nghĩ giả mạo cùng ta tiểu cô có quan hệ, ngươi có cái cái dám quan hệ? liền như ngươi loại này cơ biến cấp tiểu lâu la, ta tiểu cô sợ là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, liền thấy tư cách của nàng đều tỏ có. Còn ở nơi này mong muốn hủ ta đây. Bất quá Thiên Tâm hiện tại tâm tình cực kỳ tốt, hắn đã 10 phần mong đợi đợi lát nữa Thiên Tầm tới, cái này tự xưng cùng Thiên Tầm có quan hệ thiện nhân, đến lúc đó lại là biểu tình gì? Ha ha, ngươi làm sao cũng không muốn đến, ta lại là Thiên Tầm chất tử đi. Ngươi diễn, ngươi lại diễn, ta nhìn ngươi có thể diễn xuất cái hoa tới. Thiên Tâm cố nén nội tâm vui vẻ, vẻ mặt đau khổ nói ra, đại ca, vậy ngươi thực sự giúp ta một chút, nhất định phải thỉnh tinh chủ đại nhân kéo ta một cái, tuyệt đối đừng nắm ta làm đi mộng hoàng quân đoàn. Lâm Thâm nhìn bầu trời tâm bộ dáng này, lập tức cảm thấy việc này không thành vấn đề, manh hộp có khả năng mở chương 291, dựa út. Tinh chủ như thế tồn tại, người nàng hỗ trợ tốn hao khẳng định to lớn, trên người ngươi đều có cái quá gì, lấy ra ta giúp ngươi nhìn một chút, có lẽ có tinh chủ có thể để mắt đồ vật." Lâm thâm nói ra. Lâm thâm nguyên bản cũng không có hy vọng Thiên Tâm có thể nghe lời đem đồ vật giao ra, ai biết lần này Thiên Tâm, vậy mà lạ thường nghe lời. "Trên người của ta cũng chỉ có những vật này, ngươi xem một chút có được hay không?" Thiên Tâm nói xong, liền đem ba lô của mình giải xuống tới, một dạng một dạng nắm bên trong đồ vật cho lấy ra. "Đây là phi hành khí chìa khóa, bất quá máy phi hành đang ở nhà bên trong. Đây là biến dị tinh cơ trứng." cũng là đồ tốt. Còn có cái này, súng vật súng, xạ tốc 41, mặc dù không có thiên sứ tạ luân xạ tốc cao, bất quá tại cơ biến cấp cũng xem như cực phẩm. Thiên Tâm một bên giới thiệu hắn đồ vật của mình, một bên lại hỏi Lâm thâm, "Đại ca, ngươi cái tiên nắm thiên sứ tạ luân mang hay chưa?" "Mang theo, liền ở trên người, xác thực dùng rất tốt." Lâm thâm cười nói, "Dùng tốt là được." Thiên Tâm cười liên tục gật đầu, trong nội tâm lại tại âm thầm quyết tâm, chờ một chút mà liền cứ về, dùng nó đánh chết ngươi. Ngươi chỉ có ngần ấy đồ vật. Lâm thâm nhìn trời một chút tâm lấy ra những vật này, trước kia này chút với hắn mà nói xác thực là đồ tốt, bất quá bây giờ không thế nào để mắt tới. ai, sinh hoạt không dễ à? một người tại bên ngoài ra sức làm, có thể lấy tới nhiều như vậy đồ tốt, đã là hết sức chuyện khó khăn. thiên tâm một mặt ta hiện tại lẫn vào hết sức không như ý cơ khổ biểu lộ. ta nhìn ngươi là có đồ tốt không chịu lấy ra đi, có phải hay không không tin được ta? lâm thâm tầm mắt tại thiên tâm trên thân quay tròn, lạnh xuống mặt tới nói, thật không có. thiên tâm trong lòng lâm thầm cười lạnh, tiện nhân này càng ngày càng lòng tham không đáy, những vật này vẫn còn chế. tiểu thiên tâm a, ngươi biết tinh chủ là dạng gì nhân vật sao? Ngươi liền lấy những vật này mong muốn hối lộ tinh chủ, ngươi cảm thấy cái này có thể được không? Lâm Thâm ngữ khí càng ngày càng bất tiện, ta cảm thấy không sai biệt lắm đi. Thiên Tâm cũng nở nụ cười lạnh, làm người muốn cầm được thì cũng đúng được, ngươi trả giá càng nhiều, thu hoạch cũng lại càng lớn, đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Lâm Thâm từng bước một hướng đi Thiên Tâm, tận tình nói ra, ta nhìn ngươi vẫn là không hạ nổi quyết tâm, ai bảo chúng ta là lão bằng hưu đâu, ta lại là ngươi hào đại ca, ta giúp ngươi một chút. Được a. Thiên Tâm cười lạnh nói, cũng có thể là là ta giúp ngươi đây. Hắn cầm lên sủng vật máy phát sạc, đồng thời cơ biến giáp sắt cũng bọc lại thân thể trong khoảng thời gian này hắn cũng đã trưởng thành cũng ít vừa vặn cầm lâm thâm luyện tay một chút ngược lại tiểu cô hẳn là lập tức liền chạy tới cũng không sợ lâm thâm có thể lật trời đi hai người đều vô cùng ăn ý không nói gì lâm thâm trực tiếp rút ra tử phấn xem như roi một dạng quân tới thiên tâm đỉnh đầu xuất hiện côn sáng cả người nhất thời biến thành khuyết giống như là chân chính thiên sứ sau đó từ bên hông lấy xuống một vật vật kia bắn ra về sau vậy mà biến thành một cây cung thiên tâm vũ cánh tránh qua tránh né lâm thâm quất dương cung lắp tên đối lâm thâm liền làm một tiên ban tới ồ lâm thâm hơi mở ra Thiên Tâm trên thân cũng không có tiễn, có thể là trên tay hắn cái kia cây cung bị kéo ra về sau. Vậy mà chống rông xuất hiện một nhánh quan tiễn, dùng tốc độ cực nhanh bắn đi qua. Lâm Thâm liếc mắt liền nhìn ra cái kia cây cung có vấn đề, khẳng định không phải bình thường phàm vật, là cái thứ tốt. Cái kia cây cung không chỉ nhường Thiên Tâm có được viễn chỉnh xạ kích năng lực, mà lại bắn ra mũi tên ánh sáng tốc độ. Vậy mà so tinh cơ cấp hạn mức cao nhất nhanh hơn. Thiên Tâm tiểu tử này, thật sự là mỗi lần đều có thể đủ chỉnh ra điểm để cho người ta kinh hỉ đổ vật. Lâm Thâm vui mừng quá đỗi, cái kia cây cung, hắn là thật chọn chúng. Lâm Thâm thân pháp biến nào, tránh qua. Tránh né thiên tâm bắn ra mũi tên ánh sáng. Thiên tâm bay trên không trung, không ngừng mà kéo ra dây cùng, đối Lâm Thâm điên cuồng bắn tên, tâm tình đó là tường đường mỹ hảo. Ngốc hả, ngươi lại có thể nhảy, cũng không có ca bay nhanh, ca còn có tấn công từ xa thủ đoạn, đùa chơi chết người cái tiện nhân. Thiên tâm một bên bắn tên một bên mừng thầm. Lâm Thâm ở phía dưới tránh qua, tránh né thiên tâm một tiến lại một tiễn, trong nội tâm còn đang kỳ quái, thiên tâm tiểu tử này gần nhất biến có chút lợi hại a. Tốc độ phi hành cùng lực lượng đều so trước kia mạnh rất nhiều. Hắn muốn nhìn nhìn bầu trời tâm còn có cái gì mới đồ vật, cho nên cũng không có vội vã ra tay chẳng qua là dùng thân pháp né tránh thiên tâm bắn ra mũi tên ánh sáng. Thiên tâm bắn trong chốc lát, lực lượng tiêu hao có chút nghiêm trọng, mà lại cũng không có gây tổn thương đến cho Lâm Thâm, đành phải đình chỉ bắn tên. Lâm Thâm, ngươi bây giờ quỳ xuống cho ra dập ba cái khấu đầu, sau đó đem ngươi đoạt ra đồ vật ngoan ngoãn trả lại, ra cho ngươi lưu con đường sống." Thiên tâm trên không trung nhìn chằm chằm Lâm Thâm nói ra. "Cảm ơn, ta không thích đi con đường của người khác." Lâm Thâm lạnh nhạt nói. "Cho ngươi đường sống ngươi không đi, vậy cũng đừng trách ta." Thiên tâm lần nữa kéo ra dây cùng, đỉnh đầu sáng hào quang bùng lên, giống như là một vòng mặt trời nhỏ hào quang bắn ra bốn phía. Trên dây cung xuất hiện một nhánh hào quang rực rỡ, mũi tên ánh sáng, quang mang mấy liệt, tựa như tia sáng mặt trời. Lâm Thâm thần sắc nghiêm túc, Thiên Tâm một tiếng này, quả thật có chút không tầm thường. Ông. Tại Thiên Tâm bung ra dây cung trong tích tắc, cái kia quang tiễn tựa như là sẽ thuần lớn gì, xuất hiện ở Lâm Thâm trước mặt, thẳng đến trái tim của hắn mà đi. Tốc độ thật nhanh, Lâm Thâm hơi có chút giật mình, cũng may hắn sớm có dự phán, trực tiếp huy quyền mà ra. Với anh, quyền cung quang tiễn giao kích, quang vậy mà đâm vào quyền của hắn xương bên trong, lực lượng cường đại cưỡng ép nắm Lâm Thâm thân thể đẩy lùi lại, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu. Ha ha, biết ra lợi hại đi. Thiên Tâm cùng cười ra tiếng, lần nữa kéo ra dây cung, lại đối Lâm Thâm bắn ra một nhánh lóa mắt mũi tên ánh sáng. Lâm Thâm vẻ mặt lạnh lẽo, trực tiếp bắt đầu siêu cơ văn dậm chân mà ra, đổi mang theo quyển sáo cái tay kia. Lướt sóng tam liên quyển đón nhận Thiên Tâm bắn ra mũi tên ánh sáng. Với anh, này một nhánh băng tiễn, vậy mà mạnh mẽ bị Lâm Thâm trực tiếp đánh nát, không có khả năng. Lực lượng của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên Tâm bị giật nảy mình, Lâm Thâm đã một bước bay vọt lên, lăng không nhào về phía Thiên Tâm. Thiên Tâm biết Lâm Thâm có lăng không ngượn thủ đoạn, không dám kinh thường tốc độ cao bay ngược mong muốn kéo dài khoảng cách, chỉ cần không cho Lâm Thâm cẩn thận, hắn có viễn chỉnh cung tiễn, liền đứng ở thế bất bại. Có thể là Thiên Tâm nghĩ sai, Lâm Thâm trực tiếp một cái lướt sóng ba kích liên tục đánh phía Thiên Tâm, kinh khủng cách không lực quyền phá vỡ tầng tầng không khí, mang theo bạo liệt dứt lên thanh âm, đánh phía Thiên Tâm. Thiên Tâm bị giật này mình, căn bản không có nghĩ đến sẽ có loại sự tình này, muốn tránh đã không còn kịp rồi, vội vàng huy quyền nên kích. Với anh, Thiên Tâm chỉ cần cảm giác một cố lực lượng kinh khủng đụng vào, trực tiếp đem hắn năm đấm đập đâm vào trên lồng ngực của mình, giáp xác lập tức phá toái, cả người đều bị anh bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách đá vách đá đụng nát một cái hố to, thân thể khảm nạm đi vào. Thật tốt nói chuyện cùng ngươi ngươi không nghe, nhất định phải để cho ta động thủ đúng không? Lâm Thâm giống như quỷ mỹ đi vào Thiên Tâm trước mặt, không chờ hắn theo trong vách đá ra tới, trực tiếp một roi liền quất vào trên mặt của hắn, lập tức nắm trên mặt hắn giáp sát cho rút ra một vết nước. Lâm Thâm một roi tiếp một roi, đánh Thiên Tâm tiếng kêu rên liên hồi. Này hay là bởi vì Lâm Thâm không có ý định muốn Thiên Tâm mệnh, không có hạ tử thủ quan hệ, hắn chỉ là muốn nhường Thiên Tâm nhớ lâu một chút, lần sau ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, đừng như vậy giày vò khổ khổ. Khấu nạn có gan ngươi liền giết chết ta, bằng không, ngươi sẽ hối hận, a thiên tâm một bên kêu thảm một bên mắm to, trong lòng của hắn cực kỳ tức giận, âm thầm thề đợi lát nữa tiểu cô tới, muốn cho lâm thâm nghìn lần gấp trăm lần trả lại. dừng tay, một cái quen thuộc thanh âm vang lên, đã bị đánh thành đầu heo, con mắt bởi vì mí mắt sưng, chỉ còn lại có một đường nhỏ thiên tâm, cuối cùng thấy được chính mình tâm tâm niệm niệm cái thân ảnh kia, nhỏ, tiểu cô, ngươi muốn giúp ta báo thù a ngươi nhìn hắn đều nắm ta đánh thành dạng gì, ta không muốn sống. lâm thâm dừng tay về sau, thiên tâm leo ra lảo đảo chạy hướng thiên tâm, cái nào vào thiên tâm bên chân. Ông Thiên Tâm bắp chân một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lệ. Khủ khủ. Cẩn thận a hẳn là một cái hiểu lầm đi. Thiên Tâm vẻ mặt cổ quái nhìn xem Thiên Tâm nói ra. Hiểu lầm gì đó, hắn đều mau đưa ta đánh chết, còn cướp đồ vật của ta. Thiên Tâm càng khóc dữ dội hơn, đang định muốn nói thỉnh Tiểu Cô nắm lâm thâm cho ngàn đau bầm thấy, lại đột nhiên nghe được Thiên Tâm nói một câu cái gì, lập tức người đều tròn vắng. Tiểu Cô, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Thiên Tâm nâng lên giống như đầu giao mặt, có chút cứng đờ nước nhìn tiên Tâm hỏi, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên. Cái này, là ngươi dỗ út. Thiên Tâm lại lặp lại một lần. Thiên Tâm nghe được dựa út ba chữ, lập tức giống như là bị thiên lôi đánh xuống một dạng, cả người đều ngốc tê. Chương 292, ta không đồng ý cửa hôn sự này. Hắn liền là người nói tiểu chất tử. Lâm Thâm chỉ Thiên Tâm, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Thiên Tâm hỏi. Lâm Thâm vẫn cho là Thiên Tâm nói tiểu chất tử, hẳn là một đứa bé, không nghĩ tới vậy mà lại là lớn như vậy một cái trưởng thành thiên nhân. Đúng vậy a, này chính là ta tiểu chất tử Thiên Tâm. Thiên Tâm có chút đau đầu, làm sao cũng không nghĩ ra, hai người kia vậy mà gặp mặt liền đánh nhau. Tiểu cô, cửa hôn sự này ta không đồng ý. Thiên Tâm giật cuống họng tiêu lên. Nói đùa cái gì, hắn thân nhất tiểu cô, nhà tộc bên trong nhất lý giải hắn hiểu hắn tiểu cô, thiên phú chắc tuyệt ưu tú nhất tiểu cô, tại sao có thể cùng như thế một cái tiện nhân tại cùng một chỗ. Cẩn thận, đừng làm lộn, ngươi dựa út lại không biết người, hắn cũng không phải cố ý, về sau các ngươi phải thật tốt ở chung. Thiên Tâm kéo Thiên Tâm nói ra, ngươi trước khi đến cũng không nói trước chào hỏi, bằng không cũng sẽ không có dạng này ngoài ý muốn. Đi thôi, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, ngươi nhất định sẽ hứa thích. Cũng mặc kệ Thiên Tâm có nguyện ý hay không, Thiên Tâm liền trực tiếp nắm Thiên Tâm cho đi, còn nói với Lâm Tâm một câu. Lâm Thâm đợi lát nữa hồi trở lại đi ăn cơm, chúng ta cùng một chỗ cho cẩn thận bảy tiệc mời khách. Được. Lâm Thâm cười đáp ứng. Ngược lại hắn lại không chịu thiệt, đương nhiên sẽ không để ý nhiều cái đại chất tử. Bất quá cứ như vậy, mong muốn thưởng thiên tâm cái kia cây cung kế hoạch chỉ có thể mắc cạn. Tiểu cô, ngươi sao có thể tìm một người loại coi ta rự út, lui một vạn bước nói, coi như ngươi muốn tìm một người loại, cũng không thể tìm một cái thấp như vậy cấp, như vậy khốn nạn tiện nhân. Đi vào thiên đường điện, thiên tâm lập tức mở ra khuyên điểm hình thức, hắn dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận Lâm Thâm trở thành hắn ngấp lại sau này mình đều muốn gọi lâm thâm tên hôn đảng kia út, thiên tâm cũng cảm giác chóng đầu ác tâm muốn nói, ngươi cùng hắn trước kia có ân đoán, thiên tâm xuất ra chữa thương dược tề đưa cho thiên tâm về sau nói ra, cùng cái này không có quan hệ, ngươi có thể là đường đường đại nhất bản người, hắn liền một cái nhân loại nho nhỏ cờ biến giả, sao có thể xứng với ngươi, tiểu cô, ngươi muốn tìm, ít nhất cũng phải tìm cùng cấp bậc ga. thiên tâm tức giận nói ra, thiên tâm nhìn xem thiên tâm không nói chuyện, rất nhanh thiên tâm liền không chịu nổi, đầu hắn nói, được à, ta thừa nhận. Ta cùng hắn là có chút ân đoán cá nhân, bất quá ta thật không phải là bởi vì cùng hắn có thủ riêng mới khác nhau ý cửa hôn sự này. Ta là chân tâm cảm thấy hắn không xứng với ngươi à, tiểu cô? Nói rõ chi tiết nói, ngươi làm sao lại cùng hắn kết thủ. Thiên Tâm giống như không có nghe được Thiên Tâm, cười mỉm nói. Ta nói tiểu cô, ngươi đến cùng có hay không tại nghe ta nói? Dùng điều kiện của ngươi cùng năng lực, tìm lại nhất bản người không phải nhẹ nhàng, tại sao phải tự hạ thân phận tìm dạng này? Thiên Tâm thấy Thiên Tâm lại không nói, thực sự không có cách, đành phải đem hắn cùng Lâm Thâm kết thù toàn bộ quá trình nói một lần. đương nhiên, Thiên Tâm đang lúc nói. Nắm chính mình hơi điểm tô cho đẹp một chút, Nắm Lâm Thâm hơi nói xấu một chút. Nói như vậy, người giao thủ với hắn nhiều lần như vậy, liền không có thắng nổi. Thậm chí là tại hắn đẳng cấp không bằng ngươi thời điểm, cũng giống vậy chỉ có thể ăn thiệt thòi. Thiên Tâm là hiểu được nghe trọng điểm. "Tiểu cô, ta vừa rồi đã nói, đó là bởi vì ta nhận thương phía trước, nếu như không phải là bởi vì ta nguyên bản liền thụ trọng thương, kỹ năng cũng đã sử dụng hết, sớm liền xử lý hắn, hắn liền là một cái hèn hạ vô sỉ xảo quyệt khốn nạn." Thiên Tâm lập tức kêu lên. "Hiểu rõ, đầu góc ngươi còn không bằng hắn." Thiên Tâm bừng tỉnh đại ngộ ta tiểu cô, ngươi đến cùng có nghe hay không ta đang nói cái gì? Lúc nào chúng ta trò chuyện giết thì giờ biến này bao nhiêu khó khăn? Trước kia không phải như thế. Thiên Tâm cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Có thể là ngươi nói những cái kia, không chính là cái này ý tứ sao? Đánh lại đánh không lại, còn bị hắn cho tính toán, này không phải liền là bạn sự không bằng người, đầu góc cũng không bằng người sao? Thiên Tâm cười nói, tại gặp được lúc trước hắn, nếu như ta không có trước thủ thường, hắn đã sớm chết tám trăm trở về. Thiên Tâm đều nhanh muốn điên. Vậy hôm nay cùng hắn chiến đấu trước đó, ngươi không có bị thương chớ? Thiên Tâm nhìn xem Thiên Tâm nghiêm mà nói. Thiên Tâm lập tức không nói, nửa ngày mới lẩm bẩm một câu, ta không nghĩ tới, quyền lực của hắn lại có thể cách không đả thương người, hắn đây là đánh lén. Cẩn thận, ngươi cũng biết, cũng bởi vì ta không phải thuần huyết thiên nhân, gia tộc chúng ta người ngoài miệng mặc dù không nói, trong nội tâm nhưng Thủy Trung không có coi ta là thành người một nhà, chân chính coi ta là thành thân người đối đãi, cũng chỉ có ngươi cùng ta mẹ, liền ngay cả cha ta, cũng liền là của ngươi ra ra, trong xương cốt cũng là không nhìn chúng ta. Tiểu cô, ngươi quản bọn họ làm gì, chúng ta là người một nhà là được rồi. Thiên Tâm vội vàng nói, tiểu cô biết không yêu thương ngươi, cho nên hiện tại tiểu cô thật cần ủng hộ của ngươi. Thiên Tâm nghiêm mặt nói ra, ngươi tiểu cô nói câu không tự khiêm được lời, mặc dù ta không phải thuần huyết thiên nhân, thế nhưng tìm đại niết bản thuần huyết thiên nhân làm ngươi dỗ, vẫn là rất dễ dàng. Đúng a tiểu cô, ta chính là cảm thấy ngươi hẳn là tìm tốt hơn. Thiên Tâm tận dụng chi để, lập tức đệ một câu. Vậy ngươi biết ta vì cái gì không có tìm như thế thiên nhân, mà là tuyển Lâm Tâm sao? Thiên Tâm hỏi ngược lại. Nhất định là tiểu tử kia dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi đi, tiểu cô, ngươi có thể tuyệt đối đừng mắc lũ của hắn. Tiểu tử kia rất âm hiểm. Thiên Tâm lợn cười, ngươi là cảm thấy ngươi tiểu cô là đầu góc tối dạ vẫn là yêu đứng não. Nam nhân hai câu ba lời liền có thể đem người tiểu cô lừa gạt. Tiểu cô ngươi dĩ nhiên không phải người như vậy, vậy ngươi tại sao phải tuyển lầm tâm đầu? Thiên tâm vạn phần không hiểu. Thiên tâm rất rõ ràng, Thiên tầm cũng không phải đầu góc tối dạng, càng không phải là yêu đứng não. Nếu như Thiên tầm là người như vậy, cũng liền không khả năng dùng hôn huyết thân phận, tại thiên nhân trong viện chiếm cứ một cái ghế. Phải biết tại Thiên tầm trước đó, thiên nhân viện bên trong còn không có hôn huyết thiên nhân chiếm cứ qua ghế, chỉ này một điểm, liền biết Thiên tầm có bao nhiêu lợi hại. Bọn hắn nhà ngoại trừ Thiên Tâm bên ngoài, tại thiên nhân trong viện hết thảy cũng chỉ có ba cái ghế. Đó là bởi vì ta rất xem trọng Lâm thâm, tương lai thành tựu của hắn khả năng không chỉ là đại niết bàn." Thiên Tâm nghiêm túc nói ra. "Không chỉ là đại niết bàn? Tiểu cô, ngươi không khỏi cũng quá để mắt hắn, hắn dựa vào cái gì?" Thiên Tâm trong lòng giận mình, có thể thành tựu đại niết bàn chi thần, cho dù là tại Thiên Nhân tộc bên trong cũng đã là phi thường không tầm thường thành tựu. Thiên Tâm vậy mà cảm thấy Lâm thâm thành tựu tương lai không chỉ là đại niết bàn, cái này khiến Thiên Tâm vô cùng giận mình. Hắn mới chỉ là một cái cơ biến giả, tương lai đường còn rất xa, ngươi làm sao lại có thể khẳng định hắn nhất định có thể đi đến loại trình độ đó?" Tiểu cô Ngươi phải suy nghĩ kỹ, chúng ta thiên nhân tộc bên trong không phải là không có thiên tài, tương phản, thiên tài thật sự là nhiều lắm, có thể là những thiên tài kia rất nhiều liền miết bản cấp đều không có chịu nổi, hắn một cái nhân loại cờ biển dẫn giả. Thiên Tâm cũng nghiêm túc lên, hắn phản đối Thiên Tầm cùng Lâm Thâm, thật không chỉ là bởi vì cùng Lâm Thâm ân đoàn cá nhân. Bởi vì hắn thật sự rất rõ, cái gọi là thiên tài, tại chưa trưởng thành vì đại lão trước đó, thật chẳng phải là cái gì? Hiện tại đại lão mới là chân đại lão, tương lai có có thể trở thành đại lão người, phần lớn đều là kính hoa thủy nguyệt. Trừ phi là đế cách tư loại kia bên trên tiên đã định trước muốn trở thành cường giả nam nhân có thể là trong vũ trụ lại có thể có mấy cái đế ách từ đây tin tưởng tiểu cô hắn thành tiểu tương lai tuyệt đối bất khả hà lượng thiên tâm tầm mắt sáng rực nói chương 293, thiên sứ chuyển sinh vật thiên tâm mặc dù cũng không tin lâm thâm có lợi hại như vậy bất quá thiên tầm đều đã nói đến mức này hắn cũng không dễ lại nói cái gì không nói cái gì không có nghĩa là hắn chân tâm tiếp nhận lâm thâm nếu như có cơ hội hắn không ngại nhường thiên tầm thấy lâm thâm chân diện mục ăn cơm chung thời điểm thiên tâm thủy chung lãnh đạo lâm thâm lại là phi thường thân thiện mở miệng một tiếng tiểu chất tử đều tiêu thiên tâm khỏe mắt kinh hoàng nếu như không phải là bởi vì Thiên Tâm liền ở bên cạnh, hắn tại chỗ liền muốn nhảy dựng lên cùng Lâm Thâm lần nữa đại chiến một trận. Cẩn thận, đây là đưa lễ vật cho ngươi. Cầm nước xong xuôi, Thiên Tâm lấy ra chuôi này Đại Thiên sứ Chi kiếm đưa cho Thiên Tâm. Mời truyền Đại Thiên sứ Chi kiếm, tiểu cô, ngươi đối ta thật sự quá tốt rồi. Thiên Tâm tiếp nhận Đại Thiên sứ Chi kiếm, mừng như điên nói. Mời truyền Đại Thiên sứ Chi kiếm vô cùng có được, thậm chí có thể nói là dường như rất nhỏ khả năng cầm tới tay độ tốt. Mong muốn có được Đại Thiên sứ Chi kiếm mệnh cơ, nhất định phải tu luyện Thiên Nhân tộc Thiên sứ chuyển sinh thuật Tiến hóa Thuật. Mà thiên sứ chuyển sinh thuật cái này tiến hóa thuật, chỉ có thiên nhân tộc thiên nhân có thể tu luyện, mà lại đối với thiên phú yêu cầu cực cao, chỉ có số ít dị bẩm thiên phú thiên nhân mới có thể đủ nhập môn thiên sứ chuyển sinh thuật. Thiên tâm lúc trước liền luyện qua thiên sứ chuyển sinh thuật đáng tiếc thiên phú của hắn hoàn toàn không đủ để chống đỡ hắn luyện thành thiên sứ chuyển sinh thuật cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một loại khác tiến hóa thuật. Liên thiên tầm mạnh như vậy thiên phú, cũng không thể luyện thành thiên sứ chuyển sinh thuật. Đương nhiên, thiên tâm sở dĩ không thể luyện thành, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng chỉ có một nửa thiên nhân hệ thống. Có thể luyện thành thiên sứ chuyển sinh thuật thiên nhân bình thường đều là hảo phú trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bên người đều có đại lão bảo hộ, cũng sẽ không để bọn hắn đi địa phương nguy hiểm, cho nên nhân vật như vậy bình thường cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Dạng này thiên nhân bên trong, có thể ngưng tụ ra đại thiên sứ chi kiếm mệnh cơ, 10 cái ở trong tối đa cũng liền có 1 2 cái. Lại tốn hao vô số tài nguyên, nắm đại thiên sứ chi kiếm tăng lên tới 10 chuyển, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì đại thiên sứ chi kiếm mỗi chuyển sinh một lần, cần có tài nguyên, đều là bình thường mệnh cơ hơn gấp 10 lần, không, có gia tộc ủng hộ thiên nhân, cũng rất khó kiếm ra nhiều như vậy tài nguyên. 10 truyền đại thiên sứ chi kiếm mạnh bao nhiêu? Ngược lại trước kia liền từng có 10 truyền đại thiên sứ chi kiếm chém giết nhất bản tiền lệ. Hiện tại Thiên Tâm có đại thiên sứ chi kiếm, chỉ cần hắn phi thăng thành công, liền lập tức có được một thanh 10 truyền linh cơ, sức chiến đấu trực tiếp kéo căng, tại phi thăng cấp bên trong cũng xem như đỉnh lưu chiến lược. Đương nhiên, 10 truyền đại thiên sứ chi kiếm xem như linh cơ sử dụng, không có thiên sứ chuyển sinh thuật phối hợp, uy lực cũng không có mạnh như vậy, giết nhất bản là không thể nào, nhưng cũng là phi thăng cấp đỉnh tiêm chiến lực. Thiên Tâm vẽ lại thiên sứ chi kiếm, có thể nói là yêu thích không buông tay. Nay nắm đại thiên sứ chi kiếm, là người dựa út book lên nguy hiểm tính mạng. Theo địa ngục đảo bên trong lấy ra, Thiên Tâm lại bổ sung một câu. Câu nói này nhường Thiên Tâm trong nháy mắt cảm giác trong tay đại thiên sứ chi kiếm không có thơm như vậy, nghĩ đẹp trai hơn nắm đại thiên sứ chi kiếm ném trở về, Thiên Tâm hiện tại quả là không bỏ được, trong lúc nhất thời vô cùng xoắn xuýt. Đều là người trong nhà, nói những lời này cũng quá khách khí. Lâm Thâm tức thời nói một câu, ngược lại bị ác tâm đến người cũng không phải hắn. Thiên Tâm càng khó chịu hơn, giống như là con dở kẹt tại trong cổ họng, nuốt không thể đi xuống cũng nhà không ra một dạng khó chịu. Thiên Tâm lại thái độ đối với Lâm Thâm rất hài lòng. Tiếp tục nói, quay lại các ngươi hai cái cùng đi cự thần sơn cấm khu ngắt lấy thuộc tính trái cây, ta chỉ như vậy một cái cháu ruột, ngươi muốn giúp ta chiếu cố thật tốt hắn. Thiên tâm bảo bối, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt tiểu thiên tâm. Lâm thâm cười hiếp mắt nói ra, ngươi vẫn là chiếu cố tốt chính ngươi đi. Thiên tâm cảm giác mình bị ác tâm không xong rồi, thực sự ăn không vô nữa, đứng dậy nói với thiên tâm, tiểu cô, ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước. Đi thôi, đem thân thể dưỡng tốt. Tuy nói cự thần sơn cấm khu bên trong tạm thời không có phát hiện có thể uy hiếp đồ đạc của các ngươi, bất quá cự thần sơn bên kia quả thật có chút quỷ dị, vẫn là muốn cẩn thận mới tốt, ngàn vạn không thể khinh thường. Thiên tâm sau khi đi, Thiên tầm trắng lâm thâm liếc mắt nói ra, ngươi cố ý chọc giận hắn coi như xong, thế nhưng đi cấm khu, dù như thế nào cũng muốn chiếu cố một chút mới được, ta thật liền một thân nhân như vậy. Ngươi yên tâm đi, kỳ thật ta đối với hắn thật không có ác ý gì, trước kia ta nếu là muốn giết hắn, hắn cũng không sống tới hiện tại. Lâm thâm cười cười còn nói thêm, chúng chi hiện tại biết hắn là thân nhân của ngươi, ta sẽ tận lực chiếu cố hắn. Vậy thì tốt. Thiên Tâm nghe qua Thiên Tâm nói những sự tình kia, cũng hiểu rõ Lâm Thâm trước kia là có cơ hội giết Thiên Tâm. Ta nhìn bầu trời cũng sắp đen, chúng ta là không phải cũng muốn nghỉ ngơi rồi. Lâm Thâm lúc ăn cơm, lề mà lề mệ chậm rãi, mãi đến tiên sắp đen thời điểm, mới tính nắm cơm cho đã ăn xong. Là nên nghỉ ngơi, ta trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hậu thiên các ngươi liền muốn đi cự thần sơn, hai ngày này đừng có lại chạy loạn." Thiên Tâm đứng dậy liền chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Vừa đi lên thang lầu, cũng cảm giác Lâm Thâm theo sau. Thiên Tâm quay đầu, nhìn xem Lâm Thâm cười tủm tìm hỏi, "Ngươi đi nơi nào?" Cùng ngươi cùng một chỗ nghỉ ngơi a." Lâm Thâm Nghiêm Trang nói ra. Hắn nghĩ phải nhanh một chút cây dược loại nắm bắt tới tay, xem xem đến cùng phải hay không lịch thiên phản cốt còn lại bộ phận. "Cùng một chỗ nghỉ ngơi, ta sợ ngươi sẽ càng nghỉ ngơi càng mệt mỏi." Thiên Tầm nháy mắt nói ra. "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta thật chỉ là đơn thuần mong muốn cùng một chỗ nghỉ ngơi, ta cam đoan chỉ ôm ngươi đi ngủ, cái khác cái gì cũng mặc kệ." Lâm Thâm nhất tay thể. Hắn đối tại định lực của mình còn là vô cùng tí tưởng, đối một đoàn men định lực nghị không mạnh đều không được. "Cái gì cũng mặc kệ, vậy ngươi và ta ngủ cái gì cảm giác, chính mình tiếp đi đi." Thiên Tầm trừng mắt liếc hắn một cái, quay người liền đi lên lầu. Lâm Thâm trong lúc nhất thời bên trên cũng không phải, không lên cũng không phải, trong lòng lập tức liền phiền muộn. Hắn rất muốn cho Thiên Tầm biết động cơ vĩnh cửu a thiên ngoại hiệu không phải chỉ là hư danh, có thể là hướng về phía một đoàn địch men. Hắn lại sợ chính mình căn bản không mở được cơ, vậy liền quá lung túng. Lâm Thâm đành phải quay người trở về gian phòng của mình chờ đến đêm tối buông xuống về sau, trực tiếp khởi động truyền tống trang bị đi núi hình vòng cung tinh cầu. Lâm Thâm dự định mau chóng đem tử phấn đối với siêu nguyên long lực uy hiếp làm lên, tốt nhất tại hắn sau khi phi thăng, liền có thể trực tiếp lợi dụng tử phấn thuần phục tam đầu long làm thu cưới vẫn phải cho tử phấn làm một quả phi thăng trứng mới được, con hàng này đến cùng thuộc tính cái gì khác hệ, muốn dùng dạng gì phi thăng trứng mới phù hợp đâu. Lâm Thâm có chút phạm vào khó. Tử phấn bản thân năng lực là thôn vệ cùng tiến hóa, thế nhưng loại năng lực này đến cùng thuộc tại cái gì khác hệ, Lâm Thâm cũng làm không rõ lắm. Mà lại tử phấn là siêu cơ sinh vật, nếu như dùng biến dị trứng phi thăng, đối với nó có ảnh hưởng hay không liền không nói được rồi. Siêu cơ phi thăng trứng thứ này, Lâm Thâm căn bản cũng không có gặp qua, quỷ biết đi nơi nào làm. Về sau quỹ vịt phi thăng cũng đồng dạng là cái vấn đề lớn. Lâm Thâm trong lòng âm thầm tính toán, cái khác biến dị sủng vật thì cũng thôi đi. Hai cái này siêu cơ sùng vật, khẳng định là muốn đem chúng nó nuôi tới đi, vấn đề là đi nơi nào làm thích hợp bọn hắn phi thăng chứng. Chương 294, khổ luyện thân pháp. Tả Thanh Long rời đi giới Vương Tinh về sau, một mực tại nghiên cứu lâm thâm cho thân pháp của hắn. Đây không phải một bộ hoàn chỉnh thân pháp, càng giống là vì nhắm vào một loại nào đó công kích chuyên môn thiết kế ra một loại thân pháp. Tả Thanh Long thử một cái, phát hiện loại thân pháp này kỳ thật bản thân cũng không phức tạp, sở dĩ thoạt nhìn phức tạp như vậy, đó là bởi vì loại thân pháp này chân chính xào diệu chỗ, ở chỗ tâm lý ở giữa đánh cược. Thân pháp bản thân cũng chỉ có 9 loại biến hóa, thế nhưng căn cứ khác biệt tình huống Đối thủ tâm lý phản ứng cùng hoàn cảnh, linh hoạt sử dụng biến hóa khác, này loại sức phán đoán mới là khó khăn nhất. Mong muốn luyện thành dạng này thân pháp, chắc chắn phải đi qua đại lượng luyện tập, đem 9 loại thân pháp đều luyện đến tùy tâm mà đi trình độ, mới có thể làm đến tùy cơ ứng biến cảnh giới tối cao. Tả Thanh Long trước tiên đem thân pháp luyện đến thuần thủ, sau đó lại tìm Tả Thanh Long tới làm buổi luyện. Nguyên bản Tả Thanh Long coi là, chỉ cần mình rèn luyện, liền có thể phát huy ra thân pháp này tác dụng vượt có. Có thể là đến trong khi thực chiến, hắn mới phát hiện mình sai. Tả Thanh Long năng lực chiến đấu, tại tinh cơ cấp ở trong cũng xem là không tệ, nhưng cùng Thanh Giả so vẫn là kém rất nhiều. Tại đối mặt Tạ Thanh Long thời điểm, thân pháp này đều không được tác dụng, thậm chí còn trở thành vùng nhiễu. Tạ Thanh Long sử dụng thân pháp này thời điểm, ngược lại liên tiếp trúng quyền, còn không bằng không cần thân pháp này thời điểm. Ca, thân pháp này sẽ có hay không có vấn đề a? Tạ Thanh Long cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Gần nhất Kiếm Minh bên trong nói bóng nói gió càng ngày càng nhiều, đại đa số người đều cảm thấy Tạ Thanh Long là thua không nổi, bởi vì mấy lần trước thất bại, người cũng đã tẩu hỏa nhập ma, tùy tiện không nhận ra cái nào người, cho hắn một loại thân pháp, hắn coi như thành đánh bại thanh giả trí thắng pháp bảo, đơn giản liền là ngu không ai bằng nếu thật là lợi hại như vậy thân pháp đại hồng lưu kỵ sĩ lại làm sao có thể tùy tiện đưa cho một cái lần thứ nhất gặp mặt người trên thế giới liền không có người như vậy rất nhiều người đều cho rằng đại hồng lưu kỵ sĩ căn bản chính là chính mình không dám đi nên chiến thanh giả cho nên mới tìm một cái lý do qua loa tạ thanh long hết lần này tới lần khác tạ thanh long cái này thua tức giận người lại còn tưởng thận hiện tại kiếm minh nội bộ đều có rất nhiều người cảm thấy tạ thanh long người đã trải qua phong ma chỉ sợ khó mà lại đảm đương trách nhiệm tạ thanh nông mặc dù tin tưởng tạ thanh long cũng không là người ngoài nói như vậy có thể là nghe nhiều hơn khó tránh khỏi trong nội tâm sẽ có chút vướng mắt. Hai ngày này buổi tiếp Tạ Thanh Long luyện tập, thấy Tạ Thanh Long là càng luyện càng không được, không khỏi cũng có chút ngờ vực. thật chẳng lẽ là Tạ Thanh Long chỉ vì cái trước mắt, nắm đại Hồng như kỵ sĩ lừa dối tưởng thật, thân pháp không có vấn đề, chỉ là ta vẫn chưa luyện thành mà thôi. Tạ Thanh Long xem nhìn thời gian, đến mỗi cái tuần lễ thứ hai luyện công buổi sáng thời gian, kiếm Minh mỗi một tuần lễ thứ hai sáng sớm, hết thảy thành viên đều muốn tại lộ tiên lớn sân luyện võ sáng sớm luyện kiếm pháp. Mấy năm qua này, Tạ Thanh Long đều là đứng tại phía trước nhất, phụ trách lĩnh kiếm người kia. Tạ Thanh Long mặc dù một lòng khổ luyện thân pháp, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà chậm trễ những chuyện khác. Mang theo Tạ Thanh Ngông cùng đi đến sân luyện võ, Kiếm Minh thành viên đang ở top 5 top 3 chạy tới, Tạ Thanh Long tựa như bình thường một dạng duy trì trật tự, làm cho tất cả mọi người đều xếp thành hàng. Mắt thấy người đều không khác mấy đến đông đủ, cũng sắp đến luyện công buổi sáng thời gian, Tạ Thanh Minh đi bên cạnh lấy một thanh kiếm, muốn đi đến trước mặt đài bên trên chuẩn bị lĩnh kiếm. "Thanh Long a, ngươi tới đây một chút." Kiếm Minh Nguyên lão Văn Ngọc thanh lại đem Tạ Thanh Long gọi tới. "Văn trưởng lão, luyện công buổi sáng lập tức liền muốn bắt đầu, có chuyện gì chờ luyện công buổi sáng về sau rồi nói sau. Tả Thanh Long nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian chỉ còn lại không tới một phút đồng hồ, âm nhạc lập tức liền muốn vang lên. Hôm nay nhường Lưu Chí Doanh lĩnh kiếm đi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Văn Ngọc Thanh lạnh nhạt nói: Lĩnh kiếm là minh chủ an bài ta làm sự tình, nếu như văn trưởng lão cảm thấy ta không xứng lĩnh kiếm, xin ngài đi tìm minh chủ, cho ta ra lệnh, giải trừ lĩnh kiếm tư cách là đủ. Tả Thanh Long rất lời, liền không tiếp tục để ý Văn Ngọc Thanh, quay người hướng đài bên trên đi đến. Tả Thanh Long, ngươi hiện ở loại tình huống này, đã không thích hợp lại làm lĩnh kiếm, ta cho ngươi lưu lại thể diện, mới trong âm thầm tìm ngươi nói, thật muốn nháo đến minh chủ nơi đó. Nhường Minh chủ giải trừ ngươi lĩnh kiếm tư cách, vậy coi như khó coi." Văn Ngọc Thanh cười lạnh nói, "Ta Tạ Thanh Long làm việc luôn luôn minh bạch rõ ràng, không có gì nhận không ra người, ngươi đối ta có ý kiến đến gì, đi chương trình là đủ." Tạ Thanh Long nói xong liền đi tới đài lên. Dương Dương đặc ý, đã lên đài chuẩn bị yếu linh kiếm Lưu Chí Doanh, thấy Tạ Thanh Long vậy mà đi lên này, không khỏi quay đầu nhìn về phía dưới đài Văn Ngọc Thanh. "Lưu Chí Danh, về đơn vị. Tạ Thanh Long đứng ở vị trí trung ương, cũng không nhìn Lưu Chí Danh, đối hắn quát, "Văn trưởng lão nhường ta hôm nay lĩnh kiếm." Lưu Chí Danh cắn răng nói ra, hắn trước kia khắp nơi bị Tạ Thanh Long ép một đầu hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này, dù như thế nào cũng không thể nhượng bộ. Hôm nay nếu là bị Tả Thanh Long uống nuôi xuống, tại đây dưới con mắt mọi người, về sau coi như hắn lại có cơ hội lên đài lĩnh kiếm, còn có ai có thể phục hắn? Tả Thanh Long, hôm nay do Lưu Chí Doanh lĩnh kiếm, ngươi còn không xuống? Văn Ngọc Thanh ở phía dưới quát lạnh nói. Nếu là Minh Chủ chi lệnh, ta tự nhiên phục tùng. Nếu không phải Minh Chủ chi lệnh, xin ngươi không nên quấy rầy luyện công buổi sáng. Tả Thanh Long thanh âm hạ xuống, đúng lúc là luyện công buổi sáng âm nhạc tiếng vang. Giữ bị. Tả Thanh Long một tiếng hét to, phía dưới nghị luận ở mỹ cơ biến giả đều im lặng như bình thường cầm kiếm làm lên thủ thế, kiếm lên. Tạ Thanh Long trong tay kiếm, theo âm nhạc tiết tấu nâng lên. Lưu Chí Doanh ở một bên cũng muốn linh kiếm, có thể rõ ràng nhất tất cả mọi người là theo chân Tạ Thanh Long tiết tấu tại đi, lộ ra hắn có chút hoàn toàn không hợp. Sai, sai, rõ ràng khúc nhạc dạo còn có xong, còn chưa có bắt đầu đây. Lưu Chí Doanh ở một bên đối Tạ Thanh Long hô, Tạ Thanh Long lại không để ý tới hắn, y nguyên tự mình linh kiếm, tất cả mọi người cũng đều đi theo hắn tiết tấu tại đi, không có ai để ý Lưu Chí Doanh. Lưu Chí Doanh vẻ mặt một hồi thanh một hồi trắng, phía dưới Văn Ngọc Thanh thấy loại tình huống này. Vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Lần nữa trở lại chính mình trong sân, Tả Thanh Long lại lấy ra Lâm Thâm cho thân pháp của hắn nghiên cứu. "Thân pháp ta đã rèn luyện, thế nhưng tại trong khi thực chiến, căn bản không kịp căn cứ phản ứng của đối phương làm ra biến hóa. Ta cùng Tả Thanh Long đối chiến đều phản ứng không kịp, cùng thanh giả đối chiến liền càng thêm không có khả năng phản ứng được." Tả Thanh Long âm thầm suy tư, sau một lát, ánh mắt biến nóng bỏng còn có ánh sáng, dựa vào phản ứng, không thể nào làm được đi sau mà tới trước, trừ phi tốc độ của ta cùng năng lực phản ứng hơn xa đối thủ, thế nhưng cùng một cấp bậc, loại tình huống này là không thể nào phát sinh. Mà lại, thật có được như thế ưu thế áp đảo, ta cũng là không cần luyện thêm thân pháp này, chỉ dựa vào ưu thế liền có thể thủ thắng. Cho nên, thân pháp này trọng điểm không phải phản ứng có bao nhanh, mà là muốn đem tư duy phản ứng biến thành bản năng của thân thể, muốn thân so tâm nhanh, thân thể một cách tự nhiên làm ra phản ứng mới được. Luyện, nhất định phải khổ luyện. Giả Thanh Long lần nữa bước ra bộ pháp. Chương 295, thuộc tính trái cây. Thiên tầm mang theo Lâm thâm cùng Tiên Tâm cùng một chỗ đi tới Cự Thần Sơn, ba nhà thương nghị kết quả, mỗi một lần ba nhà chỉ có thể các phái hai người tiến vào Cự Thần Sơn căn khu. Thiên Tâm mấy ngày nay cũng không có cho Lâm Thâm sắc mặt tốt, nói chuyện với Thiên Tầm thời điểm cười cười nói nói, chỉ cần mặt nhất chuyển đến Lâm Thâm bên này, lập tức liền biến mặt không biểu tình, đơn giản so xuyên kịch trở mặt nhanh hơn. Lâm Thâm cũng không thèm để ý, ý nguyên cùng bình thường nói chuyện. Đi theo Thiên Tâm đi tới cự thần sơn bên ngoài tạm thời dựng lên trụ sở về sau, Lâm Thâm gặp được An 117 cùng xí 118, đều là thiên nhân mà thôi, Lâm Thâm không quá phân rõ bọn hắn ai là ai. Tựa như dị tinh nhân xem nhân loại, liền cảm thấy nhân loại đều dáng dấp không sai biệt lắm ở dạng. Lâm Thâm nhìn bầu trời người, cũng cảm thấy bọn hắn lớn lên đều không khác mấy, không, có quá lớn khác biệt. Ngược lại là An 117 sau lưng hai cái cơ biến giả, hấp dẫn Lâm Thâm lực chú ý An 117 cái kia hai cái cơ biến giả, giống như Thiên Tầm, vậy mà cũng là một cái nhân loại một cái thiên nhân, chỉ có xí 118 chọn hai cái cơ biến giả đều là thiên nhân. Nhưng Lâm Thâm kinh ngạc chính là, An 117 chọn nhân loại kia cơ biến giả, lại là cùng hắn cùng đi siêu sao Tây môn kiếm khách. Hiện tại Tây môn kiếm khách rõ ràng đã thích thú hoàn cảnh nơi này, toát nhìn khí sắc không tệ, trên thân còn ăn mặc một bộ kiểu mới chiến giáp, mặc dù không bằng Thiên Tầm đưa cho Lâm Thâm một bộ này, nhưng cũng không phải như loài người có thể thu vào tay. Xí 118 tựa hồ có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Thiên Tầm cùng An 117 ứng cử viên bên trong, vậy mà đều có một người loại. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, vài người đơn giản trao đổi vài câu, cũng làm người ta mang theo 6 người lên Cự Thần Sơn. Lâm Thâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như vậy núi, theo chân núi xem Cự Thần Sơn, chỉ có thể nhìn thấy nhất cạnh ngoài bằng núi, cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh của nó. Dù vậy, cũng đã đầy đủ để cho người ta rung động, cái kết độ cao cùng khoảng cách, đều không phải nhân loại hành tinh mẹ bên trên đại sơn có thể so sánh. Lâm Thâm nhớ đến giống như là trọng lực càng lớn tinh cầu, càng là khó mà xuất hiện núi cao, không biết vì cái gì lớn vòng tinh trọng lực so với nhân loại hành tinh mẹ mạnh rất nhiều, lại giống như này tự sơn. Trên núi vậy mà sinh trưởng rất nhiều giống như là ngọc thạch thảo loại thực vật, lá thảo đủ mọi màu sắc, tựa như đi vào ngọc thạch tác phẩm nghệ thuật nhà bảo tàng. Có chút ngọc thạch thảo thực vật, phiến lá chiều dài có thể so với đại thụ, 10 mấy mét, thậm chí là cao 20, 30 mét tây không lỗ chỗ nào cũng có. Vài người đi theo người dẫn đường hướng trên núi đi, một lần có loại ảo giác, tựa như chính mình có nhỏ lại thành con kiến lớn nhỏ, tại trong bụi cỏ xuyên qua một đoạn. Thiên Tâm không để ý tới Lâm Thâm, Lâm Thâm cũng không có tâm tình nói chuyện cùng hắn, tầm mắt rơi vào tây môn kiếm khách trên thân. Có thể là Tây Môn kiếm khách lại căn bạn không có nhìn hắn. Lâm Thâm sợ lên núi, có chút buồn bực, chính mình làm sao lại trộn lẫn đến trình độ này, liền cái người nói chuyện đều không có. Hứa Thiên Ca tiểu tử kia nếu là tại đây bên trong liền tốt, trước kia cảm giác miệng hắn quá vỡ nhau nhau như đầu, hiện tại không có người này ở bên cạnh, thật là có điểm quá mức vắng lạnh. Lâm Thâm không hiểu hơi nhớ nhung lên Hứa Thiên Ca tới, bởi vì là đã thăm dò ra tới an toàn con đường, cho nên trên đường đi bọn hắn cũng không có gặp được nguy hiểm gì, mà lại trước khi đến, bọn hắn cũng đều đã đem trên núi một chút cấm kỵ ghi nhớ. Chẳng qua là đi qua một vài chỗ thời điểm, vẫn là có thể thấy mảng lớn vết máu có trên một sườn núi mặt, toàn bộ sườn núi bên trên bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm. Lúc ấy không biết ở nơi đó chết nhiều ít người. bọn hắn không có đi cái đồi kia, mà là theo mặt khác một bên vách núi đi vòng. Vách núi bên ngoài tiểu đạo chỉ có thể dung nạp hai cái chân song hành, phía dưới liền là mây mù lượn lờ vực sâu vạn trượng. này nếu là một cước đặc không, cơ biến giả cũng muốn ké thịt nát sương tan. còn mấy người đều là cơ biến giả, đối bọn hắn tới nói, nơi này và bình địa khác biệt không lớn. đó là cái gì? đang ở vách núi trên đường nhỏ tiến lên, thiên tâm đột nhiên chỉ trong mây mù nói ra. Mọi người không khỏi đều dừng bước, nhìn về phía Thiên Tâm chỉ địa phương. Chỉ thấy bên kia là một cái khác mỏ núi, tại trong mây mù, mỏng núi đỉnh tựa như có đồ vật gì tại lóe lên lóe lên tỏa sáng. Cự Thần Sơn bên trên quỷ dị sự tình quá nhiều, tốt nhất đừng nghe đừng nhìn, an toàn là số 1. Người dẫn đường nói một câu, liền tiếp theo ở phía trước dẫn đường. Vài người mặc dù đều có chút hiếu kỳ, đối diện đỉnh núi chớp lóe đến cùng là cái gì, bất quá cũng đều nắm người dẫn đường lời nghe là được, không nữa đi xem cái kia chớp lóe địa phương. Nay nhưng đều là màu dao hấn, bọn hắn trước khi đến phần lớn cũng đều nghe nói, mấy ngày trước đó thăm dò Cự Thần Sơn thời điểm, chết trên vài người trên đường đi mặc dù có chút cảnh tượng kỳ dị, cũng may không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Vài người bình an đi tới trước một hang núi. xuyên qua cái sơn động này, các ngươi liền có thể đến nơi đó. riêng phần mình bảo trọng đi. trước khi trời tối, liền cần phải đường cũ trở về trụ sở. người dẫn đường chỉ chỉ trong sơn động, sau đó xoay người rời đi, tựa hồ một khắc cũng không nguyện ý tại đây bên trong chờ lâu. vài người liếc mắt nhìn nhau, có người đi đầu hướng trong sơn động đi đến, vài người khác cũng đều đi theo. hang núi càng đi vào bên trong càng lớn, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái thạch đũ, nơi tay điện quang chiếu xuống, còn phản xạ điểm điểm ánh sáng. xuyên qua hang núi về sau. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, bọn hắn đi tới một cái to lớn trong sơn cốc. Trong sơn cốc mọc đầy so cây cối còn muốn to lớn ngũ thải kiếm lan, từng chiếc phiến lá như là ngũ thải phỉ thúy điều khắc mà thành, ngắn cũng có mười mấy mét. Đến nơi này về sau, vài người không hẹn mà cùng riêng phần mình xông vào trong bụi cỏ, hướng về phương hướng khác nhau thăm dò mà đi. Thiên tâm Mặc Kệ Lâm Thầm, một người hướng về trong bụi cỏ mà đi, Lâm Thầm chậm rãi đi theo. Hắn đã đáp ứng thiên Tâm, muốn chiếu cố Tâm, không thể để cho hắn tại đây bên trong xẹt ra chuyện. Người đi theo ta cái gì? Chính mình đi tìm ngươi thuộc tính trái cây, đừng lao nghị đến đoạt người khác. Thiên Tâm quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Không đổi, trước đi dạo. Lâm Thâm mỉm cười nói. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng hiện đang lấy lòng ta, ta liền sẽ đồng ý ngươi cùng ta tiểu cô sự tình, đó là nằm mơ, ta nhất định sẽ làm cho tiểu cô đem ngươi cho đạp. Thiên Tâm hung tợn nói ra. Lâm Thâm không muốn lãng phí nước miếng của mình, chẳng qua là chậm rãi tại đằng sau đi. Thiên Tâm bắt hắn không có cách nào, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, mong muốn hất ra Lâm Thâm. Có thể là hắn nhanh Lâm Thâm cũng nhanh, hắn chậm Lâm Thâm liền chậm, làm sao cũng không bỏ dây được. Thiên Tâm rút thoát liền không lại quản hắn, tự mình tìm kiếm thuộc tính trái cây, hắn không tin Lâm Thâm còn dám đoạt hắn đồ vật. Căn cứ tình báo nói, loại kia thuộc tính trái cây, liền sinh trưởng ở này chút ngũ thải kiếm lan bên cạnh, số lượng tương đối thưa thớt, cũng không là khắp nơi đều thấy, chỉ có thể thử thời vận. Thiên tâm đi trong chốc lát, vậy mà thật khiến cho hắn thấy được một gốc kết có thuộc tính trái cây tiểu thụ. Đúng, thuộc tính trái cây thị trưởng trên tầng cây, bất quá này cây lại cực kỳ nhỏ, chỉ có cao khoảng một thước. Tại đây bên trong giống như trái ngược, cây đều dáng dấp vô cùng mini, thảo lại lớn lên khổng lồ như vậy. Cái kia gốc tiểu thụ toàn thân trắng như tuyết, tựa như màu trắng san hô nhánh một dạng, phía trên mọc ra ba quả bồ câu viên lớn nhỏ, ngũ thải ban lan, giống như là viên thủy tinh một dạng trái cây. Chương 296: Quỷ dị tiểu thụ. Này gốc tuyết trắng tiểu thụ cùng trái cây, cùng trong tình báo nói tới thuộc tính trái cây rất là tương tự. Thiên Tâm vui mừng quá đối, xuất ra một cái tinh cơ tài liệu tạo hộ, liền phải đem phía trên trái cây đem xuống. Đừng nóng độ, ta xem trái cây này cùng trong tư liệu nói tới thuộc tính trái cây có chút không giống. Lâm Thâm đột nhiên lên tiếng ngăn cản Thiên Tâm. Ta làm sao nhìn không ra có cái gì không giống nhau, ngươi đừng có ý đồ xấu, mong muốn thuộc tính trái cây chính mình đi tìm. Thiên Tâm hừ lạnh đưa tay liền tháo xuống một quả trái cây. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, bất quá cũng đã sử dụng cơ biến giấc sát, vẫn là hết sức phòng bị một quả trái cây hái xuống, thiên tâm đem hắn bỏ vào trong hộp, sau đó lại đi hái còn lại hai quả trái cây. rất nhanh ba quả trái cây đều bị thiên tâm hái xuống bỏ vào trong hộp, đắp lên nắp hộp. thiên tâm nhìn về phía lâm thâm tiểu môi nói ra, đừng ở nơi đó nhất kinh nhất dạng, đây không phải không có việc gì. sự tình, nha, bịch. thiên tâm nói chuyện, vậy mà đầu tựa vào trên mặt đất. lâm thâm giật nảy mình, người lại nhanh chóng lui lại, cách xa cắm trên mặt đất thiên tâm, ở phía xa đánh giá hắn. bị thiên tâm tháo xuống trái cây về sau, cái tia tuyết trắng tiểu thụ, vậy mà tốc độ cao khô héo, trên nhánh cây rơi xuống núi, chỉ chốc lát sau. Cái kia tiểu thụ liền biến thành một đống nhỏ màu trắng bụi đất. Lại nhìn bên cạnh Thiên Tâm, giống như cũng chưa chết, hô hấp của hắn đều đều, lồng ngực chập trùng ổn định, thoạt nhìn giống như chẳng qua là ngủ thiếp đi mở dạng. Lâm Thâm trong nội tâm âm thầm vui mừng, còn tốt Thiên Tâm không có chết, bằng không trở về không biết làm sao hướng Thiên Tâm giao phó. Rốt cuộc là thứ gì nắm Thiên Tâm biến thành cái dạng này đây này? Là ba cái kia trái cây, vẫn là tiểu thụ bản thân đâu? Lâm Thâm đang tại suy tư thời điểm, đột nhiên thấy tiểu thụ biến thành voi vậy mà chuyển động. Lâm Thâm giấu ở một cái to lớn kiếm lan phiến lá đằng sau, lặng lẽ đánh giá cái kia voi chỗ. Rất nhanh, liền thấy trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một đồ vật nhỏ thò đầu ra nhìn, rất nhanh liền theo trong động mặt bỏ lên ra tới. Lâm Thâm quan sát tỉ mỉ con vật nhỏ kia, phát hiện nó lớn lên giống như là phim hoạt hình bản con trồn giống như, con mắt vừa lớn vừa tròn, thân thể béo ị, cái đuôi cũng phi thường lớn. Chỉ bất quá thân thể của nó cũng không phải là da lông tạo thành, mà là một loại màu sắc rực rỡ tinh thể, thoạt nhìn như là cái ngũ thải thủy tinh hàng mỹ nghệ. Là tinh cơ sinh vật. Lâm Thâm thở dài một hơi bình thường tinh cơ sinh vật, hắn còn có thể giải quyết. Một phần vạn tới cái lợi hại phi thăng sinh vật, Lâm Thâm không dám hứa chắc chính mình nhất định có thực lực bảo vệ tiên tâm. Tiểu chút chít sau khi đi ra, cũng không có công kích bên cạnh nằm ngáy ho ho thiên tâm, ngược lại chạy đến tiểu thụ biến thành vôi bên cạnh, dùng móng đuốt dính một chút vôi, thả ở trong miệng mặt lắm điều. Lắm điều một ngụm, tiểu chút chít biểu lộ lập tức biến say mê vô cùng, hạnh phúc tựa như uống rượu say mở dạng, còn tại tại chỗ xoay lên vòng vòng. Ta đi, cái kia tiểu thụ biến thành vôi, đến cùng là cái quái gì, nhìn xem làm sao như thế tả tính đâu? Lâm Thâm đang giật mình thời điểm, trong địa động lại bỏ ra ngoài mấy con đồng dạng tinh cơ sinh vật. Chúng nó sau khi bỏ ra, lập tức cùng nhau tiến lên, dùng móng nuốt dính vôi ăn không có mất một lúc, mấy cái này tiểu chút chít cũng đều xoay lên vòng vòng, chỉ chốc lát sau liền ngã trái ngã phải quẳng đầy đất. sau này theo trong địa động bò ra tới tiểu chút chít cũng giống như vậy, cuối cùng đều giống như uống say không còn biết gì một dạng, nằm dạm trên mặt đất hô hô đại thụ. thấy bọn nó triệu chứng, cùng thiên tâm vô cùng là tương tự, chỉ bất quá thiên tâm không có say quá trình kia, trực tiếp liền ngã trên mặt đất ngủ chết đi. xem ra vấn đề nằm ở chỗ cái kia tiểu thụ trên thân. lâm thâm hiện tại có khả năng khẳng định tiểu thụ bản thân là có vấn đề, chẳng qua là còn không có cách nào xác định trái cây có vấn đề hay không lúc trước hắn liền nhắc nhở qua Thiên Tâm, nói trái cây cùng trong tình báo nói tới thuộc tính trái cây có chút không giống nhau lắm. Hai loại trái cây sắc thực hết sức tương tự, nhìn từ ngoài, cơ hồ liền là một loại trái cây. bất quá Lâm Thâm phát hiện trái cây bên trong màu sắc vẫn còn có chút khác biệt, thuộc tính trái cây bên trong mặc dù cũng là đủ mọi màu sắc, thế nhưng nó màu sắc rực rỡ ở trong cũng không bao hàm màu đen. mà Thiên Tâm ngắt cái kia ba khỏa trái cây, tại đủ mọi màu sắc bên trong còn có một màn màu đen. vì thế Lâm Thâm còn chuyên môn mở ra hắn quyển vở nhỏ, cùng hắn ghi lại tư liệu so sánh qua, thuộc tính trái cây sát thực không có một màn kia đen. chỉ nhớ cái đồ chơi này. Có đôi khi cũng không thế nào đáng tin, vẫn là ghi chép lại tương đối đáng tin cậy. Mắt thấy 10 cái tiểu chút chít đều ngủ thiếp đi, Lâm Thâm triệu hắn ra cơ biến giáp sát, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Thiên Tâm. Hắn đi rất chậm, sợ mình cũng trúng chiêu. Không biết vì cái gì, cũng có lẽ là bởi vì tiểu thụ đã hóa thành phấn, phấn cũng bị những tinh cơ đó sinh vật ăn, cho nên loại kia nhường thiên tâm ngủ hiệu quả liền không có. Lại hoặc là trái cây bị khóa tiến vào trong hộp, mùi tán không phát ra được. Ngược lại mặc kệ là nguyên nhân gì, Lâm Thâm cũng không nhận được ảnh hưởng, tiến hóa luận cũng không có bị kích hoạt. Lâm Thâm đi vào Thiên Tâm bên cạnh, lôi kéo Thiên Tâm Trần đem hắn kéo đến một nơi khác, cách xa những cái kia đồng dạng đang ngủ tinh cơ sinh vật. Chứa trái tê hổ cũng bị Lâm Thâm cầm trở về, bất quá hắn không có mở ra. Một phần vạn hắn cũng ngủ thiếp đi, hai người ở loại địa phương này nằm ngáy o quỷ biết có thể hay không bị cơ biến sinh vật ăn. Lâm Thâm xuất ra nước tới vào thiên tâm trên mặt, hắn nghe điện đài kể chuyện xưa cột trong mắt, có người bị mê ngất về sau, liền là như thế tỉnh lại. Đáng tiếc một chiêu này tựa hồ không quá hữu dụng, Lâm Thâm nắm một bình nước đều cho tới xong, Thiên Tâm vẫn là không có một điểm phản ứng. Thiên Tâm, tỉnh. Lâm Thâm đành phải vào tay đi rút Thiên Tâm mặt rút một hai cái hoàn toàn không có phản ứng, Lâm Thâm đành phải lại ra tăng lực tay, đánh hắn mặt ba ba vang, y nguyên vẫn là vô dụng, thiên tâm ngủ tựa như là chết như heo. Tại sao tới chính là thiên tâm đâu? Nếu như bây giờ chúng chiêu chính là thiên tâm, không liền có thể dùng thừa cơ lấy nàng hỏa chủ rồi. Lâm Thâm âm thầm phiền muộn. Thấy gọi không dậy thiên tâm, Lâm Thâm liền đang nghĩ con tên hay không dùng biến dị hắc giáp nô công cho hắn tới bên trên một ngụm, biến dị hắc giáp nô công độc tố có thể làm cho người đau vô cùng đau nhức, nói không chừng liền có thể đau tình. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên lại nghe thấy thanh âm gì, Lâm Thâm vội vàng kéo lấy thiên tâm trốn vào tại cây cỏ đằng sau. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thâm liền thấy một đầu tựa như kiếm sĩ hổ tinh cơ sinh vật theo trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, nhìn chăm chằm nhìn trên mặt đất những cái kia ngủ tiểu chút chít. Đầu kia kiếm sĩ hổ rõ ràng không biết khách khí nhị chữ viết như thế nào, đi lên liền trực tiếp nắm một đồ vật nhỏ cho cắn lấy trong miệng, răng rắc răng rắc nhai. Nhưng Lâm Thâm cảm giác kinh cục là, kiếm sĩ hổ như vậy cắn xé, ngủ tiểu chút chít vậy mà đều một chút phản ứng cũng không có. Kiếm sĩ hổ hình thể lớn như vậy, một đầu tiểu chút chít làm sao đủ ăn, nó mở miệng một tiếng, nắm một cái tiếp cái tiểu chút chít đều cho nuốt sống sống nuốt vào, liền mau đều không có còn lại một cây. Ăn hết tất cả về sau, kiếm sỉ hổ ngáp một cái, vậy mà nằm dạm trên mặt đất liền ngủ. Bành, bành, bành. xa xa cây khổng lồ lắc lư, vậy mà lại có cơ biến sinh vật đến đây. chẳng qua là lần này cơ biến sinh vật hình thể so với trước đều muốn lớn lớn hơn nhiều. voi ma mút cũng không có hình thể của nó lớn. phi thăng sinh vật, không phải nói trong này không có phi thăng sinh vật sao? lâm thâm thấy rõ ràng cái kia sinh vật bộ dáng, không khỏi trong lòng giật mình. chương 297, ra quan hoa, ngũ thải thủy tinh đại gia hỏa đi tới ngủ say kiếm sỉ hổ bên cạnh, cúi đầu trực tiếp nắm kiếm sỉ hổ cho điêu. Kiếm sĩ hổ ngủ một chút phản ứng cũng không có, bị cái kia đại gia hỏa ném đi đến trên không, sau đó há mồm nuốt vào. Răng rắc răng rắc mấy ngụm sự tỉnh, kiếm sĩ hổ liền được mọi người băng cho nuốt xuống. Lâm Thâm vốn cho là cái này phi thăng sinh vật hình thể khổng lồ như vậy, kháng tính khẳng định cao rất nhiều, cái này lại xoay chuyển mấy lần tay, không có dễ dàng như vậy đem nó cho làm ngủ. Dù sao lớn như vậy kiếm sĩ hổ, nuốt vào cũng đến cần thời gian tiêu hóa không phải. Ai biết cái kia đại gia hỏa mới đi vài bước, vậy mà trực tiếp đầu tựa vào trên mặt đất, nắm bên cạnh phỉ thủy kiếm lan đều đụng bể rất nhiều, nằm dẹp trên mặt đất không động, nằm ngáy o ho, ho dâng lên món đồ kia sức lực lớn như vậy, lâm thâm trong lòng giật mình, sớm biết tiểu thụ bột phấn sức lực lớn như vậy, liền phi thăng sinh vật đều không có sức chống cự, hắn liền làm chút bột phấn giữ lại. Quay đầu một phần vạn gặp gỡ đánh không lại cứu ra, nghĩ biện pháp cho hắn ăn chút cái đồ chơi này, khiến cho hắn ngủ giống như là chết như heo, đến lúc đó không phải liền là muốn làm sao giết giết thế nào. Đáng tiếc, những cái kia bột phấn đều bị liếm xong, bây giờ nghĩ làm cũng không có cơ hội. Cái tên này nuốt kiếm xì hộ, nói không chừng nó phi thăng dịch bên trong liền có tiểu thụ bột phấn hiệu quả đợi lát nữa thủ tiêu nó, đem nó phi thăng dịch tu tập, làm sao cũng sẽ có chút hiệu quả đi. Lâm Thâm chờ trong chốc lát, không thấy lại có những sinh vật khác xuất hiện, cái tiêu phi thăng sinh vật còn ngủ giống như là chết như heo, thế là liền lặng lẽ đi tới bên cạnh của nó. Lấy tay đẩy hai lần, một chút phản ứng cũng không có, rõ ràng tiểu thụ bột phấn hiệu quả mạnh bao nhiêu, trải qua mấy lần chuyển hóa về sau, vẫn là như thế ra sức. Lâm Thâm không do dự nữa, lại chạy về đi nắm Thiên Tâm dùng hộ kiếm có đại thiên sứ chi kiếm đem ra. "Tiểu Thiên Tâm, ta mượn dùng một chút." Lâm Thâm cầm đại thiên sứ chi kiếm, lại tới phi thăng sinh vật bên cạnh. Nhắm ngay cái kia phi sinh vật đầu bên trên huyết vị điểm đỏ, trực tiếp nhất kiếm đâm xuống. Đại Thiên sứ Chi kiếm cầm ở trong tay giống như là không có một chút phân lượng, nhưng nó là thật cứng rắn, cũng đầy đủ sắc bén. Phối hợp thêm Lâm Thâm lực lượng cùng tốc độ, trực tiếp nhất kiếm liền quân tới đáy, toàn bộ thân kiếm đều đâm đi vào, chỉ còn lại có bao tay cùng trôi kiếm tại bên ngoài. Ngủ say phi thăng sinh vật liền một điểm phản ứng đều không có, cứ như vậy bị Lâm Thâm cho nhất kiếm đâm chết rồi. Lâm Thâm xuất ra chuẩn bị xong túi nước, sau đó chậm rãi thanh kiếm rút ra, ngũ thải ban lan phi thăng dịch, liền theo lưới kiếm chạy ra. Lâm Thâm vội vàng dùng túi nước đi đón, đừng nhìn cái này phi thăng sinh vật cái đầu lớn như vậy, trong thân thể phi thăng dịch kỳ thật cũng không nhiều. Lâm Thâm tiếp ba đời túi đệ tứ túi không có tiếp đầy, chỉ tiếp một nửa liền không có. đáng tiếp giết nó thời điểm, nó không có đem mệnh cơ phun ra ngoài, đoán chừng mệnh cơ còn lấy hạt hình dáng tồn tại ở bên trong thân thể. Lâm Thâm muốn đem nó mệnh cơ cho móc ra, mệnh cơ thứ này tại chủ nhân sau khi chết y nguyên có linh tính tồn tại, chỉ cần xúc động đến nó, nó hẳn là sẽ tự động ngưng tụ thành hình. Lâm Thâm dùng kiếm phân giải phi thăng sinh vật thi thể, vừa mới cắt đến cổ sống thời điểm, liền nghe đến lách cách một tiếng. Sau đó liền thấy đủ mọi màu sắc hạt từ nơi này sinh vật cổ sống ở trong bay ra, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái ngũ thải như thủy tinh đóa hoa. bất quá không có chủ đạo, cái tiêu đóa hoa mệnh cơ trên không trung chẳng qua là dừng lại trong ném mắt, liền trực tiếp rơi vào trên mặt đất. A, cái này phi thăng sinh vật mệnh cơ, lại là có một bá hoa. Lâm Thâm nhặt lên cái kia đóa hoa mệnh cơ, cái này mệnh cơ đóa hoa bộ phận cùng Lâm Thâm nắm đấm không trên là nhiều. Bộ dáng có điểm giống là nguyệt quý hoa, phía dưới có cảnh cây nhỏ cùng mấy cái lá cây, trên cảnh còn có một số nho nhỏ gai nhọn. Toàn bộ mệnh cơ năm màu rực rỡ, bên trong chỉ có thải quang lưu động, cũng không có cố định hình dáng linh. Lâm Thâm cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, chỉ thấy phía trên đã có tin tức. Giết chết lục chuyển biến dị phi thăng sinh vật dạ quan thú, phát hiện lục chuyển biến dị linh cơ dạ quan hoa. Ta đi, cái đồ chơi này lại là lục chuyển biến dị. Ta làm sao lại không có cảm giác nó có như thế mạnh a chỉ có thể nói mời chuyển đại thiên sứ chi kiếm thực sự quá cứng rất xa bén. Lâm thâm trong lòng mừng như điên. Cái này biến dị lục chuyển linh cơ dạ quang hoa, đơn giản tựa như là lấy không một dạng. Lâm thâm vội vàng nắm dạ quang hoa nhét vào trong túi đeo lưng, hết thể chứa phi thăng dịch cái túi đều treo ở trên người, sau đó mới lui về thiên tâm vị trí, nắm sạch sạch xanh không nuốt bụi trần đại thiên sứ chi kiếm thả lại trong kiếm hộ. Xem ra sau này ta hẳn là trước tìm một thanh linh cơ làm vũ khí mặc dù không phát huy ra linh cơ uy lực, thế nhưng này độ cứng cùng sắc bén độ, đối ta giết phi thăng sinh vật có trợ giúp rất lớn. Trước kia không cần linh cơ làm vũ khí đó là bởi vì lực lượng không đủ. Hiện tại lực lượng của ta đủ để sử dụng linh cơ vũ khí, lại hoặc là tìm một thanh giống đại thiên sứ chi kiếm dạng này không có gì trọng lượng linh cơ làm vũ khí. Lâm Thâm tính toán về sau làm nắm dạng gì linh cơ làm vũ khí. Quê quán bên trong chôn lấy trận cổ viên thanh kiếm kia, núi hình vòng cung tinh cầu phía trên, Lâm Thâm cũng chôn rất nhiều linh cơ, bất quá phần lớn đều là một y chuyển mặt hàng. Số lượng nhiều nhất liền là rực long loan đao cùng tam giác long chiến kích. Đáng tiếc Lâm Thâm sẽ không dùng đao, loại kia tam soa chiến kích cũng dùng không quen. Nếu có thể làm một thanh trường mâu hoặc là nhuễn tiên liền tốt. Lâm Thâm ngồi xổm xuống, xuống, lại dùng sức bóp bóp thiên tâm người bên trong, kết quả vẫn là không có biện pháp nắm con hàng này cho làm tỉnh lại. Không được, ta phải đem hắn sách về đi, một phần vạn hắn chết tại nơi này, thiên tầm bên kia không tốt giao phó. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, dự định lại thử một lần, nếu như không được, tình nguyện không muốn thuộc tính trái cây, cũng phải đem thiên tâm trước làm đi ra giao cho thiên tầm. Lâm Thâm nắm hắc tinh thạch thủ lĩnh kêu gọi ra sau đó nhường Hắc Tinh Thạch Thủ lĩnh bưng lấy trang bị trái cây hộp đi tới nơi xa, sau đó để nó mở ra hộp. Lâm Thâm xa xa nhìn xem, thấy Hắc Tinh Thạch Thủ lĩnh đứng ở nơi đó, một hồi lâu cũng không có động tĩnh, cũng không có giống Thiên Tâm một dạng ngủ, lập tức trong lòng vui vẻ. Lâm Thâm vẫn là không quá yên tâm, lại làm ra mấy cái sủng vật đi đến trái cây bên cạnh, kết quả vẫn là một dạng, chúng nó đều không có ngủ. quả nhiên, nhường Thiên Tâm ngủ, là cái kia gốc tiểu thụ, cùng trái cây không có quan hệ. Lâm Thâm trong lòng còn có một cái khác suy đoán, tại là chính mình ly Thiên Tâm xa một chút, sau đó nhường Thạch Đầu nhân bưng lấy trang bị trái cây hộp đi tới Tâm bên người. Trước đó Thiên Tâm hái quả thời điểm, cũng không có ngủ. Theo lý thuyết, tiểu thụ thúc dục ngủ năng lực mạnh như vậy, Thiên Tâm hái viên thứ nhất trái cây thời điểm, ma ma thẳng thẳng lâu như vậy, sớm nên ngủ thiếp đi mới đúng. Có thể là mai đến hắn nắm ba quả trái cây đều đem hái xuống, cất vào trong hộp đắp lên, này mới đi ngủ. Lâm Thâm cũng có chút hoài nghi, là không phải là bởi vì này ba quả trái cây tồn tại, mới khiến cho Thiên Tâm ngay từ đầu không có trực tiếp ngủ. Cùng Lâm Thâm nghĩ không sai biệt lắm, ba quả trái cây tiếp cận Thiên Tâm về sau, một mực giống như là lợn chết Thiên Tâm, lại có động tĩnh, chậm rãi chuyển tỉnh lại. Chương 298, trái cây tác dụng ta thao. Thiên Tâm tỉnh về sau, phát hiện một cái hắc tinh thạch thủ lĩnh đứng ở trước mặt mình, lập tức giật nảy mình, trực tiếp liền là một quyền đánh phía hắc tinh thạch thủ lĩnh đầu. Còn tốt Lâm thâm phản ứng kịp thời, nhường hắc tinh thạch thủ lĩnh lui lại tránh qua, tránh né Thiên Tâm một quyền này, bằng không hắc tinh thạch thủ lĩnh đầu chỉ sợ đều muốn bị đánh nổ. Chẳng qua là hắc tinh thạch thủ lĩnh khoảng cách Thiên Tâm xa về sau, Thiên Tâm lập tức lại là một hồi tròn váng sau đó bịch một tiếng lại mới ngã trên mặt đất. Ha ha, có chút ý tứ à? Này chút trái cây sinh trưởng tại nhỏ trên cây, lại có thể hiểu tiểu thụ ngủ trứng. Bất quá chỉ dựa vào trái cây phía trên núi, không thể giải trừ hoàn toàn ngủ trứng. Có thể muốn nắm trái cây ăn hết mới có thể đủ giải trừ hoàn toàn ngủ trứng. Lâm Thâm âm thầm phỏng đoán, hắn chẳng qua là như thế phỏng đoán, cũng không dám như vậy đi làm, một phần vạn ăn trái cây đối thân thể có tổn thương gì, vậy liền không tốt lắm. Không có ta, ngươi sợ là sớm đã chết ở nơi này, ta lấy một quả trái cây, coi như ngươi tạ ơn cứu mạng của ta, không cần khách khí. Lâm Thâm cầm một quả trái cây chính mình cất giấu, năm còn lại hai quả thả lại trong hộp. Có viên này trái cây tại thân, Lâm Thâm liền không sợ sẽ nhiễm lên ngủ trứng, hắn xuất ra dạ quang thú phi thăng dịch, chẳng qua là hơi liếm lấy như vậy một thoáng. Lập tức cảm giác mí mắt có chút chậm cứ giống như mắt mở không ra một dạng, tiến hóa luận lập tức điên cuồng bật chuyện. Cái đồ chơi này thật mạnh, trị liệu mất ngủ thật sự là cao cấp nhất dùng tốt, đơn giản liền là mất ngủ người tin mừng. Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ, hắn góc nhặt nhiều như vậy mang theo giấc ngủ hiệu quả phi thăng dịch, về sau có khả năng bôi ở vũ khí phía trên, tựa như là cho vũ khí ngâm độc một dạng sử dụng. Ngâm lại một thương đâm đi xuống, đối thủ chỉ cần bị làm bị thương, chẳng mấy chốc sẽ ngủ, đơn giản liền là quá sướng sướng. Có thể là bởi vì trên người trái cây sinh ra tác dụng, buồn ngủ của hắn rất nhanh liền tiêu trừ rất nhiều, tiến hóa luận cũng không thế nào xoay chuyển. Lâm Thâm vội vàng năm trái cây bỏ vào một cái bịt kín trong mình, lập tức cảm giác cái kia cố buồn ngủ lại cấp trên, tiến hóa luận lần nữa điên cuồng vật chuyện. Lâm Thâm giang chống đỡ lấy không để cho mình ngủ, qua một hồi lâu, mới dần dần cảm giác không có buồn ngủ, sau đó liền lại liếm một chút dạ quang thú phi thăng dịch. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Lâm Thâm trên cơ bản liền đối ngủ chứng miễn dịch, lúc này mới đem phi thang dịch thu vào. Lần nữa nhường thạch đầu nhân năm trái cây đặt ở thiên tâm bên người, sau đó liền đem thạch đầu nhân thu về. Chỉ chốc lát sau, thiên tâm liền lại tỉnh lại. Đây là có chuyện gì? Thiên tâm sau khi tỉnh lại, trực tiếp này cảnh giác dò xét bốn phía. Ngươi vừa rồi kém chút liền chết. Lâm Thâm nắm sự tình hơi sửa đổi một điểm, nói cho Thiên Tâm nghe. Hắn hết chỗ chê phức tạp như vậy, chỉ nói Thiên Tâm hái được trái cây về sau, tiểu thụ biến thành cho bụi bắt hắn cho mê ngủ, sau đó dạ quang thú ra tới muốn ăn hắn, Lâm Thâm nắm dạ quang thú thủ tiêu cứu được Thiên Tâm. Thiên Tâm mặc dù cảm thấy Lâm Thâm không có khả năng hảo tâm như vậy cứu mình, chịu ra tay giúp đỡ, nhất định là vì định nọ Thiên Tâm. Có thể là sự thật liền là Lâm Thâm cứu được hắn, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, điểm này là vô pháp cải biến, cái này khiến Thiên Tâm vô cùng phiền muộn. Làm ta cứu được thù lao của ngươi, ta lấy một quả trái cây. Cái tiêu trái cây có thể khắc chế ngủ chứng, người đem nó mang ở trên người liền sẽ không ngủ, không nên để cho nó cách người quá xa, không phải ngươi vẫn là sẽ ngủ. Lâm Thâm nói ra. Hừ. Thiên Tâm vừa mới đối Lâm Thâm bay lên một điểm hảo cảm, lại bởi vì Lâm Thâm bồi từ cầm đi một quả trái cây mà trong nháy mắt tan biến. Thiên Tâm không phải không bỏ đến một quả trái cây, nếu là Lâm Thâm chờ hắn sau khi tỉnh lại, nhường chính hắn đưa cho Lâm Thâm một quả, Thiên Tâm là có thể tiếp nhận. Có thể là như thế này trực tiếp lấy đi, hiển nhiên là coi thường hắn Thiên Tâm, cái này khiến Thiên Tâm vô cùng khó chịu. Bất quá dù sao cũng là cứu được hắn một mạng, Thiên Tâm cũng không nói gì thêm chẳng qua là nắm còn lại hai quả trái cây tiếp thân cất kỹ hắn cũng nghĩ đến khả năng ăn trái cây liền có thể triệt để giải trừ ngủ chứng chẳng qua là hắn cùng lâm thâm ý nghĩ một dạng đều không dám tùy tiện đến thử thiên tâm tính toán đợi trở lại thiên tâm bên người về sau rồi quyết định có muốn ăn hay không hạ trái cây có kinh nghiệm của lần này thiên tâm không còn dám chủ quan xem ở ta tiểu cô trên mặt mũi ta cho phép ngươi đi theo ta cùng một chỗ tìm thuộc tính trái cây bất quá tìm tới thuộc tính trái cây ba chúng ta hai phần sổ sách ta ba ngươi hai thiên tâm nhìn chằm chằm lâm thâm nói ra có khả năng lâm thâm khẽ cười nói Ngược lại thuộc tính trái cây một người chỉ có thể ăn một quả, ăn nhiều hơn nữa cũng vô ích, Lâm Thâm chỉ tính toán làm mấy quả cho đại tỷ, lão vệ đám người giữ lại, đến mức nhị ca cùng tam ca bọn hắn, khẳng định không phải cơ biến đến giả, ăn cũng vô dụng. Hắn không biết vệ võ phu tới thời điểm cũng là phi tham giả, còn muốn lấy cho vệ võ phu lưu một quả. Hai người đã đạt thành hiệp nghị về sau, lần nữa cùng lúc xuất phát, tại bùi cổ ở trong tìm kiếm thuộc tính trái cây. Lớn vòng tinh ban ngày có 8 hơn 10 giờ, bọn hắn trên đường dùng một chút thời gian, vừa rồi lại làm trễ mãi lâu như vậy, thời gian còn lại còn có không đến 70 giờ, lại thêm muốn lưu mấy giờ xuống núi. Thời gian cũng không là rất dư dả, chỉ có thể tăng thêm tốc độ tìm kiếm thuộc tính trái cây. Hai cái vận khí coi như không tệ, tìm hơn một giờ, liền phát hiện một gốc thuộc tính trái cây cây, phía trên treo hai quả thuộc tính trái cây. Thiên Tâm lần này không dám lên đi hái, mà là nhìn về phía Lâm Thâm. Hắn cảm thấy này gốc thuộc tính trái cây cây, cùng bọn hắn vừa mới phát hiện cái kia một gốc không có gì khác biệt, trái cây nhìn xem cũng rất giống như, có chút không quá chắc chắn, này đến cùng phải hay không thuộc tính trái cây? Cái này không sai, là thuộc tính trái cây. Lâm Thâm xuất ra quyển vợ nhỏ đối chiếu một cái, đủ loại đặc thù đều có thể đủ đối được hảo. Trái cây bên trong cũng không có cái kia một màn màu đen, hẳn là thuộc tính trái cây không thể nghi ngờ. Thiên Tâm là một triệu bị gian cắn, mười năm sợ dây thừng, không còn dám chính mình đi hái. Triệu hoán ra một cái loại người hình sủng vật, cái kia nhường sủng vật đi qua năm trái cây đem hái xuống. Trái cây hái xong sau, tuyết trắng tiểu thụ lập tức liền khô héo thành cho bụi, gió thổi qua liền tản. Trái cây ta trước thu, đi ra thời điểm lại điểm. Thiên Tâm năm trái cây thu vào, Lâm Thâm cũng không thèm để ý mặc cho Thiên Tâm năm trái cây thu vào, hai người tiếp tục hướng mặt trước tìm kiếm thuộc tính trái cây mảnh sơn cốc này thực sự lớn đến kinh người, hai người xoay chuyển mười mấy tiếng, cũng không có đụng phải mặt khác mấy cái cầm hái thuộc tính trái cây cơ biến giả. Nay mười mấy tiếng, hai người hết thể thu hoạch năm viên thuộc tính trái cây, thiên tâm ném cho lâm thâm hai quả, xem như chia. Tiểu thiên tâm, chú trọng. Lâm thâm đối thiên tâm giơ ngón tay cái lên, hắn vốn cho rằng thiên tâm sẽ đem thuộc tính trái cây buốt, không nghĩ tới lại còn thật phân ra. Ngươi còn như vậy gọi, có tin ta hay không hiện tại liền giết chết ngươi. Thiên tâm vẫn nộ nói, ngươi không thích xưng hô thế này à? Ta đây cùng thiên tẩm bảo bối một dạng, gọi ngươi tiểu chất tử đi. Lâm thâm nghĩ sâu tính kỹ nói, ngươi dám. Thiên Tâm cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi trực tiếp gọi tên của ta là được. Được, vậy liền gọi Thiên Tâm đi." Lâm Thâm gật đầu nói. Thiên Tâm vẫn là cảm giác có chút không đúng vị, rõ ràng tên của hắn trước kia cảm giác là rất bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì. Vì cái gì theo Lâm Thâm trong miệng kêu đi ra, hắn liền là cảm giác không thích hợp. Chương 299, trong nước cây. Hai người lại tìm hai đến 3 giờ thời gian, đều không có lại phát hiện thuộc tính trái cây cây. Đang phiền muộn thời điểm, thấy phía trước Ngũ Thải kiếm lan ít đi rất nhiều, mơ hồ có khả năng thấy sóng nước lớp loãng. Phía trước có nguồn nước Hai người liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí đi qua, phát hiện một cái không tính lớn hồ nước nhỏ. Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, mặt khác mấy cái cơ biến dữ giả, bao quát Tây môn kiếm khách ở bên trong, vậy mà đều tại cái hồ này bên cạnh, tại hướng về hồ nước phía trên nhìn quanh, cũng không biết đang nhìn cái gì. Thấy thiên tâm bọn họ chạy tới, trong đó có một cái gọi là xí Hùng Thiên nhân chủ động cùng thiên tâm chào hỏi. Dược nha có danh tự thiên nhân, đều là tương đối thấp cấp thành viên, bọn hắn căn bản không có bài danh tư cách, cho nên chỉ có thể chính mình lấy một cái tên chỉ có những cái kia cao tầng mới có thể có được con số bài danh tên bình thường rực họ thiên người, tên trong chữ không cho phép xuất hiện con số. xí hùng, nơi này là tình huống như thế nào? thiên tâm đi qua nói chuyện với xí hùng, lâm thâm liền đứng ở bên cạnh. trong hồ nước ở giữa có một gốc kiếm lan. xí hùng nói ra, lâm thâm cùng thiên tâm đều thấy cái kia gốc sinh trưởng ở hồ nước trung ương kiếm lan, cái kia kiếm lan so với bọn hắn trước đó thấy qua càng thêm to lớn, chẳng qua là lộ ra mặt nước bộ phận, liền có hơn trăm mét, dưới nước còn không biết dài bao nhiêu đây. xí hùng nói trọng điểm, rõ ràng cũng không là cái kia gốc trong nước kiếm lan. Hai người lại xem xét cẩn thận một hồi, rất nhanh liền phát hiện, tại cái kia kiếm lan lá trong phim, lại còn mọc ra một gốc thuộc tính trái cây cây. Thuộc tính trái cây cây lộ ra mặt nước bộ phận có cao 3-4m, phía trên treo ít nhất trên trăm viên đủ mọi màu sắc thuộc tính trái cây. Bởi vì tại kiếm lan vị trí trung ương, thuộc tính trái cây cây đại bộ phận đều bị kiếm lan to lớn phiến lá cản trở, chỉ có tại một chút đặc thù vị trí mới có thể đủ thấy nó. Đó là thuộc tính trái cây sao? Thiên Tâm nói chuyện thời điểm, con mắt nhìn về phía lâm thâm. Khẳng định là thuộc tính trái cây, ngoại trừ thuộc tính trái cây còn có thể là cái gì? Sĩ Hùng coi là Thiên Tâm là đang hỏi hắn, thuận miệng đáp Lâm thâm kẽ gật đầu, vật kia đúng là thuộc tính trái cây. Các ngươi tại sao không có đi lấy? Thiên Tâm có chút nghi ngờ hỏi. Tuy nói Cự Thần Sơn bên trên hết sức kiêng kỵ bay lượn, nhưng cũng không phải là không thể bay, chỉ là bởi vì bay lượn rất dễ dàng đưa tới Cự Thần Sơn địa phương khác sinh vật, cho nên lên núi xuống núi bình thường đều sẽ không lựa chọn bay lượn. Nơi này cũng không có những sinh vật khác, chẳng qua là tầng trời thấp bay lượn đi hái những cái kia thuộc tính trái cây, hẳn không có vấn đề quá lớn mới lạ. Không bay được, phía trên hồ như có bay lượn cấm chỉ, tiến vào hồ nước phạm vi liền sẽ rơi vào trong hồ. Một cái khác Thiên Nhân Sĩ bá nói ra, trong hồ cũng có gì đó quái lạ. Thiên Tâm lập tức nhìn về phía nước hồ, nếu là bình thường nước hồ, bọn hắn hẳn là đã sớm lội tới. Có thể là Thiên Tâm Tử mảnh nhìn một lúc lâu cũng không có trong nước phát hiện đồ vật gì. Xí Hùng gật đầu nói, trong nước có một loại trong suốt tơ mỏng một dạng sinh vật, không nhìn kỹ, cơ hồ không nhìn thấy chúng nó. Có thể là nếu rơi xuống nước, những sinh vật kia liền sẽ cuốn lên đến, phiền toái vô cùng. Bị Xí Hùng này chút nói chuyện, Thiên Tâm vừa cẩn thận đi xem trong hồ nước, Y Nguyên vẫn là không nhìn thấy bọn hắn nói cái chủng loại kia trong suốt dây nhỏ sinh vật. Không cần nhìn, nếu là có thể thấy, vừa rồi chúng ta liền sẽ không lỗ. Xí Hùng nắm vừa rồi bọn hắn vừa tới thời điểm chuyện có hại nói một lần. Cũng may chỉ có xí hùng chính mình bay đến trên mặt hồ không, dưới nước sau bị những cái kia trong suốt tơ mỏng sinh vật quân khó mà động đậy. Xí ba tại bên bờ cứu trợ mới đem hắn trò kéo tới. Theo này hai huynh đệ nói những cái kia trong suốt tơ mỏng sinh vật cũng đều là tinh cơ sinh vật, thế nhưng chặt đứt dây nhỏ sinh vật về sau trên đồng hồ nhưng không có đánh chết nhắc nhở. Khó trách các ngươi đều ở nơi này nhìn xem, không có đi lấy thuộc tính trái cây. Thiên Tâm nghe cũng cảm giác có chút đau đầu. Thiên Nhân bình thường đều không am hiểu trong nước chiến đấu, Thiên Tâm mặc dù biết thủy tính, nhưng cũng giống vậy không quá am hiểu. bằng không lúc trước hắn tại giới vương tinh thời điểm, tại biển bên trong giết một cái sinh vật biến dị cũng sẽ không đem chính mình làm chật vật như vậy. Bay lại bay không đi qua, trong nước lại có không biết bao nhiêu trong suốt thơ mỏng sinh vật, muốn hái quả còn thật không dễ dàng. Không thể đạp nước mà đi, theo trên mặt nước đi qua sao? Một bên Lâm Thâm sau khi nghe xong, mở miệng hỏi. Xí Hùng cùng sứ bá rõ ràng đối với nhân loại không thế nào để mắt, không giống đối thiên tâm khách khí như vậy. Xí Hùng hừ lạnh nói, ngươi có bản lĩnh đạp nước đi qua hái quả, liền đi hay đi, chúng ta không cùng ngươi đoạn. Có thể đạp nước đi qua, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn lại ở chỗ này làm nhìn xem sao? Sí Bá cũng nói. Lâm Thâm cũng không cùng bọn hắn đưa khí, hiện tại tâm tình của hắn 10 điểm bao dung, Y Nguyên Ôn Tồn nói, vì cái gì không thể đạp nước đi qua đâu, dùng tốc độ của các ngươi, đạp nước mà đi không khó lắm a, không phải mới vừa đã nói, cái hồ này có vấn đề, bay cũng bay không đi qua, đạp nước liền càng không được, sẽ bị kỳ dị lực lượng trực tiếp kéo vào trong nước, ngươi như là không tin, liền chính mình đi thử một lần. Sĩ Hùng nói ra, rõ ràng bọn hắn cũng đã dùng súng vật khảo nghiệm qua, mong muốn theo trên mặt nước đạp quá khứ là không thể thực hiện được. Lâm Thâm nhìn một chút cách đó không xa Tây Môn Kiếm Khách cùng họ An Thiên Nhân, bọn hắn cũng giống vậy bởi vì cái này vấn đề không dám xuống nước đi hái quả, chỉ có thể ở bên bờ nghĩ biện pháp. Tây môn kiếm khách không biết từ nơi nào lấy một cây dây thường dài, tại dây thường dài mũi nhọn trói lại một thanh tinh cơ trường thương. Hắn trực tiếp nắm trường thương xem như giáo một dạng sử dụng, nắm trường thương quay đầu sang, mong muốn kẹn tại kiếm lan mảnh lá cây ở giữa, sau đó lại theo trên sợi dây mượn lực tiến lên. Đáng tiếc thanh trường thương kia mới lao ra không có có bao xa, giống như bị lực lượng nào đó hút lại, một đầu đâm vào trong hồ trong hồ nước lập tức liền xuất hiện lít nha lít nhít trong suốt tơ mỏng giống như là câu cá dùng trong suốt dây câu cuốn lấy trên không trường thường lập tức nắm rơi vào trong nước trường thường kéo hướng càng sâu địa phương qua trong dây lắt chìm tới đáy biến mất không thấy gì nữa phía trên cột dây thừng cũng theo tiếp xúc nước địa phương gãy mất này pháp y nguyên vẫn là không làm được trong lúc nhất thời vài người đều có chút thúc thủ vô sách mắt thấy nhiều như vậy thuộc tính trái cây lại chỉ có thể làm nhìn xem lâm thâm nhìn tây môn kiếm khách kỹ thuật lại là trong lòng hơi động ta xem những cái kia trong suốt tơ mỏng tựa hồ cũng không thể lao ra mặt nước bên ngoài lâm thâm nhìn chăm chú lấy mặt nước nói ra Những cái kia trong suốt tơ mỏng sát thực không thể rời đi nước. Thế nhưng ngươi cũng thấy đấy, không có đồ vật gì có thể theo trên mặt nước không đi qua, khẳng định sẽ bị kéo vào trong nước. Chúng nó có thể hay không lao ra mặt nước, kết quả cũng giống nhau. Sĩ Hùng nói ra, nếu là như vậy, ta đến là có thể thử một lần. Lâm Thâm thẩm nghĩ trong lòng, hắn có kinh công thủy thượng phiêu, mặc dù ngay từ đầu Lâm Thâm cảm thấy cái này hỏa chủng kỹ năng không có gì dùng, có thể là sau này tỉ mình nghĩ lại, kỹ năng này vẫn hữu dụng. Nói thí dụ như cái hồ này, người khác bay không đi qua, sẽ bị hút vào trong nước. Kinh công thủy thượng phiêu giống như thất bộ căn qua, đều là quy tắc tính kỹ năng chỉ cần tốc độ của hắn đi đến khinh công thủy thượng phiêu tiêu chuẩn, liền có thể ở trên mặt nước hành động, mạnh hơn lực lượng cũng không thể đem hắn kéo xuống. Chương 300, khinh công thủy thượng phiêu. Lâm Thâm có ý muốn hái trái cây, nhưng không có biểu lộ ra. Xem trước một chút những người khác có hay không thủ đoạn có thể hái đến trái cây, nếu như bọn hắn nghĩ không ra biện pháp chờ bọn hắn sau khi đi lại đi hái trái cây cũng không được. Lâm Thâm liền ở một bên nhìn xem, vài người lại thử mấy loại phương pháp, kết quả vẫn là một dạng không có có hiệu quả. Bất kỳ vật gì trải qua mì chín trần nước lạnh thời điểm, đều sẽ bị hút vào trong nước, bị cái kia tơ mỏng sinh vật kéo xuống đáy hồ. Thiên Tâm thậm chí triệu hoán một đầu tinh cơ cấp cá, nghĩ muốn thử một chút xem có thể hay không đi qua. Kết quả con cá kia vừa mới vào nước, liền bị tơ mỏng cuốn giống như là kén một dạng, rất nhanh liền bị kéo vào đáy hồ không thấy bóng dáng. Tây Môn kiếm khách trước tiên rời đi hồ nước, đi địa phương khác tiếp tục tìm kiếm thuộc tính trái cây. Nơi này thuộc tính trái cây lại nhiều, lấy không được cũng không có tác dụng gì, trông coi chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Thiên Tâm cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, Lâm Thâm lại giữ chặt hắn nói ra, lại nghĩ một chút biện pháp đi, chỉ cần có thể đi qua, tùy tiện hái một điểm, cũng so với chúng ta tìm bên trên mấy chục tiếng thu hoạch muốn nhiều. Ngươi nói dễ dàng, này muốn làm sao vượt qua? Ngươi có thể đi qua cứ việc đi hai tốt." Thiên Tâm hử lệnh nói, "Thử lại lần nữa đi, cũng có thể đi đây." Lâm Thâm xuất ra một thanh sùng vật súng, đối thuộc tính trái cây cây phương hướng phóng ra sùng vật bao con động. Đáng tiếc hắn bắn ra tinh cơ sùng vật bao con động, mới vừa tiến vào mặt nước khu vực, liền tiến vào trong nước, từng con sùng vật bị trong suốt tơ mỏng cuốn lấy đã kéo xuống đáy hồ. "Ngươi làm gì?" Thiên Tâm cảm thấy Lâm Thâm có phải hay không đầu óc bị hư, làm như vậy không có một chút ý nghĩa. "Ta đang thử nghiệm, có lẽ có một cái nào đó súng vật năng lực có thể ngăn cản trong hồ nước áp lực." Lâm Thâm giải thích nói, nghe giải thích của hắn, Thiên Tâm khịt mũi coi thường, xí Bá cùng xí Hùng căn bản lười lại nhìn hắn giày vò, cùng Thiên Tâm sau khi cáo tử, liền đi địa phương khác tìm kiếm thuộc tính trái cây đi. An ra cái kia thiên nhân, lại nghiên cứu trong chốc lát cũng không có nghĩ ra biện pháp, cuối cùng không cam lòng rời đi. Đừng chậm trễ nữa thời gian, Thiên Tâm cũng không muốn lãng phí thời gian, quay người liền chuẩn bị muốn đi, không tiếp tục để ý mà Lâm Thâm. Đừng nóng vội nha, ngươi đi, ta một người hái quả quá mệt mỏi, quay đầu vẫn phải phân cho ngươi, quá phiền thoái. Lâm vừa cười vừa nói, ngươi có bản lĩnh đi qua hái trái cây, hái nhiều ít đều là chính ngươi, ta một cái cũng không cần. Thiên Tâm biểu môi nói ra, hắn căn bản không tin tưởng Lâm Thâm có thể đi qua hái trái cây, nhiều người như vậy cũng không có cách nào, Lâm Thâm lại có thể có biện pháp gì tốt? Ngươi nói thật sao? Lâm Thâm vẻ mặt cổ quái đánh giá Thiên Tâm nói ra, đương nhiên là thật, ta Thiên Tâm nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, châu chín con đều kéo không trở lại. Thiên Tâm tiêu ngạo mà nói ra, được, ta đây thử một chút xem sao, nếu thật là hái đến trái cây, ngươi có thể không nên hối hận. Lâm Thâm cười nói, hối hận? Ngươi nào hối hận ai là cháu trai? Thiên Tâm gọn gàng dứt khoát nói, đã như vậy, ra đây đi. Lâm Thâm nhìn xung quanh thấy những người khác không còn hình bóng, cũng liền không lại chậm trễ thời gian. Thiên Tâm thấy Lâm Thâm đi đến bên hồ, tựa hồ là mong muốn chính mình xuống nước, lạnh giọng nói ra, ngươi muốn là chính mình xuống nước bị nốt, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Không cần ngươi cứu. Lâm Thâm đi vào bên hồ, bất quá cũng không có xuống nước, mà là nắm bên hông cái kia nửa túi phi thăng dịch lấy xuống. Mở ra cái nắp, Lâm Thâm cẩn thận từng ly từng tí nắm trong túi phi thăng dịch, từng điểm từng điểm vung hướng về phía ở trong hồ. Ngươi làm gì đâu? Thiên Tâm âm thầm nhíu mày, không biết Lâm Thâm lại chơi trò gì, vì cái gì nắm phi thăng dịch rót vào ở trong hồ. Chờ một chút mà người sẽ biết. Lâm Thâm vừa nói vừa tại địa phương khác nhau dắt vào phi thăng dịch, phi thăng dịch vừa mới vung đi xuống thời điểm trong hồ những cái kia tơ mỏng sinh vật lập tức đều chuyển động, có thể là không bao lâu công phu Lâm Thâm lại hướng trong hồ vung phi thăng dịch thời điểm trong hồ liền không có động tĩnh. Nguyên bản mắt lạnh nhìn Lâm Thâm gây sự thiên tâm, hiện tại cũng xem ra môn đạo mở to hai mắt nhìn nói ra, đây là cái kia dạ quang thú phi thăng dịch, chẳng lẽ nói nó phi thăng dịch bên trong cũng ẩn chứa loại kia để cho người ta mê man hiệu quả? Hẳn là đi. Lâm Thâm điểm mấy lần gắn gần nửa túi phi thăng dịch, thấy trong hồ đã hoàn toàn không có động tĩnh, liền làm ra một đầu sủng vật xuống nước thử một chút. Cái kia sủng vật lọt vào trong nước, trong nước bơi qua bơi lại, cũng không có tơ mỏng sinh vật tới của nó. Xong rồi, Lâm Thâm nắm túi nước thu vào. Ngươi có biện pháp này không nói sớm. Thiên Tâm nói xong, vậy mà lại làm ra một con cá lớn sủng vật xuống nước, sau đó chính hắn đứng tại đại ngư trên lưng, liền hướng hồ trung ương phóng đi. Thiên Tâm một bên hướng hồ trung ương sông, còn vừa đắc ý nói, ta mới vừa nói, người nào hái trái cây chính là của người đó, nhưng không có nói chính ta không hái. Lâm Thâm cười cười không nói gì, nắm sủng vật sau khi thu trở về, lúc này mới nhảy lên một cái, nhảy tới trên mặt hồ, đạp lên nước hồ mà đi. Thiên Tâm một lòng sông về phía trước, cũng không có xem phía sau lâm thâm. Hán đại ngư sủng vật tốc độ so lâm thâm đạp nước nhanh hơn rất nhiều, mắt thấy cũng nhanh muốn sông đến trong nước kiếm lan bên cạnh. Đột nhiên, từng đạo tơ mỏng theo trong nước đưa ra ngoài, quấn quanh ở đại ngư trên thân, trực tiếp nắm đại ngư nắm kéo chìm xuống dưới. Làm sao ngủ trứng mất hiệu lực? Thiên Tâm lập tức quá sợ hãi, mắt thấy hai chân liền muốn dính vào nước, những cái kia tơ mỏng đã không kịp chờ đợi chui ra mặt nước, mong muốn quấn lấy hai chân của hắn. Thiên Tâm vội vàng nhảy lên một cái, đáng tiếc không có vọt lên quá cao, thân thể liền bị hấp lực nắm kéo rơi hướng trong hồ nước. Những cái kia chui ra mặt nước tơ mỏng cũng chỉ là duỗi ra mặt nước cao hơn một thước, liền bắt đầu hòa tan. Rõ ràng chúng nó khó mà tại nước hồ bên ngoài sinh tồn. Thiên Tâm rút ra Đại Thiên sứ chi kiếm, đối phía dưới nước hồ chém loạn chém lung tung, đến là đem một vài tơ mỏng sinh vật cho chặt đứt. Có thể là trong nước tơ mỏng sinh vật thực sự nhiều lắm, hắn rơi nước sau, đại lượng tơ mỏng sinh vật liền theo bốn phương tám hướng cuốn tới, nhường Thiên Tâm khó lòng phòng bị, lập tức bị trói không thể động đậy. Trong tay Đại Thiên sứ chi kiếm cũng vung bất động. Song Thiên Tâm lập tức cảm giác lòng của mình đều lạnh một nửa, có chút hối hận không nên chính mình trước xuống tới. Hắn là nhường Lâm Thâm xung ở phía trước, hắn lại xuống tới kiếm tiện nghi mới đúng. Hiện đang hối hận cũng không kịp, Thiên Tâm cho là mình phải xong đời thời điểm, đột nhiên cảm giác trên thân quấn lấy hắn tơ mỏng sinh vật, giống như biến không có cái gì sức lực, hắn liền vội dãy rủa lấy thoát khỏi những cái kia tơ mỏng sinh vật trói buộc, lần này phát hiện rất dễ dàng liền tránh thoát. Đầu lộ ra mặt nước xem xét, liền thấy Lâm Thâm một bên đạp nước mà đi, một bên tung già phi thăng dịch. Quấn lấy hắn những cái kia tơ mỏng sinh vật sở dĩ không có tí sức lực nào, cũng là bởi vì Lâm Thâm hung phi thăng dịch có tác dụng, đều đã ngủ. Dục tốc bất đạt, người đến từ từ sẽ đến. Lâm Thâm nói xong đã theo Thiên Tâm bên cạnh đi qua vọt vào kiếm lan khu vực bên trong. Hắn làm sao có thể đạp nước mà đi? Thiên Tâm không khỏi giật mình, theo bản năng vô cánh mong muốn bay lên, ít nhất cũng phải giống Lâm Thâm như thế đạp nước mà đi. Có thể là vô luận hắn ra sao dùng sức, nếu thân thể của hắn thoát rời mặt nước, liền sẽ bị một cố đột nhiên xuất hiện lực lượng một lần nữa lôi kéo xuống, căn bản không có khả năng ở trên mặt nước hành động. Vì cái gì cái tên kia có thể làm đến đâu? Thiên Tâm ánh mắt phức tạp, bất quá cũng không dám trì hoãn thời gian, thủ tốc cùng sử dụng bơi về phía kiếm lan khu vực. Chương 301: Hai trái cây. Lâm Thâm thứ nhất đi tới thuộc tính trái cây cây đằng trước, trực tiếp nắm lấy thân cây bỏ lên ngồi ở trên cành cây mặt. Này gốc thuộc tính trái cây cây có cao 3-4m, cùng bình thường quả thụ không sai biệt lắm. Nó kết xuất thuộc tính trái cây, rõ ràng so những tiểu thụ đó phía trên kết xuất trái cây muốn lớn không nhỏ, từng cái thuộc tính trái cây có quả mận bắc lớn như vậy. Lâm Thâm xuất ra một cái gấp lại ba lô, dẫm lên nhánh cây liền đi hái quả, nắm hái xuống trái cây đều ném vào trong túi đeo lưng. Chờ Thiên Tâm xuyên qua kiếm lan khu bay tới, cây bên trên nhiều hơn phân nửa trái cây đều đã tiến vào Lâm Thâm ba lô, chỉ còn lại có bên ngoài đầu cảnh cây những cái kia, bởi vì khoảng cách xa xôi, Lâm Thâm còn không có tới cùng đi hái. Ngươi cho ta lưu mấy cái Thiên Tâm gấp gáp thoát ra mặt nước, mong muốn đi hái quả. Có thể là hắn vừa mới vừa lao ra mặt nước, lại bị trong nước lực lượng kéo lại đi, căn bản đủ không đến đầu cành cây trái cây. Thiên Tâm thử đi thử lại mấy lần, làm sao cũng đủ không đến phía trên trái cây. Lâm Thâm theo trên cành cây nhảy xuống tới, đạp lên mặt nước đi hái quả, mắt thấy trái cây đều rơi xuống trong tay hắn, Thiên Tâm gấp mong muốn thổ huyết. Hắn vội vàng bơi tới thân cây bên cạnh, bò tới trên cây, dùng đại thiên sứ chi kiếm đi đốn cây nhánh, nắm nhánh, cây cùng phía trên trái cây cùng một chỗ lấy tới, cuối cùng là lấy được mấy cái trái cây. Đáng tiếc hắn mới lấy không có mấy cái trái cây, Lâm Thâm liền đã nắm còn lại trái cây cho hết hái xong, ba lô căng phồng đều nhanh muốn chứa không nổi. "Đi thôi, trở về." Lâm Thâm nói xong liền đạp nước trở về. Thiên Tâm mặc dù cũng hái được 10 cái, thế nhưng trong nội tâm ý nguyên phiền muộn muốn chết. Nếu như không có Lâm Thâm thu hoạch, hắn hái này mười cái đã vượt xa lúc đến mong muốn. Có thể là nghĩ đến Lâm Thâm hái được tràn đầy một ba lô, hắn cũng cảm giác này mười cái không thơm. Thiên Tâm không dám một mình lưu tại nơi này, chỉ có thể nhảy vào trong nước, đi theo Lâm Thâm bơi chung trở về. Trở lên bờ, thấy Lâm Thâm trên thân một điểm nước đều không có, dẫn theo phình lên ba lô mà chính mình thì là ướt xuống bộ dáng, tâm tình liền càng thêm không xong. Hôm nay hái trái cây cũng gần như đủ, lại nhiều cũng dùng không hết, cho người đến sau lưu một chút đi. Chúng ta về trước đi. Lâm Thâm vừa cười vừa nói, nói thật dễ nghe, vừa rồi ngươi hái trái cây thời điểm cũng không có gặp ngươi lưu lại một, ngươi đến là hái đủ rồi, ta còn không có hái đủ đây. Thiên Tâm cắn răng nói ra, ngươi không sợ bị đoạn, liền lưu tại nơi này tiếp tục tìm quả thụ đi. Lâm Thâm nói xong xoay người rời đi, ta mới hái được mấy cái, bọn hắn cướp ta làm gì? Muốn cướp cũng là bọn ngươi. Thiên Tâm tức giận nói, bọn hắn quay đầu nhìn đến đây trái cây không có. Gặp lại lời của ngươi, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ tin tưởng ngươi sao? Lâm Thâm cũng không quay đầu lại nói ra. Thiên Tâm nghĩ lại, đổi hắn cũng sẽ không tin tưởng à? Khẳng định tưởng rằng hắn cùng Lâm Thâm cùng một chỗ hái trái cây. Khi đó Lâm Thâm đã chạy, một mình hắn đối mặt bốn người, song quyền nan định tứ thủ, đến lúc đó thật đúng là nói không rõ ràng. Thiên Tâm do dự mãi, chỉ có thể đuổi kịp Lâm Thâm cùng một chỗ đi ra ngoài. Gặp gỡ ngươi, ta thật sự là gặp xui xẻo. Thiên Tâm vừa đi vừa phàn nàn. Không có gặp gỡ ta, ngươi đã sớm chết, liền này chút trái cây đều không có cơ hội hái. Lâm Thâm lạnh nhạt nói. Thiên Tâm hơi mở ra, là thường vậy mà không có phản bác. Trong lòng của hắn cũng biết, Lâm Thâm nói không có sai. Nếu như không có Lâm Thâm, hắn ngủ thời điểm nói không chừng liền đã chết. Mà lại không có Lâm Thâm, hắn cũng không thể xuống nước, cũng hái không được nhiều như vậy trái cây. Hai người buồn bực không lên tiếng qua lại đường đi. Hiện tại thời gian còn sớm, đổi sau khi trở về, khoảng cách trời tối hẳn là còn sớm lắm. Đi đi, hai người đều cảm giác có chút không đúng. Tại bốn phía kiếm Lan bụi bên trong, giống như có đồ vật gì tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngươi có cảm giác hay không đến giống như có đồ vật gì tại nhìn chầm chầm chúng ta? Lâm Tâm quay đầu nhìn về phía Thiên Tâm hỏi có, mà lại có rất nhiều. Thiên Tâm đánh ra bốn phía nói ra, chúng nó không ra, chúng ta liền tiếp tục đi. Lâm Thâm nói xong bước nhanh hơn, tiếp tục chạy về phía trước đường, tận khả năng hướng lối ra thì đến. Thiên Tâm cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi theo Lâm Thâm đi đường. Lại đi một đoạn đường, hai người đột nhiên thấy trước mặt kiếm lan bụi bên trong, có một cái sinh vật đi ra, ngăn ở bọn hắn phải qua trên đường. Sau đó liền thấy cái này đến cái khác cơ biến sinh vật theo bốn phương tám hướng kiếm lan bụi bên trong đi tới, rất nhanh liền đem bọn hắn cho ba vây. Những cái kia cơ biến sinh vật lớn lên giống như là hạt tinh tinh mở rộng, dáng người mặc dù không cao, thế nhưng mỗi một cái đều là hắc tinh chi thể, rõ ràng là tinh cơ sinh vật. tiến lên, không nên cùng chúng nó dây dưa. lâm thâm rút ra tử phấn, trực tiếp xem như trường thương sử dụng. nắm theo kiếm lan lá bên trên bay nhào tới hắc tinh tinh quét xuống một bên, tử phấn thẳng thắn thoải mái, mạnh mẽ quét ra một con đường. thiên tâm bên trong đại thiên sứ chi kiếm càng là tê sắc vô cùng, bị đại thiên sứ chi kiếm đụng phải, không phải đoạn cánh tay liền là gãy chân, cứng rắn tinh cơ chi thể giống như là đổ hũ. càng ngày càng nhiều hắc tinh tinh xông lại, thế nhưng cũng đỡ không nổi hai người tiến lên bộ pháp lâm thâm tay tử phấn trợn cứng rắn trơn mềm một hồi xem như trường thường sử dụng một hồi lại như trường tiên gào thét đánh hắc tinh tinh bảy quỷ khóc sói gào quét qua lực lượng liền có thể quét ngã một mảng lớn hắc tinh tinh những vật này đến cùng là từ lâu tới trước đó chúng ta tới thời điểm làm sao liền một đầu cũng không có thấy bây giờ lại giết thế nào cũng giết không hết thiên tâm nhìn xem trước mặt hắc tinh tinh bảy càng ngày càng nhiều không khỏi mắng đơn đả độc đấu thiên tâm không sợ này chút hắc tinh tinh có thể là hắc tinh tinh càng ngày càng nhiều liền coi như chúng nó đều không hoàn thủ đứng xếp hàng khiến cho hắn giết hắn cũng có kiệt lực thời điểm nếu không có khí lực đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc người chém giết, lâm thâm trên người giáp sát, thần bí chữ tượng hình lóe lên rực rỡ hào quang. có siêu cơ văn gia chỉ chiến đấu như vậy đối với hắn mà nói, trên lý luận có khả năng một mực tiếp tục kéo dài, chỉ cần không có phi thăng sinh vật này chút hắc tinh tinh ngăn không được chúng ta lao ra. lâm thâm một bên ở phía trước mở đường một bên lớn tiếng nói, thiên tâm thấy sông ở phía trước mở đường lâm thâm dĩ nhiên thẳng đến duy trì cường độ cao chiến đấu, lực lượng lại không chút nào gần sóng, ổn làm người giận sôi, chỉ có thể cắn răng đi theo lâm thâm tiếp tục về phía trước. đột nhiên, một tia chớp màu đen theo kiếm lan trong rừng chợt lóe lên, lâm thâm tay mắt lênh đênh lách mình tránh qua, tránh né cái kia đạo tia trước màu đen, tia trước màu đen cơ hồ là dán vào lâm thâm trên cổ giáp sát bay qua, phía sau thiên tâm liền không có nhanh như vậy động tác, cũng may hắn cũng phản ứng lại, trong tay đại thiên sứ chi kiếm chém về phía kia trước màu đen, chỉ nghe quang một tiếng tiếng vang, thiên tâm trong tay đại thiên sứ chi kiếm cơ hồ rời tay, thân thể không bị khống chế đảo bay lên, đâm vào nghiêng phía sau to lớn kiếm lan lá phía trên, thanh kiếm lan diệp đều đụng chặt đứt vài cái quọn. Ta đi, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, thật sự là nói cái gì tới cái gì. Thiên Tâm cố nén trong lồng ngực quay cuồng khí huyết đứng lên, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm quanh quần trên không trung hắc quang, đã thấy đó là một cái màu đen truy hình mệnh cơ. Lâm Thâm tầm mắt thì nhìn về phía ngay phía trước, nơi đó đang có một cái khổng lồ hắc tinh tinh, mở to tinh hồng con mắt nhìn hắn chằm chằm nhón. Chương 302, tái chiến phi thăng. Khổng lồ hắc tinh tinh thân cao vượt qua 10 mét, khí thế cực kỳ kinh khủng, chừng trong mắt đôi Lâm Thâm hai người gào thét, chú ý hình mệnh cơ cũng lần nữa van kích xuống dưới. Lâm Thâm tốc độ kém quá nhiều, không có cơ hội né tránh đại truy van kích, chỉ có thể đánh ra sóng trùng điệp tam liên chính diện nên kích đại truy. Thiên Tâm thấy thế chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp vỗ hai cánh sông lên thiên không, mong muốn Tử không trung chạy trốn. Hắc Tinh Tinh tốc độ cùng lực lượng, không phải bọn hắn có thể chống lại, mặc dù có 10 truyền đại thiên sứ chi kiếm nơi tay, Thiên Tâm cũng không cho là mình có thể đánh bại Hắc Tinh Tinh, dù sao hắn còn không có phi thăng, không phát huy ra đại thiên sứ chi kiếm chân chính uy năng. Lâm Thâm chính diện cùng Hắc Tinh Tinh mệnh cơ liều mạng, tại Thiên Tâm xem ra Lâm Thâm 89 phần 10 là chết chắc. Hắc Tinh Tinh là phi thăng cấp, lực lượng ban đầu liền cường hơn. Lại thêm mệnh của hắn cơ lại là một cái cự truy, này loại mệnh cơ có khả năng sinh ra lực phá hoại, so đao kiếm loại hình mệnh cơ đã có thể mạnh hơn nhiều, cơ biến giả lực lượng mạnh hơn, cũng rất khó cùng dạng này mệnh cơ chống lại. Hắn nhất định phải tại lâm thâm bị giết chết trước đó chạy đi, bằng không tiếp theo cái chết chính là hắn. Tại cự thần sơn bên trên bay lượn, mặc dù có khả năng sẽ dẫn tới mặt khác phi thăng sinh vật, thế nhưng hiện tại thiên tâm cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, bảo mệnh đệ nhất. Vâng anh. Tại hư khư cố chấp quyền xáo ra chỉ phía dưới, lâm thâm lướt sóng tam liên quyền đánh vào đại truy phía trên, vậy mà mạnh mẽ nắm đại truy bay ngược ra ngoài. Lâm Thâm bước chân nhanh chóng hướng về hướng khổng lồ Hắc Tinh Tinh, tại không sử dụng Tế Thiên còn sáng tinh hùng dưới, lực lượng của hắn còn chưa đủ để phá hủy mệnh cơ, chỉ có thể giết chết khổng lồ Hắc Tinh Tinh bản thể mới có thể đủ thực sự kết thúc chiến đấu. Chạy trốn tới trên bầu trời thiên tâm, thấy Lâm Thâm vậy mà một quyền nắm đại truy mệnh cơ đánh bay, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn theo đại truy mệnh cơ tốc độ cùng lực lượng phán đoán, khổng lồ Hắc Tinh Tinh khẳng định không phải nhất chuyển, có thể là ngũ chuyển trở lên phi thăng. Mệnh cơ lực lượng cùng tốc độ rất có thể đã phá trăm, có khả năng bùng nổ lực phá hủy cực cường. Lâm Thâm lại có thể chính diện cứng rắn đối đại truy anh kích, còn nắm đại truy cho đẩy lui, này liền có chút dọa người. Hắn một cái cơ biến giả, tại sao có thể có lực lượng mạnh như vậy? Thiên Tâm nghi hoặc không hiểu. Khổng Lồ Hắc Tinh Tinh thấy mình đại truy mệnh cơ lại bị đánh bay, lập tức nổi giận, hai quả đấm đánh lồng ngực của mình, trong miệng phát ra tiếng gầm trên không đại truy vậy mà nổi lên hồng quang, lần nữa đánh về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm lần nữa oanh ra lướt sóng tam liên quyền, mênh mông lực quyền cùng hiện ra hồng quang đại truy đụng vào nhau, sinh ra sóng xung kích, nắm phụ cận kiếm lan phiến lá chấn vỡ, phủ cận cơ biến Tinh Tinh cũng bị chấn ngã xuống đất la loạn. Lâm Thâm cũng bị cái kia kinh khủng sóng xung kích chấn lùi lại mấy bước, cũng không biết Khổng Lồ Tinh Tinh dùng kỹ năng gì, nhưng đại truy lực lượng lại tăng. Lâm thâm một quyền này không có chiếm được một chút lợi lộc, ngược lại bị áp chế. Theo khổng lồ tinh tinh bạo hống, đại truy từng cái cùng nện xuống tới. Lâm thâm chỉ có thể dùng lướt sóng quyền nên kích, cùng đại truy lần lượt chính diện cứng rắn, còn tốt quyền lực của hắn là doanh ra ngoài, cùng đại truy va chạm, kinh lực sẽ không phản chấn thân thể của hắn, bằng không nặng như vậy kích, chỉ sợ cánh tay đều muốn bị chấn phế đi. Lâm thâm chỉ có thể vui mừng khổng lồ hát tinh tinh tinh tinh hết sức trực, chỉ biết là từng truy một thỏa đáng phủ đầu đánh xuống tới Đội thành một cái xảo quyệt điểm phi thăng sinh vật, không phải như vậy chính diện đánh kích, mà là lợi dụng tốc độ công kích lâm thâm, lâm thâm chỉ sợ rất khó toàn bộ đỡ được, cục diện so hiện tại càng hỏng bét. Dù sao lâm thâm tốc độ so phi thăng cấp kém nhiều lắm, không giống lực lượng có rất nhiều giá trị. Thiên Tâm mong muốn từ không trung bay về phía lối ra, mắt thấy cũng nhanh muốn tới cửa ra, lại đột nhiên từ trên bầu trời lóe lên một đạo huyết ảnh. Thiên Tâm trong lòng giật mình, vội vàng vung ra đại thiên sứ chi kiếm chém về phía hảo ảnh. Chỉ nghe qua một tiếng, Thiên Tâm lập tức cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, cả người mang kiếm cùng một chỗ trên không trung quay cuồng lên. Thiên Tâm đỉnh đầu xuất hiện còn sáng trên thân cũng nổi lên thanh quang, cưỡng ép ổn định thân hình, tầm mắt lần nữa thoáng nhìn nào ảnh kia lăng không đánh tới, rõ ràng là một cái cổ quái mệnh cơ, cái kia mệnh cơ vững bức tựa như một khối gạch đá, gạch đá phía trên nhưng lại có kỳ dị phù văn, chán phóng quang thải, gạch đá lần nữa chân áp tới, thiên tâm vũ cánh lợi dụng thiên nhân tộc tiên thiên bay lượn ưu thế, cưỡng ép tránh qua, tránh né gạch đá chấn áp chi thế, vậy mà lại đưa tới một cái phi thăng sinh vật, thiên tâm âm thầm tiêu khổ không ngã, hắn liền cái kia phi thăng sinh vật ở nơi nào cũng không biết, người cũng đã bị gạch đá cướp lấy. So sánh lâm thâm, thiên tâm tình huống càng thêm hẩm bét hắn bay lượn kỹ xảo cùng tốc độ sắc thực so với bình thường cơ biến giảm mạnh, lại thêm kỹ năng gia trì cùng trong tay đại thiên sứ chi kiếm, cùng nhất chuyển phi thăng sinh vật chiến đấu, chưa hẳn không có giết ngược lại năng lực. Có thể là cái này phi thăng sinh vật căn bản cũng không lộ diện, hắn liền cái này phi thăng sinh vật hình dạng thế nào cũng không biết, chỉ có thể cùng gạch đá mệnh cơ chiến đấu, tiếp tục như vậy chỉ có thể bại không thể thắng, sớm muộn đều là muốn xong đời Mấy lần mong muốn thoát khỏi chiến đấu, phóng tới sơn quốc lối ra, đáng tiếc đều bị cái kia gạch đá mệnh cơ cho ngăn lại, căn bản không cho hắn cơ hội đảo cậu. Lâm Thâm cùng đại truy quyết đấu vẫn còn tiếp tục, tại đại truy cuồn bá huynh phía dưới, Lâm Thâm đồng dạng cũng tìm không thấy cơ hội vọt tới Khổng lồ Hắc Tinh Tinh bên người cận thân chiến đấu. Chẳng lẽ lại muốn sử dụng Tế thiên Quần Sáng? Lâm Thâm trong lòng có chút phiền muộn. Hiện tại Tế thiên Quần Sáng cũng là góp nhặt hơn 100 điểm đột tính, gần nhất gia tăng cũng không nhiều, hiện đang dùng cũng không biết lúc nào mới có thể lại góp nhặt dâng lên. Có thể không cần, Lâm Thâm hay là không muốn dùng. Có thể là khỏe mắt quét qua trên không tiên tâm, gặp hắn cũng bị một cái mệnh cơ của lấy, Lâm Thâm cũng cảm giác lần này thật phi Coi như hắn có thể sử dụng Tế Tiên Sáng giải quyết hết cái này Khổng lồ Đại Tinh Tinh. Phụ cận không biết còn có bao nhiêu cái phi thăng, bọn hắn mong muốn chạy đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bọn hắn là thế nào khai hoang? Nói cái gì nơi này hẳn không có phi thăng, này đều đi ra nhiều ít cái phi thăng. Lâm Thâm trong lòng bất đắc dĩ, còn Tốt Thiên Tâm tạm thời còn có thể đối phó, tại hắn thể lực tiêu hao nghiêm trọng trước đó, hẳn là còn không đến mức xảy ra chuyện. Lâm Thâm sợ chính là bọn hắn đánh nhau sẽ dẫn tới càng nhiều phi thăng sinh vật, xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Lâm Thâm đã chuẩn bị sử dụng Tế Thiên quần Sáng kết thúc chiến đấu, có thể đem khổng lồ hắc tinh tinh giải quyết đi hai người đối phó một cái phi thăng sinh vật hẳn là vẫn được xem cái kia gạch đá lực lượng cùng tốc độ hẳn là chẳng qua là nhất chuyển hàng thông thường không có cái này khổng lồ hắt tinh tinh lợi hại như vậy bằng không nó cũng sẽ không bị ủi như vậy cất giấu không ra chỉ lấy mệnh cơ chiến đấu đang ở lâm thâm mong muốn sử dụng tế thiên quân sáng thời điểm lại đột nhiên thấy vây ở phía xa hắt tinh tinh bày chuyển đến dối loạn tương mừng đại lượng hắt tinh tinh giống như thấy được vật gì đáng sợ mở dạng tranh nhau chen lần hướng hai bên tối lui rất nhanh liền nhường ra một con đường một thân ảnh theo bên kia đi tới lại một cái phi thăng lâm thâm thấy rõ ràng đó là cái gì vẻ mặt có chút khó coi thăm mắng những tin tình báo kia nhân viên đến cùng là thế nào thu thập tư liệu. Chương 303, hình người tạ. Cái kia sinh vật theo mặt đất bên trên đi tới, Lâm Thâm Sở Dĩ có thể nhìn ra hắn là phi thăng, đó là bởi vì cái này sinh vật xem xét liền không bình thường. Cái đồ chơi này đơn giản tựa như là một cái chiến sĩ cơ giáp, toàn thân đều là màu xanh đậm tinh giáp cấu thành, có 3-4m độ cao, giống như hình người trọng giáp giống như xe tăng. Lâm Thâm vừa mới thấy hắn thời điểm, liền đã chuẩn bị muốn liều mạng trốn. Hắn đoán chừng này chút phi thăng sinh vật sở dĩ tìm tới bọn hắn, lớn nhất khả năng liền là hắn trong ba lô những cái kia thuộc tính trái cây. Chỉ cần nắm ba lô hết ra Đại khái suất là có thể dẫn tới những cái kia phi thăng sinh vật đến kết đoạn, hắn cùng thiên tâm là có thể thừa cơ chạy trốn. Đồ vật không có, dù sao cũng so mất mạng mạnh đi. Có thể là làm cái kia hình người giống như xe tăng phi thăng sinh vật đi tới về sau, Lâm Thâm lại tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì hắn thấy cái kia nhân hình tạ từ phía sau lưng kéo ra một vũ khí, món đồ kia thấy thế nào đều giống như loại cực lớn không mang theo cố định khung gạt lệnh xuống máy. Lâm Thâm đang lo tốc độ không tăng lên được nữa đâu, đột nhiên tới như thế một cái phi thăng sinh vật, nếu như vũ khí của hắn cũng có thể xem như súng, cái kia Lâm Thâm liền thật không cần sợ hãi. Lâm Thâm còn đang tính toán thời điểm Hình người tạ đã sốc hắn lên gắt lĩnh, đối trên bầu trời đại truy mệnh cơ liền trực tiếp khai hỏa, bộc lên ánh sáng màu lam gắt lĩnh. Lâm Thâm xem lần ngơ. gắt lĩnh họng súng không ngừng bắn ra ánh sáng màu lam, từng đạo ánh sáng màu lam phóng lên tận trời, không ngừng mà đánh vào đại truy mệnh cơ phía trên. Đại truy mệnh cơ bị oanh bên trong về sau, truy thân phía trên vậy mà xuất hiện băng xương dấu vết. Theo ánh sáng màu lam oanh trúng số lần càng ngày càng nhiều, trên thân truy băng xương cũng càng ngày càng nhiều, sau một lát, đại truy kia mệnh cơ vậy mà trực tiếp bị oanh nổ tung ra, thành vô số mảnh vỡ từ trên bầu trời rơi xuống. Không Lô Hắc Tinh Tinh vừa sợ vừa giận, mệnh cơ bị hủy nó há mồm phun ra máu tươi, khí thế trên người lập tức biến nhảy vãi suy sụp, quay người liền muốn chạy trốn. đáng tiếc còn không có đợi nó chạy trốn đâu, gạt lình hỏa lực liền đã che chùm lên trên người của nó, căn bản không cho nó cơ hội đào tẩu. trong nháy mắt khổng lồ Hắc Tinh Tinh thân thể liền bị cái kia mang theo đóng băng lực lượng ánh sáng màu lam đạn loang thành đầy đất đóng băng vối. Hắc Tinh Tinh bảy hoảng sợ bốn phía chạy trốn, lập tức chạy sạch xanh xanh. Lâm Thâm xem trận mắt ốm ốm, đây cũng quá máy liệt, ngũ chuyển trở lên phi thăng, trực tiếp liền mệnh cơ đều cùng một chỗ hóa bạo, hơn nữa còn mang theo đóng băng lực lượng, chỉ cần trúng đạn, liền chạy cơ hội đều không có. hình người tạ thay đổi họng súng lại muốn oanh kích trên trời gạch đá mệnh cơ. Cái kia gạch đá mệnh cơ chủ nhân lại rất giàu hạn, không đợi ánh sáng màu lam đập tới đâu, liền đã quay đầu bay về phía xa xa kiếm lan trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tâm cũng nhìn thấy cái kia làm người khiếp sợ hỏa lực, không dám chạy trốn, hắn cũng biết tại như thế hỏa lực dưới, hắn căn bản là chạy không thoát. Hắn bay lại nhanh, cũng không có hình người tạ ánh sáng màu lam đạt nhanh. Thiên Tâm từ không trung rơi xuống, đi tới Lâm Thâm bên người, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương nghi ngờ trong lòng. Theo lý thuyết, hình người tạm mục tiêu hẳn là bọn hắn mới đúng, cái tên này sau khi đến vậy mà trước hết giết khủng lồ hát tinh tinh, lại đuổi đi một cái khác phi thăng sinh vật, mãi cho tới bây giờ, hình người giống như xe tăng sinh vật, còn không có xuống tay với bọn họ. đoán chừng hắn là vì trên người chúng ta những cái kia thuộc tính trái cây tới, hắn muốn liền cho hắn đi. Thiên Tâm nói với Lâm Thâm, Lâm Thâm cũng đang do dự, muốn hay không nằm chính mình trong túi đeo lưng thuộc tính trái cây cho hắn. Trên lý luận tới nói, hắn thật đúng là không sợ cái này hình người ta, hắn xạ tốc lại nhanh, hỏa lực mạnh nữa, Lâm Thâm cũng không sợ hãi, liền sợ hắn còn có cái gì khác thủ đoạn. đang suy tư thời điểm, hình người ta lại đối bọn hắn làm một thủ thế, tay tia thế ý tứ rất dễ dàng hiểu hẳn là để bọn hắn cùng hắn đi ý tứ hình người tạm một bên quay người hướng hắn tới lúc đường đi một vừa đưa tay ra hiệu bọn hắn bắt kịp hắn có ý tứ gì để cho chúng ta cùng hắn đi thiên tâm hơi bật ra sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía lâm thâm xem ra là ý tứ này lâm thâm gật đầu nói muốn hay không đi thiên tâm nhíu mày nói ra hắn không muốn đi có thể là không đi món đồ kia đối bọn hắn khai hỏa hắn cũng không chịu nổi không đi sợ là không được lâm thâm tầm mắt hướng về bốn phía kiếm lan trong rừng quét tới thiên tâm cũng theo bản năng nhìn sang loáng thoáng có khả năng thấy một chút thân ảnh ẩn tại kiếm lan trong rừng đều là phi thăng cấp, Thiên Tâm sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết cái kia là đối phương cố ý để bọn hắn phát hiện, liền là đang cảnh cáo bọn hắn đừng nghĩ đến chạy trốn. "Hẳn là đi." Lâm Thâm thở dài nói, "Những cái kia làm tình báo thật đáng chết." Thiên Tâm thấp giọng mắng, "Đi thôi, người ta đã đã đợi không kịp." Lâm Thâm suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là không muốn trở mặt tốt. Đối phương thực lực như vậy, nghĩ muốn giết bọn hắn mà nói, vừa rồi hẳn là liền độc thủ, không cần thiết phiền toái như vậy. Cùng hắn mạo hiểm độc thủ, còn không bằng đi nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm gì. Thiên Tâm rõ ràng cũng là ý tưởng giống nhau, hai người cùng một chỗ đi theo hình người ta. Hình người tạ mang theo hai người tại kiếm lan bụi bên trong xuyên qua, đã đi chưa bao lâu, đã đến một cái tự nhiên hang động trước. Hình người tạ tại hang động trước lần nữa ra hiệu bọn hắn bắt kịp, sau đó liền đi vào trong huyệt động. Lâm Thâm cùng Thiên Tâm liếc mắt nhìn nhau, vẫn là quyết định trước vào xem tình huống. Hai người tiến vào hang động về sau, phát hiện trên vách động mọc ra rất nhiều tinh thể hoa cỏ. Tại tia sáng chiếu xạ tác dụng dưới, chỉnh cái huyệt động đủ mọi màu sắc như là màu ảo. Hình người tạ ở phía trước dẫn đường, trong động bảy lần quát tám lần rẽ, không bao lâu liền đi tới một cái to lớn dưới mặt đất động đá. Chỉ bất quá cái này, dưới mặt đất động đá bên trong không có thành lũ, khắp nơi đều là màu sắc rực rỡ tinh thể thực vật. Hình người tạ tại một chỗ ngừng lại, quay người đối mặt với Lâm Thâm cùng Thiên Tâm, đứng ở nơi đó bất động. Lâm Thâm cùng Thiên Tâm tầm mắt dò xét bốn phía, bất ngờ phát hiện tại hình người ta bên cạnh, lại có một cái thân thể máu thịt sinh vật. Cái kia sinh vật thân thể bị màu sắc rực rỡ tinh thể dây leo quấn quanh lấy, tinh thể dây leo liền tựa như là trên người hắn xương vào ngoài, chống đỡ lấy thân thể của hắn. Khiến người ta cảm thấy kinh khủng chính là, có chút dây leo cảnh vậy mà tiến triển huyết nhục của hắn bên trong. Thái các người, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Tâm đánh giá người kia láo hồ đầu nói ra, trong lòng của hắn tương đương chấn kinh, không nghĩ tới hình người tạ hẳn là một cái thái cách người sủng vật. Lớn vòng tinh lúc nào tiến đến nhân vật như vậy, làm sao Thiên Tầm bên kia không hề có một chút tin tức nào thu đến? Lâm thâm trong lòng cũng đồng dạng nghi hoặc, hắn mặc dù không biết này là chủng tộc gì người, thế nhưng vô luận chủng tộc gì người, tựa hồ cũng không nên xuất hiện ở đây. Khai Hoang trong quân đoàn có đa chủng tộc người, có cái gì thái cách tộc người cũng rất bình thường. Có thể là cái này thái cách người, rõ ràng không phải gần nhất mới xuất hiện ở nơi này. Trên người hắn những cái kia dây leo, cũng không phải một ngày hai ngày có thể lớn thành như thế. Càng Quỷ dị chính là, cái tiêu nhân hình giống như xe tăng phi thăng sinh vật, cũng không phải thật sự là sùng vật, mà là hoang dại phi thăng sinh vật, nó làm sao lại nghe từ nơi này thái cách người mệnh lệnh làm việc đây này. Chương 304, Mà sư yêu cốt. Thiên nhân tộc tiểu tử, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta có nhiều thời gian có khả năng thật tốt tâm sự. Hổ đầu nhân nhìn Thiên Tâm liếc mắt, tâm mắt lại chuyển nói với Lâm Thâm, tiểu tử, ngươi là chủng tộc gì? Nhân tộc. Lâm Thâm hồi đáp. Hổ đầu nhân nghe Lâm Thâm báo lên chủng tộc tên, rõ ràng hơi ngẩn ra, tự lẩm bẩm, nhân tộc, đến là có chút kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Lâm Thâm nhịn không được hỏi. Dĩ nhiên kỳ quái, trong vũ trụ này chủ tộc ta đã thấy không dưới mười vạn loại, thế nhưng giống ngươi kỳ quái như thế, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hổ Đầu Nhân nói ra, ta không có cảm giác mình có cái gì kỳ quái. Lâm Thâm cảm thấy Hổ Đầu Nhân lời có chút không hiểu thấu. Hổ Đầu Nhân đánh giá Lâm Thâm nói ra, nhân tộc nhiều người sao? Có phải hay không đều dài hơn ngươi cái dạng này? Cũng có vài tỷ, không tính rất ít đi, lớn lên đại khái đều cùng ta không sai biệt lắm, này chỗ nào kỳ quái? Lâm Thâm hỏi lần nữa, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy các ngươi nhân tộc trên thân ít một chút đồ vật? Hổ Đầu Nhân nói ra, thiếu đi cái gì? Lâm Thâm cúi đầu nhìn một chút trên người mình, không có cảm thấy ít cái gì. Nói như thế nào đây? Hổ Đầu nhân túi đầu suy tư một lát, sau đó mới nói nói, nói như vậy, cái này Thiên Nhân tộc tiểu tử trên lưng hắn có Thiên Nhân chi dự. Chúng ta Thái Cách tộc người mọc ra hổ đầu. Trong vũ trụ rất nhiều chủng tộc đều có riêng phần mình đặc điểm. Thế nhưng liền ngươi tướng mạo như vậy đến xem, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Trên người ngươi hết thề đặc thù, tại chủng tộc khác trên thân đều có thể thấy, không có ngươi cái chủng tộc này đặc hữu đặc thủ. Lâm Thâm hơi nhảm ra, hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. Bất quá cẩn thận nhớ lại một thoáng còn giống như thật sự là cái dạng này, hắn biết đến vũ trụ trùng tộc, mặc dù lớn lên đều cùng nhân loại tương tự, thế nhưng đều có chính bọn hắn đặc hữu thân thể đặc thù, nhân tộc giống như xác thực không có gì đặc hữu thân thể đặc thù. ngươi tìm chúng ta tới, chính là vì nghiên cứu cái này. Thiên Tâm xen vào nói nói, chẳng qua là thuận miệng nói thôi. Hổ Đầu Nhân cười một cái nói, tìm các ngươi tới, là có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi, mà khác còn có một việc mong muốn van các ngươi, ngài xưng hô như thế nào? Thiên Tâm không hỏi là chuyện gì, ngược lại hỏi thăm cái này Hổ Đầu Nhân lai lịch. Tại nơi này thời gian quá lâu, thời gian rất lâu chưa từng dùng qua tên thứ này cũng đã gần muốn không nhớ gì cả, để cho ta ngẫm lại. Hổ Đầu Nhân nhắm mắt lại, giống như là đang cực lực suy tư điều gì một dạng. Lâm Thâm cùng Thiên Tâm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lớn vòng tinh theo bị phát hiện đến bây giờ, cũng bất quá chỉ là vài chục năm. Nghe này Hổ Đầu Nhân ngựa khí, hắn giống như tại đây bên trong chờ đợi thời gian rất lâu giống như, này cũng có chút cổ quái, kém chút quên đi. tên Ta là yêu cốt. Hổ Đầu Nhân cuối cùng nhớ ra hắn tên của mình, Ma Sư yêu cốt. Thiên Tâm nghe được tên Hổ Đầu Nhân, tựa hồ là giật nảy cả mình, có chút không dám tin tưởng đánh giá Hổ Đầu Nhân nói ra, ngươi thật sự là Ma Sư yêu cốt xem ra ta yêu cốt tên còn không có bị vũ trụ quên yêu cốt hình như có chút đắc ý tiếp tục nói ma sư hai chữ là người ngoài đối ta hiểu lầm ta chẳng qua là thái cách tộc đế sư mà thôi vậy mà thật chính là ngươi thiên tâm càng ngày càng kinh ngạc hắn hết sức nổi danh sao lâm thâm nhịn không được hỏi Nào chỉ là nổi danh ma sư yêu cốt thái cách tộc đế vương chi sư thái cách tộc có thể xông lên vũ trụ bảng xếp hạng 10 vị trí đầu vị trí ma sư yêu cốt cư công chí vĩ thiên tâm trầm ngâm nói yêu cốt nghe lại cười ha hả cái gì cư công chí vĩ Thiên nhân tộc tiểu tử, ngươi không cần tận lực điểm tô cho đẹp, những dị tộc kia sở dĩ lên cho ta một cái ma xương ngoại hiệu, cũng là bởi vì ta là đế sư thời điểm, đã từng chủ hoạch diệt tuyệt không ít vũ trụ chủng tộc. Lâm thâm nghe lệnh cả tim, chủng tộc diệt sạch, cái kia cũng không phải bình thường người có thể làm ra sự tình. Nên như thế nào tâm oan thủ là người, mới có thể đủ hạ quyết tâm, nắm một chủng tộc triệt để gạt bỏ diệt sạch. Hắn cùng tiên tâm gặp gỡ một người như vậy, chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Yêu cốt tự hồ cũng không có giải thích gì tứ, lại nói, hiện tại trưởng khống siêu sao chính là thiên nhân tộc sao? Không sai. Thiên tâm vô pháp xác định người này đến cùng phải hay không ma sư yêu cốt, nhưng cũng không dám đắc tội hắn. Chỉ bằng bên cạnh hắn cái kia nhân hình tạ, cũng không phải là hắn cùng lâm thâm có thể đối phó. Yêu cốt chầm ngâm lại hỏi, các người thiên nhân tộc trưởng không lớn vòng tinh thời gian dài bao lâu? 17-18 năm đi. Thiên tâm thành thật trả lời, này cũng không phải cái gì cơ mật, không cần thiết giấu diếm. Chỉ có 17-18 năm sau. Cái kia tại các ngươi trước đó, là ai nắm trong tay lớn vòng tinh? Yêu cốt tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó lại hỏi. Thông hướng lớn vòng tình truyền thống trang bị là chúng ta thiên nhân tộc tại 17, 18 năm trước phát hiện, trước đó cũng không có người trưởng khống siêu sao. Thiên Tâm đáp: 17, 18 năm. Không ai. Yêu Cốt tựa hồ vô cùng kinh ngạc, thậm chí có chút không thể tiếp nhận, cao mày tự lẩm bẩm: Ngươi tại đây bên trong bao lâu? Lâm Thâm trong lòng tò mò, mở miệng hỏi một câu: Không có nhớ lúc công cụ, nhớ không rõ thời gian, mấy trăm vũ trụ năm hẳn là có a. Yêu Cốt thuận miệng đáp một câu. Đáp án này nhường Lâm Thâm cùng Thiên Tâm đều là giật nảy cả mình, nếu như Yêu Cốt không có nói sai, cái kia tại mấy trăm năm trước, thái cách tộc người liền phát hiện lớn vòng tinh có thể là vì cái gì mấy trăm năm Thái Cách Tộc cũng không đến khai phá lớn vòng tinh, mãi đến Thiên Nhân phát hiện lớn vòng tinh mới đến nơi đây khai phá đâu. yêu cốt tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, không tiếp tục xoắn xoít vấn đề này, tiếp tục hỏi hiện tại Thái Cách Tộc tại trong vũ trụ xếp hàng thứ mấy? đệ tứ. Thiên Tâm trả lời. yêu cốt tựa hồ càng thêm nghi ngờ, lại hỏi trí cao tộc đâu? đệ nhất. Thiên Tâm hiện tại có chút tiếc tưởng yêu cốt tại đây bên trong đã mấy trăm năm, bằng không hắn làm sao lại không biết hiện tại vũ trụ đệ nhất chủng tộc liền là trí cao tộc đây. Chí cao tộc theo vũ trụ bài danh 100 vị trí đầu, đến vũ trụ xếp hàng thứ nhất, chỉ dùng ngắn ngủi 300 năm không đến thời gian. Nay tại trong vũ trụ cũng xem như một cái kỳ tích, bất quá bởi vì chí cao tộc nhân số tương đối ít, mà lại không tiếp thụ dị tộc phụ thuộc, cho nên chí cao tộc cũng không có người chỉ thiên vẽ giới trở thành giới vương. Cũng bởi vì chí cao tộc tồn tại, gần nhất mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện chân chính giới vương. Có chút tự xưng là giới vương người, mặc dù thực lực cùng thế lực đều đã từng cơ hồ có 102 vũ trụ, thế nhưng không có chinh phục qua chí cao tộc, làm sao có thể tính là chân chính giới vương đây? Chí cao tộc đệ nhất. Cái này sao có thể Yêu cốt giống như là nghe được nói mơ giữa ban ngày, không khỏi chừng to mắt. Đúng là thứ nhất, không chỉ là chiến lược thứ nhất, liền trình độ tiến hóa đều đã vượt xa chủng tộc khác, trí cao tộc hơn 20 năm trước, liền đã đản sinh ra vị thứ nhất trời sinh miết bản người, Đế Ách Tư Tên, trong vũ trụ không ai không biết không người không hay. Thiên nhân nói ra. Chương 305, tận tàng thủ tính. Đế Ách Tư. Trời sinh miết bản người. Yêu cốt ánh mắt có chút phức tạp, rất lâu mới nói nói, ta có một việc mong muốn van các ngươi, cũng sẽ không để các ngươi trắng làm không công, giúp ta hoàn thành chuyện này, Này 10 chuyển băng giáp sẽ rách người, liền tặng cho các ngươi làm sủng vật. Mười chuyển phi thăng sủng vật. Lâm Thâm cùng Thiên Tâm đều có chút giật mình. Bọn hắn biết cái này hình người giống như xe tăng ra hỏa rất mạnh, không nghĩ tới lại có 10 chuyển mạnh như vậy. Các hạ cho ra thủ lao cao như vậy, không biết là chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ. Lâm Thâm không tin có bữa trưa miễn phí. Chuyện này không khó, các ngươi chỉ cần giúp ta mang cái tin đi trí cao tộc tìm một người, sau đó đem hắn hồi phục mang về cho ta là đủ. Yêu Cốt dừng một chút còn nói thêm, vô luận hắn hồi phục là cái gì, băng giáp xé rách người đều là của các ngươi. Dứt lời, yêu cốt trên người dây leo vậy mà chuyển động theo trên người hắn quyển ra hai dạng đồ vật, phân biệt đưa đến lâm thâm cùng thiên tâm trước mặt. Đây là cho các ngươi tiền đặc cọc. yêu cốt nói ra, lâm thâm quan sát tỉ mỉ, thấy dây leo đưa đến trước mặt mình đồ vật, rõ ràng là một khỏa lớn chừng quả đấm phi thăng trứng. thiên tâm bên kia đồng dạng cũng là một khỏa phi thăng trứng, hai người phi thăng trứng thoạt nhìn có chút không giống nhau lắm. này hai khỏa đều là biến dị phi thăng trứng, các ngươi về sau hẳn là cần dùng đến. yêu cốt dừng một chút còn nói thêm, các ngươi hái đi những cái tiên ngũ hành thụ vương trái cây, tốt nhất chờ sau khi phi thăng lại dùng ăn, chúng nó so với bình thường ngũ hành trái cây công hiệu yêu thắng. Đối với phi thăng giảm một dạng có hiệu quả. Trong cốc rất nhiều phi thăng sinh vật, đều đối ngũ hành thụ vương trái cây nhìn chằm chằm, chẳng qua là không có năng lực hái thôi. Chờ các ngươi đi ra thời điểm, ta nhường băng giáp xé rách người đưa các ngươi ra ngoài. Lâm Thâm hơi ngẩn ra, lúc này mới nghĩ đến, nguyên lai like những cái kia từ một nơi bí mật gần đó nhòm ngó bọn hắn phi thăng sinh vật, cũng không là yêu cốt phái đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nắm biến dị phi thăng chứng nhận lấy. Ngươi muốn chúng ta tìm trí cao tộc người nào, đưa cái gì tin? Thiên Tâm hỏi. Để cho ta ngẫm lại người kia kêu, kêu cái gì người đến. Ân. Tên của hắn phải gọi Lâu Nhiên. Các ngươi chỉ cần hỏi hắn một câu, Cùng ta yêu cốt ước định còn tính hay không? Vô luận hắn trả lời thế nào, các ngươi đều không cần nói thêm cái gì, nắm câu trả lời của hắn mang về cho ta là có thể. Yêu cốt nói ra. Mặc dù muốn đi trí cao tộc có chút phiền phức, bất quá ta tại trí cao tộc vẫn có chút nhân mạch, hẳn là không có vấn đề gì. Thiên Tâm nói ra. Như thế rất tốt, ta nhường băng giáp xé rách người đưa các ngươi rời đi. Yêu cốt ngoài dự liệu sảng khoái, không nói gì nữa, trực tiếp nhường băng giáp xé rách người đưa bọn hắn rời đi. Lâm Thâm cùng Thiên Tâm đều hơi nghi hoặc một chút, vị này trong truyền thuyết ma sư Yêu Cốt, làm sao sẽ tốt như thế nói chuyện đâu? Chẳng lẽ hắn liền không sợ Lâm Thâm cùng Thiên Tâm cầm đồ vật một đi không trở lại sao? Nguyên bản Lâm Thâm cùng Thiên Tâm còn lo lắng yêu cốt có thủ đoạn gì trở lấy bọn hắn, có thể là băng giáp xé rách người vậy mà thật đem bọn hắn đưa đến sơn cốc lối ra, sau đó liền tự mình trở về, cũng không có cái gì thủ đoạn. Hai người rời đi sơn cốc, đường cũ theo cự thần sơn trên dưới đi, bọn hắn đến trụ sở thời điểm, thời gian còn rất sớm, tây môn kiếm khách bọn hắn đều vẫn chưa về. Thiên Tâm không tiện tại đây bên trong hỏi thăm bọn họ vì cái gì ra tới sớm như vậy, mở ra máy phi hành mang theo bọn hắn rời đi trụ sở về sau, Thiên Tâm mới hỏi, các ngươi làm sao sớm như vậy liền ra tới rồi? Lâm Thâm cùng Thiên Tâm nắm trong sơn cốc chuyện phát sinh cùng Thiên Tầm nói một lần. Thiên Tầm sau khi nghe xong cũng hơi kinh ngạc, lớn vòng tinh cũng chỉ có chúng ta Thiên Nhân tộc phát hiện một đài truyền thống trang bị, không nghe nói tộc khác có đồng dạng truyền thống trang bị. Có thể là nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ quả thật bị khốn ở nơi đó thời gian rất lâu. Thiên Tâm nói ra, việc này quả thật có chút cổ quái, hắn nói để cho các ngươi tìm cái kia trí cao tộc nhân gọi lâu niên. Thiên Tầm trầm ngâm nói, ta cũng chưa nghe nói qua trí cao tộc có lâu niên một người như vậy, các ngươi tạm thời đừng đi trí cao tộc chờ ta trước hỏi thăm một chút lại nói. Lâm Thâm Nguyên vốn cũng không có dự định đi cái gì trí cao tộc, cho nên hắn cũng không thèm để ý chuyện này. Coi như hắn muốn đi, hắn cũng không biết nên làm sao đi trí cao tộc, mà lại tại trí cao tộc cũng không có nhân mạch, đi đoán chừng cũng không gặp được người. Mười truyền băng giáp xé rách người tuy tốt, Lâm Thâm lại không có năng lực đi lấy, thiên tâm đến là còn có thể, thế nhưng hắn có dám hay không lại đi thấy ma sư yêu cốt, đó chính là hắn chính mình vấn đề. Lâm Thâm thu hoạch ngũ hành thụ vương trái cây, phân ra một nửa cho Thiên Tầm, bản tới đây chính là Thiên Tầm cho cơ hội, không chia cho nàng cũng không thể nào nói nổi. Huống hồ Lâm Thâm còn muốn trên người nàng hỏa chủng, dù sao cũng phải có chút biểu thị đi. Lâm Thâm chính mình còn thừa lại 49 viên ngũ hành thụ vương trái cây, chính hắn cũng dùng không hết, một khỏa là đủ. Trở lại thiên đường đảo, Lâm Thâm tìm đại tỷ Hàn Huyên trò chuyện, cho nàng lưu lại một khỏa bình thường ngũ hành quả cùng mấy khỏa ngũ hành thụ vương trái cây, phân biệt có khả năng tại cơ biến cấp cùng phi thăng cấp sử dụng. Lâm Thâm trên người bình thường ngũ hành quả rất ít, ngược lại là ngũ hành thụ vương trái cây rất nhiều, cho nên bình thường ngũ hành quả không có cách nào cho thêm. Trở lại gian phòng của mình, Lâm Thâm ăn một khỏa bình thường ngũ hành trái cây, tiến hóa luận lập tức liền điên cuồng vận chuyển. căn cứ trước đó tình báo, mỗi người chỉ có lần thứ nhất ăn ngũ hành trái cây mới có hiệu. Ngũ hành trái cây có khả năng gia tăng bốn loại thuộc tính bên trong tùy ý một loại, bất quá chỉ có thể gia tăng một loại thuộc tính. Đến mức gia tăng loại nào thuộc tính, giống như cũng là ngẫu nhiên, lại hoặc là có cái gì quy luật, thế nhưng hiện tại còn chưa phát hiện. Lâm Thâm hy vọng chính mình gia tăng thuộc tính là tốc độ, tốc độ rất nhanh coi như đánh không lại cũng có thể làm mệnh. Bất quá chỉ tăng thêm một chút tốc độ, đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải rất lớn, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Cho nên có thể đủ tăng tăng tốc độ tốt nhất, gia tăng cái khác thuộc tính cũng có thể tiếp nhận. Chờ đến tiến hóa luận ngừng vận chuyển về sau, Lâm Thâm lại đi xem thuộc tính của mình. Ngạc nhiên phát hiện hắn thuộc tính cũng không có gì thay đổi. Kỳ quái, làm sao lại không có biến hóa đâu? Là bởi vì ta thuộc tính nguyên bản là toàn mãn sao? Nay cũng không đúng à, Thiên Tầm nói qua, này chút trái cây trô thêm thuộc tính là có thể đột phá thuộc tính hạn mức cao nhất. Lâm Thâm cảm thấy vấn đề này hẳn không có đơn giản như vậy. Tiến hóa luận đã tạo nên tác dụng, nói rõ trái cây khẳng định là hữu hiệu, hiệu, có thể là xung quanh hắn thuộc tính xác thực lại không có gì thay đổi. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề đâu? Chẳng lẽ nói ngũ hành trái cây ngẫu nhiên gia tăng thuộc tính, cũng không là lực lượng, tốc độ, độ cứng cùng tính bền dẻo, mà là giống sức chịu đựng dạng này ẩn tàng thuộc tính? Lâm Thâm cảm thấy ngũ hành trái cây khẳng định là tăng cường một loại nào đó thuộc tính, chẳng qua là loại kia thuộc tính không nhìn thấy mà thôi. Lâm Thâm cũng không chút nào để ý, ngược lại chỉ cần hữu hiệu quả là được, chờ sau khi phi thăng, lại ăn một quả ngũ hành thụ vương trái cây nhìn một chút hiệu quả. Nghỉ ngơi trong chốc lát chờ đêm tối buông xuống về sau, Lâm Thâm lần nữa sử dụng người máy biểu truyền đưa đến núi Hình Vọng Cung tinh cầu, tiếp tục săn giết siêu nguyên long, tăng cường tử phấn linh hồn thu hoạch kỹ năng. Chương 306: Đại hồng lưu kỵ sĩ số số. Linh hồn thu hoạch siêu nguyên dực long lực uy hiếp đã đạt đến 17100, siêu nguyên tam giác long là 15100. Còn có siêu nguyên tấn mãnh long 3100. Lâm Thâm lần nữa dẫn ra một đầu siêu nguyên rực long, đang chuẩn bị giết chết nó thời điểm, cái kia siêu nguyên rực long vậy mà chủ động phun ra sủng vật chìa khóa. Linh hồn thu hoạch hiệu quả không tệ à, này đều đã có thể cho siêu nguyên rực long chủ động nhận chủ. Lâm Thâm trong lòng vui vẻ. Tiếp nhận siêu nguyên rực long sủng vật chìa khóa về sau, siêu nguyên rực long trực tiếp biến thành sủng vật bao con nhộng rơi vào Lâm Thâm trong tay. Đáng tiếp kích hoạt phi thăng sinh vật cần muốn phi thăng cấp lực lượng, Lâm Thâm hiện tại còn không thể kích hoạt nó. Lâm Thâm tiếp tục tìm kiếm siêu nguyên long san huyết, lấy được linh cơ đều trước chôn ở trên cái tinh cầu này sau khi phi thăng là có thể dùng này chút linh cơ cường hóa mạng của mình cơ lâm thâm tại săn giết siêu nguyên long thời điểm giới vương tinh phía trên cũng phát sinh một kiện đại sự tất cả giới vương tháp phía trên đều sáng lên trăm ngày đến lượt đồng thời xuất hiện tin tức giới vương tháp bài danh chiến đem tại trăm ngày sau kết thúc hiện tại giới vương tháp xếp hạng thứ nhất y nguyên vẫn là đại hồng lưu kỵ sĩ trước mắt vẫn chưa có người nào thành tích có thể vượt qua hắn mọi người đang đang nghị luận giới vương tháp cuối cùng ban thưởng lại là cái gì thời điểm có người phát hiện thanh long thị giác bên trong xuất hiện lần nữa thanh giả a tả thanh long lại đi khiêu chiến thanh giả a lần trước nhiều người như vậy đều không được, hiện tại liền hắn tự mình đi, làm sao có thể thắng nha? Nói không chừng hắn thật đã luyện thành đại hồng nhưu kỵ sĩ cho thân pháp của hắn. Nam mơ đi. Mọi người nhìn xem Tạ Thanh Long hướng đi thanh giả, thanh giả thấy Tạ Thanh Long, trực tiếp theo vật cưỡi bên trên xuống tới, nhìn chăm chăm hắn lạnh lùng nói, dụng khí của ngươi khiến người khâm phục, thế nhưng nếu như lại tiếp tục dây dưa tiếp, ta cũng chỉ có thể lấy đi tính mạng của ngươi. Ta lần này đến, nếu như không thể thắng, liền không có tính toán sống sót trở về. Tạ Thanh Long lạnh nói, đã ngươi đã có tử vong giác ngộ, vậy thì tới đi. Thanh giả không nói nhàn nữa thân như như cuồng phong phóng tới Tạ Thanh Long, đồng thời đấm ra một quyền. Quyền lực của hắn kinh người, mang theo khí kình như bài sơn đảo hải. Tạ Thanh Long không lùi mà tiến tới, một bước nghiêng đạp mà ra, trong tay đao cũng thuận thế bổ ra ngoài. Rất nhiều người đều coi là Tạ Thanh Long chẳng mấy chốc sẽ thua trận, có thể là Tạ Thanh Long lại ngoài ý liệu cùng Thanh giả chiến tương xứng, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Mọi người phát hiện, Tạ Thanh Long thân pháp giống như sát thực không đồng dạng, Thanh giả thế công như là giống như cuồng phong bạo vũ, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có có thể đụng phải Tạ Thanh Long thân thể. Tạ Thanh Long giống như đi bộ nhàn nhã, cùng Thanh giả không ngừng mà đối công không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí mơ hồ còn có chiếm thượng phong ý tứ. Ta đi, Đại Hồng Nưu kỵ sĩ cho thân pháp của hắn, không phải là thật ta. Người quan chiến đều tròn váng. Trước kia Tả Thanh Long cùng nhiều người như vậy hợp lại, cũng có có thể áp chế Thanh giả, bây giờ lại chẳng qua là một người một đao, liền chế trụ Thanh giả, tất cả mọi người cho rằng là Đại Hồng Nưu kỵ sĩ cho thân pháp của hắn có tác dụng. Kỳ thật bọn hắn chỉ muốn đúng phân nữa, Lâm Thâm cho Tả Thanh Long thân pháp tuy trọng yếu, thế nhưng Tả Thanh Long bản thân thực lực cũng phi thường trọng yếu. Bản thân hắn liền có được cùng Thanh giả chống lại thực lực, lại dùng đao pháp phá hết Thanh giả điệp lăng kính mới có thể đủ đi đến hiệu quả như vậy. Thanh giả cảm giác rất khó chịu, Tả Thanh Long mỗi một đao tựa như đều tại quyền pháp của hắn khớp nối chỗ, khiến cho hắn khó mà hình thành điệp lăng kính. Hắn mong muốn dùng năm đấm thủ tiêu Tả Thanh Long, tuy nhiên lại thủy chung không đụng tới Tả Thanh Long thân thể, liền đao của hắn đều không đụng tới. Tả Thanh Long phảng phất biến thành của hắn cái bóng, hắn tiến vào Tả Thanh Long liền tiến vào, hắn lui, Tả Thanh Long liền lui, nhường thanh giả khó chịu cơ hội liền muốn phát điên. Thanh giả một tiếng bạo hống, đỉnh đầu sừng châu bùng nổ hào quang, tốc độ cùng lực lượng lập tức tăng nhiều. Cơ hội là tại đồng thời Tạ Thanh Long giáp sát phía trên, cũng xuất hiện một cái màu xanh Long Văn. Theo cái kia Long Văn hiện hiện, Tạ Thanh Long lực lượng cùng tốc độ cũng bắt đầu tăng lên. Hai người điên cuồng chiến đấu, điên cuồng khí kình nhất lên đầy trời bối đất. Trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, tựa như thiên hôn địa ám. Không thể thua. ta Tuyệt không thể thua. Ta muốn đi vào huyết thống cha tự. Ta không thể để cho ta hậu đại tiếp tục trở thành tầng dưới chốt mặc người trả đạm. Thanh giả hai mắt xích hồng, quyền pháp càng ngày càng cuồng bạo. Tạ Thanh Long ánh mắt thanh lãnh, hoàn toàn buông xuống dùng đại não suy nghĩ mặc cho thân thể tự nhiên làm ra phản ứng. người quan chiến, không tự chủ được nín thở nhìn xem cái kia đầy trời bụi trần chờ đợi lấy kết quả của trận chiến này. cong vang lên trong trèo qua đi kinh khủng khí kình tượng hồn ngừng lại đầy trời bụi đất dần dần tán đi. Tả Thanh Long cùng Thanh Giả cách xa nhau mười mấy mét mặt đối mặt đứng đấy. trong tay trái Thanh Long nắm đao gươm xuống tại bên cạnh người trên lưỡi đao có một vệt máu tươi đang lưu động giọt rơi trên mặt đất. mà Thanh Giả không có bị giáp sát bao khỏa bên trái trên bờ vai thì nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. cái kia vết máu không chỉ có đả thương bờ vai của hắn còn tại trên cổ của hắn cũng lưu lại một vết thương máu tươi đang ở chảy ra. lần sau sẽ không lại bại. Thanh giả đột nhiên quay người chạy như điên. Thanh giả, Bạ. ta dựa vào Đại Hồng Lưu Kỵ sĩ cho Tạ Thanh Long thân pháp lại là thật. Đậu đen, chẳng qua là cả người pháp liền để kém xa Thanh giả tả Thanh Long đánh thắng. Đại Hồng Lưu Kỵ sĩ có chút mạnh à? Vì cái gì ta không có gặp gỡ Đại Hồng Lưu Kỵ sĩ à? Tạ Thanh Long một trận chiến thành công, mặc dù không có có thể chém giết Thanh giả, nhưng cũng đủ để danh dương thiên hạ. Tạ Thanh Long cao hứng nhảy lên, nắm đấm hung hăng Ca, ta liền biết ngươi làm được. Tạ Thanh Long chính mình lại không có quá nhiều cảm giác, hắn chẳng qua là hoàn thành kế hoạch của hắn, bản này liền nằm trong dữ liệu thế nhưng đi qua Tả Thanh Long làm thành như vậy, hiện tại có rất nhiều cơ biến giả cũng bắt đầu hy vọng chính mình có thể đụng tới Đại Hồng Lưu Kỵ Sĩ. Đại Hồng Lưu Kỵ Sĩ như vậy ra sức, tùy tiện đưa cả người Pháp cho Tả Thanh Long, liền có thể nhường Tả Thanh Long biến mạnh như vậy. Bọn hắn nếu là gặp được Đại Hồng Lưu Kỵ Sĩ, tùy tiện đến chút chỗ tốt, chẳng phải là một dạng có khả năng nhất phi trùng thiên. Đại Hồng Lưu Kỵ Sĩ đơn giản thành sổ số đại danh tử, ai không muốn bên trong cái sổ số đây? Đáng tiếc Lâm Thâm căn bản cũng không có đi giới vương tình, những cái kêu mong muốn gặp gỡ Đại Hồng Kỵ Sĩ người, chỉ có thể là thất vọng. Lâm Thâm tại núi Hình Vòng cung tinh cầu bên trên không ngừng săn giết đủ loại siêu nguyên long, tăng lên linh hồn thu hoạch năng lực. Siêu sau sao đêm tối đi qua, Lâm Thâm trở về ăn điểm tâm. Thiên Tâm không biết ra ngoài làm cái gì, cũng không có cùng một chỗ ăn điểm tâm. Lâm Miểu ăn điểm tâm xong sau liền hồi trở lại nàng phòng của mình, mấy ngày nay nàng đều tại vì phi thăng làm chuẩn bị, nàng đã quyết định muốn sử dụng báo thủ thiên sứ chứng phi thăng. Có cái quái nhân ở tìm ngươi. Lâm Thâm ăn xong đồ vật cũng muốn rời đi thời điểm, Thiên Tâm lại đột nhiên nói một câu như vậy. Quái nhân? Cái gì quái nhân? Lâm Thâm trong nội tâm lộ bộ một thoáng. Nửa người nửa sắc quái nhân, đẹp đô tinh bên trên gặp phải. Thiên Tâm cười hiếp mắt nói ra, nói rõ chi tiết nói. Lâm Thâm lập tức biết Thiên Tâm nói tới ai, không nghĩ tới quái nhân vậy mà rời đi nhân loại hành tinh mẹ tới tìm hắn. Ta gần đây thân thể có chút hư, trí nhớ không tốt lắm, nhớ không rõ lắm, nếu như ăn chút ngũ hành thụ vương quả loại hình đồ vật bồi bổ, cũng có thể nhớ tới một điểm gì đó. Thiên Tâm bưng bít lấy đầu của mình, một bộ nhược bất kinh phong bộ dáng. Lâm Thâm lười để ý đến hắn, quái nhân tới thì thế nào, có Thiên Tâm cái này đổi tại, quái nhân tới cũng không thể đem hắn thế nào. Thiên Tâm thấy Lâm Thâm không để ý tới hắn, cũng không có lại để ý đến hắn xuất ra một cái máy truyền tin, hình chiếu ra một cái nho nhỏ 3 d hình ảnh, theo nhìn xem gần nhất vũ trụ tin tức. Lâm Thâm cảm thấy có chút mới lạ, ngẩng đầu nhìn vài lần, 3 d trong chân dung có đủ loại vũ trụ tin tức. Bất quá những tin tức này cùng Lâm Thâm giống như cũng không có có quan hệ gì, xem trong chốc lát, hắn cũng cảm giác không có ý gì, đang chuẩn bị lúc sắp đi, lại đột nhiên thấy một cái nhìn quen mắt thân ảnh. Vũ trụ đặc biệt tin tức, hai cái giờ vũ trụ trước đó, có một nhân tộc tại Thiên Tịnh Sơn trước lớn tiếng muốn khiêu chiến trí cao tộc Đế Ác Trong tin tức quăng bắn ra một cái nhân loại hình ảnh, Lâm Thâm nhìn chầm chầm cái kia hình ảnh, miệng cũng ngó ra. Ta đi. Thứ ca này đang làm cái gì? Lâm thâm cảm giác đầu góc của mình đều muốn kịp thời. Cái kia lớn tiếng khiêu chiến đế ách tư nhân loại, rõ ràng liền là hắn tứ ca lâm hướng đông. Trường 307, tinh không chi hạ thiên sạch đỉnh. Thứ ca, người chơi lớn như vậy sao? Nhà chúng ta phiền thoái có lớn như vậy sao? Lâm thâm cả người đều có chút không xong. Lúc trước hắn cũng nghe người nhắc qua đế ách tư người này, có thể là khi đó hắn còn không biết đế ách tư đến cùng là một người như thế nào. Vừa mới trước đây không lâu, hắn rốt cuộc biết đế ách tư rốt cuộc là ai? Vũ trụ xếp hàng thứ nhất trí cao tộc tộc nhân, trí cao tộc đạn sinh thứ nhất tiên tiên miết bàn người, đó là sinh ra liền có thể đánh bại 99.99% ,99 nhân loại người. Tứ ca lại muốn đi khiêu chiến một người như vậy, lâm thâm cảm thấy ngoại trừ nhan trị bên ngoài, tứ ca tại phương diện khác khả năng đều sẽ bị có lâm thâm cũng nghe nói tứ ca tại kim thủy hồ bên trên lấy một địch năm, đánh vỡ năm cái mệnh cơ chiến tích. Sát thực rất đẹp trai cũng rất mạnh, nhưng là cùng đế ách tư so sánh, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc lên á chẳng lẽ tứ ca đã tấn thăng miết bàn rồi? Này cũng quá nhanh đi, lâm thâm thực sự rất khó tin tưởng, tứ ca có thể nhanh như vậy miết bàn hắn là hiểu rõ tứ ca hắn khẳng định sẽ chờ đến 10 chuyển lại nếp bàn đi đâu đi tìm nhiều như vậy tài nguyên nhanh như vậy liền nếp bàn chẳng lẽ tứ ca cũng dính vào phù bà lâm thâm không khỏi suy tính tới các loại khả năng tính nhất làm cho lâm thâm lo lắng vẫn là tứ ca đi khiêu chiến đế ích tư có phải hay không đã nói lên lâm gia phiền toái đến tử trí cao tộc đâu nếu thật là như thế lâm thâm cảm giác cố gắng của mình thật còn còn thiếu rất nhiều nhân loại các ngươi thật sự là quá khôi hài vậy mà đi khiêu chiến đế ích tư đây là muốn kiếm tiện nghi à? thiên tâm con mắt liếc xéo lấy lâm thâm lời này càng giống là đang dế cợt lâm thâm nhặt tiện nghi gì Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút. Tứ Ca đi khiêu chiến Niết Bàn cấp Đế Ách Tư, vì cái gì liền thành kiếm tiện nghi đâu, này không phù hợp logic theo lý thuyết, thiên tâm hẳn là trào phúng nhân loại không biết tự lượng sức mình mới đúng, có thể là tựa hồ không phải chuyện như vậy. Thiên tâm bĩu môi một cái nói, trong vũ trụ không ai không biết, Đế Ách Tư là trời sinh nhất bản người, nhưng là do ở hắn mong muốn trải nghiệm niết bàn phía dưới cảnh giới, cho nên mời trí cao tộc vô thượng tồn tại, dùng lịch tiên chi pháp làm hắn nghịch hành về không, từ cương thiết cấp chúng tu, trước đó vừa mới phi thăng không lâu, lại còn có như thế loại sự tình, cái kia Đế tư đến cùng là có nhiều nhảm a. Này không phải liền là Vương tử đi nông thôn trải nghiệm của sống nha. Lâm Thâm có chút im lặng. Toàn bộ vũ trụ đều nhanh muốn hâm mộ điên rồi, Đế Ách Tư vậy mà từ bỏ Tiên Tiên huyết bản chi thể, theo cương thiết cấp trùng tu. Lâm Thâm cảm thấy này người a, thật không thể ăn quán no rồi. Ngươi nhân loại kia đồng hương, sợ là muốn nổi danh muốn điên rồi, vậy mà lúc này khiêu chiến Đế Ách Tư. Thật sự là quá vô tri, hắn coi là Đế Ách Tư vừa mới phi thăng liền dễ khi dễ sao? Thật là không có thuốc chữa, Đế Ách Tư rủ cho vừa mới phi thăng cũng đủ để đồng cấp vô địch. Thiên Tâm châm chọc khiêu khi nói, cái tiết nhưng khó mà nói chắc được, Đế Ách Tư lợi hại hơn nữa vừa mới phi thăng nhiều lắm là cũng là một lượng chuyển đi nếu như đối bên trên một cái mười chuyển cũng không phải là không có chiến bại khả năng lâm thâm mặc dù cảm thấy tứ ca cũng không thể nào là mười chuyển nhưng hay là hy vọng tứ ca có thể thắng không thể nào dù cho đế ách tư chẳng qua là nhất chuyển mười chuyển đối đầu hắn đồng dạng cũng chỉ có thể bại thiên tâm cười lạnh nói ngươi biết lúc trước đế ách tư phi thăng thời điểm là hạng gì chẳng diện sao loại kia chẳng diện chỉ sợ ngươi liền nằm mộng cũng muốn tượng không đến phi thăng liền phi thăng còn có cái gì chẳng diện lâm thâm càng thêm không hiểu Nguyên thủy chủng tộc liền là nguyên thủy chủng tộc, không có một chút hiểu biết. Lúc trước đế ách tư phi thăng thời điểm, mệnh cơ đã dẫn phát vũ trụ hừng quang, ngàn tỷ tinh thần phía trên, vô số chủng tộc người chứng kiến hắn bạch nhật phi thăng cảnh tượng. Đây chính là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Thiên tâm sau khi nói đến đây, vậy mà lộ ra mấy phần hướng tới chi sắc. Cái gì là vũ trụ hừng quang? Lâm Thâm liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ngươi biết tinh hệ ở giữa khoảng cách có nhiều xa xôi sao? Một cái phi thăng giả phi hành hết tốc lực, khả năng cuối cùng cả đời cũng đến không được một cái khác tinh hệ, vũ trụ càng là rộng rãi vô biên. Đừng nói là phi thăng giả. Dù cho là nghiết bàn người bình thường cũng chỉ có thể thông qua truyền tống trang bị đi tới những tinh hệ khác tinh cầu. Nói như vậy khả năng ngươi vẫn là không có trực quan cảm giác, đánh so sánh đi, ngươi tại siêu sao bên trên thấy tinh quang, có thể là trải qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí là trăm vạn năm, ước vạn năm mới có thể đủ đến lớn vòng tinh bên trên. Nói cách khác, ngươi thấy này chút tinh quang, đều là xa so với trước kia phát ra, chẳng qua là hiện tại mới bị ngươi thấy. Mà cái kia vũ trụ hường quang là trong vũ trụ một loại đặc tù năng lượng ba động hiện tượng có thể đem nó xem thành là một loại vũ trụ năng lượng phóng thích hiện tượng, vũ trụ hồng quang có khả năng trong nháy mắt hiện ra tại vũ trụ đại bộ phận khu vực. Cho đến trước mắt, còn không ai có thể hiểu rõ vũ trụ hồng quang đến cùng là như thế nào sinh ra, lại là thế nào bị dẫn phát. Trước kia chỉ có chỉ tiên vẽ giới vị vương thời điểm mới có thể đủ dẫn phát vũ trụ hồng quang, chưa từng nghe nói qua có người phi thăng có thể dẫn động vũ trụ hồng quang, đừng nói là phi thăng, dù cho là niết bàn thời điểm, ta cũng cũng chưa từng thấy tận mắt có người có thể dẫn động vũ trụ hồng quang. Truyền thuyết tại xa xưa thời đại, đã từng có vô địch niết bàn người có thể dẫn động vũ trụ hồng quang, nhưng này cũng cũng chỉ là chuyện xưa cùng truyền thuyết, hiện đại người, người nào cũng cũng chưa từng thấy tận mắt. Gần thứ ngàn năm nay, thấy tận mắt vũ trụ hồng quang người, cũng đều là xem Đế Ách Tư phi thăng một lần kia. Thiên Tâm nói rõ lý do song sau, nhìn xem trong tin tức lâm hướng đông hình chiếu, đùa cợt nói, cho nên không nên ôm có bất kỳ vết tưởng, cùng cấp bậc không có bất kỳ người nào là Đế Ách Tư đối thủ. Không muốn nói cùng cấp bậc, dù cho là bàn, có thể hay không bắt lại Đế Ách Tư đều rất khó nói. Nói không chừng vũ trụ hồng quang chẳng qua là một cái trùng hợp đâu. Như loại này vũ trụ hiện tượng, khả năng chẳng qua là tại Đế Ách Tư Phi Thăng thời điểm trùng hợp xuất hiện. Lâm Thâm đã bắt đầu có chút bận tâm tư ca, nếu như Đế Ách Tư thật lợi hại như vậy, tứ ca chẳng phải là nguy hiểm. Trùng hợp, ngươi làm sao không trùng hợp một cái cho ta xem một chút?" Thiên Tâm khinh bị nói. Khu khụ, Thiên Tâm à, ngươi cái này máy truyền tin, có thể không thể nhìn thấy tên nhân loại này khiêu chiến Đế Ách Tư hình ảnh." Lâm Thâm nhìn chằm chằm Thiên Tâm trong tay máy truyền tin hỏi. Không nhất định, muốn nhìn có hay không đại tộc người nắm hiện trường hình ảnh truyền chưa ra, vậy cần đặc thù thiết bị bình thường tiểu tộc không có thứ này." Thiên Tâm suy nghĩ một chút nói ra bất quá làm như vậy cười sự tình, những cái kia đại tộc ở trong hẳn là sẽ có người hiện trường trực tiếp đi, ta tìm xem xem. Thiên Tâm nói xong đổi mấy cái kênh, chỉ chốc lát sau, hình chiếu ở trong xuất hiện Thiên Tịnh Sơn hiện trường hình ảnh. Lâm Thâm lần này xem rõ ràng hơn, chỉ thấy toàn thân áo trắng như tuyết lâm rừng đông, đứng tại một tòa tựa như cự bia đại sơn đỉnh. Sau lưng của hắn đứng thẳng cột sắt phía trên, còn mang theo một đầu đại đại biểu ngữ, trên đó viết tinh không chi hạ, thiên sắc đỉnh. Đời này chi nguyện, chỉ cùng quân chiến. Thiên Tịnh Sơn kỳ thật không phải núi, mà là vây quanh cao thượng một khối cùng loại với vệ tinh đồ vật, chỉ bất quá nó không phải hình tròn. Chuyên thuyết thiên tịnh sơn vốn là một vị trí cao tộc nhất bản người mệnh cơ, tinh không thú triều thời điểm, vị tiêu chí cao tộc nhất bản người dùng sức một mình chấn áp tinh không thú triều, đem vô số tinh không sinh vật giết lùi về sau, chính mình cũng tỏa hóa tại chỗ. hắn mệnh cơ hóa thành thiên tịnh sơn, một mực thủ hộ lấy cao thượng tinh. Thiên tâm Hừ lạnh nói, nhân loại kia đến cũng có chút tâm cơ, vậy mà chạy đi thiên tịnh sơn khiêu chiến đế ách tư, lại làm mọi người đều biết, coi như trí cao tộc không muốn để ý đến hắn, cũng không thể bỏ mặc hắn tại thiên tịnh sơn gây sự, liền xem đế ách tư có thể hay không tự mình đi ra thu thập hắn. Đối phó này loại muốn nổi danh muốn điên rồi tiểu nhân vật, ta xem trí cao tộc hẳn là sẽ không nhường Đế Ách Tư ra tay, tùy tiện phái ra một cái phi thăng, đều có thể ngược chết hắn. Chương 308, bất bại thiên vương. Không chỉ là Lâm Thâm cùng Tiên Tâm đang chú ý Thiên Tịnh Sơn sự tình, trên thực tế hiện tại chuyện này đã trở thành vũ trụ các tộc đứng đầu chủ đề. Không có người cho rằng nhân loại kia có thể thắng, thế nhưng đều phi thường tò mò, Đế Ách Tư đến cùng có thể hay không xuất chiến. Trên lý luận tới nói, Đế Ách Tư hẳn là sẽ không xuất chiến, giống như vậy hạng người vô danh, nếu như người người đều tới khiêu chiến Đế Ách Tư, Đế Ách Tư đều muốn đứng chiến. Vậy hắn cũng sẽ không cần làm chuyện khác. Không biết có nhiều ít tiểu chủng tộc người nằm mơ nhất bộ đăng thiên. Nếu như mở này một cái đầu, về sau khẳng định sẽ có nhiều người hơn học hắn một chiêu này. Lớn nhất khả năng, trí cao tộc hội phái một người ra tới, dùng lôi đỉnh thủ đoạn thu thập nhân loại kia, ngăn chặn loại này sự tình lần nữa phát sinh. Bởi vì trước kia chưa từng xảy ra loại sự tình này, cho nên vũ trụ các tộc đều nhòm ngó trong bóng tối lấy, muốn biết trí cao tộc đến cùng nên xử lý như thế nào chuyện này. Đang ở các tộc đều đang suy đoán thời điểm, chỉ thấy một người theo cao thượng tinh bên trong bay ra, hướng về thiên tịnh sắp tới. Đế Ách Tư. Đế Ách Tư vậy mà thật đi Tại Thiên Tịnh Sơn bên ngoài người, thấy thân ảnh kia đều là vừa mừng vừa sợ. Lâm Thâm cũng nghe đến trực tiếp người đang gọi, biết người kia liền là Đế Ách Tư, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Quan sát tỉ mỉ Đế Ách Tư, Lâm Thâm không thể không thừa nhận, coi như là so nhang trị, tứ ca cũng chưa chắc có thể thắng. Đế Ách Tư liền như là trong thần thoại thần tử, trên thân mặc dù không có cái gì thánh quang loại hình đồ vật, thế nhưng cái kia đặc biệt khí chất lại làm cho hắn không giống với người phạm tục. Ngươi có lẽ không nhớ được hắn ngũ quan cùng hình dạng, thế nhưng chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, ngươi liền sẽ biết là hắn người này, tuyệt đối sẽ không đem hắn cùng bất kỳ ai khác nói nhầm là một tuyệt thế mà cô lập, phản phất hắn vốn là không thuộc về này giữa trần thế. Lâm Hướng Đông mặc dù cũng hết sức tuấn mỹ, thế nhưng khí chất sắc thực sai người ta một đoạn dài, bị phụ trợ giống là phản phu tục tử. Ngươi muốn đánh với ta một trận? Đế Ách Tư rơi vào thiên tỉnh sơn đỉnh, nhìn xem Lâm Hướng Đông nói ra. đời này chi nguyện. Lâm Hướng Đông ảo ảo nói ra. Lưu lại tên của ngươi. Đế Ách Tư ôn hòa nói, bất bại thiên vương. Lâm Hướng Đông tục làm người giận xôi, cho dù là tại Đế Ách Tư trước mặt, ý nguyên không thay đổi bản sắc. Cùng vọng, thực sự quá vọng. Đế Ách Tư hỏi tên của hắn, hắn không nói tên thì cũng thôi đi lại còn lấy một cái bất bại thiên vương ngoại hiệu, không quan trọng một cái nhân loại phi thăng giả, vậy mà cũng dám xưng vương, còn cái gì bất bại. Không nói Đế Ách Tư, mà khác rất nhiều dị tộc đều đã có loại muốn qua hành hung Lâm Hướng Đông xúc động. Đế Ách Tư lại lơ đễnh, mỉm cười gật đầu nói, tên rất hay. Ta cũng cảm thấy cái tên này là cứ tốt. Lâm Hướng Đông tựa như căn bản không biết kiêm tốn là vật gì, với tay, một mảnh lê hoa cánh hoa tại đầu ngón tay của hắn thành hình. Ta mệnh cơ tên là hoa lạc, bởi vì cảm giác cổ thành lạc hoa mà thành. Lâm Hướng Đông đứng chắp tay, thật là có như vậy mấy phần đạo mạo trang nghiêm văn nghệ thanh niên tiểu. Thật có thể trang Thiên Tâm nhìn xem hình ảnh, nhịn không được mắng nhỏ một câu. Đế Ách Tư hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra thú vị chi sắc, chỉ một ngón tay, đầu ngón tay cũng ngưng tụ ra một vật, lại là một hạt bụi. Ta mệnh cơ tên là bụi trần, chẳng qua là trong vũ trụ một hạt bụi nhỏ. Một hạt bụi nhỏ rõ ràng đại thiên thế giới, cũng chỉ có như thế mệnh cơ mới xứng cùng ta Hoa Lạc một trận chiến. Lâm Hướng đông ngón tay gảy nhẹ, đầu ngón tay cánh hoa kia, liền phiêu phiêu đang đang hướng về Đế Ách Tư đi, ta một thức này tên là Cổ Thành Hoa Lạc, xin chỉ giáo. Tại thanh âm hắn hạ xuống thời điểm, cái kia một cánh hoa trong lúc đó hóa thành đầy trời bạo tuyết, giữa đất trời vô số cánh hoa hạ xuống, vậy mà đem chọn cái thiên tịnh sơn đều bao phủ vào trong đó. như thế thật lớn thanh thế khiến cho không ít lúc trước khinh thị lâm hướng đông dị tộc đều có chút kinh ngạc. càng để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, bạo tuyết cánh hoa chảy ngang, giống như thác nước cọ rửa, lại như hồng lưu bờ bãi tàn phá, tầng tầng lớp lớp trùng kích phía dưới, vậy mà trùng điệp thành một tòa mỹ lệ thần bí tung bay hoa cổ thành, đem cái kia đấy ách tư chấn áp tại cổ thành bên trong. lâm thâm kinh ngạc nhìn cái kia cánh hoa cổ thành, không khỏi nhớ lại ấu niên cùng ca ca tỷ tỷ nhóm bơi chúng cổ thành ngắm hoa hình ảnh. Cánh hoa này chỗ ngưng tụ mà thành cổ thành, giống như cùng trí nhớ kia bên trong cổ thành giống nhau ý hệ. Chẳng qua là sau một khắc, cánh hoa cổ thành trong lúc đó nát vụn, trong nháy mắt hoa thành đầy trời cánh hoa bay lên, như nghịch hành hướng về chân trời cánh hoa mưa. Tại cái kia phá toái thăng thiên cánh hoa mưa ở giữa, Đế Ách Tư lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, đầu ngón tay bụi trần mệnh cơ như ngôi sao sáng chói. Ta một thức này tên là hết thể đều kết thúc, xin chỉ giáo. Đế Ách Tư đầu ngón tay gảy nhẹ, cái kia sáng chói như là tinh thần bụi trần mệnh cơ, giống như giống như sao băng, mang theo sáng chói tinh đôi ánh sáng, xuyên qua tầng tầng cánh hoa bay về phía lâm hướng đông. Người quan chiến đều mở to hai mắt nhìn, đang mong đợi đế ách từ một kích này kết quả. Bành! Bùi Trần rơi vào Lâm Hướng Đông trên thân thể, trong nháy mắt nắm thân thể của hắn đánh nát, hóa thành bay đầy trời từng toé cánh hoa. Ngượng Ngum A, đột nhiên có chút đau bụng, ngày khác tái chiến đi. Mọi người đang ngây người thời điểm, đã thấy Lâm Hướng Đông thân hình xuất hiện tại một bên khác, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tại báo tuyết giống như cánh hoa bao bọc phía dưới, hướng về xa xa tinh không đi, rất nhanh liền trong tinh không biến thành một cái điểm sáng nhỏ. Ta đi. Này người làm sao vô sỉ như vậy? Cái gì bất bại thiên vương? Gọi đồ vô sỉ mới đúng chứ chỉ cần ta trốn rất nhanh, liền không ai có thể đánh bại ta. Nguyên lai like là như thế cái bất bại thiên vương A. Các tộc đều là một mảnh xôn xao, này chỗ nào kêu cái gì khiêu chiến, căn bản chính là đi lên trang cái bức liền chạy a đế ách tư kinh ngạc nhìn lâm hướng đông tan biến phương hướng, tựa hồ cũng không có sinh khí, khỏe miệng ngược lại lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Bất bại thiên vương, thú vị. Lâm thâm cũng bị chính tiết, không biết tứ ca này đang làm cái gì quỷ, chỉ ra một chiêu liền chạy. bất quá hắn cũng nhìn ra đến, đế ách tư tựa hồ tùy tiện liền phá hết tứ ca toàn lực nhất kích, không chạy cuối cùng vẫn là chỉ có thể thua. chạy cũng tốt. Lâm thâm trong lòng âm thầm thở dài một hơi nhân loại các ngươi thật đúng là cái đỉnh cái nhân tài thiên tâm liếc mắt nghiêng mắt nhìn lấy lâm thâm chỉ cây dâu mà mắng cây hỏi nói có phải hay không tất cả nhân loại đều vô sỉ như vậy ít nhất hắn có khiêu chiến đế ách từ dũng khí ngươi dám không lâm thâm cười một cái nói hừ vậy cũng là khiêu chiến xem ra chúng ta thiên người cùng nhân loại các ngươi đối với khiêu chiến định nghĩa có chút không giống tựa như là chúng ta đối với đạo đức định nghĩa không giống nhau chúng ta thiên nhân đạo đức tiêu chuẩn cùng đối khiêu chiến định nghĩa đều không có thấp như vậy thiên tâm chế nhạo nói lâm thâm không thèm để ý thiên tâm chảo phúng tự mình lau lau ngoài miệng cho cạn đứng dậy rời đi nhà hàng hắn không biết tứ ca tại sao phải đi khiêu chiến đế ách tư. bất quá này một trận chiến khiến cho hắn thấy được chân chính đỉnh cấp phi thăng giả có nhiều đáng sợ. cùng đế ách tư so sánh, tiểu truyền cụ sĩ mộ cũng bất quá chỉ là một cái cặn bã. nếu như ta phi thăng, mệnh cơ sẽ là gì chứ? lâm thâm đột nhiên có chút bận tâm mạng của mình cơ vấn đề. trên lý luận tới nói, mệnh cơ là tiến hóa thuật cùng phi thăng chứng kết hợp về sau sản phẩm, cả hai đều sẽ đối mệnh cơ thành hình có quan hệ khóa lực ảnh hưởng. có thể là lâm thâm luyện tiến hóa thuật là sai bản tiến hóa luận đến cùng có thể thành cái gì mệnh cơ, chính hắn đều không rõ ràng. sử dụng phi thăng chứng cũng là căn bản không biết lai lịch nguyên trùng chứng, ngưng tụ ra mệnh cơ, tinh khiết liền là may mắn lớn đĩa quay à, chuyển tới cái gì chính là cái đó. Cũng may có thể ngưng tụ ra hai cái mệnh cơ, coi như vật khí, cũng hầu như nên có một cái thích hợp ta đi. Lâm Thâm thẩm nghĩ trong lòng. chương 309, phiên trợ. Sau đó một khoảng thời gian, Lâm Thâm đều tại núi hình vòng cung tinh cầu phía trên giết siêu nguyên long, siêu nguyên rực long cùng siêu nguyên tam giác long giết không ít, còn giết một chút cái khác chủng loại siêu nguyên long. Lâm Thâm phát hiện một cái quy luật, giống rực long cùng tam giác long này loại siêu nguyên long bình thường chuyển số đều tương đối thấp, phần lớn đều là nhất chuyển chỉ có số rất ít nhị chuyển tam chuyển, như loại này cùng khủng long rất tương tự siêu nguyên long, phần lớn đều là như thế này, nhất chuyển bị nhiều, số rất ít nhị chuyển tam chuyển. Lớn lên càng không giống như là khủng long siêu nguyên long, chuyển số thì càng nhiều. Xem nhiều hơn, cũng rất dễ dàng phân biệt ra được cái nào siêu nguyên long là chuyển số tương đối cao, tựa như cái kia tam đầu long, chuyển số khẳng định thấp không được. Điều này cũng làm cho Lâm Thâm càng thêm nghĩ phải lấy được tam đầu long làm thuốc gây, bất quá xác suất thành công tạm thời còn chưa đủ cao. Hắn giết nhiều như vậy siêu nguyên long, bây giờ muốn thuần phục nhất chuyển tam rắn long, 10 lần bên trong có thể thành công một lần cũng không tệ rồi. Nghĩ muốn phần phục tam đầu lòng, thành công khả năng ý nguyên thấp tội nghiệp. Thiên Tầm gần nhất giống như bệ bội nhiều việc, đã rất nhiều ngày chưa có trở về, nhường một mực nhớ thương lửa cháy loại Lâm Thâm rất là phiền muộn. Có một lần Thiên Tầm trở về, Lâm Thâm cũng hỏi qua nàng gần nhất đang làm gì. Thiên Tầm nói cho hắn biết, gần nhất nàng đều tại Cự Thần Sơn bên kia bên kia lại có phát hiện mới, hiện tại ba nhà đều tại nỗ lực đánh hạ Cự Thần Sơn. Bất quá cùng lúc trước không giống nhau, lần này phát hiện khu vực, cấp thấp sinh vật vào không được, chỉ có niết bàn cấp có thể tiến vào. Lâm Thâm mới chợt hiểu ra, khó trách gần nhất tế phẩm ra tăng chậm như vậy, tình cờ chỉ có linh tinh mấy cái tế phẩm. Vốn là khai hoang quân đoàn gần nhất đều không có quá lớn động tác. Thiên Tâm lần kia trở về cầm một chút đồ vật liền đi. Từ khi lần kia về sau đã vài ngày chưa có trở về. Lâm Thâm có đôi khi không nhịn được nghĩ, một phần bạn Thiên Tâm vẫn lạc tại Cự Thần Sơn bên trong, hắn hỏa trùng há không phải là không có hy vọng. Thiên Tâm, ngươi tiểu cô vẫn chưa về, không lên tiếng kêu gọi mới đi sao? Lâm Thâm chẳng lẽ sáng sớm ra tới đi dạo, liền thấy Thiên Tâm bao lớn bao nhỏ mang theo một đống đồ vật hướng mãi phi hành phía trên thi đấu, hắn còn tưởng rằng Thiên Tâm chuẩn bị rời đi lớn vòng tinh đây. Ai muốn đi? Ngươi nghĩ mau vãi, ta đi tới một bên phiên chợ bán đồ, không đem ngươi đuổi đi ta cũng sẽ không đi." Thiên Tâm một bên chứa đồ vật vừa nói, phía dưới phiên chợ. "Vậy ngay hành tinh bên trên không có phiên chợ sao? Ngươi đi phía dưới làm gì?" Lâm thâm hơi nghi hoặc một chút. "Ngươi biết cái gì? Vậy ngay hành tinh bên này đều là cao cấp hàng, cái gì đều không hiếm lạ, lại đồ tốt cũng bán không lên giá cao. Phía dưới phiên chợ cái gì đều thiếu, mặc dù đều là chút quỷ nghèo, bất quá ngược lại có thể bán bên trên giá tiền." Thiên Tâm nói xong cũng ngồi lên máy phi hành, trực tiếp đi. Thiên Tâm lời đến là nhắc nhở Lâm Thầm, hắn trên người bây giờ cũng có mấy cái siêu nguyên long sùng vật, ngược lại chính hắn cũng không dùng được có thể cầm lấy đi đổi vật mình cần. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, cũng dự định đi phiên chợ nhìn một chút. Triệu hồi ra Á Long, Lâm Thâm hướng về Lão Dư thôn mà đi, trước hỏi thăm một chút phụ cận đều có cái gì phiên chợ. Lâm Thâm đến thôn thời điểm, người trong thôn trên cơ bản đều ra ngoài đi săn, chỉ có Lão Dư một người tại thu dọn đồ đạc. Lâm gia, ngài trở về rồi. Lão Dư thấy Lâm Thâm, lập tức mắt sáng rực lên, xương hô cũng cùng trước kia không giống nhau lắm. Lão Dư, ngươi vẫn là gọi ta tên đi, ta có thể đảm đương không nổi ngươi một tiếng ra. Lâm Thâm nói ra, nên được nên được, chúng ta tên nhân loại này thôn, ra ngài Lâm gia cùng Tây môn gia hai vị đại nhân vật, chúng ta trên mặt cũng đều có ánh sáng. Hiện tại ta ra ngoài cùng những dị tộc kia giao dịch, những cái kia trước kia mũi vịnh lên trời dị tộc, hiện tại nhiều ít cũng sẽ cho điểm sắc mặt tốt, so trước kia dễ tiếp xúc rất nhiều, mua về đồ vật cũng so trước kia tiện nghi điểm, một chút tiểu chút chít không cần lại hoa giá cao đi mua. Người trong thôn tại tình huống bên ngoài cũng tốt lên rất nhiều, đều cảm niệm lấy các ngươi tốt đây. Lão dư cười ha hà nói. Lâm Thâm cũng biết nhân loại tại dị tinh sinh tồn sát thực không dễ dàng, danh tiếng của mình có thể trợ giúp những người khác, cũng xem như chuyện tốt. Lao dư, gần nhất có không có người mới chuyển đưa tới? Lâm Thâm nghĩ đến Vệ Võ Phu đến cùng lúc nào mới có thể đủ đương nguyên chủ chứng tới. Hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn phi thăng. Lâm Thâm đoán chừng, vệ võ phu hẳn không có nhanh như vậy tới. Bởi vì vệ võ phu cũng không biết hắn sử dụng cơ biến chỉ sự tình, dưới tình huống bình thường, Lâm Thâm không có nhanh như vậy cơ biến xuất toàn mãn. Gần nhất ta không có tiếp đi ra bên ngoài thông trì, cũng không có nghe nói có nhân loại tới tin tức. Lâm gia, ngài nếu như chờ người, giao phó một tiếng là được, ta để cho người ta tại truyền tống khu vực bên kia nhìn chằm chằm, bằng hữu của ngài tới, trước hết tiếp hồi trở lại trong thôn Chiêu đại chờ ngài đã tới lại hắn đến bầu trời. Lào dư hiểu rõ tình hình thức Thời nói, cũng được, ta bằng hữu kia gọi vệ võ phu lớn lên tại nhân loại ở trong tính là phi thường cao lớn, miệng có chút đần, ngươi thấy được hẳn là liếc mắt liền có thể nhận ra. Lâm Thâm nói xong, lại móc ra một vật đưa cho Lão Dư, cái này coi như là vất vả phí chờ tiếp vào người, ngoài ra còn có thâm tạng. Lâm gia, ngài đây là nói gì vậy? Ta sao có thể muốn ngài đồ vật? Lão Dư nhìn xem Lâm Thâm trong tay đồ vật, con mắt tỏa ánh sáng, tuy nhiên lại không dám nhận. Đem người chiếu cố tốt thế là được. Lâm Thâm đem đồ vật nhét vào Lão Dư trong tay, lại hỏi, phụ cận có hay không tương đối lớn phiên chợ? Nhân loại chúng ta hết thảy chỉ có gần ấy người, bình thường đều là lẫn nhau ở giữa trao đổi địa vật hữu dụng. Thật nghĩ mua bán lợi, phải đi dị tộc nhân mở phiên chợ mới được. Lão dư thu hồi đồ vật, cười ha hả nắm Lân cận một chút phiên chợ tình huống cho Lâm Thâm nói cái rõ ràng. Muốn nói đồ vật nhiều, vẫn phải là khai hoang quân đoàn bên kia phiên chợ, đủ loại vật ly kỳ cổ quái đều có. Bất quá khai hoang quân đoàn bình thường sẽ không tại một chỗ đợi quá lâu, cho nên phiên chợ cũng là lưu động, gần nhất nghe nói là tại Cự Thần Sơn bên kia. Mà lại khai hoang trong quân đoàn đều là chân chính kẻ liều mạng bên kia cũng không quá an toàn. Lão dư cuối cùng lại bồi thêm một câu. Lâm Thâm nghĩ thầm cũng đúng, khai hoang quân đoàn có từng cái chủng tộc người, lại đi các loại địa phương thám hiểm khai hoang, trong tay đồ tốt khẳng định nhiều. Lâm Thâm cùng Lão Dư lại hàn huyên vài câu, liền định muốn đi khai hoang quân đoàn phiên chợ nhìn một chút. Gương Ác Long đi tới Cự Thần Sơn phương hướng, lúc trước hắn liền đến qua một lần, lần này cũng xem như người sành sỏi, rất nhanh liền đi tới Cự Thần Sơn phụ cận. Tùy tiện tìm một cái gì tộc nghe nóng, rất dễ dàng liền nghe được phiên chợ chỗ khu vực. Nói là phiên chợ, kỳ thật liền là tại một mảnh tương đối bằng phẳng địa phương, tùy tiện trên mặt đất tìm một chỗ liền bày quầy bán hàng. Này phiên chợ bên trong kỳ cổ quái gì tiểu trùng tộc đều có, cũng xem như mở rộng tầm mắt. Bọn hắn bán đồ vật cũng là đủ loại, có nhiều thứ Lâm Thâm nghe đều chưa nghe nói qua. Hỏi một chút quen thuộc đồ vật giá cả, vậy mà so lão dư nơi đó còn muôn quý. Lâm Thâm vốn cho rằng Thiên Tâm khả năng liền là tới nơi này bán đồ, có thể là cũng không nhìn thấy Thiên Tâm cái bóng, ngược lại thấy Tây Môn kiếm khách tại một cái góc bày cái quầy hàng. Lâm Thâm nhìn một chút Tây Môn kiếm khách quầy hàng bên trên trưng bày đồ vật, không khỏi hơi mẩn ra, lại có một khỏa mang theo gạch men cơ biến chứng. Trưng 310, mây lửa nhánh. Lâm Thâm không nghĩ tới tại đây dị tinh tha hương, lại còn có thể thấy mang theo hỏa chủng cơ biến chứng. Viên này cơ biến chứng là Tây Môn kiếm khách theo hành tinh mẹ mang ra, vẫn là hắn tại lớn vòng tinh đoạt được đâu. Nếu như là theo lớn vòng tinh đoạt được là không phải nói rõ gì tình cơ biến chứng cũng có hỏa trùng ra chỉ đâu. Lâm Thâm nghĩ đến liền đi tới Tây Môn Kiếm Khách trước gian hàng. Lần trước thu hoạch như thế nào? Lâm Thâm mỉm cười lên tiếng chào. Vẫn được. Tây Môn Kiếm Khách không mặn không nhạt trả lời. Cái này bán thế nào? Lâm Thâm gặp hắn không có muốn cùng mình nói chuyện trời đất ý tứ, cũng liền không nói thêm gì nữa. Hợp kim sinh vật chứng, một cái thiên tệ. Tây Môn Kiếm Khách nói ra. Lâm Thâm xuất ra một viên thiên tệ đưa cho Tây Môn Kiếm Khách, nắm chứng cho thu vào ba lô của mình bên trong. Lâm Thâm ban đầu mong muốn trực tiếp rời đi, có thể là suy nghĩ một chút, lại ngồi sụp xuống nhìn xem Tây môn kiếm khách hỏi, lao tây, ngươi cái kia mượn lực tá lực chi pháp, có dạy người? Không dạy. Tây môn kiếm khách lạnh giọng nói ra, có khả năng trao đổi. Lâm thâm mong muốn học một chút giảm bất lực cùng mượn lực kỹ xảo, không cần giống Tây môn kiếm khách như thế tinh thông, chỉ cần biết một chút tương đối thực dụng kỹ xảo là được. Không dạy. Tây môn kiếm khách trừng mắt liếc hắn một cái, không dạy không sẽ dạy, ngươi gấp cái gì? Lâm thâm vừa cười vừa nói, ngươi viên này hợp kim chứng là từ đâu tới? Lớn vòng tinh hàng, còn là hành tinh mẹ mang ra. Hành tinh mẹ mang ra. Tây môn kiếm khách nói ra. Lâm Thâm nghe có chút thất vọng, viên này cơ biến chứng là hành tinh mẹ mang ra, liền mang ý nghĩa tại dị tinh cơ biến chứng phía trên, khả năng tìm không thấy hỏa chủng. Dị tộc thiên tầm trên thân đều có thể có hỏa chủng, vì cái gì dị, dị tinh cơ biến chứng bên trên không có hỏa chủng đâu. Ta cũng không tin. Lâm Thâm quyết định lại nhiều nhìn một chút, có lẽ dị tinh cơ biến chứng bên trên cũng có hỏa chủng cũng có nói, chỉ là bởi vì hắn gặp không đủ nhiều, cho nên mới không nhìn thấy. Rời đi Tây môn kiếm khách quầy hàng, Lâm Thâm tiếp tục tại trên chợ đi dạo. Phiên chợ người còn thật không ít, mấy ngày nay khai hoang quân đoàn đều tại tu chỉnh, phiên chợ bên này tương đương náo nhiệt. Lâm Thâm xem không ít đủ loại cơ biến chứng, thậm chí còn chứng kiến phi thăng chứng, nhưng lại không có một cái nào mang theo hỏa trùng. Lâm Thâm có chút thất vọng, đang đi dạo thời điểm, trong túi đeo lưng phì tử trôi ra, rơi vào bên cạnh một cái phía trước gian hàng, con mắt nhìn chằm chằm đồ vật gì thẳng vào xem. Lâm Thâm liền vội vàng đi tới, nắm phì tử bế lên. Ở loại địa phương này. Thịt để ăn có thể là rất ít gặp, hắn sợ có người đánh phi tử chủ ý lớn vòng tình bên trên không có thán cơ sinh vật, muốn ăn thịt vô cùng khó khăn, khai hoang quân đoàn thành viên trên cơ bản đều dựa vào cơ biến dịch duy trì sinh mệnh, chỗ nào nếm qua cái gì thì ta còn tốt cũng không có người nào chú ý tới phi tử, Lâm Thâm nhìn thoáng qua, cái này quay hàng chủ nhân tướng mạo có chút giò người, vậy mà mọc ra một cái cùng loại với rắn hoặc là thần lần đầu. Bằng hữu, muốn mua chút gì đó sao? Chủ quán nói chuyện đến là rất hòa khí, cùng hắn tướng mạo không quá tương xứng. Bất quá hắn nói chuyện thời điểm, lưỡi rắn đầu lượi phun một cái phun một cái, vẫn còn có chút người. Lâm Thâm tầm mắt tại hắn quầy hàng phía trên quét qua, muốn biết phi tử là bị cái gì hấp dẫn. Bị hắn ôm vào trong ngực ở phi tử, tầm mắt nhìn chậm chậm vào quầy hàng phía trên một vật, Lâm Thâm rất dễ dàng liền phát hiện nó. Nhưng Lâm Thâm nghi ngờ là, vật kia tức không phải cơ biến chứng, cũng không phải cơ biến linh dịch, thậm chí không phải có thể ăn đồ vật, chẳng qua là một đoạn ngắn giống như là than đen nhánh cây. Phi tử cái này ăn hàng, làm sao lại đối thứ này cảm thấy hứng thú? Lâm Thâm 10 điểm nghi hoặc, ngồi xuống, xuống, chỉ nhánh cây kia hỏi chủ quán, đây là vật gì? Đây là quê hương ta hành tinh mẹ một loại gọi hỏa vân thụ nhánh cây, hỏa vân thụ mặc dù không phải cơ biến tài liệu. Bất quá bản thân vô cùng dễ cháy, tựa như là diêm mở dạng, tùy tiện tại trên mặt đá bay sượt liền có thể xem như hỏa trùm sử dụng. Ngươi nếu là có hứng thú, đoạn này mây lửa nhánh chỉ bán ngươi một cái thiết tệ. Chủ quán nói ra, ta xem này đen xỉ giống như là đốt qua một dạng, có phải hay không đã dùng qua? Lâm Thâm đánh giá mây lửa nhánh nói ra, không phải không phải, mây lửa nhánh vốn chính là than đen một dạng màu sắc, cái này mây lửa nhánh không có sử dụng qua. Sở Dĩ nhìn xem cái bộ dáng này, là bởi vì này khỏa hỏa vân thụ bị xét đánh qua, bên ngoài cháy đen, bên trong là không có vấn đề. Không tin, ngươi có khả năng thử một chút. Chủ quán nói xong, duỗi tay cầm lên mây lửa nhánh, dùng một đầu trên mặt đất trà sát một thoáng. Thật đúng là giống như là vẽ riêng một dạng, đầu cành cây xẹt qua nham thạch, bắn ra từng tia từng tia màu trắng tia lửa, sau đó đầu cành cây liền bốc cháy lên màu trắng ngọ lửa. Chủ quán đối ngọn lửa thổi một ngụm, ngọn lửa vậy mà liền bị thổi tắt. Mây lửa nhánh có khả năng lập đi lặp lại sử dụng, cái này bị xét đánh qua mây lửa nhánh càng thêm dùng bền, ta rời đi hành tinh mẹ thời điểm, vốn là mang ra chính mình dùng, hiện tại không cần dùng, cho nên mới lấy ra đổi ít tiền. Chủ quán nói ra. "Được, cái này mây lửa nhánh ta muốn, ngươi còn có hay không mây lửa nhánh?" lại cho ta làm một chút. Lâm Thâm thấy phi tử nhìn chằm chằm vào mây lửa nhánh xem, biết nó khẳng định là muốn cái đồ chơi này. Mặc dù không biết nó muốn mây lửa nhánh làm gì, phi tử có thể coi trọng đồ vật, hoa chút món tiền nhỏ mua cho nó cũng rất tốt. Không có, lôi kích qua mây lửa nhánh vô cùng chịu lửa có thể dùng cực kỳ lâu, ta chỉ dẫn theo một đoạn như vậy. Chủ quán lắc đầu liên tục. Lâm Thâm đành phải thôi, trả tiền cầm lấy mây lửa nhánh rời đi. Lâm Thâm nắm phi tử thả lại ba lô, sau đó đem mây lửa nhánh cũng bỏ vào. Phi tử thấy mây lửa nhánh, lập tức vui vẻ dùng miệng đeo lên, làm sao cũng không để xuống. Lâm Thâm thấy nó ngậm mây lửa nhánh không lúc nào cũng liền không lại để ý đến nó, tiếp tục tại phiên chợ bên trong đi dạo. Ra ra một vạn, ra ra một vạn một, ra ra một vạn hai. Đi dạo trong chốc lát, lâm thâm thấy có một cái trước gian hàng đặc biệt náo nhiệt, có mấy cái dị tộc nhân ở nơi đó tranh mặt đỏ tới mang hai, giống như tại cạnh tranh đồ vật gì. Lâm thâm trong thân thể ưa thích xem náo nhiệt ghen thứ tỉnh, tiến tới muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì, đáng giá nhiều người như vậy đấu giá? Hơn một vạn thiên tệ, đã không phải là một con số nhỏ, thiên nhân tộc tiền tệ vẫn là rất đáng tiền. thật vất vả trên bảo, lâm thâm thấy mấy cái kia người đấu giá đồ vật, cũng chỉ là một cục xương. Mấy cái này dị tộc nhân đều là là chó sao? Bỏ ra lớn như vậy giá tiền, mua một cục xương làm gì?" Lâm thâm trong lòng nghi hoặc. Cái xương kia rõ ràng không phải cơ biến chất liệu, liền là một cây bình thường lớn xương cốt, tựa như là trâu ngựa loại hình xương đuổi, mọc ra hơn một thước, hai đầu to ở giữa mảnh. To địa phương có năm đâm lớn, mảnh địa phương chỉ có vừa nắm. Xương cốt không biết là thả thời gian dài, vẫn là bị nhân thủ sở quá nhiều, đều đã bao tương. Lâm thâm nhìn tới nhìn lui, cũng không có thấy rõ, đây rốt cuộc là cái sinh vật gì xương cốt, cũng không hiểu này chút người vì sao phải hoa giá cao mua cái này căn cốt đầu. Chương 311: Cự thần chi cốt mấy cái kia gì tộc nhân còn tại đấu giá đã vượt qua hai vạn. Bằng hữu xương kia là cái gì, làm sao như thế đáng tiền. lâm thâm hỏi bên cạnh đồng dạng xem náo nhiệt một cái người sói. người sói căn bản không để ý tới lâm thâm, ngay cả đầu cũng không quay lại, kết quả bị lâm thâm vô vô bà vai, lập tức giận dữ, quay đầu chừng mắt về phía lâm thâm. có thể là thấy lâm thâm trong tay cầm lấy hai cái thiên tệ, sói người nhất thời đổi giận thành cười, đưa tay nắm thiên tệ tiếp tới đầy mặt nụ cười nói ra, xương kia có thể là đồ tốt, đây chính là theo cự thần sơn bên trong làm ra cự thần chi cốt. cự thần chi cốt, lâm thâm hơi kinh ngạc. Đừng nói là vũ trụ chủ tộc, coi như là tại nhân loại hành tinh mẹ thời điểm, cũng không có bao nhiêu người lại tin tưởng cái gì thần a quỷ a hiện đại người thấy một chút thần kỳ lực lượng cùng sinh vật, đều sẽ cho rằng đó là đẳng cấp cao hơn sinh vật, hoàn toàn không có thần quỷ loại hình khái niệm. Cái gọi là cự thần chi cốt, Lâm Thâm cảm thấy hẳn là một cái gọi cự thần chủng tộc, bọn hắn lưu lại di hải. Bất quá chưa nghe nói qua lớn vòng tinh phía trên có thổ dân tháng cơ sinh vật, đều là đủ loại cơ biến sinh vật. Ta nói với ngươi a, này cự thần chi cốt cũng không phải bình thường đồ vật. Cái kia cự thần sơn là địa phương nào? Nhiết bàn người ở phía trên cũng phải cẩn thận đi bộ lên núi, liền bay lượn đều không dám địa phương. Nói đến đây, người sói thấp giọng, dùng chỉ có thể hai người nghe thấy thanh âm tiếp tục nói, nghe nói tại cự thần sơn chủ phong trong lòng núi đào ra mấy cố cự thần hải cốt, cái này tan cốt đầu, hẳn là cái kia hải cốt một bộ phận. Theo lý thuyết, cự thần hải cốt hẳn là nộp lên cho quân đoàn, không biết chủ sạp này có quan hệ gì, vậy mà lấy một cây cự thần chi cốt ra tới bán, còn như thế trắng trận đầu giá, không chừng sẽ gây ra phiền vãi gì đây. Bên cạnh một cái dị tộc vậy mà nghe được người sói vừa cười vừa nói, ngươi biết chủ sạp này người sau lưng là ai chăng? Đây chính là An 117 đại nhân em vợ, đừng nói làm căn cự thần chi cốt, coi như nắm toàn bộ cự thần hài cốt lấy ra bán, ai có thể đem hắn thế nào? Lâm Thâm Thế mới biết, chủ quán lại còn có như thế một mối liên hệ. Người khác so với hắn biết đến nhiều, sói người nhất thời có chút không nhịn được mặt, bĩu môi nói ra, liền ngươi biết nhiều. Vậy ngươi biết cự thần chi cốt có làm được cái gì sao? Vì cái gì nhiều người như vậy cấp giá cao mua sao? Cái này còn thật không biết. Dị tộc nhân lắc đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi biết nhiều ít đâu, nguyên bản liền biết như vậy một chút tiểu bá quẻ, có cái gì tốt khoe khoang. Người sói bĩu môi đắc ý nói, nhớ kỹ ta cho ngươi biết, này cự thần chi cốt tại cự thần sơn bên trên có thể là có tác dụng lớn. Ngươi chỉ cần cầm lấy một cây cự thần chi cốt, mặc kệ là cái gì vị trí xương cốt, ngươi tại cự thần sơn bên trên là có thể thông suốt. Chỉ cần là cự thần sơn bên trên sinh vật, ai cũng không dám đối ngươi mòm ăn. Này tại cự thần sơn bên trên liền là bảo mệnh thần khí, ngươi nói ra hoang đoàn người, ai không muốn có được như thế một cái bảo mệnh thần khí? Phúc. Người sói nói làm như có thật, ngay Lâm Thâm đều đã tin tưởng, có thể là bên cạnh người xem náo nhiệt bên trong, lại có người cười ra tiếng. người sói cùng Lâm Thâm cũng không khỏi đến quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng cười người chỉ thấy lại là một cái mọc ra thai thỏ thiếu nữ, nguyệt thỏ tộc tiểu cô đương, người cười cái gì? có gì buồn cười? người sói nhìn chăm chăm nguyệt thò thiếu nữ, bên miệng chảy nước miếng đều nhanh muốn chảy xuống. nguyệt thò thiếu nữ che miệng nói ra, ngượng ngùng, ta thật không phải cố ý, thật sự là nhịn không được mới cười. người cười cái gì? chẳng lẽ ta nói không đúng sao? người sói mong muốn tại nguyệt thọ trước mặt thiếu nữ biểu hiện, nghe nàng nói như vậy, lập tức có chút gấp. Cự thần chi cốt tác dụng, ngươi cũng hẳn là tin đồn, mặt khác lại thêm chính mình một chút tưởng tượng a nguyệt thò thiếu nữ cười nói, ta tin đồn. Vậy ngươi nói một chút, này cự thần chi cốt đến cùng có làm được cái gì? Người sói bất mãn nói, Nguyệt Thỏ thiếu nữ nói ra, cự thần chi cốt quả thật có thể su cắt tỵ hùng, bất quá chỉ ở cự thần mộ địa bên trong có ích. Cự thần mộ địa bên kia táng đều là một chút bình thường cự thần tộc người bình thường cũng không có gì trôn cùng độ tốt. Ở nơi đó đào mộ nhặt nhạnh chỗ tốt, rất khó lấy tới vật gì tốt. Khai hoang quân đoàn cao tầng căn bản không để vào mắt, vàng không cự thần chi cốt nào có dễ dàng như vậy chạy ra. Huống hồ, cự thần chi cốt cũng không giống ngươi nói chân quý như vậy, cự thần mộ địa bên trong tùy tiện đào một hai cái mộ phần tổng có thể tìm tới vài đoạn không có hoàn toàn hư thối đi, bất quá giống như thế hoàn chỉnh, sát thực không thấy nhiều chính là lâm thâm nghe đến đó, cuối cùng là hiểu rõ chuyện gì xảy ra. hắn lần trước nói chuyện với thiên tầm thời điểm, thiên tầm giống như cũng đề cập tới cái này cự thần mộ địa, bất quá khi đó hắn không có hứng thú gì, liền không có hỏi tới. hiện đang hồi tưởng lại đến, thiên tìm bọn họ đi cái chỗ kia, giống như ngay tại khoảng cách cự thần mộ địa chỗ không xa, giống như kêu cái gì cự thần nghĩa trang. nguyên lai like là chuyện như vậy, cự thần mộ địa bên trong táng đều là bình thường cự thần to người, cái tiêu cự thần nghĩa trang bên trong, táng chỉ sợ cũng không phải là bình thường cự thần to người. Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng, mấy cái đấu giá người đã đem giá cả mang lên 3 và 1, này đối với bình thường cơ biến giả tới nói, đã là giá cả cực cao. Mặt khác mấy cái đấu giá dị tộc cũng bắt đầu có chút do dự, thoạt nhìn bọn hắn đã rất khó lại hướng lên tăng giá. 3 vạn 2, Lâm Thâm đột nhiên mở miệng tăng thêm một điểm tiền. Hắn mong muốn đi Cự Thần Mộ địa nhìn một chút, không chừng có thể móc ra chút gì đó đây. Thiên Tầm đã từng nói, trước đó khai hoang quân đoàn liền có người tại Cự Thần Mộ địa đào ra qua một kiện biến dị linh cơ. Mặc dù đây chỉ là ví dụ, nhưng một phần vạn vận khí tốt đây. Thiên Tầm không ở nhà, Hắn không có khả năng lại chạy đi tìm Thiên Tầm muốn cự Thần Chi Cốt, mà lại có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, tại sao phải nợ nhân tình đâu? Lâm Thâm này vừa ra giá, vừa rồi báo giá ba vạn một cái kia gì tộc nhân, lập tức xoay đầu lại, hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Thâm chỉ làm như không nhìn thấy, nếu là đấu giá, tự nhiên là người trả giá cao được, ngươi chừng mắt có làm được cái gì? Cuối cùng không có người lại báo giá, Lâm Thâm dùng 3 vạn hai giá cả bắt lại Cự Thần Chi Cốt. Huynh đệ, ngươi muốn cẩn thận a? Người sói nhỏ giọng nói một câu như vậy, vỗ vô, vô Lâm Thâm bả vai, sau đó ngay lập tức rút lui. Lâm Thâm đi vào chủ quán trước mặt, xuất ra một túi phi thăng dịch hỏi, người nơi này có thể dùng phi thăng dịch thanh toàn a? Cơ biến dịch cùng phi thăng dịch đều là đồng tiền mạnh bình thường tới nói cũng có thể xem như tiền tệ sử dụng. Có khả năng có khả năng, bất quá muốn trước nghiệm hạ chất lượng. Chủ quán đẩy mặt nụ cười. Dùng phi thăng dịch giao dịch, hắn có thể dùng thấp một chút giá cả thu lấy phi thăng dịch, này lại có thể kiếm một bút. Lâm Thâm phi thăng dịch đều là đến từ Siêu Long, cái gì cũng không có chỗ lẫn, chất lượng tự nhiên là cực tốt. Chủ quán nói một cái hối đoái giá cả, hơi thấp như vậy một chút, Lâm Thâm cũng lời cùng hắn so đo trực tiếp sử dụng phi thăng dịch thanh toán, đổi về cái kia cự thần chi cốt. Chương 312, Nguyện tọa thiếu nữ. Lâm Thâm mang theo cự thần chi cốt, đang định bên trên cự thần sơn mộ địa đi nhìn một cái, một phần vạn đảo cái biến dị linh cơ, vậy liền kiếm lợi lớn. Vẫn chưa đi đến cự thần sơn, Lâm Thâm liền ngừng lại, quay người xem hướng phía sau nói ra, theo lâu như vậy, hiện tại bốn bề vắng lặng, ngươi cũng không cần lại chôn chôn chênh chánh, muốn cái gì liền ra tới cầm đi. Lâm Thâm ban đầu tưởng rằng bị hắn cấp đi cự thần chi cốt cái kia dị tộc đi theo hắn, thấy một thân ảnh theo trong rừng cây đi tới, lại phát hiện cũng không là hắn nghĩ cái kia dị tộc, mà là tháng kia tọa tộc thiếu nữ là ngươi." Lâm Thâm hơi kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Thỏ tộc thiếu nữ. "Ngươi không nên hiểu lầm, ta không nghĩ đoạt ngươi đồ vật, đi theo ngươi chỉ là muốn tìm ngươi thương lượng một sự kiện." Nguyệt Thỏ tộc thiếu nữ một vừa đi tới vừa nói, "Đứng ở nơi đó đừng động, thương lượng chuyện gì ngươi nói?" Lâm Thâm quát bảo ngừng lại Nguyệt Thỏ tộc thiếu nữ, hắn không lại bởi vì đối phương là một cái thiếu nữ xinh đẹp, liền buông lòng cảnh giác. Nguyệt Thỏ tộc thiếu nữ hết sức nghe lời ngừng lại, không dám nói, "Ta nghĩ cùng đi với ngươi một điệu, có thể hay không mang ta lên?" "Không thể." Lâm Thâm gọn gàng dứt khoát từ tuyệt, "Ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt, hãy nghe ta nói hết về sau." nếu như ngươi hay là không muốn mang ta cùng đi, ta lập tức đi ngay, tuyệt không lại quấy giày ngươi. Nguyệt Thọ Tộc thiếu nữ có chút nóng này nói. Lâm Thâm nhìn xem nàng không nói gì, Nguyệt Thọ Tộc thiếu nữ tiếp tục nói, ta gọi A Vân, là Nguyệt Thọ Tộc cùng Linh Bảo Tộc hôn huyết, ta có được Linh Bảo Tộc đặc thù thiên phú. Đối với đủ loại linh cơ có bén nhạy năng lực cảm ứng, có thể trợ giúp ngươi tại mộ địa bên trong tìm kiếm chôn dưới đất linh cơ. Ngươi vì cái gì nói cho ta biết này chút? Lâm Thâm nhìn chăm chăm A Vận hỏi. Hắn chưa nghe nói qua Linh Bảo Tộc, cũng không biết Linh Bảo Tộc có phải thật vậy hay không có loại thiên phú này. Nếu quả thật nếu như mà có. Không biết có bao nhiêu người cướp mang nàng đi tự thần mộ địa, làm sao có thể còn sẽ tới cầu hắn người xa lạ này. Chứ ngươi ở ngoài, còn không có ai biết ta có linh bảo tộc huyết mạch, ta cũng không dám nhường bất luận cái gì người biết ta có dạng này năng lực, ngươi hiểu ta ý từ a?" A Vân nói ra. "Ngươi sợ những người khác, liền không sợ ta sao?" Lâm Thâm sầm mặt lại, A Vân này lo gì hắn thấy là không đúng. Lâm Thâm không cảm giác mình có cái gì đặc biệt bị lực, có thể làm cho không nguyện ý tin tưởng bất luận người nào A Vân, tùy tiện liền tin tưởng lần thứ nhất gặp hắn. Ta tại Khai Hoang Quân đoàn trụ sở gặp qua ngươi, ngươi là thiên tầm đại nhân mang tới người, cũng không thuộc về Khai Hoang Quân đoàn trước đó đi cấm khu sáu người một trong a vân mang theo điểm khẩn cầu ngữ khí nói ra chính ta không có cái gì mong muốn đi cự thần mộ địa chỉ có thể tìm người hợp tác có thể bị thiên tầm lớn người tín nhiệm người ta cảm thấy hẳn là so khai hoang trong quân đoàn những cái kia kệ liệu mạng muốn đáng tin ta muốn không nhiều chính ngươi tìm tới đồ vật toàn bộ về ngươi hết thảy ta ra sức tìm tới đồ vật đại đầu ngươi lấy đi ngươi cảm thấy ta giá trị nhiều ít liền phân cho ta nhiều ít nếu như ngươi cảm thấy ta trả giá không đáng một đồng ta cũng có thể cái gì cũng không cần ngươi làm thật có thể cảm ứng được linh cơ lâm thâm đánh giá a vân một hồi lâu mới mở miệng nói ra có thể cảm ứng được một chút, thế nhưng năng lực cảm ứng không phải rất mạnh, chỉ có thể thử một lần. Nếu như ta không thể đưa đến tác dụng, ngươi cái gì đều không cần cho ta, chỉ cần mang ta an toàn xuống núi liền tốt. A Vân vội vàng nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâm Thâm nhường A Vân đứng tại nguyên bản, chính hắn thì chạy đến rừng cây bên trong, sau đó theo trong túi đeo lưng lấy ra một thanh rực Long Loan Đao Mệnh Cơ, tìm một cái địa phương bí ẩn, trực tiếp cắm vào trong đất mặt. Bởi vì bốn phía đều là bụi cỏ, rực Long Loan Đao cắm đi vào, căn bản không nhìn thấy dấu vết. Này nắm rực Long Loan Đao là Lâm Thâm theo núi hình vòng cung tinh cầu mang ra, tam chuyển rực Long Loan Đao xem như tương đối thấy. Lâm Thâm không có trực tiếp ra ngoài, lại tại bốn phía chuyển động, miễn cho nhường A Vân theo dấu chân thấy hắn đi qua chỗ nào. A Vân, ngươi đi trong rừng cây nhìn một cái, nhìn một chút có cái gì đồ vật. Lâm Thâm sau khi đi ra, nói với A Vân. A Vân cũng không đẩn, hiểu rõ Lâm Thâm ý tứ, xoay người chạy tiến vào trong rừng cây. Lâm Thâm tại đằng sau đi theo A Vân, quan sát đến nhất cử nhất động của nàng, chỉ thấy A Vân vậy mà trực tiếp hướng đi hắn cắm vào rực long loan đao bụi có kia, sau đó quay người nói với Lâm Thâm, ngươi giấu linh cơ tại đây bên trong, ngươi là làm sao mà biết được? Lâm Thâm hơi kinh ngạc, kỳ thật theo bắt đầu nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền có thể cảm ứng được trên người ngươi có linh cơ mùi. A vân nói ra, linh cơ còn có hơi thở vị. nói như vậy, ngươi là dựa vào cái mũi người ra tới. lâm thâm có chút ngoài ý muốn, nói như thế nào đây, không nên nói là mùi đi, là một loại đặc thù linh đận, cái mũi của ta có thể cảm ứng được loại kia linh đận. a vân nói rõ lý do trong chốc lát, lâm thâm cũng không hiểu rõ linh cơ phía trên đến cùng có dạng gì linh đận. được à, cứ dựa theo ngươi nói, ta dẫn ngươi đi cự thần mộ địa, hộ ngươi an toàn. nếu như ngươi thật sự có thể phát huy tác dụng, ta cũng sẽ không bạc bẽn ngươi. lâm thâm trầm ngâm một lát nói ra, cảm ơn ngươi. A Vân vui mừng quá đỗi, hai chân cũng trực, quy cụ cho Lâm Thâm bái. Lâm Thâm mang theo A Vân cùng nhau lên Cự Thần Sơn dựa theo nghe được con đường, đi tới Cự Thần Mộ Địa. Có Thiên Tầm cho giấy thông hành, Thủ Sơn Khai Hoang quân đoàn không người nào dám làm khó hắn nhóm. Trên thực tế, bởi vì Cự Thần Sơn phạm vi thực sự quá lớn, Khai Hoang quân đoàn cũng không có cách nào ngăn cản chỗ có người tiến vào Cự Thần Sơn, chỉ có một ít then chốt khu vực trông coi tương đối nghiêm, khu vực khác có rất nhiều độc hành cơ biến giả cùng phi thăng giả đi vào thăm dò. Cự Thần Mộ Địa cũng không là chốt khu vực, nói là mộ địa, kỳ thật liền là một cái tham ma Cự Thần tộc chân chính nơi chôn xương. Tại cự thần mộ địa càng sâu xa trong nghĩa trang. Chỉ bất quá cái kia nghĩa trang ngoại trừ nhét bàn người, căn bản không ai có thể đi vào, cho nên cũng không cần có người trong coi. Hai người đến cự thần mộ địa thời điểm, thấy không ít trên thân treo xương cốt người tại mộ địa bên trong đi dạo, trong hạp gốc khắp nơi đều là móc ra hố. A Vân, xem người rồi. Lâm thâm mong muốn trước thử một lần, A Vân đến cũng phải hay không thật có hiệu quả. A Vân gật gật đầu, vẽ mặt nghiêm túc đi ở phía trước, thỉnh thoảng dùng mũi trên mặt đất loạn người. Này hẻm núi nguyên bản hẳn là một con sông, mặt đất đều là dậy đến hơn một mét đá cuội tầng, những cự thần tộc đó trôn xương địa phương, là tại đá cuội tầng phía dưới, muốn tìm được cũng không có dễ dàng như vậy. Hẻm núi cửa vào bên này đã bị rất nhiều người đào qua, khắp nơi đều là hố cùng trồng chất dâng lên đá cuội. Lâm Thâm ban đầu coi là tại đây bên trong có thể tìm tới linh cơ khả năng cực kỳ bé nhỏ, ai biết A Vân đi trong chốc lát về sau, tại một cái đã bị đào có hơn 2 mét sâu hố trước đường lại. Nơi này giống như có đồ vật. A Vân nhảy vào hố bên trong người lại người, một hồi lâu mới giống như là xác định cái gì, nói với Lâm Thâm. Lâm Thâm nhường A Vân đứng ở một bên. Sau đó thả ra Hắc tinh thạch thủ lĩnh, để nó hạ hố bên trong đi đào. Vốn cho là người khác đã đào qua địa phương, có thể đào ra linh cơ khả năng không lớn, ai biết Hắc tinh thạch thủ lĩnh tại hố bên trong, lại hướng phía dưới đào một mét về sau, liền nghe đến đinh một tiếng, vậy mà thật đào được đồ vật. Chương 313, đào được biến dị linh cơ. Vậy mà thật đồ vật. Lâm Thâm hơi kinh ngạc, nhường Hắc tinh thạch thủ lĩnh hãm lại tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên cạnh đào. Hắn ngồi xổm ở hố biên chỉ uy lấy Hắc tinh thạch thủ lĩnh, thấy một vật dần dần hiện lộ ra. Đây là? Quan tài Lâm Thâm thấy rõ ràng phía dưới đồ vật, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Phải biết cự thần mộ địa liền là một cái ma, nơi này mai táng cự thần tộc, hải cốt phần lớn đều hư thối ở trong bùn, căn bản không có quan tài cái gì, cũng không biết bọn hắn chôn ở chỗ này bao nhiêu năm tháng, phần lớn xương cốt cũng sớm đã hư thối xong, cho nên móc ra cự thần chi cốt cũng không nhiều. Linh cơ bởi vì vì bản thân linh tính bất diệt, tại nước bùn bên trong chôn lâu như vậy bình thường đều không có vấn đề gì. Quan tài thứ này tại cự thần mộ địa bên trong ban đầu liền không nhiều, chúng chi này cố quan tài vẫn là dùng tình cơ tài liệu chế tạo thành, chế tác tinh mỹ, phía trên còn điêu khắc rất nhiều ký hiệu cái gì, thoạt nhìn cũng không là hàng thông thường vật ký của chúng ta lại tốt như vậy. Lâm Thâm nhìn trung quanh, chỉ có mấy trăm mét ngoài có một cái dị tộc đang đào đồ vật, những người khác phần lớn đều đi hẻm núi chỗ sâu. Nơi này bị đào nhiều lắm bình thường người đều cảm thấy nơi này rất khó lại đào được cự thần hải cốt, cho nên phần lớn đều là đi chỗ xa hơn đào đi. A Vân cũng là tương đương xúc động, bất quá nàng cũng biết loại sự tình này không thể lộ ra, cho nên ngậm miệng không có lên tiếng âm thanh. Chẳng qua là nắm lấy góc áo tay, xúc động có chút run rẩy. Lâm Thâm nhường tinh thạch thủ lĩnh trực tiếp nắm nắp quan tài mở ra, lập tức một cỗ hôi thối truyền ra. Trong quan tài đều là màu đen nước. Hẳn là trước kia đường sông tại đây bên trong chạy qua thời điểm trong quan tài nước vào đều pha thành bộ dáng này đoán chừng xương cốt là khẳng định cũng có không biết có hay không linh cơ dùng tinh cơ tài liệu làm quan tài cũng có thể là là tinh cơ cấp Lâm Thâm mệnh lệnh Hát Tinh Thạch Thủ lĩnh đưa tay tiến vào trong quan tài môi. chỉ chốc lát sau Hát Tinh Thạch Thủ lĩnh thật đúng làm mò được cái gì hai tay theo quan tài hôi thối hắt thủy bên trong rút ra Lâm Thâm nhìn thoáng qua bên cạnh A Vân chỉ gặp nàng hai tay che miệng kích động nhìn xem trong quan tài căn bạn không có gì khác tâm tư lúc này mới quay đầu lại nhìn kỹ Hát Tinh Thạch Thủ lĩnh moi ra tới đổ vật đây là cái gì là một thanh dù sao? Lâm Thâm thấy hòn đá màu đen người moi ra tới đồ vật, giống như là khép lại dù che mưa, toàn thân đen nhánh, giống như mặt ngọc, mơ hồ còn lộ ra điểm hồng quang. Lâm Thâm theo trong túi đeo lưng xuất ra túi nước, dùng nước trôi tắm một cái, phát hiện đây đúng là một cây dù hình dáng linh cơ. Mặt ngọc một dạng mặt dù bên trên, có huyết hồng tế văn, một màn kia hồng quang, liền là những cái kia huyết sắc tế văn phát ra. Lớn vòng tinh đồng hồ không có phản ứng, người máy biểu lại chấn động lên, Lâm Thâm vội vàng đi xem đồng hồ tay của mình, phía trên quả nhiên xuất hiện phát hiện linh cơ nhắc nhở tin tức. Rõ ràng người máy biểu công năng so với bình thường truyền tống đồng hồ mạnh hơn nhiều. Phát hiện tứ chuyển biến dị linh cơ âm linh rủ. Tứ chuyển biến dị linh cơ. Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới đi lên liền làm một cái đại gia hỏa. Biến dị linh cơ dạng này hiếm hoi đồ vật, có thể so với bình thường linh cơ giá trị tiền nhiều hơn. Đáng tiếc Lâm Thâm còn không phải phi thăng cấp, kích sống không được linh cơ, không phải là có thể nhìn một chút cái này âm linh rủ là cái gì thuộc tính, có không, có thiên phú năng lực. A Vân, làm cho gọn gàng vào, ngươi là muốn linh cơ, còn là muốn cái khác đồ vật gì? Lâm Thâm một bên nắm âm linh rủ thu vào ba lô bên trong, một bên hỏi A Vân. Nếu như có thể mà nói có thể hay không cho ta một chút tinh cơ cấp biến dị dịch nếu như không dễ dàng phân điểm tiền cho ta cũng được a vân cẩn thận từng ly từng tí nói ra không có vấn đề này chút cơ biến dịch ngươi cầm trước chờ sau khi ra ngoài ta cho ngươi thêm gấp đôi biến dị cơ biến dịch lâm thâm lấy ra hắn còn lại một túi biến dị dịch đưa cho a vân cái đồ chơi này hiện tại đối với hắn không còn tác dụng gì nữa a vân chỉ yêu cầu những vật này đối với lâm thâm thật sự mà nói không tính là gì Tạ ơn a vân vừa ngạc nhiên vừa rỡ nàng mặc dù khoát lựa chọn hợp tác với lâm thâm thuật nhìn hết sức kiên định kỳ thật trong nội tâm một dạng hết sức sợ hãi chỉ là bởi vì cùng đường mật lộ chỉ có thể tìm người hợp thôi. hiện tại lâm thâm tìm được linh cơ, hào phóng như vậy cho nàng biến dị dịch, nàng đây an tâm không ít. nàng làm sao biết, nàng cho lâm thâm tìm tới có thể là tứ chuyển biến dị linh cơ à? giá trị xa hoàn toàn không phải mấy túi biến dị dịch có thể so với. lâm thâm nhường hắc tinh thạch thủ lĩnh lại tại trong quan tài moi trong chốc lát, cái gì cũng không có lại màu được, xương cốt đã sớm hoa xong. hắc tinh thạch thủ lĩnh một lần nữa lại đem nắp quan tài đắp lên, lại đem móc ra bùn đen lấp một chút trở về, mãi đến xem chưa thấy quan tài, lúc này mới rời đi tiếp tục tìm kiếm linh cơ. có lần đầu tiên thành công, lâm thâm đối với a vân năng lực cũng xem như có lòng tin nửa khí cũng ôn nhu không biết. A vân, ngươi làm sao một người chạy đến lớn vòng tinh tới, người nhà của ngươi đâu? Hai người hướng phía trước thời điểm ra đi. Lâm Thâm theo miệng hỏi. Trong nhà không ai, mẹ ta là Nguyệt Thỏ tộc, cha ta là Linh Bảo tộc, bọn hắn đi Nguyệt Thỏ tinh xem ông ngoại của ta thời điểm, gặp được Nguyệt Thỏ tinh tan biến sự kiện. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại ta một người. để về đến trong nhà người, A vân vừa rồi tâm tình kích động lập tức biến mất, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, một người cũng rất tốt, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không ai quan không ai thuốc, sẽ không tổng bị mắng. Lâm Thâm lúc này mới nhớ tới. Trước đó Hồng Tâm A cho hắn phát qua nhất đoạn nguyệt thọ nữ vương Khiêu Vũ hình ảnh, đã từng liền để cập tới, nguyệt thọ tộc biến mất chi mê. Nghe A Vân kiểu nói này, Lâm Thâm mới biết được tan biến không chỉ là nguyệt thọ tộc, mà là mất cả tháng thọ tộc hành tinh mẹ. Nguyệt thọ tinh là thế nào tan biến? Lâm Thâm cũng không có an ủi A Vân. Trong vũ trụ cơ hồ mỗi ngày đều có vật loại diệt sạch, loại sự tình này cũng không hiếm lạ. Liên giống nhân loại hành tinh mẹ bên trên, đã không biết có nhiều ít giống loài diệt tuyệt, Lâm Thâm có lại nhiều tiếc tâm, cũng không thay đổi được cái gì. Trừ phi hắn có thể trở thành một cái tinh cầu tinh chủ, đối tinh cầu có được quyền khống chế tuyệt đối, mới có thể chân chính làm chút gì đó. Hai người một bên tìm kiếm linh cơ, một bên trò chuyện một chút liên quan tới Nguyệt Thỏ tộc sự tình. A Vân đối với Nguyệt Thỏ tộc biến mất, biết đến cũng không nhiều, lúc ấy nàng lưu tại Linh Bảo tộc tinh cầu, cũng không có đi theo phụ mẫu đi Nguyệt Thỏ Tình, bởi vậy mới trốn khỏi nhất tiếp. Đúng rồi, các ngươi Nguyệt Thỏ tộc bồi giải Khiêu Vũ sao? Lâm Thâm đột nhiên hỏi một câu. A Vân nghe sửng sở, "Khiêu Vũ? Ngại cái gì múa? Cái gì múa đều được, các ngươi bình thường không Khiêu Vũ sao?" Lâm Thâm dường như hết sức tùy ý nói xong. A Vân vẻ mặt cổ quái nói ra, "Ta nghe ta mẹ nói qua, Nguyệt Thỏ tộc có lẽ là trước đó đã từng bị chủng tộc khác thực dân qua một đoạn thời gian." Cái kia chủng tộc nắm Nguyệt Thỏ tộc người vẫn đã luyện thành vũ giả, dùng cho tìm niềm vui cùng tạc lễ, căn bản không đem Nguyệt Thỏ người làm người xem. Sau này Nguyệt Thỏ tộc độc lập thành công, không hề bị người nô dịch. Thế nhưng Nguyệt Thỏ người đối với đoạn lịch sử kia sâu cho là nhục, Mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ khiêu vũ, thế nhưng tại Nguyệt Thỏ tinh bên trên, tuyệt đối không có người sẽ dạy người khác khiêu vũ, cũng không ai khiêu vũ. Thật xin lỗi, ta không biết Nguyệt Thỏ tộc lịch sử, không phải cố ý nhắc lên chuyện này. Lâm Thâm vội vàng nói xin lỗi, nhưng trong lòng Lâm Thầm nghĩ hoặc, Nguyệt tộc như thế gạt bỏ khiêu vũ, làm sao Nguyệt Thỏ nữ vương sẽ có nhất đoạn khiêu vũ hình ảnh đâu? Cái kia trong chân dung, đến cùng phải hay không nguyện tỏ nửa vương đâu. Chương 314: Đi theo ta chỗ lẫn. A Vân thật đúng là ra sức, tìm hơn 2 giờ, vậy mà lại làm cho nàng tìm được một cái nhất chuyển linh cơ. Lâm Thâm đào ra cái kia Lang Nha Bổng linh cơ về sau, thực sự chứa không nổi, chỉ có thể vác tại trên lưng. Phu cận có mấy cái đang ở đảo đồ vật dị tộc, thấy Lâm Thâm trên lưng Lang Nha Bổng linh cơ, đều dồn dập chú mục, trong đó không thiếu vẻ tham lam. Lâm Thâm cũng không có biện pháp gì, cái đồ chơi này thực sự quá lớn, căn bản không có biện pháp tận nút. Ngược lại đã bị người thấy được, Lâm Thâm cũng là không trốn hố, tại trong cái hố kia mặt còn đào ra hai khối lớn chừng bàn tay sư cốt, hẳn là cự thần tộc di cốt, Lâm Thâm trực tiếp cho A Vân một khối. Hai người đang chuẩn bị muốn tiếp tục đi vào bên trong, lại có một nhóm người hướng về bên này đi tới, ngăn trở bọn hắn đường đi. "Có việc?" Lâm Thâm nhìn bọn hắn lướt mắt, lạnh nghiêm mặt nói ra. "Vàng Hữu không nên hiểu lầm, chúng ta đối ngươi đào được linh cơ không có ý tưởng gì." Cầm đầu một cái toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng óng nam nhân, lạnh nói, "Vàng Hữu còn nhớ ta không?" "Không nhớ rõ, ngươi là ai?" Lâm Thâm nhìn hắn một cái, thật không có gì ấn tượng. Hắn vốn chính là không nhớ người cái chủng loại kia người. Bằng Hữu thật là quý nhân nhiều chuyện quên, tại phiên chợ thời điểm, ngươi mua cự thần chi cốt, ta lúc ấy cũng là người cạnh tranh một trong. Lông vàng nam nhân cũng không tức giận, ý nguyên lạnh nhạt nói: Há, Giống như là có chuyện như vậy." Lâm Thâm nghe hắn kiểu nói này, lại nhớ lại một thoáng, giống như là có chuyện như vậy. Bất quá cái này lông vàng nam nhân, cũng không là tại Lâm Thâm trước đó ra giá một cái kia, hắn sớm liền đã bỏ đi, cho nên Lâm Thâm đối với hắn ấn tượng cũng không sâu. "Ngươi còn muốn cự thần chi cốt?" Lâm Thâm nhìn xem hắn hỏi đồ vật là ngươi mua lại, ta không có nhiều tiền như vậy, nào có mặt muốn bằng hữu ngươi đồ vật. Long Vàng lắc đầu, vậy ngươi là có ý gì? Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn, nàng và ta có chút quan hệ, ta phải nắm nàng mang đi. Long Vàng Nam Nhân chỉ A Vân nói ra, ta không biết hắn. A Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức đối Lâm Thâm lắc đầu, sau đó trốn đến Lâm Thâm sau lưng. Ngươi nghe được rồi. Lâm Thâm lạnh lùng nhìn xem hắn nói ra, A Vân, đừng làm rộn, trước đó là ta không tốt, không nên đối ngươi loạn phát tỵ khí. Thế nhưng dù như thế nào, chúng ta đều là vợ chồng một trận có lời gì không thể thật tốt nói, ngươi tìm một ngoại nhân làm gì? Ta thật biết sai, ngươi liền đừng nóng giận. Long vàng nam nhân một bộ thâm tình bộ dáng, ngươi nói bậy, ta căn bản không biết ngươi. A vân gấp hướng lâm thâm sau lưng tránh, ngươi đừng tin hắn, ta thật không biết hắn. Bằng hữu nhờ ngươi chê cười. Long vàng nam nhân lạnh xuống mặt tới nói với A vân, A vân, ngươi đừng như vậy có được hay không? Ta lại thế nào có lỗi, ngươi cũng không thể tìm cái nam nhân tức giận ta à? Ngươi cái kia huyết thống, không thể nói cho người ngoài, ngươi tùy tiện nói cho những người khác, biết này nguy hiểm cỡ nào sao? nói xong, lông vàng nam nhân liền lại muốn đi kéo A Vân, lại bị Lâm Thâm đưa tay trực tiếp ngăn lại. Ngươi tốt nhất đừng động thủ động cước. Lâm Thâm nhìn xem lông vàng nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, lông vàng trong mắt nam nhân lóe lên hàn mang, nhìn chăm chăm Lâm Thâm nói ra, ngươi khẳng định muốn quản vợ chồng chúng ta ở giữa sự tình? hắn nói chuyện thời điểm, bên người mấy cái kia dị tộc đã tại phương hướng khác nhau, ngăn chặn Lâm Thâm bọn hắn tất cả đều lui. Ngươi xác định nàng là thê tử của ngươi? Lâm Thâm nhìn xem hắn nói ra, cấp bách muốn nói cái gì, lại bị Lâm Thâm ngăn lại, liền để nàng đứng ở phía sau. Dĩ nhiên, nàng không phải thê tử của ta chẳng lẽ còn là thê tử của ngươi hay sao? Long vàng nam nhân hử lạnh nói. tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, nàng tên đầy đủ kêu cái gì? Lâm thâm nhìn chằm chằm hắn chậm rãi nói ra. Long vàng nam nhân hơi mẩn ra, chẳng qua là như thế khẽ giật mình. Lâm thâm liền biết mình đoán không có sai. Long vàng nam nhân căn bản không phải A vân trợ phu. Lâm thâm vừa rồi liền hoài nghi, cái này Long vàng nam nhân khả năng có được một loại nào đó thính lực kỹ năng, nghe trộm được hắn cùng A vân nói chuyện phiếm nội dung, biết A vân có được linh bảo hệ thống, có thể cảm ứng được linh cơ chỗ, cho nên liền nổi lên tham nghiệm, mới có thể như thế thiết kế, mong muốn bắt đi A vân để cho hắn sử dụng cho ngươi đường sống ngươi không đi, không phải muốn tìm chết sao? Long vàng nam nhân lật bàn tay một cái, màu vàng kim hạt tại trong bàn tay hắn ngưng tụ thành một thanh màu vàng kim chào nhận. Phi thăng giả, A vân thấy chào nhận linh cơ, lập tức sắc mặt đại biến. Phi thăng giả lực lượng xa mạnh mẽ hơn cơ biến giả, lâm thâm mặc dù bất phàm, thế nhưng cuối cùng chẳng qua là cơ biến giả, đối mặt phi thăng giả không có phần thắng chút nào. Tại lông vàng nam nhân lộ ra linh cơ một khắc này, A vân liền cảm giác đến vận mệnh của mình đã đã chú định. Lâm thâm coi như không mất bỏ nàng, cũng sẽ bị lông vàng nam nhân giết chết, nàng cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống lông vàng nam người trong tay. Ngươi đi đi. A Vân một mặt đắng chắc, nàng đã nhận mệnh. Bảnh. Có thể là A Vân lợi vừa mới vừa nói xong, liền thấy đứng tại nàng trước mặt Lâm Thâm, trực tiếp một quyền vung hướng về phía lông Vàng Nam Nhân. A Vân ánh mắt bị Lâm Thâm thân hình ngăn trở, không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Nhưng người đi xem thời điểm, liền thấy cái tia lông Vàng Nam Nhân trên lồng ngực bị anh ra một cái lỗ thủng to, máu tươi từ sau lưng của hắn phun ra, nằm phía sau đá cột nhuộm đỏ một mảng lớn. Phu cận viễn khu vực này lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, lông Vàng Nam Nhân tựa hồ còn chưa ý thức được mình đã chết rồi còn tại túi đầu nhìn xem trên lồng ngực của mình lô lớn, trong mắt đầy là vẻ mặt không tin nổi. mặt khác mấy cái cùng lông vàng nam nhân cùng đi dị tộc đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. A vân càng là ngốc tại nơi đó, không thể tin được chính mình con mắt thấy hết thảy. Cơ biến giả một quyền anh sát phi thang giả, tại bọn hắn này chút tiểu chủng tộc người xem ra, cái này là không thể nào chuyện phát sinh. A vân biết lâm thâm là bị tuyển đi cấm khu người, chỉ có cơ biến giả mới có thể đủ tiến vào cấm khu, cho nên nàng vừa rồi mới có thể như vậy được vọng. Có thể là sự tình phát triển, lại là nàng làm sao cũng không có nghĩ tới kết quả. Liên chán ghét như ngươi loại này tiện nhân theo lâm thâm thanh âm, lông vàng nam nhân thi thể ầm ầm ngã xuống. mấy cái kia dị tộc lúc này mới phản ứng lại, quay người liền tứ tán bạo mệnh, một quyền có thể đánh sát phi thăng giả người, bọn hắn căn bản ngay cả chiến đấu dục vọng cũng không có. mấy cái kia dị tộc cũng chỉ là cơ biến giả, lâm thâm căn bản không cần tự mình ra tay, móc ra thiên sứ tạ luân bắn ra băng xương kiếm sĩ. này chút rác rưởi cơ biến giả đối đầu băng xương kiếm sĩ, liền chạy trốn đều chạy không thoát, bị băng xương kiếm sĩ từng cái đội kịp toàn bộ đưa lên Tây thiên. lâm thâm thu hồi băng xương kiếm sĩ, nhặt lên lông vàng nam nhân lưới đao chảo linh cơ, nhất chuyển đồ rác rưởi. Nắm trên người bọn họ thứ đáng giá đảo lộn một cái, có thể cần dùng đến đồ vật, ngươi liền chính mình giữ lại, không dùng được trực tiếp ném đi. Lâm Thâm thấy cái kia lông vàng nam nhân liền cái sùng vật súng đều không có, liền làm một cái rác rưởi phi thăng giả, liền đảo thi thể của hắn đều chẳng muốn đi là ra. A Vân lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Thâm lên mắt, dường như rơi xuống một loại nào đó quyết tâm, quay người chạy tới đảo thi thể của bọn hắn, năm thư đáng giá đều cho lật ra ra tới, lấy một cái bọc lư chứa, lưng đến Lâm Thâm trước mặt, không phải mới vừa nói, có thể sử dụng đồ vật chính ngươi giữ lại, vô dụng trực tiếp ném đi. Lâm Thâm xem bên trong xác thực không có vật gì tốt, liền cái biến dị sủng vật trứng đều không có, cái này là một đám rác rưởi. Long vàng nam nhân có thể phi thăng, chỉ sợ cũng đã táng ra bại sản, thế nào còn có vật gì tốt. Ta giúp ngươi cóng trở về, đến dưới núi liền có thể bán lấy tiền. A Vân cố chấp lắc đầu. Về sau đi theo ta chỗ lẫn, không cần nhặt đồ bỏ đi. Lâm Thâm khẽ cười nói. A Vân nghe được câu này, lập tức nhẹ buông tay, ba lô rơi trên mặt đất, con mắt đỏ ngầu nhìn qua Lâm Thâm, âm thanh run dậy mà hỏi thăm, ta có thể chứ? Dĩ nhiên, chỉ cần chính ngươi nguyện ý. Lâm Thâm khẽ cười nói. Chương 315 Nữ võ thần bảo hộ. A Vân cảm giác đến mình đời này không có khả năng lại có lần thứ hai cơ hội như vậy, có thể tùy tùng một vị nhân vật như vậy, có thể là nàng chỉ có một cơ hội. Đối với linh cơ cảm giác thiên phú, thoạt nhìn giống như rất lợi hại. Có thể là trừ tại cự thần phân mộ loại địa phương này có chút tác dụng bên ngoài, bình thường căn bản không có tác dụng gì. Tức không thể dùng để chiến đấu, bình thường cũng không có linh cơ để cho nàng đi tìm. Cự thần phân mộ loại địa phương này, dù sao cũng là cực ít, mà lại cũng qua nguy hiểm, nếu như không phải là bị ép không có cách nào, A Vân cũng sẽ không tới cự thần tinh, càng không khả năng đến cự thần sân tới đã không có nhà có thể trở về A Vân, đã quyết định muốn tóm chặt lấy cơ hội này. Nhìn xem đem đồ vật hướng vật cưới trên lưng chứa A Vân, Lâm Thâm vẻ mặt có chút phức tạp. Mặc dù hắn đã nói qua, trực tiếp nắm những cái kia rắc rưởi mất đi liền tốt, A Vân vẫn là khăng khăng muốn đem đồ vật mang lên. Lâm Thâm đành phải để cho nàng theo tịch thu được sùng vật trong thương, lấy ra một cái có thể kéo hàng sủng vật, đem đồ vật đều chứa ở cái kia sùng vật trên thân. A Vân khăng khăng muốn xưng hô Lâm Thâm làm chủ nhà, Lâm Thâm nghe không thoải mái, để cho nàng gọi mình tiểu ngũ ca. Tại Lâm Thâm trong ấn tượng chỉ có đại tỷ mới có thể được xưng là chủ gia, tại Lâm gia, chủ gia hai chữ này là đại tỷ chuyên môn, lâm gia phụ mẫu đều đưa thích hải tử, đối nam hải nữ hải đều đối xử như nhau, cho nên nắm nữ hải cùng nam hải đều bài ở cùng nhau, cho nên lâm gia chỉ có một cái đại tỷ, nhưng không có đại ca. a vân không tiếp tục xưng hô lâm thâm chủ gia, lại cũng không có hoàn toàn nghe theo lâm thâm ý tứ gọi hắn tiểu ngũ ca mà gọi là tiểu ngũ gia. lâm thâm cười cười, không có muốn nắm nàng, lại hỏi a vân một chút tình huống, lần này a vân không có chút nào giữ lại, nắm nàng tình huống cặn kẽ nói cho lâm thâm. nguyện tọt tộc cùng thiên nhân tộc một dạng bình thường xuất sinh liền là tinh cơ thế nhưng a vân ra đời thời điểm chẳng qua là sát thép, bởi vì nàng có một nửa linh bảo tộc huyết mạch linh bảo tộc là cái rất nhỏ chủ tộc tình huống cùng nhân loại đại khái không kém bao nhiêu đâu vừa vừa bước vào vũ trụ thời đại mấy trăm năm phát triển cho tới hôm nay so với nhân loại còn không bằng nguyên bản linh bảo tộc ra đời hải nhi liền cương thiết cấp đều không phải là a vân vừa ra đời liền là cương thiết cấp đối với linh bảo tộc tới nói đã coi như là thiên phú dị bẩm bất quá linh bảo tộc có một loại đặc biệt thiên phú liền là mũi rất đặc biệt kỳ thật linh bảo tộc đối với mùi cảm giác linh cảm trình độ cũng không là đặc biệt cao khẳng định so với nhân loại là mới mạnh, thế nhưng so với một chút khí giác đặc biệt bén nhạy chủng tộc tới nói, vẫn là kém rất nhiều. Cái mũi của bọn hắn sở dĩ đặc biệt, là bởi vì bọn hắn có thể ngửi được một chút như thường sinh vật người không đến khí tức, phản vật là thiên sinh đồng dạng, tấn thăng cương thiết cấp về sau, đại bộ phận linh bảo tộc đều có thể đủ thức tỉnh một loại gọi là linh cảm khí giác năng lực thiên phú, có thể làm cho bọn hắn ngửi được một chút đặc thù vật phẩm gần sóng. A vân thiên sinh liền là cương thiết cấp, bất quá thiên phú của nàng không phải linh cảm khí giác mà là linh thức cảm giác tên không giống nhau, hiệu quả cùng linh cảm khí giác là giống nhau, chỉ bất quá càng nhạy cảm một chút. Nói đến A vân cũng là đủ thảm của mâu đi theo nguyệt thỏ tinh cùng một chỗ tan biến, linh bảo tộc lại bởi vì linh cảm cứu giác đắc tội một cái đại tộc, cơ hồ bị cái kia đại tộc diệt tộc. Chỉ có thể nói, nhân loại là may mắn, cho tới bây giờ, chỉ có theo nhân loại hành tinh mẹ truyền tống ra ngoài truyền tống trang bị, không có ở những tinh cầu khác phát hiện trực tiếp truyền tống đi nhân loại hành tinh mẹ truyền tống trang bị. Cho nên chỉ có theo nhân loại hành tinh mẹ truyền tống ra ngoài nhân loại, mới có thể đủ truyền tống về đến, những người khác không đi được nhân loại hành tinh mẹ. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, nhân loại cũng có khả năng trải qua linh bảo tộc một dạng thảm nộ. A Vân lại là may mắn. Nguyệt tộc tộc cùng linh bảo tộc đều xảy ra chuyện, dù như thế nào, nàng lại sống tiếp được. Hiện tại A Vân vẫn chỉ là hợp kim cấp, không phải nàng không muốn đến bay lên, mà là nàng cần sử dụng biến dị cơ biến dịch tăng lên đẳng cấp, cho nên tấn thăng tương đối chậm. Nàng sử dụng một viên biến dị hợp kim chứng tấn thăng hợp kim, ngoài ý muốn đã thức tỉnh Nguyệt thỏ tộc tiên phú nữ võ thần bảo hộ hơn nữa còn là biến dị thiên phú, chỉ có thể sử dụng biến dị cơ biến dịch tiếp tục đi lên trên. Lâm thâm nghe xong nữ võ thần bảo hộ về sau, không khỏi hơi kinh ngạc dâng lên. Hắn trước kia chẳng qua là nghe Hồng Tâm A nhắc lên Nguyệt tộc, nhưng là đối với Nguyệt tộc hiểu rõ cũng không nhiều, nghe A Vân sau khi nói qua, mới biết được nguyện thọ tộc có số người cực ít, thiên sinh liền mang theo cái này tên là nữ võ thần bảo hộ kỹ năng thiên phú, đây cũng là chủng tộc thiên phú đi. Nữ võ thần bảo hộ nghe giống như hết sức ba khí, đáng tiếc đó cũng không phải một loại thiên phú chiến đấu, mà là một loại vì người khác tố giá y năng lực thiên phú. Cái này nữ võ thần bảo hộ không phải bảo hộ bản thân, mà là nhường một người khác thu hoạch được bảo hộ cồn sáng. Tại bảo hộ cồn sáng ra chỉ phía dưới nữ thần võ bảo hộ người sở hữu đang truyền thụ võ học đạo thuật thời điểm, có thể làm cho bị che chở người rất dễ dàng liền học được. Nói cách khác, loại thiên phú này năng lực chỉ có thể cấp cho người khác chỗ tốt, đối với mình lại cũng không có điểm nào hay. Kỹ thuật cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, có được nữ võ thần bảo hộ loại thiên phú này năng lực người, tại nguyện thọ tộc ở trong cũng là 10 điểm thưa rất khó kiếm. Mặc dù năng lực này đối tự thân không có tác dụng gì, thế nhưng có được cái thiên phú này năng lực nguyện thọ tộc, thường thường bản thân học tập thiên phú liền rất mạnh, đã gặp qua là không quên được loại hình, cũng chỉ là cơ bản kỹ thuật, nội tính cũng đều vô cùng xuất sắc, học cái gì kỹ pháp đều rất nhanh. Lâm Thầm sau khi nghe xong, mừng thầm trong lòng, khó trách Da Vân lẫn vào thảm như vậy. Hai cái kỹ năng tất cả cũng không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu, lại không, có trưởng bối chiếu cố, có thể trộn lẫn đến bây giờ còn không có chết, đã coi như là may mắn cực điểm. Lâm Thâm căn bản không quan tâm A Vân có hay không năng lực chiến đấu, hai cái này năng lực ngược lại nhường Lâm Thâm vô cùng coi trọng. Luyện võ vốn chính là một kiện vô cùng buồn kể lại chuyện phi thức, về sau nếu là ta nghĩ luyện cái gì võ đạo kỹ pháp, liền để A Vân trước luyện chờ nàng biết luyện, lại dùng bảo hộ quần sáng dạy cho ta, kể từ đó là có thể tiết kiệm ta đại lượng thời gian, cũng có thể để cho ta học biết những cái kia, ban đầu ta thiên phú và ngộ tính của mình học không được kỹ pháp. Lâm Thâm trong nội tâm tính toán quay đầu tìm một loại chính mình học không được kỹ pháp, trước hết để cho A Vân học thử nhìn một chút. A Vân luyện tiến hóa thuật, là nguyệt thọ tộc nguyệt thần thuật cũng là một loại rất không tệ tiến hóa thuật, không thể so thiên nhân tộc bí truyền tiến hóa thuật kém. Mang theo A Vân tiếp tục tại trong hạp cốc tìm kiếm linh cơ, lần này không người nào dám lại tới quấy rầy bọn hắn. Một cái manh nhân cơ biến giả, một quyền làm chết khô lông vàng phi thăng giả tin tức, đã tại cự thần mộ địa bên này truyền ra, đâu còn có mắt không mở người dám tới tìm bọn hắn gây chuyện. Đáng tiếc coi như không có người quấy rầy, bọn hắn tìm kiếm linh cơ kết quả cũng không hề tốt đẹp gì, cự thần mộ địa bên này chôn xuống cự thần tộc người. Sắc thực đều là một chút bất nhập lưu mà hàng, bắt đầu có thể đào được cái kia biến dị linh cơ, chỉ có thể nói là vận khí bạo dạp chúng số độc đắc. Hai người lại tìm mười mấy tiếng, cũng không thể lại tìm đến cái khác linh cơ. A Vân núi đều nhanh muốn căng gân, Y Nguyên vẫn là không hề từ bỏ tìm kiếm linh cơ dự định. Ý nghĩ của nàng rất đơn thuần, nàng nhất định phải đối Lâm Thâm có ích, Lâm Thâm mới có thể đủ một mực bảo hộ lấy nàng, nắm nàng giữ ở bên người. Chương 316, qua đêm. Lâm Thâm nhường A Vân nghỉ ngơi một chút lại tìm, A Vân trong miệng đáp ứng, nhưng vẫn là ở nơi đó dùng mũi khắp nơi gửi. Tiểu Ngũ gia, ta không mệt, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta lại đến bên kia nhìn một chút. A Vân vừa nói vừa hướng một bên khác đi đến, chậm rãi bước qua mỗi một tấc khô héo đường sông, tình cờ sẽ còn ngồi xuống xuống, nắm lên một thanh đá cuội, đặt ở trước mũi dùng sức ngửi. Lâm Thâm biết đây là không có cảm giác an toàn biểu hiện, A Vân chỉ là muốn tận lực biểu hiện ra giá trị của nàng, cho nên Lâm Thâm cũng không có ngăn cản nàng. Bởi vì A Vân cần phải từ từ nhận biết khí tức, cho nên Lâm Thâm dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn xem nàng tại bốn phía tìm kiếm đối khí tức. A Vân tìm trong chốc lát, tại một chỗ dừng lại. Nàng tại ở gần vách núi vị trí, lui tới đi rất nhiều chuyến, còn tại cái kia phủ cận đảo không ít đá cội ra tới người, tựa hồ vẫn là không cách nào xác định cái gì. Làm sao vậy? Lâm Thâm đi qua hỏi A Vân, ta ngửi được kề bên này giống như có linh cơ khí tức, có thể là lại có chút không đúng. A Vân vẻ mặt cổ quái đánh giá bốn phía. Làm sao cái không thích hợp? Lâm Thâm hỏi. Khí tức giống như liền là gần nhất vùng này lộ ra tới, có thể là ta cẩn thận nhận biết khu vực phủ cận đá cội, nhưng không có tại đá quội phía trên người được loại khí tức kia. A Vân nói ra. Có khả năng hay không, mùi vị đó là từ nơi này trong vách núi lộ ra tới? Lâm Thâm tầm mắt trực tiếp nhìn về phía vách núi, có khả năng, nhưng không cách nào chứng thực. Cự thần sơn núi đá thường thường có không thể tưởng tượng nội chỗ, không thể tùy tiện đào móc, bằng không có thể sẽ có phiền vài lớn. A Vân vừa rồi cũng nghĩ đến điểm này, thật vất vả lại người được linh cơ khí tức, nàng không muốn cứ như vậy từ bỏ, mới có thể tới tới lui lui tìm kiếm, hy vọng linh cơ là trôn ở phía dưới, mà không phải tại trong vách núi. Được rồi, lại đi địa phương khác tìm đi. Lâm Thâm không muốn mạo hiểm đi đào núi vách tường A Vân vô cùng bất đắc dĩ, thế nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Hai người rời đi về sau không bao lâu. Liền có một người chạy tới bọn hắn xem vách núi chỗ, khẽ cắn răng, xuất ra cái đục cùng đại truy, đối vách núi tản nhẫn đục xuống dưới. Vừa rồi nam nhân liền tại phụ cận nghỉ ngơi, trong lúc vô tình nghe được lầm thầm cùng Á Vân đối thoại, suy đoán ra trong vách núi có linh cơ. Hắn cũng biết tại Cự Thần Sơn bên trên Đục Khai Sơn vách tường không tốt, thế nhưng linh cơ dự hoặc thực sự quá lớn, đủ để cho hắn bí quá hóa liệu. Đại truy không ngừng nện ở cái đục phía trên, năm cái kia vách núi đập xuống một khối lại một khối thành mảnh, không bao lâu, đại truy nện ở cái đục phía trên, lại đem cái đục toàn bộ đập đi vào. Nam nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, biết đây là bên trong có rảnh động đã coi giống giống, đã nói lên thang kia thọ tộc nữ nhân nói không sai, bên trong thật khả năng có linker. cơ, một cái linker cơ liền đủ ta tiêu xài rất nhiều năm. Nam nhân vung đại truy đối vách núi không ngừng mà mãnh liệt đập xuống, chỉ chốc lát sau vách núi liền bị hắn đệm xuyên thành lỗ khẩu tha cho hắn bỏ vào đi một cái có thể. Nam nhân cầm điện thoại di động ống hướng bên trong chiếu chiếu, phát hiện bên trong vách núi là một cái hang, hang một tảng đá lớn phía trên nằm một cô thi thể, thoạt nhìn không giống như là cự thần tộc, bởi vì cái đầu không cao, chỉ có một thước 61m7 dáng vẻ chừng quần áo trên người đều đã mục nát gió xuyên thấu qua nam nhân đục mở cửa hang thổi vào đi, y phục kia theo gió mưa trớn, vậy mà giống như là cho tàn một dạng, bị cuốn nổi lên từng mảnh từng mảnh ngục nát áo xám. đột nhiên, ánh mắt của nam nhân sáng lên, thấy tại thi thể kia đỉnh đầu phương hướng, lại có một khối màu đen bia đá, bia đá bên trong có linh quang lưu động, rõ ràng liền là một cái linh cơ. cuối cùng, rốt cuộc tìm được, nam nhân liều lĩnh chui vào, hướng về bia đá phương hướng chạy đi, trực tiếp nào tới trên tấm bia đá, giống như là đang nuốt ve đàn bà da trắng một dạng, thận trọng ve bia đá mỗi một tấc. cuối cùng để cho ta tìm tới linh cơ, nam nhân kích động kém chút đều muốn khóc lên bước lên lớn như vậy nguy hiểm đến lớn vòng tinh đến lại chạy đến cự thần nghĩa địa châu nguy hiểm như vậy tới đào đồ vật hắn là tại cầm mạng của mình đi đọ sức còn tốt hắn đọ sức đúng khiến cho hắn tìm được một cái linh cơ chỉ cần hắn không có cái gì dã tâm này một cái linh cơ hẳn là đủ hắn sống phóng túng rất nhiều năm nay còn muốn cảm tạ vừa rồi hai người kia nếu như không phải bọn hắn ta cũng không biết trong này vậy mà lại có linh cơ ha ha cái kia hai cái ngu ngốc nếu như biết ta tại đây bên trong đào được linh cơ nhất định sẽ vô cùng hối hận a nam nhân nhịn không được phá lên cười nam nhân buông ra bia đá xuất ra một cái bao lớn chuẩn bị đem bia đá cất vào trong bao Sau đó dùng súng vật vận đưa trở về. Có thể là hắn vừa mới quay người lại, lập tức kinh hãi kèm chút linh hồn xuất hiếu. Mới vừa rồi còn thật tốt nằm tại nơi này tử thi, vậy mà không thấy bóng dáng. Nam nhân vội vàng xung quanh gió xét, trái xem phải xem, lại không nhìn thấy thi thể bóng dáng, lập tức cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng. Nam nhân có chút hối hận, mong muốn nửa đường bỏ cuộc, một bên cầm lấy đèn tin xung quanh gió xét, một bên cẩn thận từng ly từng tí lui về sau. Không thấy gì cả, vẫn không có phát hiện tử thi bóng dáng. Đột nhiên, nam nhân phía sau lưng giống như đâm vào đồ vật phía trên, lập tức toàn thân cứng đờ, có chút cơ giới chuyển động cổ nhìn sang. Đèn tin cầm tay ánh sáng cũng đồng thời chiếu tới, nam người nhất thời con mắt trợn căng tròn, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Đèn tin cầm tay chiếu sáng dưới, một tấm hàm đạm không có bất kỳ cái gì huyết sắc, da thịt vô cùng khô gầy trên mặt, con mắt đỏ ngầu chiếm cứ toàn bộ hốc mắt, không có một chút tròng trắng mắt, toàn bộ con mắt đều là con ngươi màu đỏ ngòm lại thêm hắn cai kia một đầu trắng xám tóc dài, thuật nhìn vô cùng do người. Nam nhân kinh hái vượt quá giới hạn, bỏ rơi đèn tin xoay người chạy. Đang tiếc hắn vừa mới vừa xoay người sang chỗ khác, liền hét thảm một tiếng, sau đó chỉnh trong sơn động lại khôi phục kiên tĩnh, giống như là vả lại một dạng gia hỏa đưa tay nắm lên tấm bia đá kia, gánh tại trên bờ vai, sau đó hướng về nam nhân đào ra cửa hàng đi đến. cái kia cửa hang quá nhỏ, bia đá căn bản là ra không được. vảm ái một dạng ra hỏa trực tiếp dùng bia đá đánh tới hướng vách núi, chẳng qua là tùy tiện một động, liền đem vách núi cho ném ra một cái hố to, hắn liền nâng lên bia đá đi ra ngoài. phía ngoài ánh sáng chiếu vào vảm hại một người như vậy trên thân, cũng không có khiến cho hắn nhận tổn thương gì, hắn ngược lại giống như hết sức hưởng thụ. hắn mặc trên người quần áo, là vừa rồi nam nhân kia, thoáng nhìn có chút lỏng lẻo lẻo cũng không vội vặn. ta quả đêm cuối cùng lại sống đến giờ, vảm người, nhắm mắt lại ngửa mặt lên tựa như là tại tiếp thu lấy quang minh tẩy lễ ngươi nắm cái kia linh cơ buông xuống một thanh âm đột một vang lên cắt ngang đang hưởng thụ quang minh qua đêm qua đêm mở ra con mắt đỏ ngầu nhìn về phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới lại là một cái thiên nhân nhìn cái gì vậy nắm linh cơ buông xuống ngươi có khả năng ngăn thiên nhân lạnh rõ quát tại lớn vòng tinh thiên nhân địa vị rõ ràng so chủng tộc khác cao hơn rất nhiều mặc dù đồng dạng là khai hoang quân đoàn thành viên thiên nhân cũng đều là lãnh đạo giai tầng cũng không người nào dám tại lớn vòng tinh phía trên núi địch với thiên nhân chúng chi là tới cự thần mộ địa bên trong đào đồ vật như là tên ăn mày người Ngươi nghĩ muốn cái này linh cơ, vậy liền báo lên tên của ngươi, nhường ta nhìn ngươi có hay không tư cách kia. Qua đêm thanh âm lanh lảnh mà khàn khàn, để cho người ta hết sức nghi hoặc vì cái gì hai loại hoàn toàn tương phản thanh âm đặc chất, vậy mà lại xuất hiện tại cùng trên người một người. Thiên nhân tổ can An Chính Quang, ngươi nói có đủ hay không tư cách? Thiên nhân phách lối nói, Thiên nhân tộc cũng xác thực có tư cách phách lối, chúng chi cự thần tinh đại địa vốn là về An gia quản hạt địa phương. An Chính Quang, qua đêm một bên đọc lên tên Thiên nhân, một bên dùng ngón tay tại trên tấm bia đá viết xuống ba chữ này. Thiên sư nó, ngươi tờ mở đang làm gì? An Chính Quang giận dữ. Cái này vốn đản lại đem tên của hắn viết tại trên tấm bia đá, chỉ có người chết tên mới có thể viết tại trên tấm bia đá, thật sự là suối quẩy. An Chính Quang chính là muốn làm loạn, lại đột nhiên thấy quạ đêm viết tại trên tấm bia đá tên, tựa như toát ra máu tươi, huyết dịch tại tên phía trên vặn vẹo nhúc đích, càng ngày càng nhiều máu tươi ngưng tụ tại tên phía trên, như là dùng máu tươi tại bia đá kia bên trên thực ra huyết tự. Bành. An Chính Quang một đầu đầm trên mặt đất, cả người giống như là cây khô, trong thân thể hoàn toàn không có chứa nước, giống như chết vô số năm, bị phơi khô một dạng, chỉ để lại trên mặt hoảng sợ biểu lộ. Gió thổi qua, An Chính Quang khô liền biến thành đầy trời cho bụi. Chương 317: Thiên mệnh giết người điệu. Lâm Thâm cùng A Vân tiếp tục tìm kiếm linh cơ, đáng tiếc cự thần mộ địa linh cơ thực sự ít đến tương cảm, mặc dù có A Vân cái này tầm bảo tiểu năng thủ tương trợ, thu hoạch cũng thực sự là có hạn vô cùng. Lâm Thâm xem nhìn thời gian, khoảng cách trời tối cũng chỉ còn lại mấy giờ, quyết định không càng đi về phía trước, dự định rời đi cự thần mộ địa. Đầu này hẻm núi bọn hắn thăm dò có chừng 2/3 khu vực, còn lại còn có 1/3 không có thăm dò. Tại hẻm núi phần cuối, liền là cự thần nghĩa trang, nơi đó chỉ có niết bản người mới có thể đủ tiến vào, bình thường người tới gần nơi đó liền gặp nguy hiểm. Lâm Thâm tự nhiên không nguyện ý đi chỗ nguy hiểm như vậy, kêu lên A Vân cùng một chỗ đi trở về. Hai người đi trở về không có có bao xa, liền thấy đối diện có một cái người kỳ quái, đối diện đi tới. Người kia ăn mặc một thân lỏng lẻo lẻo lẻo không quá vừa người quần áo, qua eo tóc dài đâm vào đằng sau, vẻ mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên bờ vai khiêng một khối màu đen địa đá. Lâm Thâm dò xét hắn thời điểm, hắn cũng đang quan sát Lâm Thâm, ánh mắt hai người gặp nhau, Lâm Thâm phát hiện người này con mắt toàn bộ đều là huyết hồng con ngươi, căn bản không có tròng trắng mắt, thoạt nhìn có chút dọa người. Chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Qua đêm tại Lâm Thâm đối diện ngừng đến, nhìn xem Lâm Thâm hỏi chưa thấy qua lâm tâm lắc đầu ta thế nào cảm giác chúng ta giống như nhận biết ngươi tên là gì quạ đêm trên mặt tươi cười nội tâm lại tại tà ác hò hét nói đi nói đi nói ra tên của ngươi để cho ta đem nó viết tại mộ trên tấm địa đưa ngươi sinh mệnh mai táng tại thế gian này ngươi tên là gì lâm thâm cũng không có như quạ đêm mong muốn nói nổi danh tự trực tiếp hỏi ngược lại quạ đêm quạ đêm đáp Hả? không biết gặp lại lâm thâm nói xong cũng chuẩn bị vòng qua quạ đêm tiếp tục đi lên phía trước hắn không muốn cùng quạ đêm đi quá gần này người trên bờ vai khiêng bia đá rõ ràng liền là một cái linh cơ Lâm Thâm không nguyện ý tới gần nguy hiểm như vậy lộ vật, không đúng, ta luôn cảm thấy giống như gặp qua ngươi ở nơi nào, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tên gì vậy? Qua đêm cũng không hề từ bỏ dự định. Hắn nhìn chúng Lâm Thâm trên người chiến đấu phục, đó là Thiên Tầm đưa cho Lâm Thâm hàng cao cấp. Nay một đường đi tới, qua đêm đã giết không ít người, chỉ có Lâm Thâm trên người bộ này chiến đấu phục, hơi có thể làm cho hắn thấy vừa mắt. Lâm Thâm nhíu mày nhìn xem qua đêm, cảm thấy này người có chút kỳ quái, vì cái gì không phải hỏi tên của hắn đâu, mà lại hắn cũng không nhớ rõ, chính mình đã từng thấy qua một người như vậy. Mặc dù trí nhớ của hắn tương đối, lại không thích nhớ người hình dạng thế nhưng giống quạ đêm tướng mạo như thế người kỳ lạ, mặc cho ai nhìn hẳn là đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn quên. nếu như Lâm Thâm gặp qua hắn, nhất định vẫn là sẽ có chút ấn tượng. hiện tại Lâm Thâm một chút ấn tượng đều không có, chỉ có thể nói rõ chính mình chưa từng gặp qua hắn. Lâm Thâm nhìn chăm chăm quạ đêm xem trong chốc lát, đột nhiên bừng tỉnh đại nộ giống như nói, ngươi có phải hay không cùng ta ở cùng một cái thôn, Lão Dư khách trọ đúng không? Hơn một tháng trước, chúng ta giống như gặp qua một lần. làm sao gần nhất không nhìn thấy ngươi đây? Nguyên lai like người kia gọi Lão Dư, ngươi không nói ta còn thật không biết, ta chẳng qua là ở nơi đó tạm thời đặt chân, cũng sớm đã rời đi. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta, đúng, ngươi tên là gì tới? Qua đêm nghe vậy mừng thầm, ta gọi Thiên Tâm A, nhanh như vậy liền quên đi. Ngày đó ta không là để cho ngươi biết sao? Lâm Thâm trên mặt cười thân thiết, có thể là nhưng trong lòng Lâm thầm cười lạnh, ta tin ngươi cái quỷ. Hơn một tháng trước, nhà ngươi tiểu ngũ ca còn tại hành tinh mẹ bên trên tiêu sái đâu, ngươi có thể gặp qua ta liền thật sự có quỷ. Qua đêm mấy lần hỏi tên Lâm Thâm, nhường Lâm Thâm cảm thấy có điểm gì là lạ, thuận miệng báo ra Thiên Tâm tên. Nhớ ra rồi, nguyên lai like ngươi gọi Thiên Tâm A, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Không sao, ta nắm tên của ngươi viết xuống đến, về sau liền sẽ không quên. Quả đêm nói xong, nắm địa đá để xuống, lập ở bên cạnh. Sau đó Quả đêm song mắt thấy Lâm Thầm, ngón tay tại trên tấm bia đá họa, rất nhanh liền tại trên tấm bia đá khắc họa ra rồng bay phượng múa thiên tâm hai chữ. Thiên tâm, tiếp sau đầu thai tốt đi. Quả đêm tùy ý mà nhìn chằm chằm vào Lâm thâm cười nói. Chuẩn xác mà nói, hắn nhìn chằm chằm hẳn là Lâm thâm trên người chiến đấu phục, hắn đã chuẩn bị muốn tiếp nhận chiến đấu phục. Thời gian một giây một giây trôi qua, Quả đêm nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ, trước mặt ra hỏa này, thân thể một điểm biến hóa cũng không có. Trên tấm bia đá khắc họa thiên tâm hai chữ, cũng không có toát ra màu tươi, vết khắc giống như là sẽ tự lành dần dần biến mất không thấy gì nữa người không gọi thiên tâm qua đêm hung tận chừng mắt lâm thâm hắn đã đoán được mình bị lâm thâm bủa vỡ tên cùng người trước mặt không đối ứng thiên mệnh giết người bia mệnh cơ thiên phú liền không phát huy được tác dụng lâm thâm nhìn chằm chằm qua đêm nhưng không có để ý đến hắn nắm a vân kéo ra phía sau nói ra từ giờ trở đi không muốn để tên của ta cũng không nên nói tên của mình người trước lui sang một bên đi lâm thâm trên người giáp sát hiện hiện tốc độ cao bọc lại thân thể của hắn đồng thời nắm vừa mới móc ra không lâu âm linh dù nắm ở trong tay dự định muốn làm làm ngắn một điểm trường thương sử dụng tứ truyền âm linh dù linh cơ cường độ so tử phấn hiêu thắng càng thích hợp chính diện chiến đấu. người lừa gạt ta. qua đêm gắt gao nhìn trầm trầm lâm thâm, ông trầm nói, là ngươi đang lừa gạt ta. ngươi rốt cuộc là ai? lâm thâm đồng dạng cũng nhìn trầm trầm hắn, tầm mắt không hề nhượng bộ chút nào. ta đã nói với ngươi, ta gọi qua đêm, đây là tên thật của ta, mà ngươi lại lừa gạt ta, ngươi không cứ gọi thiên tâm. qua đêm nói xong một cái tay nắm lấy bia đá, nắm cái kia thuật nhìn nặng nề vô cùng bia đá, đồng loạn, sau đó thân thể xoay tròn, nắm bia đá trực tiếp đoạt quét về phía lâm thâm đầu, trên mặt mang theo điên cuồng cười, lộ ra hai hàng bén nhọn giống như răng cưa răng, làm nói dối ngươi trừng phạt, ta đem đưa ngươi xuống địa ngục. Bia đá tốc độ thực sự quá nhanh, lâm thâm căn bản tới không kịp chống tránh, chỉ có thể vung lên trong tay âm linh dù ngăn tại trước mặt. Âm linh dù vừa mới nâng lên, bia đá liền đã quét xuống dưới, mạnh mẽ nắm lâm thâm tính cả âm linh dù cùng một chỗ quét bay ra ngoài. Lâm thâm thân thể giống như là như đạn pháo bay ngang ra ngoài, nắm mặt đất đá cội cày ra một đạo rãnh sâu, thân thể tầng tầng đâm vào hẻm núi một bên trên vách đá, năm cái kia vách đá đều cho ném ra một cái cái hố nhỏ. Lâm thâm bên trong thân thể khí huyết sôi trào, máu tươi đến bên miệng, lại bị giáp ngăn cản trở về, cho nuốt vào trong bụng. Nắm âm linh dù cánh tay, xương cốt đều bị trấn bể giống như là mềm nuôn bánh vai trèo một dạng xôi ở bên người nhất kích chi lực khủng bố đến tận đây nhường lâm thâm trong lòng có chút run sợ cái đồ chơi này từ nơi nào ra tới làm sao mạnh như vậy hắn này tiện tay một đập lực lượng so không có sử dụng thiên thần bông xuống cụ sì mổ còn mạnh hơn như thế mạnh người làm sao lại tới cự thần mộ địa loại địa phương này chẳng lẽ là chuyên môn hướng về phía ta tới là cứu gia phái tới sao vạn gia vẫn là mờ điển sì gia tộc lâm thâm trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ chương 318 trăm tâm chỉ tiểu ngũ gia a vân thất kinh chạy tới muốn đem lâm thâm theo trong cái hố nhỏ lôi ra tới, đừng đụng ta, sử dụng truyền tống trang bị rời đi siêu sao, tại trạm chuyên trở nơi đó chờ ta. lâm thâm quát bảo ngưng lại a vân, trầm giọng nói ra, lập tức đi ngay, ngươi lưu tại nơi này sẽ chỉ vướng bận. nguyên lai like tên của ngươi gọi tiểu ngũ gia, ha ha, quả đêm cười quái dị nắm bia đá đứng ở đá của bên trong, lần nữa ruồi ra ngón tay, một bên dùng con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm lâm thâm, một bên viết xuống tiểu ngũ gia ba chữ. a vân nghe lâm thầm lập tức sử dụng truyền tống trang bị rời đi, thân hình biến mất không thấy gì nữa. quả đêm căn bản không thèm để ý a vân, y nguyên nhìn chằm chằm lâm cười quá gì có thể là sau một lát, nụ cười của hắn lại có chút cứng ngắt lại. Lâm Thâm cũng không có bị Thiên Mệnh giết người bia giết chết, ngược lại là trên tấm bia tiểu ngũ ra ba chữ, đã chậm rãi biến mất, gọi ra cũng vô dụng, Lão Tử muốn đánh người răng rơi đầy đất. Lâm Thâm theo cái hố nhỏ bên trong đi ra, tại siêu cơ đúc lại cùng siêu cơ văn gia chỉ phía dưới, thủ thương thân thể đã không sai biệt lắm sắp khôi phục. vừa dứt lời, Lâm Thâm thân như kinh hồng, bước nhanh phóng tới qua đêm, trong tay âm linh rủ điền cuồng đâm ra ngoài. hiện tại cơ biến giả đều phách lối như vậy sao? cũng dám cùng ta động thủ, xem ở ngựa như thế không biết chết sống, hết sức hợp khẩu vị của ta phân tình bên trên. Ta cho ngươi lưu nửa cái thi thể. Hai lần lỡ tay, nhường quạ đêm sắc mặt cũng có chút khó coi, trong mắt sát cơ nồng đậm, trực tiếp nắm lên thiên mệnh giết người bịa, đi đầu hướng lâm thâm đập xuống. Hắn muốn đem lâm thâm cùng âm linh dù cùng một chỗ nện bạo, chỉ cho lâm thâm lưu lại nửa người. Có thể là thoạt nhìn đem hết toàn lực đâm ra âm linh dù lâm thâm, lại đột nhiên ở giữa ngừng lại, trong tay âm linh dù đảo ngược, đồng thời nắm âm linh dù trên cổ tay sáng lên một đạo hình chiếu ba d, đó là hồng tâm a phát cho hắn u minh hoàng tuấn lang khuôn mặt tươi cười hình ảnh. Lâm thâm rất rõ ràng, cái này quạ đêm khẳng định là đỉnh cấp phi thăng giả, thậm chí có thể là mười chuyển phi thăng giả hắn nghẹn thực lực kém xa qua đêm, cho nên tử vừa mới bắt đầu, lâm thâm liền không có tính toán muốn cùng dạ ta chính diện chiến đấu. qua đêm tầm mắt tiếp xúc đến u minh hoàng tuyển lang khuôn mặt tươi cười, lập tức vì đó cứng đờ. lâm thâm chỗ nào chịu bỏ lỡ cơ hội này, trở tay rút ra như giống cây lao phảng phiu tử phấn đối dạ ta con mắt liền đâm xuống. dạ ta không có sử dụng giáp xác thân thể của hắn tương đối mà nói, cường độ không có cao như vậy, tử phấn nếu như có thể đấm trúng ánh mắt của hắn, cũng có thể làm bị thương hắn. lâm thâm siêu cường lực lượng phối hợp thêm tử phấn trong nháy mắt nhanh cùng phá giáp đâm kỹ năng một thương này nhanh như tia chớp mang theo ảo ảnh mắt thấy là phải đâm trúng dạ tà mắt trái chẳng qua là một giây sau quả đêm trên mặt lại toát ra nụ cười tà ác hắn một cái tay bắt lấy tử phấn gàn giọng nói ra nhường ngươi cao hứng một chút rất vui vẻ à u minh hoàng tuyển lang u minh mặt đối ta căn bản vô dụng chơi với ngươi chơi mà thôi rất thú vị à lâm thông trên mặt cũng đồng dạng lộ ra nụ cười hắn buông lỏng ra nắm từ phấn tay trực tiếp nắm quyền đánh phía gần trong gang tức qua đêm quả đêm nắm từ phấn thân thể biến như là bách luyện nhu thép một dạng cuốn lên quả đêm cánh tay đồng thời đỉnh đầu mở ra một cái quái dị thụ nhãn, tàn mắt ra tả dị huyết quang, chiếu sạ tại quả đêm trên thân. Quả đêm cảm giác trên thân thật giống như bị ngàn vạn đạo sợi tơ buộc, thân hình vậy mà dừng một chút, chẳng qua là một trận này thời gian, lâm thâm lực quyền đã phá quyền mà ra, cơ hồ liền muốn đánh vào quả đêm trên thân. Có thể là một giây sau, lâm thâm sắc mặt lại biến, khoảng cách gần như thế, lại là xuất kỳ bất ý phá không quyền lực, quả đêm lại bị tử phấn ảnh hưởng, nhưng hắn lại còn là phản ứng lại, cái tay còn lại năm ngón tay giống như khuất không phải khuất, trộm tới lâm thâm nằm đấm. sóng quyền phá không quyền lực tại trong lòng bàn tay của hắn tựa như thật dòng nước, trực tiếp bị xuyên thấu. Quả đêm tay cầm, tóm chặt lấy lâm thâm nắm đấm, làm một cái cơ biến giả tới nói, ngươi đã mạnh để cho ta có một chút như vậy hư phấn, có thể giết chết ngươi dạng này thiên tài, hẳn là có thể đủ để cho ta cảm giác một chút như vậy vui vẻ. Quả đêm nói xong, ngón tay dùng sức, liền phải đem lâm thâm nắm đấm bóp nát. Có thể là hắn này vừa dùng lực, vậy mà không thể nắm lâm thâm nắm đấm bóp biến hình. Lâm thâm cái tay này bên trên mang theo, là cái kia khư khư cố chấp quyền sáo, hắn cường độ cơ hồ tiếp cận nhất bản tài liệu, dùng quả đêm ngón tay lực lượng cũng không thể đem nó bóp biến hình. Thừa dịp quạ đêm hơi hơi ngây người thời gian, lâm thâm cái tay còn lại bên trong âm linh dù đảo ngược trở về lần nữa đâm về phía quả đêm con mắt. Quả đêm bỏ qua cuốn lấy cánh tay hắn tử phấn, cùng ngục vương chi nhãn chói buộc, đưa tay trực tiếp bắt lấy âm linh rủ. Lâm thâm không chút do dự từ bỏ âm linh rủ, ngón tay giống như linh xà trượt ra, mang theo điểm điểm hảo ảnh, điểm hướng quả đêm thân thể. Một thức này chỉ pháp đến từ hồng tâm a, đồng thời kết hợp lao vệ giáo chấn đâm chi pháp, quỷ dị mà tàn nhẫn, khoảng cách gần chiến đấu khó khăn nhất phòng. Quả đêm tốc độ quá nhanh, hắn buông ra âm linh rủ, tay cầm đi sau mà tới trước, mặc dù không có có thể xem thấu Lâm thâm một chỉ này hư thực, lại nhanh đến nắm tất cả ngón tay hảo ảnh đều cho ngăn lại, có thể là hắn ngăn lại hết thể ngón tay hảo ảnh vậy mà đều là giả, tại cái kia rất nhiều đảo ảnh bị phá đi về sau. Lâm Thâm chân chính ngón tay lặng yên vô tức điểm hướng về phía quả đêm lực ở giữa huyệt vị. Đại Ma Vương mà tâm chỉ, quả đêm vậy mà tâm hàn, trong mắt vậy mà lộ ra hận ý, nơi tay trưởng đã tới không kịp ngăn cản Lâm Thâm một chỉ này tình huống dưới, vậy mà cũng cũng không lui lại, nâng ngón tay trực tiếp dường như móc sát chọc tới Lâm Thâm đầu. Không quan trọng một cái cơ biến giả chỉ lực, căn bản không thể đem hắn thế nào, đừng nói là cơ biến giả, coi như là đỉnh cấp phi thăng giả cũng không gây thương tổn được hắn thân thể. Thế nhưng Lâm Thâm một chỉ này lại đem quả đêm cho chọc giận. Hắn đã không có lại cùng lâm thâm dây dưa tâm tình, muốn bắt ở lâm thâm đầu, trực tiếp nắm đầu của hắn vụn nát. Lâm thâm ngón tay trước đâm trúng quả đêm ngực, quả đêm căn bản không đem một chỉ này coi ra gì, năm ngón tay khoảng cách lâm thâm ra đầu đã cơ hồ không có khoảng cách, ngón tay thậm chí đã ép đến lâm thâm tóc, tóc trong nháy mắt từng chiếc được gãy. Có thể là quả đêm lại kinh ngạc phát hiện, cơ hồ liền muốn kề sát ở trên da đầu ngón tay vậy mà không động được. Không chỉ là tay của hắn chỉ, hắn toàn bộ thân thể đều giống như bị giam cầm ở, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Kỳ quái, ma tâm chỉ không có dạng này năng lực, chẳng lẽ đây không phải ma tâm chỉ không có khả năng? Ta không có nhìn lầm, đây rõ ràng liền là đại ma vương Ma Tâm Chỉ. Quả đêm trong lòng có chút ngạc nhiên. Lâm Thâm căn bản không để ý tới Quả đêm đang suy nghĩ gì, cái tay còn lại theo định trụ trong tay Quả đêm tránh thoát ra tới, trực tiếp liền đối Quả đêm đánh ra lướt sóng bốn lần liên tục quyền. Lướt sóng bốn lần liên tục quyền đã là Lâm Thâm hiện tại chỗ có thể đánh ra lướt sóng quyền cực hạn, kinh khủng lực quyền một làn sóng chồng một làn sóng, mang theo dít lên cùng phá không khí truy, tầng tầng đánh vào đêm trên ngực. đêm thân thể bị oanh bay ngược ra đi, hung hăng đâm vào trên thạch bích, năm đều đụng ra từng đạo vết rách to lớn. Chương 319, 317 quyền có thể là lâm thâm lại nhìn qua đêm thân thể hắn quần áo trên người sớm đã bị đánh nát lộ ra làn da ảm đạm lường lực. hắn da trên người so trên mặt còn muốn ảm đạm hoàn toàn không có huyết sắc thế nhưng cơ bắp lại hết sức no đủ tựa như tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng tiên sư nó cái tên này thân thể làm sao sẽ mạnh như vậy hoành hắn không dùng giáp sát, cũng không có làm dùng kỹ năng gì lướt sóng bốn lần liên tục quyền tăng thêm khư khư cố chấp quyền sáo, vậy mà không thể ở trên người hắn lưu lại vết thương lâm thâm trong thân thể đột nhiên chống rỗng bốn lần liên tục quyền đã vượt ra khỏi hắn phụ tải khiến cho hắn sinh ra ngắn nguyễn chân không kỳ Còn tốt lướt sóng 4 lần liên tục quyền đều là đánh vào quạ đêm trước ngược huyết vị phía trên, Lâm Thâm trước kia đã thí nghiệm qua, chỉ cần lực lượng khống chế đủ tinh chuẩn, cách không lực quyền cũng có thể đối huyết vị sinh ra tác dụng chẳng khác gì là có khả năng cách không điểm huyết. Bất quá cách không lực quyền mong muốn đối huyết vị sinh ra tác dụng, cần đặc biệt khống chế sức mạnh, bằng không đã kích mặt quá lớn, đối huyết vị tác dụng liền sẽ rất nhỏ. Lâm Thâm vừa đi về phía quạ đêm một bên thở, quạ đêm trên mặt mang theo điên cuồng cười, hai cái máu mắt thấy Lâm Thâm, giống như cũng đang cười. Cười ngươi muội. Lâm Thâm đi đến quạ đêm ở gần, thế giới lực lượng cũng bổ sung không sai biệt lắm, lại là một cái tam liên quyền đánh phía quạ đêm ngược huyết vị. Vành năm đấm đánh vào quạ đêm lực, sau lưng của hắn nham thạch vỡ vụn, càng nhiều vết rách xuất hiện, có thể là thoạt nhìn y nguyên không có gây tổn thương đến cho quạ đêm. Lâm Thâm Điên cuồng ra quyền, lướt sóng quyền liên tục không ngừng đánh vào quạ đêm huyệt vị phía trên, đánh quạ đêm thân thể rung động không ngừng, sau lưng nham thạch chia năm xẻ bảy, quạ đêm thân thể toàn bộ đều rơi vào trong vách núi. Cái tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyệt vị bản thân hẳn là thân thể của hắn được điểm, lại thêm quyền lực của ta, có như là cụ sĩ mồ không có mặc giáp xác, cũng không có sử dụng kỹ năng, cũng sớm nên bị đánh chết, cái tên này thế nào thấy giống như một điểm thương cũng không có hắn thật chỉ là phi thăng giả sao? vẫn là nói, hắn đã đạt đến niết bàn cấp. joker, như tự đề, lâm thông trong lòng chấn kinh, bất quá thoáng qua lại phủ định quả đêm là niết bàn cấp khả năng. nếu như quả đêm thật sự là niết bàn cấp, tốc độ cùng lực lượng cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ có như thế. lâm thông trong lòng đã nảy sinh phái ý, này đều đánh không chết, căn bản không có đánh. tiếp tục ca tàn nhẫn một điểm, không có ăn cơm không. như cái đàn bà một dạng mềm yếu vô lực, trong mắt quạ đêm tràn đầy vẻ đến cuồng, vậy mà mở miệng nói chuyện, tựa như vừa rồi lâm thông điên cuồng đánh kích, chẳng những không có có thể đem hắn đả thương, còn khiến cho hắn biến càng thêm hư vấn. Lâm Thâm trong lòng giật mình, điểm việc đối với quả đêm sinh ra tác dụng, có thể là tựa hồ lại không có hoàn toàn có tác dụng, trên lý luận bị dạng này đã kích huyệt vị, quả đêm hẳn là mất đi nói chuyện năng lực mới đúng, có thể là hắn lại còn có thể nói chuyện. Điểm việc hiệu quả duy trì không được bao lâu, chỉ sợ trốn cũng không kịp. Lâm Thâm kẽ cắn răng, lần nữa ra quyền đánh vào quả đêm ngực. Liên tục đánh kích, nhường phụ cận nham thạch vỡ nát tăng cảnh. Tại Lâm Thâm điên cuồng đả kích phía dưới, quả đêm nụ cười trên mặt ngược lại càng ngày càng cuồng, tựa như hắn không phải tại bị đánh, mà là tại hưởng thụ show Lâm Thâm ánh mắt băng lãnh, nắm đấm toàn lực đánh kích. Phá sóng. Bốn lần liên tục kích. Lâm Thâm lần nữa sử dụng ra cực hạn phá sóng 4 lần liên tục, kích, chẳng qua là lần này phá sóng 4 lần liên tục, kích, đằng trước ba quyền thời điểm đều là bình thường, cuối cùng chồng đến đỉnh phong một quyền, phụ tăng thêm 167 điểm thuộc tính tế thiên cuồng sáng, một quyền này lực lượng tại trọng chất đến đỉnh phong thời điểm, cũng đã đột phá 300 thuộc tính. anh! Lâm Thâm này trạng thái đỉnh phong dưới tối cường một quyền, đánh vào quạ đêm trên ngực, nắm quạ đêm hư xương cốt đánh răng rắc rung động, ngực rõ ràng lõm luôn xuống dưới. Một mực đang điên cuồng cười to quạ đêm, ánh mắt bất suất, bộ mặt vặn vẹo, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Kinh khủng lực quyền nhường quạ đêm sau lưng nham thạch triệt để độ trụ. Quả đêm cả người đều bị đánh vào trong lòng núi. Từng đạo to lớn ngọn núi vết rách tách ra, đổ sụp nham thạch ẩm ẩm hạ xuống, nắm quả đêm cho chôn vào. Một quyền này về sau, Lâm Thâm cả người đều giống như bị rút khô một dạng, thân thể hư nhược liền thế giới lực lượng đều một mực bổ không lên thâm hụt. Hắn cũng không dám có nửa phần dừng lại, trực tiếp triệu hồi ra đại hồng lưu vật cưỡi, kéo lấy cực kỳ suy yếu thân thể, đảo trên thân đại hồng lưu chi lưng, nhờ đại hồng lưu dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới hẻm núi lối ra. Lâm Thâm cảm giác mình cái kia đỉnh phong một quyền, chỉ sợ vẫn là không thể đánh chết quả đêm. Mặc dù chỉ là cảm giác, thế nhưng tuyệt không thể mạo hiểm đánh chết tốt nhất, không có đánh chết liền thừa dịp hắn còn không thể động thời điểm, nhanh thoát đi cự Thần Sơn, trốn về Thiên Đường đảo. Qua đêm lại thế nào lợi hại, dù sao còn không phải Niết Bàn cấp, cũng không thể giết lên Thiên Đường Đạo đi tìm hắn a. Có thể là Đại Hồng Nưu kỵ sĩ mới chạy ẩn hiện có bao xa, liền nghe ầm ầm một tiếng, như có to lớn đương lượng thuốc nổ nổ tung. Lâm Thâm trong nội tâm lập tức lộ bộ một thoáng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vách đá đổ sụp địa phương, nham thạch chia năm xẻ bảy bay lên, một cái thân ảnh màu đen theo bên trong đi ra. Đi ra người đã trải qua nhìn không ra là qua đêm, thân thể của hắn bị Hắc Tinh Long Vũ tạo thành giáp xác bao bọc. Từng mảnh từng mảnh giao chồng lên nhau hát tinh vụ trên lồng, như có máu tươi chảy ra, nhìn kỹ, những cái kia máu tươi cũng không phải là chân chính huyết dịch, mà là đồ án màu đỏ ngọn. Ông Lâm Thâm ánh mắt giống như lập tức biến mơ hồ, thấy quạ đêm thân hình biến mơ hồ thấy không rõ lắm. Không, không phải hắn ánh mắt mơ hồ, mà là quạ đêm thân hình quá nhanh, nhường Lâm Thâm cảm thấy hắn mơ hồ. Lâm Thâm không chút do dự, trực tiếp liền muốn khởi động người máy biểu, mong muốn trước truyền tống đi giới Vương Tinh. Sở dĩ không có lựa chọn đi núi hình vòng cung tinh cầu, đó là bởi vì núi hình vòng cung tinh cầu cũng không có hạn chế phi thăng cấp tiến vào. Giới Vương Tinh là hạn chế phi thăng cấp tiến vào. Coi như qua đêm tại truyền tống khởi động trước đó tiếp xúc đến hắn, cũng sẽ không bị cùng một chỗ truyền tống vào giới vương tinh. Có thể là tại Lâm Thâm muốn đè xuống truyền tống cái nút trong ngáy mắt, chỉ cảm thấy mặt bên trên chúng một quyền, sườn bay ra ngoài thân thể giống như là bị điện giật kích tê dại một dạng vậy mà vô pháp lúc đích bay lượn trên đường, qua đêm cái kia tà ác thân ảnh xuất hiện tại Lâm Thâm trước mặt, mặt nạ dưới hai mắt chán phóng huyết quang, cái kia bén nhọn mà thanh âm khàn khàn mang theo cuồng nhiệt cảm xúc nói ra, 317 quyền ngươi hết thảy đánh ta 317 quyền một cái cơ biến giả lại có thể đả thương ta, ngươi đem đến cho ta vui vẻ để cho ta thật cao hứng, làm báo đáp ta cũng sẽ dùng 317 quyền giết chết ngươi." Nói xong, Quả đêm liền đã huy quyền đánh về phía Lâm Thâm lồng ngực. "Vảnh!" Lâm Thâm thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bay lên giữa không trung, lồng ngực có lực lượng truyền đến từ trên đó, khiến cho hắn cảm thấy thống khổ to lớn. Còn ở trên bầu trời, Quả đêm thân ảnh liền lại ra hiện ở trước mặt của hắn, lại đấm một quyền đánh kích ở trên người hắn. Một quyền tiếp một quyền, đánh Lâm Thâm trên không trung không bị khống chế bay ngược, trên người giáp sát tại nắm đấm đánh kích dưới, không ngừng mà vỡ vụn. Quả đêm rõ ràng đang khống chế lực quyền, hắn muốn đánh bên trên 317 quyền, tại cuối cùng một quyền trước đó, Hán tuyệt sẽ không nhường Lâm Thâm tùy tiện chết đi. Chương 320, người chết nghỉ ngơi chi thụ. Làm sao bây giờ? Lâm Thâm trong lòng lóe lên vô số cái suy nghĩ, 317 quyền về sau, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là hắn liền tế thiên quân sáng đều đã dùng qua, cũng không có cách nào trọng thương qua đêm, còn có biện pháp nào có thể dưới loại tình huống này chạy trốn đâu? Không chi quả đêm mỗi một quyền đều như là mang theo như dòng điện, đánh thân thể của hắn tê liệt, liền mở ra truyền tống trang bị đều làm không được, căn bản không có cơ hội phản kháng. Lại còn có siêu cường tự lành năng lực, ngươi thật sự là thật là làm cho người ta vui mừng, dạng này liền càng thú vị. Quả đêm phát hiện Lâm Thâm bị hắn đánh nứt đánh vỡ giáp xác, vậy mà tại tốc độ cao khép lại, nụ cười càng thêm tùy ý quyền lực của hắn rõ ràng tăng cường, loại kia điện giật dưới tê liệt cảm giác càng cường liệt. Lâm Thâm trong thân thể tiến hóa luận điên cuồng vật chuyển, nếu như thời gian đầy đủ, hẳn là có thể cho Lâm Thâm thân thể có được chống cự tê dại năng lực. Nhưng là bây giờ đã không còn kịp rồi, 317 quyền, thoáng qua liền sẽ đánh xong, trong đoạn thời gian này, tiến hóa luận căn bản không kịp cường hóa biến dị ra ngăn cản tê dại năng lực. Siêu cơ tan ra khải, trên người giáp xác càng ngày càng đỏ, thật giống như bị nung đỏ tấm sắt dạng, tại quả đêm đã kích xuống, giáp xác kia lửa khắp nơi tựa như sắt lỏng băng sạc đột nhiên lâm thâm phát hiện tại quả đêm điên cuồng quyền anh phía dưới lâm thâm thân thể đã sắp muốn bị đánh tới hẻm núi cuối hẻm núi bên ngoài liền là cự thần nghĩa trang nơi đó là nhất bàn phía dưới khó mà tiến vào địa phương thậm chí là tới gần nơi đó đều sẽ có nguy hiểm to lớn lâm thâm trong đầu lóe lên mấy cái suy nghĩ nếu như thân thể của hắn bị đánh ra hẻm núi mặc dù vào không được cự thần nghĩa trang thế nhưng tại cự thần nghĩa trang cổng có lẽ cự thần nghĩa trang cấm kỵ lực lượng có thể làm cho quạ đêm công kích làm chậm lại một chút chỉ cần chậm lại như vậy một chút thời gian nhường lâm thâm có thể thoát khỏi tê dại tác dụng là hắn có thể đủ đệ xuống chốt mở truyền tống đi giới vương tinh, hắn chỉ cần một chút thời gian là đủ rồi. Đáng tiếc, qua đêm ra quyền thực sự quá nhanh, còn không có đợi đến Lâm Thâm bay ra khỏi sơn cốc, 317 quyền liền đã đánh 316 quyền. Cảm tạ ngươi đem đến cho ta vui vẻ, bất quá cũng cần phải dừng ở đây rồi. Qua đêm học Lâm Thâm một dạng, cuối cùng một quyền cuồng bạo oanh ra Lâm Thâm chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực giống như là nổ tung một dạng, trên thân rực rỡ giáp xác bị đánh tứ tán bắn tung tóe, lồng ngực trực tiếp bị đánh xuyên một cái lỗ máu, thân thể tựa như như đạn pháo bay ra hẻm núi. Hẻm núi bên ngoài liền là cự thần nghĩa trang lối vào, nghĩa trang cũng không có tưởng mà là từng dây chết héo cổ thụ giống như là hàng rào mở dạng vây quanh toàn bộ nghĩa trang. Cây khô bên này cũng không có cửa lớn, chẳng qua là có một chỗ thiếu khuyết mấy cây cổ thụ địa phương, có thể từ nơi đó tiến vào nghĩa trang bên trong. Trên thực tế nơi này căn bản không phải nghĩa trang cửa chính, mà là tại nghĩa trang đằng sau, thiếu khuyết cây khô địa phương, thì tương đương với là nghĩa trang tường sau. Từ nơi này cũng có thể tiến vào nghĩa trang, thế nhưng cái kia lỗ hổng cũng không phải bình thường người có thể xông đi vào. Chỉ thấy cái kia chỗ lỗ hổng có quỷ dị màu xám khói mù lờ lờ, bên trong mơ hồ có quỷ dị ánh sáng màu lam chớp động, tựa như tiến vào âm phủ quỷ một quan. Lâm Thâm thân thể đánh tới nghĩa trang cây khô, kỳ thật đây cũng không phải là là ngẫu nhiên. Quả đêm nguyên bản là muốn đi vào trong nghĩa trang, cho nên mới sẽ nắm Lâm Thâm hướng bên này đánh, mà không phải đánh phía những phương hướng khác. Mắt thấy trên thân giáp sát phá toái, trên thân xương cốt không biết chặt đứt nhiều ít, cả người thân thể đều có chút bóp méo Lâm Thâm, liền muốn đụng vào cây khô. Đột nhiên, một đoàn thân ảnh màu trắng, theo Lâm Thâm trong ba lô chui ra, vươn ra một đôi lại ngắn lại mập cánh, giống như là tuyết cẩu phía trên đã mọc cánh một dạng, rõ ràng là phi tử. Phi tử vỗ cánh mà bay, móng vuốt nắm lấy Lâm Thâm ba lô dày lưng, mạnh mẽ lôi kéo hắn cải biến hướng đi và vào một bên khác chỗ lỗ hổng, chui vào khói xám bên trong không thấy bóng dáng. Đó là cái gì? Quả đêm hơi mở ra, đầy mắt vẻ nghi hoặc. Làm cự thần nghĩa trang tường ngoài người chết nghỉ ngơi chi thụ, bản thân liền là một loại nhân vật hết sức khủng bố, có thể hút người xuống khí, còn có thể phóng xuất ra nghỉ ngơi chi sương ngủ. Trừ phi là người chết, bằng không nhất bản phía dưới căn bản xuyên không tiến vào nghỉ ngơi chi sương ngủ, đối với bình thường sinh vật tới nói, nghỉ ngơi chi sương ngủ so tường đồng vách sắt còn muốn đáng tin. Cho nên quả đêm thấy phỉ tử vậy mà nắm lấy lâm thâm vọt vào nghỉ ngơi chi trong ngủ, trong lòng cũng là có chút kỳ lạ, không biết cái kia đến cùng là sinh vật gì. Bất quá chẳng qua là hơi sững sốt một chút về sau, quả đêm liền trực tiếp đưa tay chộp một cái, nắm thiên mệnh giết người bịa hút tới, vác lên vai hướng người chết nghỉ ngơi chi thụ lỗ hồng đi đến, rất nhanh liền ẩn vào trong sương ngủ. Lâm Thâm nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà chảy ra máu tươi, hắn thụ thương thực sự quá nghiêm trọng, không biết chặt đứt nhiều ít xương cốt, ngực xương cốt cơ hồ toàn chặt đứt, lớn chừng quả đấm lô máu bên trong máu tươi vậy mà không có dũng mãnh đi đến ra, chẳng qua là chậm rãi ra bên ngoài thấm, có chút xương cốt còn cắm vào nội tạng bên trong, nội tạng cũng đều nát không sai bét lắm. Đổi thay người bình thường, cũng sớm đã chết rồi. Siêu cấp lúc lại Siêu cơ hóa cùng siêu cơ văn ba cái kết hợp công hiệu, không để cho Lâm Thâm lập tức chết đi, phá thái giáp sát vậy mà dần dần một lần nữa bò lên trên thân thể của hắn, một lần nữa đem thân thể của hắn chậm rãi bao vây lại, ngực lỗ máu cũng bị biến sền sệt huyết dịch phong bế, cơ bắp sợi đang nỏng nghệ lại lần nữa. Phi tử đứng ở bên cạnh, lo lắng nhìn xem Lâm Thâm, nó hai cánh không ngừng mà đập, xua tan bao phủ tại Lâm Thâm trên người sương mù, thỉnh thoảng dùng đầu nhỏ cọ một cọ Lâm Thâm gương mặt, đáng tiếc nó chẳng qua là một con chim, đối với Lâm Thâm tình huống hiện tại cũng là bất lực. Lâm Thâm hiện tại đã là nửa trạng thái hôn mê, tiến hóa luận đang ở điện cuồng vận chuyển, thế nhưng tiến hóa luận tác dụng cũng không thể chữa trị lâm thâm thụ thương thân thể, mà là tại ngăn cản người chết nghỉ ngơi chi thụ hút đi lâm thâm sinh khí. Lâm thâm hiện tại toàn bộ nhờ siêu cơ văn hấp thu thế giới lực lượng, trợ giúp siêu cơ đúc lại tại đúc lại lâm thâm thân thể cũng rắp sát, siêu cơ hóa cũng một mực tại kéo dài, thế nhưng tác dụng tương đối có hạn. Chẳng qua là tiến hóa luận tác dụng tốc độ thật sự là quá chậm, lâm thâm sinh khí bị hút tốc độ chạy lại quá nhanh, lại thêm trọng thương tại thân, mắt thấy cũng nhanh muốn không xong rồi. Nơi này vốn cũng không phải là hắn một cái cơ biến giả hẳn là tới địa phương, dù cho là phi thăng giả tới gần người chết nghỉ ngơi chi thụ cũng sẽ tổn thất đại lượng sinh khí, nghiêm trọng có thể sẽ tử vong chúng chi lâm thâm trực tiếp tiến nhập nghỉ ngơi chi trong xương ngủ không có bị trực tiếp hút chết đã là phi tử dùng cánh toàn lực phiến mở nghỉ ngơi chi xương ngủ kết quả nhìn xem lâm thâm sinh cơ càng ngày càng yếu trong túi đeo lưng hai quả sủng vật bao con nhộng vậy mà chính mình chuyển động rất nhanh hai cái phảng phất lụi trắng rệt thành sủng vật bao con động liền theo trong túi đeo lưng lăn ra tới biến thành hai cái giống như là ăn mặc áo cưới xinh đẹp thiếu nữ hắn hoặc nhìn sắp phải chết sao bưng lấy đồ sứ hồ lô muội tiểu na đánh giá lâm thâm nói ra hẳn là đi bưng lấy đồ sứ cái bình tỷ tỷ tiểu diệp cũng đang quan sát lâm thâm có muốn cứu hắn hay không Tiểu Na nhìn về phía Tiểu Diệp hỏi: "Chương 321, nhẫn đục sống tạm bợ tệ. Đây là một cái chật vật lựa chọn." Tiểu Diệp xem trên mặt đất hôn mê lâm thâm, tự hỏi nói ra, nếu như phải cứu hắn, chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng cổ thần bình hoặc là cổ trong hồ lô bà bối, một phần vạn bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Có thể là nếu như hắn chết, chúng ta không biết sẽ rơi ở trong tay ai. "Tỷ tỷ, ta cảm thấy hắn mặc dù rất cấp thấp, nhưng vẫn còn có chút tiềm lực, có lẽ hắn về sau thật sự có thể đến giúp chúng ta." Tiểu Na nhìn chăm chú lấy Lâm Thâm nói ra. Tiểu Diệp khẽ gật đầu. Giống hắn thấp như vậy cấp sinh vật, có thể có được thực lực như vậy, trên lý luận tới nói, sát thực đã rất lợi hại. Nếu như gặp không được đế ách tư nhân tài như vậy, hắn sát thực đã là lựa chọn rất tốt, thế nhưng, tỷ tỷ, ngươi lại nhưng đúng vậy, hắn liền phải chết. Tiểu Na rõ ràng có khuynh hướng cứu Lâm Thầm. Hắn không có nhanh như vậy chết. Tiểu Diệp lại vô cùng lấy khốc, nhìn xem hôn mê Lâm Thầm, cùng tại Lâm Thầm bên người cổ động cánh xua tan xương ngủ phi tử, trầm ngâm nói, cái này phi tử có chút vấn đề, nó cũng hẳn là siêu cơ sinh vật, mà lại cơ biến vô cùng triệt để. Tỷ tỷ, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm a chúng ta đến cùng muốn hay không cứu hắn. Tiểu Na có chút im lặng, tỷ tỷ này cảm xúc ổn định có chút quá mức. cứu đi, tạm thời cũng không có lựa chọn khác. Tiểu Diệp lạnh giọng nói ra, bất quá chúng ta muốn nghiên cứu một chút, hẳn là làm sao cứu hắn. cho hắn đánh một nhánh niết bàn trùng sinh tề không phải tốt. Tiểu Na hơi nghi hoặc một chút, không biết này có gì có thể nghiên cứu. niết bàn trùng sinh tề quả thật có thể khiến cho hắn lập tức khôi phục, bất quá niết bàn trùng sinh tề vật chân quý như vậy là có thể nh niết bàn người khởi tử hoàn sinh chất bảo chỉ dùng tới cứu hắn, khó tránh khỏi có chút quá mức phí phạm mà lại niết bàn trùng sinh thể công hiệu quá mạnh, hắn cũng hấp thu không hết, đại bộ phận dược hiệu sẽ lưu lại tại bên trong thân thể của hắn. Một phần vạn gặp gỡ cửu gia của chúng ta, rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn đi ra. Tiểu Diệp nói ra, có thể là trừ niết bàn trùng sinh thể, chúng ta cổ thần bình cùng cổ trong hồ lô mặt cũng không có so này càng cấp thấp hơn dược tề nha. Tiểu Na nói ra, cho nên chúng ta muốn nghiên cứu một chút, ứng nên như thế nào cứu hắn. Tiểu Diệp nhìn xem Lâm Thâm suy tư nói, còn có hắn nó phương pháp sao? Tiểu Na hiển nhiên là một cái tâm tư tương đối là đơn thuần người, đương nhiên là có. Tiểu Diệp nhìn xem Lâm Thâm thân thể nói ra. Hắn cơ biến thiên phú quả thật không tệ, có được rất mạnh tự lành năng lực, lại có thể hấp thu ngoại giới năng lượng bổ sung tự thân. Nếu như không phải tại nghỉ ngơi chi xương mù này bên trong, cho hắn đầy đủ thời gian, kỳ thật hắn là có thể chính mình khôi phục. Đáng tiếc, bên ngoài có cái tên kia, nơi này lại khởi động không được truyền tống trang bị, bằng không chỉ cần đem hắn đưa ra ngoài, chính hắn chậm rãi liền có thể tốt. Vậy chúng ta đến cùng phải nên làm như thế nào đâu? Tiểu na vẫn là nghe không hiểu nàng đến cùng muốn làm gì. Người chết nghỉ ngơi chi thụ sẽ chỉ hấp thụ người sống sinh khí, nếu như hắn không phải một người sống mà là một người chết, người chết nghỉ ngơi chi thụ liền sẽ không lại hút hắn sinh khí, hắn là có thể chính mình khôi phục. Tiểu Diệp nói ra, sao lại có thể như thế đây? Hắn rõ ràng liền là một người sống, chết còn thế nào khôi phục đâu? Tiểu Na cảm giác mình tỉ tỉ có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề, người chết còn cứu cái gì? Nếu như người sống thật biến thành người chết, vậy bọn hắn còn cứu người nào chờ lấy hắn chết là được rồi. Tiểu Diệp lạnh nhạt nói, người đã quên sao? Hắn nhưng là luyện qua tham sinh phạt tử bất lão kinh hắn là có thể có được giả chết năng lực. Vậy cũng muốn chở hắn sau khi phi thăng mới được ra Tiểu Na nói đến đây, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, "Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn chờ hắn phi thăng? Có thể là chúng ta không có phi thăng viên loại kia cấp thấp độ và ta. Không cần phi thăng, có một vật có thể cho hắn trước khi phi thăng liền có được tham sinh phạt tử bất lao kinh giả chết năng lực." Tiểu Diệp nói xong nhìn về phía Tiểu Na trong tay cổ hồ lô nói ra, "Ngươi tìm xem xem, ngươi cổ trong hồ lô mặt, có phải hay không có một nhánh tinh thể màu đen bình dự tế, tên phải gọi nhẫn sống tạm bợ tế." Tiểu Na bưng lấy cổ hồ lô, đối cổ hồ lô ôn Lưu nói, "Cổ hồ lô, cổ hồ lô Mời ngươi nắm nhẫn nụ sống tạm bỡ tề cho ta." Tiểu Na thanh âm hạ xuống về sau, trong tay nàng đổ sứ hồ lô vậy mà chính mình bắt đầu run rẩy, chỉ chốc lát sau liền theo miệng hồ lô bắn ra một vật. Tiểu Na luôn cuống tay chân, không thể tiếp được vật kia, vẫn là một bên tiểu Diệp trực tiếp đưa tay qua đến, bắt lấy cái kia màu đen cái bình. Màu đen tinh bình chỉ có một ngón tay lớn nhỏ, bên trong tràn đầy một bình chất lỏng. Tiểu Diệp không biết từ nơi nào lấy ra một cái ống chích, sau đó cắm vào tinh trong bình, nắm bên trong chất lỏng đều rút tiến vào ống chích bên trong. "Tỷ tỷ, cái này nhẫn sống tạm bợ có gì hữu dụng đâu?" Tiểu Na hỏi. Đây là thời cổ kỷ nguyên trước đó, một vị giới vương nghiên cứu ra được dược tề, chủ yếu nguyên vật liệu đến từ một loại gọi là thâu thiên thú niết bàn sinh vật. Ta nhớ được vị kia giới vương một vị phi tử, liền từng lợi dụng nhẫn nhục sống tạm bỡ tề giả chết, lừa qua cái kia giới vương, sau đó cùng tình nhân của nàng lưu lạc thiên ngay đi. Mặc dù cuối cùng vẫn là bị bắt về xử tử, bất quá từ đó có thể biết dược tề này còn thật là tốt dùng, liền giới vương đều có thể đủ lừa gạt đi qua. Tiểu Diệp nói xong liền đi tới lâm thâm bên người, ngồi sụp xuống, trong tay ống chích trực tiếp cắm vào lâm thâm tương đối mà nói tương đối hoàn hảo trên mống mắt, chậm rãi thôi động, nắm chất lòng chú bắn vào. Cái này tốt, lại có thể tự hắn, lại không dễ dàng bị người phát hiện, tỷ tỷ ngươi thật thông minh. Tiểu Na cảm thấy tỷ tỷ thực sự quá thông minh. Đó là đương nhiên. Tiểu Diệp đương nhiên nói, đồng thời nắm đã đẩy xong dược ống chích rút ra. Dược thể chú bắn vào Lâm Thâm thân thể về sau, Lâm Thâm thân thể lập tức biến dị thường dâng lên. Hô hấp của hắn cùng nhịp tim đều hoàn toàn đình chỉ, cả người tựa như thật biến thành người chết một dạng, không có một chút người sống dấu hiệu. Nguyên bản Lâm Thâm trên thân đang ở phiêu dật sinh khí, cũng không nữa chạy ra, nghỉ ngơi chi xương mũi cũng không lại dây dưa hắn. Thấy không, đây không phải không sao trở lấy chính hắn khôi phục là được rồi. Tiểu Diệp thu hồi ống trích, trên mặt rất có vài phần vẻ đắc ý tỉ tỉ, vẫn phải ngơi lợi hại, ta đều không nhớ rõ cổ trong hồn lô mặt có như thế một nhánh dược tề. Tiểu Na một mặt sùng bái nói ra, tốt, chúng ta mau trở về đi thôi, đừng bị ngoại nhân thấy được. Tiểu Diệp nói xong, liền biến thành sùng vật bao con động, chính mình về tới lâm thâm trong túi đeo lưng. Tiểu Na cũng đi theo biến thành sùng vật bao con động, cùng một chỗ lăn tiến vào trong túi đeo lưng, bị tiêm vào nhẫn đục sống tạm bỡ tề lâm thâm, thân thể sắc thực như là người chết, không nữa bị người chết nghỉ ngơi chi thụ hấp thụ sinh khí. Có thể là dược tề này bản thân không hề giống Tiểu Diệp nói đơn giản như vậy nàng cũng chỉ là kiến thức lừa đời. Nhẫn nhục sống tạm bợ tề sát thực từng bị giới vương phi tử dùng để làm giả chết dựa sử dụng, thế nhưng cái đồ chơi này dựa vào ra tới cũng không là dùng tới giả chết, nó chân chính công hiệu là lừa qua vũ trụ pháp tắc, trợ giúp niết bàn người đột phá niết bàn cấp lúc, không bị vũ trụ pháp tắc giám sát sử dụng, chân chân chính chính có thâu thiên chi công độ vật. Chương 322, siêu cơ hình dáng. Lâm Thâm bị tiêm vào nhẫn nhục sống tạm bợ tề về sau, thuật nhìn như là người chết. Tiến hóa luận cũng bởi vậy đình chỉ vận chuyển người chết tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục tiến hóa, có thể là trên người hắn đủ loại kỹ năng thiên phú cũng không có dừng lại tác dụng. Siêu cơ hóa, siêu cơ văn cùng siêu cơ đúc lại vẫn còn tại chậm rãi tác dụng, bị đánh nát giáp xác cùng thân thể máu thịt cũng đang phong thả chữa trị đúc lại ở trong. Bất lao kinh thay thế tiến hóa luận, nhường lâm thâm thân thể tiến nhập một loại cổ quái trạng thái. Rõ ràng sinh cơ hoàn toàn không có, thế nhưng đủ loại khí quan lại chết cũng không hàng, tựa như thời gian tại lâm thâm trên thân mất đi tác dụng. Giáp xác là tại siêu cơ hóa quá trình bên trong bị đánh nát, nguyên bản cũng nhanh nhanh hoàn thành cương hóa quá trình, một mực ở vào dung luyện giai đoạn, tức không có biến mất, cũng không có tiến vào cuối cùng đệ giai đoạn. Siêu cơ văn một mực tại hấp thu thế giới lực lượng, tại người chết nghỉ ngơi trong rừng tây. Siêu cơ văn có thể hấp thu thế giới lực lượng cũng vượt xa bình thường. Siêu cấp đúc lại một mực không ngừng mà tác dụng, chữa trị đúc lại lâm thâm thụ thương thân thể cùng giáp xác Thế nhưng quá trình này cũng trở nên dị thường thông thả. Nhân độc sống tạm bỡ tê nhường lâm thâm ở vào cái này vi diệu trong quá trình, một mực tái diễn hấp thu, chữa trị, đúc lại quá trình. Lâm thâm thân thể cùng giáp sắc đi qua lặp đi lặp lại chữa trị cũng đúc lại, tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Nguyên bản tại siêu cơ hóa kết thúc về sau, đúc lại giáp sắc liền sẽ khôi phục như thường, có thể là bởi vì chậm chạp không có hoàn thành siêu cơ hóa. Cho nên giáp xác cũng một mực ở vào loại kia đúc lại trạng thái, bị siêu cơ văn hấp thu thế giới lực lượng, bị lặp đi lặp lại đúc tiến vào máu thịt cùng giáp xác bên trong. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, lâm thâm máu thịt cùng giáp xác bị lặp đi lặp lại rèn đúc về sau, biến dị thường cứng cỏi. Nguyên bản sớm nên tỉnh lại lâm thâm, bởi vì nhẫn đục sống tạm bợ tề tác dụng, một mực chỗ đang hôn mê, chậm chạp không tỉnh lại nữa. Nhẫn đục sống tạm bợ tề là cho niết bàn người lần nữa tấn thăng lúc sử dụng, mặc dù chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, thế nhưng công hiệu quả đối với cơ biến giả tôi nói, vẫn là quá mức bá đạo, tại dược tề hiệu quả không có hoàn toàn phóng xuất ra trước đó. Loại trạng thái này sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Cũng may hắn là tại người chết nghỉ ngơi trong rừng cây, có nghỉ ngơi chi xương ngủ tồn tại, trừ phi có người đi đến bên cạnh hắn, bằng không căn bản là không phát hiện được hắn. Không biết qua nhiều ít tiên, tiểu Diệp cùng tiểu Na cuối cùng phát hiện không hợp lý. Lâm Thâm thân thể rõ ràng đã hoàn toàn chữa trị tốt, trên người giáp sắc càng bị lập đi lặp lại đúc lại rực rỡ sáng chói, tựa như không chứa một tia chất bẩn thủy tinh. Giáp sắc bên trong thần bí chữ tượng hình càng lại như hàng tinh chói mắt. Có thể là Lâm Thâm liền là vẫn chưa tỉnh lại, trên thân không có một tia sinh cơ, phản phất liền là một người chết. Tỷ, hắn làm sao còn không tỉnh lại nữa? có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Tiểu Na nhìn xem đang ở kiểm chắc Lâm Thâm thân thể Tiểu Diệp có chút lo lắng hỏi. Thân thể của hắn hết thể như thường, thân thể bị thương cùng giáp xác đều đã chữa trị tốt, so trước kia còn muốn khỏe mạnh, hiện tại còn không tỉnh lại nữa, đoán chừng có thể là nhẫn nhục sống tạm bỡ dược hiệu quá mạnh, mà bản thân hắn quá yếu, chờ một chút đi. Tiểu Diệp có vẻ như chấn định nói ra, nàng cũng không làm rõ ràng được Lâm Thâm rốt cuộc xảy ra tình muốn gì, chỉ có thể dạng này an ủi Tiểu Na. Hai người đợi một ngày lại một ngày, Lâm Thâm lại từ đầu đến cuối không có có thể tỉnh lại, phi từ một mực thủ tại Lâm Thâm bên cạnh, tháng ngày liền một ngày như vậy thiên đi qua. Mãi đến một ngày nào đó, Lâm Thâm trên thân rực rỡ vô cùng giáp xác, đột nhiên cực tốc để ngồi, rực rỡ đến để cho người ta khó mà nhìn thẳng giáp xác, trong nháy mắt dâng lên sương mù màu đen, tựa như nắm trong thân thể của hắn chất bẩn toàn bộ mang đi mở dạng. Giáp sát cùng Lâm Thâm thân thể, đều biến thành giống như là hoàn mỹ thủy tinh một dạng óng ánh sáng long lanh, bởi vì quá mức tinh khiết, ngược lại thoạt nhìn có loại không gian bị bóp méo cảm giác, liền tầm mắt xuyên thấu qua tinh thể lúc đều bị bóp méo, liền dùng sâu vào, chỉ có thể nhìn thấy ngân tinh chấp động hình thể. Hô. Lâm Thâm đột nhiên thở phào một cái, nguyên bản thẳng tắp nằm thân thể, lập tức ngồi dậy, con mắt cũng mở ra. Theo Lâm Thâm tỉnh lại hô hấp, bất lão kinh điển chỉ vận chuyển, kỹ năng thiên phú cũng cũng sẽ không tiếp tục vận chuyển. Bốn phía nghỉ ngơi chi xương ngủ một lần nữa bao phủ Lâm Thâm thân thể, có thể là Lâm Thâm lại không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Xem ra quạ đêm không thể tìm tới ta. Lâm Thâm dò xét bốn phía, chỉ có thể thấy xương ngủ tràn ngập. Đây là có chuyện gì? Lâm Thâm phát hiện mình giáp sắc như ngân tính chất động, tựa hồ còn ở vào siêu cơ hóa trạng thái, mong muốn dừng lại siêu cơ hóa, tuy nhiên lại phát hiện siêu cơ hóa cũng không có ở vào mở ra trạng thái. Loại tình huống này nhường Lâm Thâm trong lúc nhất thời có chút khó có thể lý giải được. Siêu cơ hóa nếu dừng lại. Hắn giáp sát hẳn là khôi phục trạng thái bình thường mới đúng, nhưng là bây giờ giáp sát bộ dáng, rõ ràng là siêu cơ hóa về sau trạng thái, nhưng là lại có một số khác biệt. Lâm Thâm vội vàng đi xem đồng hồ tay của mình, thấy rõ ràng trên đồng hồ thông tin cá nhân về sau, không khỏi trong lòng mừng như điên. Người sử dụng siêu cơ tinh cơ sinh vật có thể tiến hóa, lực lượng 67, 41, tốc độ 41 41, độ cứng 41 41, tính bền dẻo 41 41, cơ biến suất 100%, sinh mệnh lý luận hoạt tính hạn mức cao nhất 400 400, cơ biến thiên phú, siêu cơ hóa, siêu cơ văn. Siêu cơ đúc lại, siêu cơ hình dáng. Lâm Thâm phát hiện mình vậy mà nhiều một cái siêu cơ hình dáng mới cơ biến thiên phú, mà lại cái này siêu cơ hình dáng kỹ năng dĩ nhiên thẳng đến tại mở ra trạng thái. Siêu cơ hình dáng, hết thể thuộc tính gia tăng trước mắt trên cấp bậc hạ, hết thể cơ biến thiên phú tại siêu cơ hình dáng hạ hiệu quả tăng cường, sinh mệnh lý luận hoạt tính hạn mức cao nhất gấp bội, siêu cơ hình dáng hạ đánh mất nguyên sinh vật đặc tính. Lâm Thâm ngoại trừ không biết đánh mất nguyên sinh vật đặc tính là có ý gì, thế nhưng cái khác những kỹ năng kia tính đã để hắn cảm giác vô cùng đến cuồng. Cái này là vô hạn thiên thần buông xuống a có thể cùng lao vệ phượng hoàng áo nghĩa so sánh, lại không cần giống phượng hoàng áo nghĩa như thế bị hạn chế, thật sự là quá cường lực. Lâm Thâm lập tức thí nghiệm một thoáng, tại siêu cơ hình dáng phía dưới, mở ra siêu cơ hóa, siêu cơ văn cùng siêu cơ lúc lại, kỹ năng thiên phú so nguyên bản hiệu quả càng thêm cường đại, mà lại mạnh không phải một điểm nửa điểm. Bất quá siêu cơ hóa hiệu quả mạnh lên, thế nhưng tiêu hao cũng trở nên càng thêm to lớn, còn tốt siêu cơ văn hấp thu thế giới lực lượng hiệu quả cũng thay đổi mạnh, vẫn là miễn cưỡng có thể bắt kịp tiêu hao, duy trì thời gian cũng không có thay đổi dài. Mặc dù như thế, cũng đã nhường Lâm Thâm hưng phấn kém chút nhảy lên. Tại siêu cơ hình dáng hạ tái sử dụng cơ biến thiên phú, lâm thâm cảm giác mình coi như không tá trợ tế thiên còn sáng, cũng có thể áp chế không sử dụng thiên thần bông xuống cụ si mô. Coi như cụ xì mô sử dụng thiên thần buông xuống, hắn cũng không phải hoàn toàn không có lực đánh một trận. đương nhiên, cái kia liền cần phải mượn kỹ xảo cùng trang bị phụ trợ. Lại thử mấy lần, lâm thâm liền biết đại khái đánh mất nguyên sinh vật đặc tính đại khái y tứ. Tại siêu cơ hình dáng dưới, lâm thâm thân thể máu thịt cũng thay đổi thành cùng giáp sắc một dạng hình dáng, tựa như là một cái thuần túy cơ biến sinh vật dạng, mất đi nguyên bản nhân loại hẳn là có thân thể máu thịt. Đây đối với lâm thâm tới nói, tựa hồ cũng là một chuyện tốt. Bình thường sinh vật giáp xác đều so thân thể máu thịt yếu thắng, giống lão vệ có thể nắm lực lượng xuyên thấu qua giáp xác trực tiếp trong công kích thân thể máu thịt, liền hết sức khắc chế một chút cao cấp loại người sinh vật. Thế nhưng tại siêu cơ hình dáng dưới, Lâm Thâm trong ngoài như một, thấu thể kinh lực đối với hắn liền không có có tác dụng gì. Chương 323, Thiên tâm phần Thưởng. Không biết cái kia quạ đêm còn có hay không tại bên ngoài chẳng ta. Tại Lâm Thâm cảm giác bên trong, hắn hôn mê thời gian cũng không giải, còn tưởng rằng chẳng qua là đi qua mấy giờ, tối đa cũng chẳng qua là một ngày thời gian tạm hữu. Bất quá bây giờ Lâm Thâm có được siêu cơ hình dáng, coi như đánh không lại qua đêm tự vệ hoặc là mở ra truyền tống trang bị có lẽ vẫn là không khó. Phi tử, lần này thật sự là may mắn mà có có ngươi. Lâm Thâm có ấn tượng, biết là phi tử đem hắn mang vào cự thần trong nghĩa trang. Bất quá về sau Lâm Thâm cơ hồ đều là tại trong hôn mê, không được rõ lắm chuyện gì xảy ra. Phi tử cao hứng dùng đầu nhỏ ma sát Lâm Thâm gương mặt, sau đó hé miệng đối Lâm Thâm khanh khách gọi, thoạt nhìn hẳn là đói bụng. Lâm Thâm vội vàng mong muốn cầm đồ vật cho ăn nó, có thể là phát hiện trong túi đeo lưng không còn có cái gì nữa, liền thân bên trên mang phi thăng dịch cũng cũng không có chỉ còn lại có trong túi đeo lưng còn có một nhánh thất chuyển dạ quang dạ linh cơ cùng sùng vật xuống bên trong sùng vật bao con động cái khác cái gì cũng bị mất âm linh rủ cùng lang nha động tại cùng quạ đêm trong chiến đấu rơi xuống cái này lâm thâm là biết đến có thể là những vật khác làm sao lại không có muốn nói chứa phi thăng dịch cái túi tại hắn lúc hôn mê đi lâm thâm còn có thể lý giải làm sao trang tại trong túi đeo lưng đổ vật cũng không có phi tử ngươi biết làm sao ra ngoài sao trước mang ta ra ngoài quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi ăn ngon lâm thâm đành phải trước cho phi tử họ cái bánh nướng phi tử cao hứng ngũ cánh rơi trên mặt đất, sau đó lắp một cái lắp một cái ở phía trước dẫn đường. Lâm Thâm đi theo Phỉ Tử tại nghỉ ngơi chi trong sương mù đi xuyên, không có mất một lúc liền đi ra người chết nghỉ ngơi dừng tây. trước mắt liền là cự thần mộ địa hẻm núi, Lâm Thâm lại không nhìn thấy qua đêm. chẳng lẽ qua đêm nắm cự thần mộ địa người đều giết sạch, làm sao mộ địa bên trong không có bất kỳ ai? Lâm Thâm đi ra cự thần mộ địa, một đường hạ sơn, kết quả vậy mà không nhìn thấy khai hoang quân đoàn người. chuyện gì xảy ra? khai hoang quân đoàn người làm sao không thấy? Lâm Thâm đột nhiên ý thức được chính mình hôn mê thời gian chỉ sợ không có hắn cảm giác ngắn như vậy. ta đến cùng hôn mê bao lâu thời gian? Lâm Thâm vội vàng triệu hồi ra ác Long, cười ác Long hướng về Thiên Đường Đạo chạy tới. Lâm Thâm chạy tới Thiên Đường Đạo về sau, Thiên Đường Đạo Thiên Nhân thủ vệ, thấy hắn rõ ràng đều là khẽ giật mình, sau đó giống như là như là thấy quỷ xoay người chạy. Tình huống như thế nào? Coi như là ta hôn mê thời gian lâu dài một điểm, cũng không đến mức như vậy đi. Lâm Thâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hướng về Thiên Đường Điện mà đi. Còn không có đợi hắn đi đến Thiên Đường Điện, chỉ thấy một cái Thiên Nhân theo Thiên Đường Điện bên trong vọt ra, bất ngờ liền là Thiên Tâm, người vậy mà không có chết. Thiên Tâm đánh giá Lâm Thâm, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Tại tại sao phải chết? Lâm Thâm cười hỏi. Ta Thiên tầm bảo bối đầu, thật sự là người tốt sống không lâu, hai họa sống ngàn năm. Thiên Tâm hữu môi một cái nói, loại người như ngươi cặn bã đã vậy còn quá mạng lớn, mất tích hơn 100 ngày, ta cùng tiểu cô còn tưởng rằng ngươi bị quạ đêm giết chết đâu, tiểu cô còn thương tâm thời gian thật dài, thật sự là uổng công. Hơn 100 ngày, khó trách Cự Thần Sơn bên kia không có người, thời gian lâu như vậy, đoán chừng Cự Thần Sơn đã bị thăm dò không sai biệt lắm, khai hoang quân đoàn đi địa phương khác khai hoang đi. Lâm Thâm Nơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà hôn mê thời gian lâu như vậy. Ta xác thực gặp được quạ đêm, đáng tiếc hắn không thể giết chết ta, ngươi tiểu người đâu? Lâm Thâm nói ra, vậy thì thật là thật là đáng tiếc, người gặp gỡ quạ đêm vậy mà đều không chết, mệnh cũng thật là cứng. Thiên Tâm tựa hồ hết sức phiền muộn, tiểu cô đi thăm dò Vân cảnh Đảo, đoán chừng mấy ngày nay là không về được. Quạ đêm rốt cuộc là ai? Hắn bây giờ ở nơi nào? Lâm Thâm hỏi. Ta làm sao biết hắn là ai? Hắn đi nơi nào cũng không cần hướng ta báo cáo. Thiên Tâm dừng một chút, còn nói thêm, ta nghe tiểu cô nói, tại cự thần trong nghĩa trang, quạ đêm đột nhiên xuất hiện, đánh lén bọn hắn cầm đi trong nghĩa trang một kiện đồ vật liền chạy. Lâm nghe xong Thiên Tâm nói, biết đại khái chuyện sau đó, hắn tiến vào nghĩa trang về sau. Quạ đêm vậy mà cũng tiến nhập nghĩa trang, còn tại Thiên tìm bọn họ thăm dò nghĩa trang nhất khu vực hạch tâm thời điểm, đánh lén bọn hắn, cướp đi một kiện đồ vật, sau đó liền chạy. Vậy mà có thể theo Thiên tìm trong tay bọn họ giật đồ, chẳng lẽ cái kia quả đêm là nhất bản người? Lâm Thâm có chút không quá tin tưởng quả đêm là nhất bản người. Mặc dù quả đêm rất mạnh, thế nhưng cũng không có mạnh đến giống như Thiên tầm trình độ, hẳn không phải là nhất bản người mới đúng. Thiên tầm làm qua Lâm Thâm buổi luyện, tình cờ bộc lộ tài năng thời điểm, loại kia thực lực tuyệt đối, rõ ràng so quả đêm mạnh hơn rất nhiều. Có thể là nếu như quả đêm không phải nhất bản người, Hắn làm sao có thể tiến vào cự thần nghĩa trang? Còn theo thiên tìm trong tay bọn họ cướp đi đồ đâu? Hắn không phải niết bàn người. Tiểu cô nói người kia hết sức tà môn, là rất mạnh phi thăng giả, trên tay lại có một ít hết sức tà môn linh cơ. Tiểu cô nói cùng cấp bậc bên trong, có lẽ chỉ có đế ách tư có thể chắc thằng hắn. Hắn có thể từ nhỏ cô trong tay bọn họ cướp đi đồ vật, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đối với cự thần nghĩa trang vô cùng quen thuộc, thậm chí có thể lợi dụng cự thần trong nghĩa trang một chút cầm chế cùng đồ vật, lại thêm đánh lén tay. Bất quá hắn chúng ta tiểu cô nhất định, chỉ sợ thụ thương không nhẹ, gần nhất đều không có được nghe lại tin tức của hắn, cũng không biết là chết vẫn là trốn đi dưỡng thương đây. Thiên Tâm đột nhiên cười thần bí, dùng một loại con trồn cho gà chúc tét ngựa khí nói với Lâm Thâm, đừng nói này chút nhảm chán sự tình, ta cho ngươi xem một dạng đồ tốt. Vật gì tốt? Lâm Thâm cảm thấy Thiên Tâm có chút cổ quái, theo bản năng lui lại hai bước. Thiên Tâm thái độ đối với hắn luôn luôn không hề tốt đẹp gì, làm sao sẽ còn cầm vật gì tốt cho hắn xem? Ngươi sợ cái gì đâu? Thật sự có đồ tốt cho ngươi xem, đi theo ta. Thiên Tâm nói xong, nắm Lâm Thâm đưa vào Thiên Đường Điện bên trong, sau đó chạy trở về gian phòng của mình, lấy ra một vật, hồi trở lại đến Đại Sảnh bên trong, trân trọng đem hắn đặt ở Lâm Thâm trước mặt biết đây là vật gì sao? Thiên Tâm vũ vật kia, Dương Dương Đắc ý đối Lâm Thâm nói ra, cái này, chẳng lẽ là? Lâm Thâm nhìn xem Thiên Tâm thủ hạ đồ vật, vẻ mặt biến 10 điểm cổ quái. thứ này hắn quá quen thuộc, liền là hắn tại giới Vương Tinh trước tượng thần nhìn qua ba cái bảo dương bên trong một cái. không sai, cái này là thời cổ giới Vương Tam Bảo Dương một trong. ngươi không nghĩ tới đi, giới Vương tháp cuối cùng ban thưởng, liền là Tam Bảo Dương, bài danh trước ba người đều có thể cầm đi một cái bảo dương. đáng tiếc là ngươi lâu như vậy chưa có trở về, bỏ qua tranh đoạt giới Vương tháp bài danh cơ hội. Thiên Tâm hắc vừa cười vừa nói, nhìn ra hắn rất đắc ý lâm thâm nghĩ thầm chờ ngươi đánh mở bảo dương không biết còn có thể hay không cười ra tiếng không biết thiên tâm cầm là cái nào bảo dương nếu như là đằng trước hai cái còn có ta lưu lại an đuổi thưởng nếu như là cái cuối cùng đoán chừng phải giận đi lên không tệ a ngươi đã lấy được ba hạng đầu trước ba đều có ai a ngươi bài thứ mấy lâm thâm tỏ mò hỏi ta ra tay đương nhiên là xếp số một đằng sau hai cái đầu đất một cái gọi cái gì order bị hảo hẳn là siêu nhân tộc người người kêu kêu là vạn kỳ sơn hẳn là nhân loại các ngươi ngươi biết hắn sao Thiên tâm hôm nay vậy mà phá lệ có kiên nhẫn, cùng Lâm Thâm nói nhiều như vậy, một chút cũng không có thiếu kiên nhẫn. Chương 324, tuyệt vọng vô tâm thiên sứ. Không biết, Lâm Thâm lắc đầu, trong nội tâm cũng sạch sở thiên tâm tính toán điều gì. Thiên tâm khẳng định đối với mặt khác hai cái bảo dương còn có ý tưởng, mà hắn lại không đi được nhân loại hành tinh mẹ, cho nên mới sẽ nghĩ muốn nhờ Lâm Thâm lực lượng, đi lấy Vạn Kỳ Sơn, cái kia bảo dương. Lâm Thâm mặc dù không biết Vạn Kỳ Sơn, bất quá hắn suy đoán Vạn Kỳ Sơn hẳn là vạn gia người. Ngoại trừ vạn gia loại kia đại gia tộc, nhân loại hành tinh mẹ bên trên có thể bồi dưỡng được tại giới vương tháp bên trên cầm trước ba gia tộc không nhiều không biết không có quan hệ, ngược lại đều là nhân loại, ngươi hồi trở lại hành tinh mẹ cha một chút, không khó lắm cha ra người này. Hiện tại còn không có ai biết đây là thời cổ giới Vương Bảo Dương, ngươi đem Bảo Dương cầm trở về, chúng ta cùng một chỗ cùng hưởng bên trong bảo vật. Thiên Tâm cùng Lâm Thâm kề vai sát cánh nói ra, đúng rồi, trước đó ngươi dựa dẫm vào ta mượn đi chìa khóa, trước trả lại cho ta đi. Lâm Thâm liền biết Thiên Tâm con hàng này không có đạo lý đối với hắn như thế thân thiện, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đây. Thu hoạch được trước ba người, chỉ lấy được Bảo Dương, nhưng không có chìa khóa, xem ra Thiên Tâm là không thể đánh mở Bảo Dương, năm chủ ý đánh tới trên đầu của hắn tới. Ta lúc nào cho ngươi mượn chìa khóa. Lâm Thâm ra vẻ kinh ngạc nhìn xem Thiên Tâm hỏi. Chúng ta tại giới Vương Tinh lần thứ nhất lúc gặp mặt, cùng Thiên sứ tạ luân cùng một chỗ cho ngươi mượn, ngươi đã quên sao? Thiên Tâm đành phải nhẫn lại tính tình nói ra. Dùng quan hệ của chúng ta, ngươi cái chìa khóa trả lại cho ta, chờ ta đánh mở Bảo Dương về sau phân ngươi một phần. Sau đó chúng ta lại hợp tác đi nắm mắt khác hai cái Bảo Dương cầm trở về, chúng ta cùng một chỗ thăng chức rất nhanh. Ừ, ngươi nói cái kia chìa khóa a, đó không phải là ta cướp về sao? Không có mượn a. Lâm Thâm bừng tỉnh đại nộ giống như nói. Thiên Tâm nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Bất quá lập tức lại tự nhiên cười nói, cái gì đoạt không cướp, đều là huynh đệ bằng hữu nhà, về sau cùng một chỗ hợp tác cùng có lợi, thời gian dài lắm. Không, chúng ta không phải huynh đệ bằng hữu, ta là ngươi giơ út, ngươi là ta đại chất tử, chơi thì chơi, náo thì náo, bối phận không thể bờ bãi." Lâm Thâm nghiêm mặt nói. "Họ Lâm, cho thể diện mà không cần đúng hay không?" Thiên Tâm lập tức biến mặt, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, chỉ Lâm Thâm mũi mắng. "Chìa khóa không muốn." Lâm Thâm lạnh nhạt nói. Thiên Tâm cười lạnh nói, ban đầu mong muốn dùng bằng hữu phương thức thật tốt thương lượng với người làm gì được ta thiện lương lại bị người tưởng lầm là dễ khi dễ?" xem ra ta nhất định phải nhường ngươi biết biết ngươi bây giờ là cái gì tình cảnh ta hiện tại là cái gì tình cảnh lâm thâm nhìn xem thiên tâm hỏi thiên tâm không đáp chẳng qua là chỉ một ngón tay vô số màu đen hạt theo đầu ngón tay của hắn bay ra tại lâm thâm trước mặt ngưng tụ ra một tôn cánh màu đen màu đen khôi giáp thiên sứ hình dáng mệnh cơ phi thăng lâm thâm hơi kinh ngạc Ừ, nếu như không phải là vì thời cổ giới vương bảo dương ta lão cũng sớm đã có thể phi thăng thiên tâm có chút ngạo mạn nói thấy không này chính là ta mệnh cơ tuyệt vọng vô tâm thiên sứ hiện tại đã tam chuyển có bối cảnh liền là tốt ngươi mới phi thăng bao lâu Mệnh cơ vậy mà liền đã tăng truyền. Lâm Thâm có chút hâm mộ nói: "Hiện tại biết ngươi là cái gì tình cảnh sao? Hiện tại ca ca đã là phi thăng giả, cùng ngươi liền không cùng đẳng cấp, ta là xem ở tiểu cô trên mặt mũi, mới cùng ngươi tốt nhất đảm. Ngươi đây, cho thể diện mà không cần, không nên ép ta không thể, nhất định phải để cho ta động thủ cầm lại đồ vật của mình, ngươi hà tất phải như vậy đâu?" Thiên Tâm đưa tay đến Lâm Thâm trước mặt nói ra: "Tiểu cô mấy ngày gần đây nhất đều về không được, không ai có thể bảo đảm ngươi, đưa chìa khóa cho ta, đừng ép ta động thủ, ta động thủ, ta sợ ta sẽ nhịn không được giết chết ngươi." "Tiểu Thiên Tâm, ngươi nếu là nói chuyện cẩn thận." thành thành thật thật cung cung kính kính kêu một tiếng rưỡi út ta sẽ còn suy tính một chút đưa chìa khóa cho ngươi ngươi nếu là nói như vậy vậy cái này chìa khóa ta hôm nay vẫn thật là không cho lâm thâm lạnh nhạt nói muốn chết đúng không ỉ vào tiểu cô xuống ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ quất ngươi đúng không thiên tâm mặt trầm xuống lạnh lùng nói tốt đã ngươi chính mình tìm đánh cái kia cũng đừng trách ta hiện tại nhường ngươi đứng đấy cho ngươi không cho đợi lát nữa ta liền để ngươi nằm xuống xin cho ta chìa khóa nói xong thiên tâm mệnh cơ vô tâm thiên sứ trực tiếp giống như ảo ảnh một bàn tay chụp về phía lâm thâm Vô Tâm Thiên Sứ tốc độ cực nhanh, đoán chừng đã gần trăm, khoảng cách lại gần như vậy, thoạt nhìn Lâm Thâm tựa hồ căn bản là trốn không thoát. Lâm Thâm sớm đoán được Tiên Tâm con hàng này sẽ động thủ, giáp sắc đã mặc vào người, trong ngáy mắt tiến nhập siêu cơ hình dáng. Cơ hội là tại Vô Tâm Thiên Sứ động thủ cùng một thời gian, hắn liền trực tiếp một cái phá sóng tam liên quyền đánh ra. Tại khư khư cố chấp quyền sáo ra chỉ dưới, tam liên lực quyền cùng Vô Tâm Thiên Sứ tay cầm va chạm, lại đem Vô Tâm Thiên Sứ bay bay ngược ra ngoài, đâm vào không có chút nào phòng bị thiên tâm trên thân, một người một thiên sứ đụng vào tường. Thiên Tâm vừa sợ vừa giận, căn bản không có nghĩ đến, Lâm Thâm lực quyền lại có mạnh như vậy, liền hắn tam chuyển mệnh cơ đều khó mà định nổi, kém chút bị đụng thổ huyết. Không đợi Thiên Tâm có động tác nữa, Lâm Thâm đã như như ảo ảnh đi tới Thiên Tâm trước mặt, nắm lấy Thiên Tâm đầu, trực tiếp theo trên mặt đất, nhường mặt của hắn cùng mặt đất mang theo một lần vang dội lại kịch liệt đi sâu trao đổi. Người tin hay không, hiện tại ta liền đánh nổ đầu của ngươi." Lâm Thâm dùng đầu gối chịu lấy Thiên Tâm sau lưng, một cái tay án lấy đầu của hắn, một cái tay nắm thành quả đấm, treo ở đỉnh đầu của hắn. "Ngươi đụng đến ta thử một chút, ngươi liền không sợ ta nhỏ." "Cô, đừng, đừng!" Thiên Tâm ngạnh khí một câu, liền nghe đến sau đầu âm bạo vang lên, bị hù hắn lập tức hồn bay lên trời, vội vàng kêu to ra tiếng. Hiện tại Thiên Tâm hối hận ruột đều muốn thành, hắn vừa rồi chỉ lo trang bút đi, căn bản không ngờ tới Lâm Thâm có thể có thủ đoạn như vậy. Sớm biết Lâm Thâm lại có thủ đoạn lợi hại như vậy, hắn liền sẽ không cho Lâm Thâm cơ hội. Tam chuyển vô tâm thiên sứ căn bản không có phát huy năng lực, trên người mười chuyển linh cơ đại thiên sứ chi kiếm cũng không hề dùng lên. Nhưng Phạm Thiên Tâm không có kiêu ngạo như vậy đứng tại Lâm Thâm trước mặt, nhưng Phạm hắn cẩn thận một chút, nhưng phàm hắn thật tốt sử dụng kỹ năng, cũng không đến mức vừa đối mặt liền bị Lâm Thâm cho đè nằm dài. Lâm Thâm cũng chỉ là dọa dọa hắn, một quyền đánh vào đầu hắn bên cạnh trên sàn nhà, nắm sàn nhà đều cho ném ra một cái vết loáng. Mong muốn chìa khóa, liền cho ta thành thành thật thật cung cung kính kính bưng trà tiếng kêu rũ. Ta còn có khả năng suy nghĩ một chút, lần sau lại bất kính với ta, ta liền thay ngươi tiểu cô thật tốt dạy dỗ ngươi làm thế nào cái văn bối. Lâm Thâm bung ra thiên tâm, đứng lên. Thiên tâm nhảy lên một cái, phi thân kéo ra cùng Lâm Thâm ở giữa khoảng cách, xoát một thoáng rút ra đại thiên sứ chi kiếm, trở mặt tốc độ có thể xưng nhất tuyệt dùng kiếm chỉ lấy Lâm Thâm mắng, ngươi cái dấp rưởi, hôm nay ta không phải không thể giết chết ngươi, ai đến cũng vô dụng, thiên phụ tới cũng không giữ được ngươi. Nói xong, thiên tâm trong tay đại thiên sứ chi kiếm, toát ra kinh khủng thanh quang, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang đánh út về phía lâm thâm. Chương 325, tới a. Mười truyền đại thiên sứ chi kiếm, tại mệnh cơ thiên phú ra chỉ phía dưới, tốc độ cùng lực lượng đều đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Đại thiên sứ chi kiếm sở dĩ mạnh, cũng là bởi vì bản thân nó tự mang có song mệnh cơ thiên phú. Bên trong một cái thiên phú tên là đại thiên sứ thẩm phán có thể làm cho tốc độ cùng lực lượng gấp bội, lực phá hoại gấp bội một cái khác thiên phú tên là bất diệt kiếm thể vô luận đại thiên sứ chi kiếm bị phá hủy bao nhiêu lần đều có thể đủ nặng tụ làm kiếm cơ hội vô pháp bị chân chính phá hủy siêu cường lực công kích cũng khó mà bị phá hủy đạt tính nhiều đại thiên sứ chi kiếm trở thành công kích mạnh nhất tính mệnh cơ một trong nếu như phối hợp thêm tu luyện thiên sứ chuyển sinh phi thăng giả bản thân chuyên môn kỹ năng thiên phú gia trì đại thiên sứ chi kiếm có khả năng bộc phát ra lực phá hoại tại phi thăng ở trong là cấp cao nhất cái kia một ngàn thậm chí có khả năng lịch tập chém giết giết bàn người đáng tiếc thiên tâm tu luyện tiến hóa thuật cũng không là thiên sứ chuyển sinh không có năng lực cho đại thiên sứ chi kiếm ra chỉ chuyên môn kỹ năng Bất quá coi như như thế, đại thiên sứ chi kiếm một kích này lực phá hoại cũng đã vượt qua lúc trước thiên thần bung xuống trạng thái dưới cự xì mộ. Lâm Thâm sớm đoán được thiên tâm tiểu tử này sẽ không từ bỏ ý đồ, đã sớm âm thầm sử dụng kỹ năng thiên phú, đồng thời đứng ở một cái cột kim loại đằng trước. Đại thiên sứ chi kiếm tốc độ cực nhanh, thế nhưng Lâm Thâm vẫn là nhìn ra tới, thiên tâm một kiếm này không có thật nghĩ muốn giết hắn, mà là đâm về phía bờ vai của hắn. Tại đại thiên sứ chi kiếm đâm tới trong tích tắc, Lâm Thâm bước chân giống như như mộng ảo ra, dùng quỷ dị sai chỗ tít tại trong gang tấc tránh qua, tránh né đại thiên sứ chi kiếm đành giết. Thấp chuyển phi thăng giả sử dụng cao chuyển linh cơ, bản thân liền có một vấn đề, liền là phi thăng giả bản thân ánh mắt cùng phản ứng theo không kịp cao chuyển linh cơ tốc độ, điều khiển sẽ có chút vấn đề. Tựa như là vừa vận học được lái xe người, coi như cho hắn một cỗ siêu cấp xe thể thao, hắn cũng rất khó tại cao tốc chạy bên trong sử dụng phức tạp kỹ thuật. Nếu như là bình thường mời chuyển linh cơ, thiên tâm có lẽ vẫn là có thể điều khiển cái bảy tháng phần, thế nhưng đại thiên sứ chi kiếm tốc độ gấp đội về sau, thật sự là quá nhanh, thiên tâm nhãn lực cũng phản ứng quả thật có chút theo không kịp. Đại thiên sứ chi kiếm đâm vào không khí về sau, Thiên Tâm không có có thể kịp thời phản ứng lại, đại thiên sứ chi kiếm trực tiếp đâm vào Lâm Thâm sau lưng cột kim loại bên trong. Xem ra ngươi là thật cần ăn đòn a. Lâm Thâm thân pháp như huyễn, trên thân giáp sắc rực rỡ sáng chói, trong nháy mắt đến Thiên Tâm trước mặt. Con mẹ nó không khoa học a. Thiên Tâm giật nảy cả mình, Lâm Thâm tốc độ vậy mà so với hắn cái này tam chuyển phi thăng còn nhanh hơn. Thiên Tâm thân thể bao bọc giáp sát, trực tiếp vô cánh bay lên, đáng tiếc cung điện này phòng khách mặc dù cũng đủ lớn, cũng chỉ có hơn 10 mét độ cao, hắn cũng bay không đi nơi nào. Lâm Thâm thân như kinh hồng, lăng không liền dán vào Thiên Tâm đuổi theo. Thiên Tâm trên không trung xoay trái rẽ phải, bên trên bay xuống bay, một trận cực hạn kỹ thuật, sau đó kinh Hải phát hiện, vậy mà không thể hất ra Lâm Thâm. Lâm Thâm vậy mà tại trên không thật chặt đi theo hắn, một tay nắm bắt lấy sau gót của hắn, từ không trung trực tiếp nhấn xuống tới. Bành! Thiên Tâm mặt lần nữa cùng sàn nhà tới một lần tiếp xúc thân mật, trên mặt giáp xác đều bị đụng nát, lộ ra cái kia tờ va chạm sàn nhà sau biến vặn vẹo cực điểm mặt, hoàn toàn không có bình thường tuấn mỹ cùng ưu nhã, biểu lộ quản lý đã hoàn toàn mất khống chế. Không có khả năng, ngươi một cái cơ biến giả, làm sao có thể Thiên Tâm không có cách nào tiếp nhận, dưới loại tình huống này, hắn lại còn là bị Lâm Thâm cho ngược. Mặc dù Lâm Thâm quả thật có chút ưu lợi, thiết kế trước khốn trụ đại thiên sứ chi kiếm, thế nhưng Thiên Tâm trong nội tâm lại rất rõ ràng, dùng đại thiên sứ chi kiếm tốc độ, đừng nói là cơ biến dẫn giả, coi như là phi thăng giả, cũng rất khó né tránh được. Lâm Thâm có thể né tránh đại thiên sứ chi kiếm một cái kia, bản thân cái này cũng đã là cực kỳ chuyện kinh khủng. Không phục sao? Vậy liền lại đến. Lâm Thâm trực tiếp buông lòng ra Thiên Tâm. Thiên Tâm từ dưới đất bò dậy, lần này cũng không có vội vã ra tay, cũng không có triệu hồi đại thiên sứ chi kiếm chẳng qua là ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thâm. Lúc trước hắn lần thứ nhất thấy Lâm Thâm thời điểm, Lâm Thâm còn chẳng phải là cái gì, nếu như không phải là bởi vì hắn trọng thương tại thân, kỹ năng hoàn toàn không có, lại thêm Lâm Thâm lại có vệ võ phu hỗ trợ, hắn một cái tay liền có thể nắm Lâm Thâm giết chết. Cho nên cho tới nay, Thiên Tâm mặc dù tại Lâm Thâm nơi này nhiều lần ăn thiệt tỏi, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng vẫn là chướng mắt Lâm Thâm. Nhưng là hôm nay này một trận chiến, lại làm cho Thiên Tâm lòng tự trọng nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Hắn đã là tam truyền phi thăng, vậy mà hai lần bị Lâm Thâm án lấy ngược, cái này khiến hắn không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề. Lâm Thâm thật rất mạnh, có lẽ hắn tiểu cô thiên tầm ánh mắt không có vấn đề. Nhân tài như vậy, dù cho là vũ trụ cường tộc bên trong, chỉ sợ cũng không thấy nhiều. Thiên tầm đã nói với Thiên Tâm, Lâm Thâm giết kiểu chuyển si mô. Thế nhưng tại Thiên Tâm xem ra, nhân loại đều là rác rưởi, nhân loại cửu chuyển phi thăng cũng giống vậy đều là rác rưởi phi thăng, giết một cái rác rưởi kiểu chuyển có gì ghê gớn đâu? Nhưng là bây giờ Thiên Tâm không thể không thừa nhận Lâm Thâm mạnh có chút không hợp thói thường. Nếu như hắn hiện tại vẫn là cờ biến giả, thậm chí đều không có đánh với Lâm Thâm một trận du khí Lâm Thâm, mặc dù ngươi rất mạnh, thế nhưng ta sẽ thắng ngươi, về sau cũng sẽ một mực thắng được đi. Thiên Tâm nhìn chằm chằm Lâm Thâm, vẫy tay, trên không vô tâm thiên sứ mệnh cỡ, vậy mà tán thành vô số màu đen lông vũ hướng về Thiên Tâm trên thân tụ lại đi qua. Tại Thiên Tâm nguyên bản giáp sắc bên ngoài, bao trùm một tầng màu đen vũ giáp, đồng thời cũng nhiều thêm một đôi cánh chim màu đen, khiến cho hắn từ nguyên bản hai cánh biến thành một cánh. Lâm Thâm cảm nhận được Thiên Tâm nghiêm túc, biết Thiên Tâm đây là muốn đột thật. Mặc dù chỉ có tam truyện, thế nhưng nghiêm túc Thiên Tâm, nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy. Không sử dụng điểm sao. Lâm Thâm chỉ trên cột kim loại đại thiên sứ chi kiếm nói ra. Không cần. Thiên Tâm nói xong, sau lưng bốn cánh động đỉnh đầu còn sáng cũng bạo phát ra sáng chói thành quang. Oan. Trong cung điện bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích, còn tốt nơi này là Thiên Tầm Trụ Sở, loại trình độ này lực lượng va chạm còn chưa đủ để hủy cung điện. Hai người tại trong cung điện điên cuồng chiến đấu, Lâm Thâm nắm lướt sóng quyền cùng Ma Tâm Chỉ phát huy tới chính hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, vậy mà cũng không thể chiếm được quá lớn tiền nghi. Cung mệnh cơ hợp thể về sau, Thiên Tâm tốc độ đạt đến cực kỳ trình độ đáng sợ, hắn chỗ có kỹ năng thiên phú, tựa hồ cũng cùng tốc độ có quan hệ, thân pháp cũng dùng nhanh làm chủ. Lâm Thâm chỉ có thể từ bỏ đánh ra lướt sóng quyền, đổi dùng tuần túy lướt sóng bước tăng thêm Ma Tâm Chỉ cùng hắn đối chiến. Lướt sóng bức càng chạy càng nhanh, không có lướt sóng quyển tiêu hao lớn như vậy, tốc độ cũng đi theo tăng lên. Không biết qua bao lâu, hai người riêng phần mình tại cung điện một bên thở hào hẹn, cao như vậy cường độ quyết đấu, nhường hai người đều khó mà thời gian dài tiếp nhận, còn không có phân ra thắng bại, liền đã khó mà phụ tải. Người cũng không được a, mới như thế lập tức trở thành như thế, không có chút nào bền bị. Nhìn ta, không có chút nào mang thở, này mới là nam nhân. Thiên Tâm một cái tay viện cột kim loại, dáng chống đỡ lấy không thở mạnh nói ra. Ngươi là không có thở, chẳng qua là tại đánh dẫm mà thôi." Lâm nói ra. Ngươi tởm mở mười đánh dẫm. Nếu như không phải xem ở ta tiểu cô trên mặt mũi, hôm nay ta không phải đánh chết ngươi." Thiên Tâm cắn răng nói ra. "Ta nếu không phải xem ở Thiên Tâm bảo bối trên mặt mũi, ngươi đã sớm lục xuống." Lâm Hít một hơi thật sâu nói ra. "Được a, có bản lĩnh ngươi tới a, xem ai trước nằm xuống." "Tốt, ngươi tới a." "Ngươi tới a." "Tới a." "Tới a."